la ninh cười không phủ nhận có muốn hay không ta đưa ngươi đi một nhà đoàn tụ ha ha tạ mạ mùa no mạ e quạt tròn che mặt câu hồn đoạt phách trong đôi mắt sát khí nghiêm nghị nói rằng là cái gì để ngươi cho là thiếp cùng ngu xuẩn vật là người một nhà không phải sao la ninh vẻ mặt kinh ngạc nhìn tạ mạ mùa no mạ e hỏi ta nhớ được chó cùng hồ ly đều thuộc về chó khoa a vô liêm sỉ không thể không nói la ninh miệng có thời điểm thực sự là rất để người tức giận ngay cả tạ mạ mùa no mạ e bực này đùa bỡn lòng người đại yêu đều không tự chủ được cho hắn chọc giận lạnh lùng nói người đang chết ta không cảm thấy như vậy lan đ i n h cười hướng tạ mạ mùa no mạ é、e、ngoắc ngoắc tay nói rằng nhưng ta vẫn là có thể cho ngươi một cái đ ế m thử cơ hội tới h ừ tạ mạ mùa no mạ é、e、lạnh lên một tiếng tuy rằng tức giận rào r ạ n sắc ý lấm lấm nhưng cái này lựa giận cũng không đem lý trí thôn tính tiêu diệt trong tay quạt tròn vung lên lập tức phân ra chín đạo m ị ảnh lắp mình ra tấn công về phía lan đ i n h đây là thăm dò thấy vậy lan đ i n h cũng là thẳng thắn đưa tay một cái ngón tay hai đạo kính tượng hóa hiện mỗi người đón lấy tạ mạ mùa no mạ é、e、phân ra chín đạo mỹ ảnh cũng là thăm dò tạ mạ mùa no mã ẹ tuy rằng cùng ở tỷ ô ỵ đã kèm giống nhau đều cũng có xác định rõ ghi lại đại yêu ma nhưng đối với nàng ghi chép đại thể đều lấy mị hoặc thuật làm chủ không có cái gì đặc biệt mạnh năng lực chiến đấu đây không phải là nói mị hoặc thuật không mạnh mị hoặc căn nguyên chính là tình dục tình dục căn nguyên là, là linh à l hồn mị hoặc thuật vừa là tình dục pháp linh hồn đường nếu như riêng là mị hoặc thuật như vậy tạ mạ mùa no mã ẹ vô cùng có khả năng cùng lúc trước lan ninh gặp phải yêu tăng niệm cổ giống nhau đều nắm giữ tình cùng dục lực lượng chính là tu luyện linh hồn phép tắc đại yêu ma đối với cái này dạng yêu ma người mang xét xử lực lan ninh có tiên tiên ưu thế trước cùng n i ệ m cổ chiến đấu chính là ví dụ tốt nhất xét xử lực địa ngục c h i hỏa lại phối hợp giải phong thánh ngục chỉ là một kích liền đem n i ệ m cổ bị thương nặng khiến cho không cách nào nhúng tay lan ninh cùng xù thẻn đ ô Di chiến đấu nếu như tạ mạ m u ố no n mã ẹ cùng n i ệ m cổ giống nhau đều là dựa vào tình dục lực tu luyện linh hồn phép tắc truyền kỳ đại yêu lan ninh đối phó nàng liền đơn giản nhưng mà hiện thực cũng không có lan ninh trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy cái này tạ mạ mùa no mã ẹ quả thực tu luyện mỹ hoa thuật nắm giữ bộ phận linh hồn p h é p tắc nhưng nàng chân chính lực lượng nòng cốt nhưng là không gian không gian phát tắc mới là tạ mạ mồn no m à h、e、lực lượng nòng cốt vừa mới hà kỳ dô ổ cả khởi động một k í c h trí mạng sắp sửa đem ở tì ô nhi đánh chết thời điểm chính là nàng âm thầm ra tay lợi dụng không gian chi lực thay hình đổi vị cứu ở tì ô nhi đồng thời còn sáng lập một cái chân thật huyết ảnh phối hợp nàng ảo thuật mỹ thuật đem hà kỳ dô ổ cả mỹ hoặc khiến cho rơi vào bẫy dập mà không biết bởi vậy có thể thấy được tạ mạ mồn no mạ h、e、không gian phát tắc đã đạt tới một cái dạng gì hoàn cảnh trung vị truyền kỳ đây là nàng bây giờ cơ sở thực lực vậy do mượn cường hãn không gian phát tắc uy hiếp của nàng đã đến gần vô hạn tại địa vị cao truyền kỳ nghĩ phải giải quyết như vậy một chỉ truyền kỳ đại yêu có thể không phải là cái gì sự tính đơn giản chớ đừng nói chi là còn có một con cùng là truyền kỳ ở tỷ ổ nhi may m à la ninh cũng không phải đ ộ c thân chiến đấu h a n g hái h ắ n đồng dạng có một cái không kém trợ lực đó chính là suy chỉ nghe một trận khí lộ âm hưởng cường hóa bộ đồ trong đại lượng chữa bệnh khí vụ xì ra nhập h ạ kỳ dô ẩu cả cơ thể đem niền nát huyết n h cốt cách tế bào cấp tốc chữa trị liền linh hồn đụng phải thương tổn đều hóa giải một chút được trị liệu thương thế k h ô n g chế h a k i r o âu cả cuối cùng theo linh hồn hỗn loạn trong trạng thái khôi phục lại nhìn một cái huyễn ảnh dây dưa cho nhau thử dò xét lan ninh cùng tạ mạ mồn nọ、no、mạ ẹ、e, nhìn nữa phía sau đi nhanh đ ạ p áp nơi chấn động ở tỷ o ni vị này o s a k a đội người mạnh nhất hắc cầu không gian thâm niên nhà chơi quyết định thật nhanh đi h a k i r o âu cả nhún người nhảy lên nhảy lên thiên cung đem mấy ngôi nhà cao tầng tầng thượng là nhảy điểm mấy cái lên xuống sau đó liền biến mất ở hắc á m màn trời trong lan ninh mạ sàn suzuki anju ra ma saki dạy cả si mô đại gia ha k i r o ổ cả chạy quả đoán vô cùng chạy điều này cũng tại không được hắn vừa mới một phen chiến đấu kịch liệt tiêu hao hắn đại lượng thể lực lại thêm ở tỷ o n i một đạo bò giống tiền giống g bị thương nặng cơ thể cùng linh hồn trạng thái của hắn bây giờ đã ngã vào đáy cốc như vậy trạng thái như thế nào đối mặt một cái tinh thông mị h o ặ c thuật thực lực thâm bất khả chắc ta mà mồ no mã ẹ、e. một cái mặc dù bị thương nặng nhưng chiến lược không hư hại ở tỷ ôn y còn có một cái thần bí khó lường lan ninh là hắc cầu không gian nhà chơi hà kỳ dỗ ổ cả kinh lịch đến rất nhiều hắn cũng sẽ không bởi vì lan ninh hiện tại cùng tạ mà mồ no mà hẹ、e、đối địch liền đem coi là đồng minh cùng chiến hữu tại hà kỳ dỗ ổ cả xem ra lúc này ba bên đều là địch nhân tự mình người bị thương nặng tự nhiên muốn quyết định thật nhanh bước ra rút lui khỏi cho nên hắn chạy quả đoán vô cùng chạy đối với lần này lan ninh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói rằng quả nhiên còn phải dựa vào chính mình a bất đắc dĩ quy vô làm gì hà kỳ dỗ ổ cả rút lui khỏi lan ninh sớm có dự liệu cũng không cảm thấy ngoài ý mớn lại càng không sẽ hoảng hốt lo sợ rối loạn t r t cước tuy nói nhiều người nhiều một phần lực lượng nhưng thiếu một cá nhân cũng chưa thấy đến chính là chuyện xấu ha ha mị hoặc tiếng cười q u e n quẩn tại các nơi trong hư không các đạo ảo ảnh ở giữa làm người ta chia không rõ thật giả xem không thanh hư thực không gian phát tắc cái gì là không gian phát tắc là thế giới tạo thành cơ sở vũ trụ căn bản khái niệm thế gian vạn vật đều tại không gian giới hạn trong không gian phát tắc thật giống như từng đoạn sợi dây chúng nó b ệ n cùng một chỗ xây dựng thành từng cái một không gian nắm giữ không gian phát tắc chính là nắm giữ những tuyến điều này lợi dụng chúng nó bệnh sáng tạo hiện ra xuất đủ loại khái niệm khái niệm cùng hình tượng bao quát nhưng không giới hạn trong truyền thống kết giới phân cách hình ảnh các loại sáng tạo h à o giác cũng là không gian pháp tắc vận dụng siêu phàm người nắm giữ không gian pháp tắc càng mạnh là sáng tạo ra h à o giác càng mạnh đến tới trình độ nhất định thậm chí có thể sáng tạo vượt qua bản thể thực lực siêu cấp kính tượng tạ mạ mỗi no m ọ a h -e、tuy rằng còn chưa tới trình độ đó nhưng cũng là tu luyện không gian pháp tắc truyền kỳ đại yêu nàng phân hóa ra chín đạo mỹ ảnh cũng có bản thể chín phần mười cơ sở thực lực.、So ra, lan n i n h hai đạo chân thực kính tượng cũng có chút không ra gì không quá cấp ba trên d ư ớ i trình độ như thế nào địch nổi số lượng chất lượng đều viễn siêu tự mình m ị ảnh song phương dây dưa không quá chốc lát chỉ thấy trăm nghìn đầu hồ đôi nhanh như tia chớp sen kẽ hư không lan n i n h hai đạo kính tượng lập tức đứng im tùy theo vỡ vụn tan vỡ tiêu tán hóa thành hư vô ha ha ha kính tượng tan vỡ cười khẽ tái khởi đánh n á t lan n i n h hai đạo kính tượng ta mạ mồi nọ、no、mạ ẹ、e, trực tiếp đem lan n i n h chân thân bao vây ở giữa chín đạo mỹ ảnh gần trăm đầu hồ đôi sấm chấp bình thường quật ra dắt cường đại không gian chi lực đánh về phía lan ninh đối mặt như vậy hung m a n h thế tiến công lan ninh cũng chỉ có thể tránh tránh mũi nhọn thuấn t h i ể m khởi động rời đi phương vị nhưng không nghĩ thuấn t h i ể m thuấn t h i ể m lan ninh cơ thể trong nháy mắt tiêu thất lại trong nháy mắt xuất hiện phương vị lại không có biến hóa chút nào tạ mạ mỗi nọ mạ ẹ cấm chỉ lan ninh thuấn t h i ể m nắm giữ không gian pháp tắt nàng muốn áp chế lan ninh không gian kỹ năng phát huy quả thực không muốn quá đơn giản thuấn t h i ể m bị đoạn không gian cấm hẳn tránh cũng không thể tránh lan ninh chỉ có thể nhân thể phòng ngự hoàng gia thủ vệ phòng ngự tư thái triển、khai. ngăn chặn điện xạ m à đến hồ đôi d ầ m d ầ m d ầ m bang bang chỉ nghe một trận kịch liệt vô cùng tiếng va chạm vang chí nạo đ mị ảnh gần trăm hồ đôi liên tục quất vào lan linh trên người hào q u a n g màu đỏ sầm lấp l ó e không yên đem cái này hung mánh vô cùng công kích đều đỡ ha ha một phen cường công không có kết quả tạ mạ m ù no mạ ẹ、e、thần s ắ c bất biến chí nạo đ mị ảnh đủ cười nói rằng quả nhiên có vài phần thực lực thảo nào có thể giải quyết cái đó ngu xuẩn vật đáng tiếc ngươi gặp t i ế p đã định trước thất bại lời nói ở giữa mị ảnh tương hợp chín thân quy nhất tạ mạ m ù no mạ hẹ、e, hai tay nâng lên bố trí cách đỉnh đầu hiện ra một cái tràn đầy vết dạn cổ kính các g ệ mi nhật bản trong truyền thuyết có tam đại thần khí theo thứ tự là thiên tri tùng vân kiếm mạ g à tạ mạ cùng với cả n g ệ mi cái này ba thần khí phân biệt đại biểu vũ trụ tam trọng căn bản khái niệm thiên tri tùng vân kiếm đại biểu hủy diệt cùng sáng tạo từ ba quý tử một hủy diệt thần phá hoại thần sờ sanu sờ sanu no mỹ cổ t ỏ chấp trường mạ g à tạ mạ đại biểu thời gian từ ba quý tử thứ hai minh thổ thần nguyện độc mệnh chấp trường các ệ mi đại biểu không gian từ ba quý tử đứng đầu ạ mạ tệ giả sô ca mỹ đại ngự thần chấp trường ạ mạ tệ giả sổ c ả mi đại ngự thần chính là nhật bản thần hệ chủ thần mặc dù chưa lo vị kia ngồi ẩn đứng dậy chủ thần vương thiên ngự bên trong chủ thần nhưng cũng là chủ thần bên trong cường giả cấp cao nhất tạ mạ mùa no mạ ẹ、e、tự nhiên không có khả năng cướp đoạt hắn thần khí hiện tại tạ mạ mùa no mạ ẹ、e、trong tay cái này mặt c ả g ệ mi bất quá là nàng lấy tự thân không gian phát tắc huyền hóa ra tới đồ vật uy năng chưa lo chân chính c ả g ệ mi một phần trăm mặc dù chưa lo chân chính cạ g h mi nhưng ở truyền kỳ t r o n cái này mặt giả cạ g h mi cũng là một cái kỳ vật phẩm cấp tuyệt không thua ma kiếm hình thái thánh ngục hiện tại tạ mạ mùa nóc mạ h、e、r dơ lên cao c ả ghệ mì khởi động cái này kỳ vật lực lượng bắn ra một đạo hoàn vũ kỳ quang bao phủ lan ninh quanh thân đem không gian sát na dừng hình ảnh phong tỏa trói buộc trói buộc không gian tại c ả ghệ mì dưới tác dụng lan ninh chỗ tồn tại một vùng không gian bị hoàn toàn đ ị n h cách cường đại không gian chi lực đem thân thể hắn phong tỏa trói buộc giống như khối băng giống nhau đóng băng đông kết lan ninh cơ thể lọt vào không gian trói buộc căn bản không thể động đậy tình cảnh cực kỳ nguy hiểm tạ mạ mùa nóc mạ、e、mặc dù cũng có duy trì cạ gh mì không thể làm ra tiến một bước công kích nhưng nàng hiện tại cũng không phải là một người độc thân chiến đấu hăng hái ọ l i ề n tại lan ninh bị không gian cầm cố lại tiếp theo một cái trước mắt thư không lại vang lên giống biển gầm bình thường bỏ giống thanh âm âm ba thanh âm lưu tầng tầng lớp lớp c u ộ n t r à o mánh liệt kích động thẳng hướng lan ninh đánh thẳng tới ở ti ố n h nhân cơ hội xuất thủ chương bốn trăm hai mươi mốt thứ hai chiến t u y ệ t sát mới vừa cùng hải ở kỳ rộ ẩu cả chiến đấu bên trong ở ti ố n h biểu hiện biết tròn biết méo nó hình thể khổng lồ tuy rằng có cực kỳ lực lượng kinh người thậm chí có thể một quyền đánh gãy to lớn người máy cổ nhưng là đối lập nhau c ộ n k ề n đối mặt thoát sắc ra hành động nhanh nhẹn hạ kỳ rô ẩu c ả tình cảnh tương đương bị động nếu không phải nút trong bóng tối tạ mạ mồn o mạ à、e、đúng lúc xuất thủ lấy cả gệ mỹ phối hợp tự thân không gian pháp tắc đưa hắn thay hình đ ổ i vị chỉ sợ hắn sớm đã bị hạ kỳ rô ẩu c ả đánh xuyên đầu lâu vỡ não mà chết rồi nhưng hình thể đại cũng có hình thể đại chỗ tốt không chỉ lực công kích lực p h o n g ngự sinh mệnh lực cực kỳ xuất chúng còn có thể tăng lên trên diện rộng âm công thuật ít lực hoàn toàn phù hợp ở tỉ ổ nhỉ phương hướng phát triển cái này rất giống một ổ hỏa pháo ở tỉ ổ nhỉ cơ thể khí huyết là pháo khẩu cùng hòa dược âm công thuật thì là từ hỏa dược đốt thúc đẩy tự pháo khẩu phóng ra lao ra đạn pháo ở t ỷ ôn y cơ thể càng mạnh pháo khẩu đường kính càng lớn ở t ỷ ôn y khí huyết càng vượng hỏa dược uy lực càng mạnh hai cái kết hợp đem trực tiếp ảnh hưởng đạn pháo đánh hiệu quả cũng chính là âm công thuật phát huy liền ở t ỷ ôn y bây giờ hình thể hỏa pháo kia uy lực không cần nhiều lời một tiếng bò giống tựa như nộ hải cuồng đ ả o v ậ y cuộn sạch ra như thực chất sóng âm chấn động hư không khí thế hung hăng hướng lan ninh n h ề n đi ùng ùng trong nháy mắt chỉ là trong nháy mắt lan ninh cùng ở tì ôn y ở giữa khoảng cách vài tòa lâu đài ở nơi này sóng âm trùng kích dưới đập tan đổ nát bên ngoài sân xem cuộc chiến mọi người cũng không có thể may mắn tránh khỏi tương tự lọt vào lan đến thông thường quân cảnh trực tiếp miệng mũi chảy máu tê liệt n g ã xuống mấy cái tu vi hơi thấp t âm dương sư cũng là hai lỗ thai nổ vàng đầu váng mắt hoa chỉ có tên kia cao giai âm dương sư còn có thể miễn cưỡng trèo chống cơ thể cự ly chiến trường khá xa thủ vệ bộ đội còn như vậy gần bên ngắm nhìn mạ sạt c ạ tỏ đám người liền càng không cần phải nói trên người hát sắc đồng phục chiến đấu trực tiếp thu hẹp nổ vàng từng cái một lam quang lóe lên nguồn sinh lực tiết điểm nổ tung chảy ra dầu mỏ vẫy chính là đồng phục chiến đấu mất đi hiệu quả biểu hiện đồng phục chiến đấu toàn bộ hư hao nhưng bốn người căn bản không thể chú ý lên từng cái một quỳ giảm xuống đất con ngươi phóng đại v à n vẹn tiêu máu trong miệng mũi máu tươi thẳng tràn đầy phạm vi nhìn cũng bị đỏ thắm màu sắc nuốt hết chỉ là dư ba hướng ra bên ngoài chút xuống dư ba liền tạo thành như vậy phá hoại như vậy sắc tương h có thể nghĩ trong chiến trường chính diện nên chịu lan ninh gánh vác cỡ nào áp lực kinh khủng ừ, ngôi tòa lầu cao sụp xuống tầng lớp không gian đổ thành âm khiếu nơi đi qua đều là hủy diện cảnh tượng áp lực áp lực khó thể có t ư ở n gặp tượng lực. một màn này giữa không trung giơ lên cao cả ghệ mì tạ mã mồ no mạ ẹ nhất thời khét cười rộ lên trong mắt đẹp đúng là vui sướng vẻ nàng tay này không gian dừng hình ảnh trói buộc phong tỏa pháp t h u ậ t nguyên bản có một cái rất lớn thiếu sót đó chính là tại hạn chế đối phương hành động thời điểm cũng sẽ cho đối phương cung cấp tương đương trình độ không gian bảo hộ bảo trì không gian tập trung liền không có biện pháp xúc phạm tới trong đó đ ị c h nhân giải trừ không gian tập trung hạn chế hiệu quả cũng sẽ tùy theo cùng nhau giải trừ có thể nói lưỡng nan nhưng đây đối với t a m à mùa no m à ẹ、e、mà nói nhưng không phải là cái gì vấn đề nàng không gian pháp tác tạo nghệ đã đạt đến một cái cực cao hoàn cảnh lại thêm có cả ghệ mỹ bực này kỳ vật nơi tay hiện tại nàng là có thể bảo trì tự mình đối lan ninh không gian tập trung lại sẽ không trở ngại đến ở tì ổnỉ h đối lan ninh công kích tạ mạ mỗi nóc mạ h tin tưởng tại chính mình cả gệ mì tập trung dưới bị giam cầm ở một vùng không gian trong lan ninh đối mặt ở tì ổnỉ h tích thế hồi lâu k h u y n lực phát bỏ giống thanh â m khiếu kết quả tất nhiên là h ả i q u ố c không còn hồn phi phát tán đã không có bất kỳ huyền n h i ệ m gì tạ mạ mỗi nóc -e、mạ h tràn đầy tự tin nhưng không nửa điểm thả lỏng hai tay giơ lên cao cả gệ mì g ắ t gao định trụ lan ninh chỗ tồn tại vùng không gian kia đoàn tuyên hắn bất luận cái gì tránh né chạy thoát thân cơ hội chỉ có thể bị động chịu đựng ở tì ồn ì thanh em khiếu trùng kích nghiên ép rốt cục ẩm chỉ nghe một tiếng nổ văn g nổ chìm vào mặt đất mấy t h ư ớ c cự trong hầm bắn t ó é ra chất lỏng màu đỏ sậm tựa như phún rũ hết u y dịch vừa tựa như sôi trào nham thạch nóng chảy không chịu nổi a tạ mạ mô no họa hẹn nhãn thần ngưng tụ trong lòng hay là không dám thư giãn trong tay giơ lên cao cả g ậ mì lần thứ hai chiếu dưới một vệ thần quang dừng hình ảnh lan linh chỗ tồn tại vùng không gian kia nhưng không nghĩ ẩm đỏ sầm ánh sáng phóng lên cao Bán t u huyết không phải là huyết dịch, mạ à là n g ụ mùa no hóa h n mạ hẹ con ngơi co giục lại biết vậy nên không ổn vội vàng tăng mạnh yêu lực truyền vận trong tay cả gệ mì tỏa hào quá mạnh hóa đã phong bế mặt kính vỡ vụn ra chiếu s ạ s u ấ t vài đạo uy thế kinh người thần quang chân chính cả ghệ mì tự nhiên không phải là cái bộ dáng này nhưng tạ m ạ m ù no m ạ ẹ trong tay chỉ là hàng á i nó hóa đá phong bế mặt kính đại biểu nó cùng chính phẩm trên lệnh c ũ n g khác biệt hiện tại hóa đá phong bế mặt kính vỡ vụn nói do tạ m ạ m ù no m ạ ẹ đang ở thôi động cái này cả ghệ mì cực hạn nhất lực lượng khiến cho đổi thành vài phần chính phẩm cả ghệ mì h à o quang cái này giả cả ghệ mì cũng là một cái cấp độ chuyển kỳ kỳ vật từ tạ mã m ù no mã ẹ、e、cái này chuyển kỳ đại yêu khinh lực thôi động b ộ c phát ra uy năng tất nhiên là không thể coi thường ông chỉ thấy hư không chấn động gọn sóng nổi lên bốn phía ngục hỏa phô trường kiếm khí tung hoành kiếm v ư ợ t không gian trực tiếp bị một cỗ lực lượng kỳ dị bình phục không còn gặp luồng làm cho người kinh hãi như thế nhưng không gian bình phục sau đó nhưng không thấy đến lan ninh thân ảnh chỉ có một giống tuyết hô to không được một màn này xem tạ mạ m ồ no mạ con ngươi đột nhiên lui c ấ p vội vang ngẩng đầu lên cầm trong tay cả gệ m ỉ đối hướng xa xa ở tị Ô n nhi dương đông Cách tây nàng là tu luyện không gian pháp tắc đại yêu đối với không gian biến hóa cực kỳ mất cảm vừa mới lan ninh dùng tính tượng cùng nó đối thoại chân thân ám thủ đánh lén kết quả vẫn bị nàng nhận ra trực tiếp trở tay một cách vừa mới như vậy hiện tại cũng giống như vậy tạ mạ mùa nót mạ hẹ、e、có tuyệt đối tự tin đỡ lan ninh không gian đánh lén nhưng nàng có cái này tự tin cái này sức mạnh ở t i o n i -E、đây người bị thương nặng ở t i o n i -E、có thể đỡ nổi lan ninh a hiển nhiên không thể cho nên lan ninh chuyển hoán thế tiến công hiện tại mục tiêu của hắn là hậu phương đã khản cả giọng ở t i o n i -E. tạ mạ mùa nót mạ hẹ、e、ý thức được điểm này vội vàng đem trong tay cả gậy mì đối hướng ở tia n y -E, chuẩn bị cho cũ làm lại lại dùng di hình h o á ảnh nhưng nàng chậm một bước ỏ、oh. hậu phương chiến trường ở tỷ ổ nhì thét dài đã hết cơ thể l ự c k i ệ t không khỏi thả lỏng không chút nào nhận thấy được phía trên trong bầu trời dĩ nhiên rớt xuống một đạo ánh kiếm màu đỏ sầm ỏ、oh. tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt vừa mới dừng lại bỏ giống lại thê thảm bắt đầu vang vọng một đạo ánh kiếm màu đỏ sầm tự bầu trời rớt xuống như sao băng tập nơi giống như vậy rác cực đoan lực lượng kinh khủng nặng nề chém đánh vào ở tỷ ổ nhì đỉnh trên trán bổ xuống lv hai m bổ xuống cơ sở kỹ năng không cần nhiều lời lựa chọn kỹ năng đặc tính đều lấy công kích phát ra làm chủ tăng mạnh đà kích làm sâu sắc thương tổn mức độ lớn nhất tăng lên công kích phát ra sơ kỵ tấn công hiệu quả lại thêm ma lực thức tỉnh dưới trạng thái đã đi đến thần cấp bậc thể chất lực lượng lan ninh cái này một cái bổ xuống nói kinh thiên động địa có thể khoa trường nhưng khai sơn phá thạch tuyệt không hư vọng thánh ngục đặc không trọng bổ xuống rơi vào ở tỷ ô n h đỉnh trên c h á n lực lượng kinh khủng như vậy đà kích chính là ở tỷ ô n h như vậy chuyển kỳ đại yêu không n h ị được cao mấy chục mét thân thể ầm ầm đổ xuống ùng ùng ở tỷ ô n h thân thể nga xuống Chấn động lên liên tạ ụ bụi c bẩm, mọi người mê l o n trong t ầ mạ mắt, chỉ thấy một thấy chỉ đ o khổng kinh ảnh tê liệt nạ xuống. thân thể kinh hãi, nạ xuống, không lồ liệt cự tê mùa no g không Nhân có. l ạ i người á mạ t mạ mồ mạ no ẹ thân ảnh l ó i r a đạp không tới xông vào bụi khói tràn ngập chỗ tồn tại giơ lên trong tay cả gậy mì chiếu hướng ở tì ô nhi muốn đưa nó thu nhập trong tính không gian ôm lấy tính mạng của nó tạ mạ mùa no mạ ẹ、e、như vậy cấp bách không phải là không có lý do cái này ở tì ô n h không giống đại tén đại tén cùng tạ mạ mùa no mạ ẹ、e、chỉ là tạm thời minh hữu thậm chí còn có một chút cạnh tranh quan hệ đương nhiên sẽ không lưu ý đối phương chết sống cái này ở tỷ ôn ý lại bất đồng chính là tạ mạ m ù no m ạ、e、ẹ t ỷ mỉ chọn khổ tâm bồi dưỡng thuộc hạ đắc lực nàng không biết đầu nhập vào nhiều ít tâm huyết nhiều ít tài nguyên mới đưa cái này ở tỷ ôn ý bồi dưỡng thành là cấp độ chuyển kỳ đại yêu có thể nào trơ mắt nhìn nó chết ở lan ninh r i i kiếm cho nên ở tỷ ôn ý bị lan ninh đánh bại sau đó tạ mạ m ù no m ạ ẹ liền vô cùng lo lắng chạy tới tạ mạ m ù no mã ẹ、e、tốc độ cực nhanh đổi vào giữa sân sau đó hay dùng cả gậy mỹ khóa chặt lại lan ninh cùng ở tỷ ôn y thân ảnh chỉ thấy ở t ỷ ôn nghỉ tê liệt n g ã xuống khổng lộ như núi thân thể trận trận co cắp nhưng chính là vô lực chống đỡ đứng dậy đỏ thám huyết dịch dưới thân chảy xuôi huyết dịch đầu nguồn không phải là cái khác chính là viên kia bị chém ra bên đầu l â u vừa mới lan ninh một cái bổ xuống uy lực chân chính tuyệt luân bá đạo vô cùng không chỉ đem ở t ỷ ôn nghỉ cơ thể đập lật trên mặt đất còn đem sọ đầu của nó chém ra hơn phân nửa hiện tại viên k i a đầu trâu chính k é trên mặt đất thao túng phân tương liên hai bên trung ương là một đoàn tinh hồng nhũ bạch đại não vẫn còn ở run dày núc n í c viên này đầu trâu tương đương thật lớn lan i n h đứng ở bị chém ra miệng vết thương trong xem ra t i ể u như cùng s ô n g vào đại nhân quốc tiểu nhân giống như vậy thân hình cao lớn không chút nào thức tỉnh mắt nhưng uy hiếp của hắn như trước không thể coi thường trong tay đã giải phóng cho thấy truyền kỳ ma kiếm tư thái thánh ngục chính tản ra tới từ địa ngục sát khí cùng một luồng khát vọng mãnh liệt ý tứ hàm u ố t khát vọng xét xử khát vọng thôn vệ khát vọng tiến hóa đây chính là giải phóng sau thánh ngục giống một đầu tham lam ác ma vĩnh ăn không no đói khát phi thường h có lẽ là phát giác tử vong tới gần đã trọng thương có thể lực rẽ rũa ở tỷ ô nhi chật vật phát sinh rên dỉ một tiếng hướng đã chạy đến tạ mạ mồn no mạ ẻ kêu cứu dừng tay tạ mạ mồn no mạ ẻ cũng là cao giọng vừa quát trong tay giơ lên cao cả ghế m ì mặt đá vỡ vụn bắn ra một đạo rực rỡ hoàn vũ thần quang c h i ế u hướng ở tỷ ô nhi c h i ế u hướng ở tỷ ô nhi đầu lâu trong lan ninh cái này một vệ thần quang chiếu xuống lan ninh né tránh là đem ở tỷ ô nhi thu nhập cả ghế m ì bên trong lan ninh không tránh là thừa cơ đưa hắn định trụ vô luận như thế nào ở tỷ ô n i đều có thể chuyển nguy thành an ôm lấy tính mạng nhưng đây chỉ là tạ mạ muốn no mạ ẹ mong muốn đơn phương ý nghĩ lan ninh căn bản không có để ý tới phía sau cạ ghệ m ỉ chiếu tới thần quang hai tay nhấc lên thánh ngục á m hồng sắc địa ngục chi hỏa cháy hương h ự c lập tức phúc thánh ngục cắm dưới xuyên qua đại não địa ngục chi hỏa cùng hủy diệt kiếm khí trong nháy mắt phun trào đem phía trên yếu ớt tủy não cùng phía dưới cứng rắn cốt cách cùng nhau xuyên qua gắt gao đính nhập mặt đất trong một kiếm đóng đinh ông thần quang chiếu xuống thu nhếp không gian nhưng lay động không động được lan ninh thân ảnh á n hồng sắc địa ngục chi hỏa lóng lánh t i ế u đốt trực tiếp đem không gian chi lực hỏa táng hư vô lan n i n h lay động không động được ở tỷ ô nhi n cơ thể cũng không cách nào thu nhếp đem đầu trâu xuyên qua đính xuống mặt đất ma kiếm tương tự thiêu đốt á m hồng s ắ c địa ngục chi hỏa đem viên này đầu trâu cùng mặt đất cùng lan n i n h tiếp liền cùng một chỗ căn bản không có biện pháp mở ra như vậy kéo dài không quá một cái trước mắt ké trên mặt đất ở tỷ ô nhi n liền triệt để mất đi tiếng động khổng lộ như núi cơ thể bị địa ngục chi hỏa đốt huyết nhục cùng linh hồn tinh túy bị đề lệ ra nhập mục hỏa thiêu đốt trong thân kiếm ở tỷ ô nhi vong ở tỷ ô nhi hai cốt không còn hồn phi phách tán đây là tạ mạ mùa no m ạ e dự liệu được kết quả chỉ bất qua ứng nghiệm kết quả này người xuất hiện sai lầm mắt thấy ở tỷ ổn ỉ thi thể hồn phách bị thánh n g ụ c nuốt đến không còn một mảnh cái này đẹp đẽ quý giá như vương nữ vậy cựu vĩ hồ cuối cùng bạo nộ rồi hiện hiện ra yêu ma phải có khủng bố tư thái nhân loại người đáng chết ta tạ mạ mùa no m ạ e điên cuồng gào thét một tiếng sau lưng chín cái hồ đôi điên cuồng đong đưa một cái trước mắt hóa phân suất hơn trăm đạo huyết ảnh mỗi một đạo hảo ảnh xem ra đều cùng bản thể độc nhất vô nhị trong tay cũng đều đang cầm một cái cổ kính mặt kính thạch phong cạ g bách đạo ảo ảnh hai tay giơ lên cao đem cả gệ m ỉ bố trí cách đỉnh đầu mỗi người bắn ra một vệ thần quang cũng không phải hướng lan ninh công kích mà là phân biệt đánh vào trong thiên địa thần quang chiếu xạ thiên địa hai phần thiên khung cùng mặt đất trong mỗi người hiện ra một chiếc gương cổ trên dưới định trụ không gian thấy vậy lan ninh cũng là thẳng thắn phất tay vung ra một đạo ám hồng sắc lưu quang như lượn vòng tiêu bình thường bỏ qua tất cả tạ m ạ mù no mạ hẹ、e、huyết ảnh mỗi một cái bị lan đến huyết ảnh trên đầu đều nhiều hơn đỉnh đầu hồng quang lóe lên lưu từ mũ ẩm tiếp theo một cái t r ớ c mắt thiên địa đột nhiên ám một viên tinh hồng như máu linh hồn vẫn thạch cấp rơi mà xuống la ninh nhún người nhảy lên gọi hồi hấp thu ở t ỷ ô nhỉ tinh túy thánh ngục đem cái này chuyển kỳ ma kiếm dung nhập tay phải trong cánh tay ẩm ẩm một q u y ề n đánh trên mặt đất ẩm lại là một tiếng nổ văn g nổ địa ngục c h i hỏa tạo thành hủy diệt t r ợ t đâm tự trong lòng đất một cái chớp mắt nổ lên tạ mạ mùa no mạ hẹ、e、không kịp đề phòng hơn trăm đạo huyền ảnh không một chạy trốn đều bị cái này hủy diệt t r ợ t đâm đánh trúng chấn động nhập giữa không trung viên kia linh hồn sao băng cũng theo đó rứt xuống lúc lên lúc xuống giống một đôi thiêu đốt đỏ sậm hỏa diễm cử quyền đem mấy trăm cái tiểu nhân kẹp ở chính giữa ầm ầm đập giống như vậy bạo khởi vô số ánh lửa phật cơn giận địa ngục xét xử hủy diệt ẩm x o n g quyền n ộ kích ánh lửa bàn tóe mấy trăm huyễn ảnh một cái trước mắt đập tan chỉ lưu lại một đạo chân thân tung bay ra kể cả trong tay cổ kính cùng nhau rơi trên mặt đất hóa thành một cái s á m trắng tượng đá chương bốn trăm hai mươi hai ba thần khí rơi trên mặt đất tượng đá không chỉ dung nhan cùng vừa mới tạ mạ mồ no mạ é、e、độc nhất vô nhị dáng vẻ vẻ mặt giống như đúc trông rất xúng động tản g a dụ cho người trầm luân khó có thể tự kiểm chế trí mạng mỹ lực chứ này trong tay nàng còn đang cầm một chiếc gương cổ chính là đã hoàn toàn thạch phong cạ gậy mi không hề nghi ngờ bức tượng đá này là tạ mạ mổn no mạ hẹ、e、chân thân biến thành nàng vì sao phải hóa thành tượng đá lan ninh không rõ ràng lắm nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn hành động dẫm chân chồng thân sát na tích thế sáu đạo kiếm khí sẽ t r ờ i ra thẳng hướng tượng đá chém đi Ấm, ẩm ẩm ẩm sáu đạo kiếm khí liên tục tới t r ạ n kích ở đó sám trắng trong tượng đá c h ấ như động lên đạo đạo lên n á lửa trói sóng mắt cùng bắn n vèo ợt, h n tượng đá nhưng động cũng không động, g đá vậy ẫ n vững như bàn là v thạch vậy đứng đó. sừng sưng Như Ừm. ở chỗ đó. Như vậy kết quả chính là lan ninh nhịn không được nhăn lại lông mày ma lực thất tỉnh ma kiếm giải phong hiện tại lan ninh đã tiến nhập chiến lược toàn bộ khai hỏa cực hạn trạng thái là cực hạn dưới sắt chiêu cái này kiếm khí trảm uy lực không cần nhiều lời địa ngục xét xử cùng truyền kỳ ma kiếm song trọng gia trì song trọng đề thăng chính là đối địa vị cao truyền kỳ cũng có thể tạo thành tương đối uy hiếp nhưng bây giờ đối mặt cái này mồi tượng đá dĩ nhiên không công mà lui không có nửa điểm kiến thụ như vậy kết quả há chỉ ngoài ý m u ố n lan i n h hai hàng lông mày n h u chặt hành động nhưng không chậm trễ đỏ s ậ m ánh lửa lóng lánh mà qua tiếp theo một cái chớp mắt liền đi tới này tòa thạch hướng phía trước tiếp cận này tòa tượng đá sau đó lan i n h vừa mới nhận ra không đúng lấy tượng đá này làm trung tâm phương viên mấy thước không gian dĩ nhiên toàn bộ đông đặc hoàn toàn phong kín thực chất không gian lực lượng đem mảnh không gian này cùng cái này ngồi tượng đá bao bao ở trong đó thật giống như một khối đông lại hàn băng trước hết đem đông đặc phong kín không gian đánh nát mới có thể gây tổn thương cho đến bên trong tượng đá nhưng cái này đông đặc phong kín không gian trình độ chắc chắn viễn siêu tưởng tượng lan ninh cực hạn trạng thái phát động kiếm khí chạm cũng không có cách nào hoàn toàn phá vỡ chỉ chém ra một đạo miệng vết thương sau đó liền không thể tiếp tục được nữa tuy rằng cái này đạo miệng vết thương thâm nhập đến không gian chỗ sâu cự ly này tượng đá đã quá gần quá gần nhưng lan ninh rất rõ ràng mất chút xíu kém nghìn dặm một điểm cuối cùng cự ly chính là lớn nhất t r ê n l ệ n h bởi vì một điểm t r ê n l ệ n h lan ninh khuyên lực phát kiếm khí chạm trước sau không cách nào suy giảm tới tạ mạ một no mạ h、e、biến thành tượng đá mà phiến đông đặc không gian cũng không phải một mặt bị động tùy ý lan ninh công kích phá hoại nó có tự mình năng lực chữa trị đồng thời chữa trị tốc độ cực kỳ cấp tốc vừa mới lan ninh kiếm khí chạm ra miệng vết thương hiện tại đã cơ bản phục hồi như cũ chỉ còn một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết tích gì ở lại nơi đó tuy rằng ma lực sau khi thức tỉnh lan ninh có thể không gián đoạn sử dụng kiếm khí chạm một lần hai lần ba lần chỉ phải kiên trì nước chảy đá mòn cuối cùng khẳng định có thể phá tan tượng đá này nhưng nơi này có một vấn đề đó chính là hồn lực tiêu hao lan ninh có hạn hồn lực giá trị chống đỡ được nổi tiêu hao như thế a tiêu hao không nổi chẳng lẽ muốn bung ô tha cái này dễ như t r ở bàn tay thắng lợi nhìn đông đặc phong bế không gian cùng trông rất sống động tượng đá la ninh n hai hàng lông mày níu chặt khó có thể lấy hay bỏ chính là lúc này không gian chữ vật trong rồi đột nhiên chuyển đến một trận d ị động hả la ninh n nhãn t h ầ n ngưng tụ cơ thể thuấn t h i ệ m trở ra kéo ra cùng tượng đá cự ly lập tức giải trừ ma lực thức tỉnh á m hồng sắc địa ngục chi hỏa đều thu gom vào cơ thể bên trong thánh ngục kinh người ma kiếm tư thái cũng theo đó phong bế giải trừ thức tỉnh phong bế ma kiếm la ninh lại nhìn một cái tượng đá chỗ tồn tại thấy không có gì d ị động sau đó vừa mới mở ra không gian chữ vật la ninh n vừa mới mở ra không gian chữ vật m ạ i cái giao cho hắn kia thanh quạt giấy liền nhảy ra ngoài mặt quạt mở ra linh quang lòng lánh trong nháy mắt hiển hóa hai chữ m ạ u viện linh quang nói lên lập tức phiêu tán quạt giấy tùy theo rơi la ninh n đưa tay tiếp được chỉ thấy giảm trong quạt thần lực nhanh trong sói mòn đảo mắt cái này thân vật liền biến thành một vốc phổ phổ thông thông cây quạt la ninh n nhíuôi chân mày chầm mặc chốc lát lập tức đem quạt giấy thu hồi gọi ra trọng trang sói kỵ ẩm rung động động cơ tiếng oanh minh vang lên. Dự t r ữ ở hạch tâm bên trong ma n ă n g trong nháy mắt thiếu đốt nằm sấp trên mặt đất xe máy rít gào lên nhảy vào hắc ám trong màn đêm kéo ra một đạo ám hồng sắc bị ảnh thế nào đột nhiên đi chẳng lẽ hắn cầm sát sinh thạch không có cách nào cái này người cường hãn như vậy cũng không thể bắt sát sinh thạch ra mắt thấy lan n i n h rời đi đ ê m này tòa tượng đá di lưu tại tại chỗ chiến trường bên ngoài ngắm nhìn vài tên cao giai âm dương sư là vừa sợ vừa vội thân là âm dương sư bọn họ tự nhiên biết tạ mạ m ù no mạ h、e、lai lịch rõ ràng hiện tại tạ mạ m ù no mạ h、e、ở vào một cái thế nào trạng thái sát sinh thạch truyền thuyết bình an thời đại thời kỳ cuối yêu hồ tạ mạ mùa no mã ẹ、e, huyễn hóa thành người t hai họa cung đình sau bị đại âm dương sư giả sủ chỉ cả ab hiểu rõ tự ý chỉ gộ bên trong mời ra cung phụng cả gệ mỹ đem bị thương nặng tạ mạ mùa no m ạ ẹ bị cả gệ mỹ bị thương nặng sau rơi vào tu g i ã hóa thành sắt sinh thạch nó giã tâm cùng chấp nghiệm yên lặng ở trong đó bất luận cái gì tiếp cận sắt sinh thạch sinh linh cũng sẽ bị nó nguyền rủa g i ế t mà chết đây chính là tạ mạ mùa no mã ẹ、e、sắt sinh thạch truyền thuyết tuy rằng truyền thuyết loại vật này có quá nhiều hư cấu cùng lời đồn đãi nhưng là toàn bộ là giả tạo liền cầm cái này tạ m ạ mồ no mạ ẹ、e, sát sinh thạch mà nói tạ m ạ mồ no mạ ẹ、e, quả thực tồn tại quả thật bị giả sụ chỉ cả a b lấy cả gệ mì bị thương nặng đến chết hóa thành tên kiên là sát sinh thạch tượng đá chỉ bất quá cái này chết là đối với ngoại giới lời giải thích trên thực tế bị cả gệ mì bị thương nặng tạ m ạ mồ no mạ ẹ、e, cũng không chân chính tử vong nàng lấy yêu lực đem tự thân hóa thành không thể phá vỡ sát sinh thạch bảo vệ sau cùng sinh cơ cái này sát sinh thạch mặc dù có một cái t h ạ c chữ nhưng trên thực tế cùng tảng đá không có chút quan hệ nào chính là không gian lực lượng hiện thân thật giống như này mặt giả cả gệ mì lên thạch phong giống như vậy đều là không gian lực lượng biểu hiện dựa vào chiêu thức ấy bảo mệnh thần thông tạ mạ mùa no mạ hẹ、e、mấy lần tuyệt cảnh chạy thoát thân nguyên bản mấy cái cao giai âm dương sư còn hy vọng chiến l ự c cường hãn lan n i n h có thể đem hóa thành sát sinh thạch tạ mạ mùa no mạ hẹ、e、phá hủy đem cái này liên tục thai họa nhân gian yêu hồ triệt để chèm giết nhưng không nghĩ hắn trực tiếp ly khai chẳng lẽ hắn cầm cái này sát sinh thạch không có cách nào mấy cái cao giai âm dương sư trong lòng không giải thích được nhưng cũng không dám đuổi theo lan linh hỏi chỉ có thể lấy ra truyền âm dùng phụ triện chuẩn bị đem tình huống nơi này thông báo lên nhưng không nghĩ mấy người vừa mới truyền âm phụ triện vừa mới lấy ra chỉ thấy phụ triện sáng lên quan mang lo lắng lời nói tùy theo chuyển đến tình huống có biến mọi người tốc tốc về phòng ngự không được sai lầm chuyện này đi mau mấy người t h ầ n sắc biến đổi lập tức giật mình tỉnh giấc không để ý tới quanh mình bị ở tì ồn ì thanh â m khiếu lan đến đại thể còn xúi lơ trên mặt đất mọi người quát to nói lưu lại mấy người trông nom người bị thương những người khác theo chúng ta trở về thủ đền thờ nhanh bên kia a đầu đau quá Suzuki s h i m o đại gia các ngươi thế nào đầu váng mắt hoa mạ sàn c à tỏ khởi động cơ thể chuyển hướng bên người đội hữu nhìn lại phát hiện ba người tình huống so với hắn còn không hay miệng mũi quanh mình đều là tràn ra sau ngưng kết vết máu còn khá tốt không chết quái vật kia thực sự quá kinh khủng thế nào người kia đánh bại nó a ba người chật vật chống đỡ đứng thẳng người hướng chiến trường nhìn lại chỉ thấy được một mảnh cảnh hoàng tàn khắp nơi phế tích còn có một tòa cô linh, linh tượng đá lan ninh cùng ở tỷ ổ nì đều không thấy bóng dáng đại khái mạ sàn gà tỏ cũng là vẻ mặt mờ mịt tất cả tồn h người n sống lập tức chạy tới tổ rổ quả y nạ dị đền thờ ám sát này lần nhiệm vụ mục tiêu cuối cùng nụ dạ dị khi ổng sau hai mươi phút tất cả cự ly tổ d ổ quả y nạ d ì đền thờ vượt quá một km người sẽ bị trực tiếp giết chết chuyện này làm sao có thể đối mặt rồi đột nhiên mà đến nhiệm vụ gợi ý suzuki ba người đền thờ khiếp sợ không biết làm sao chỉ có mạ sạc t ả to người mới này không rõ cho nên do hỏi sao rồi không bình thường cái này không bình thường suzuki lắc đầu liên tục sắc mặt trắng b i ệ c nói nhiệm vụ bắt đầu sau hắc cầu không nên lại làm ra can thiệp đến tột cùng chuyện gì xảy ra khẳng định có vấn đề a n dù dạ mạ s ạ kỳ cũng là vẻ mặt nghiêm trọng nói rằng ta nghe o s a k a đội người ta nói chỉ có xuất hiện nào đó cực kỳ đặc biệt cực kỳ nghiêm trọng ngoài ý muốn tình hình Hắc cầu m là... nghe chúng nhân giảng thuật, mạ Ngay này ba người phương mới giật mình tỉnh lại kêu lên cả tọa mạ sas nói đúng nhanh đi tìm phương tiện giao thông liên tại mấy người vội vàng tìm kiếm phương tiện giao thông thời điểm ma năng t i ê u đốt trọng trang sói kỵ đã vượt qua nặng nề trở ngại chạy như bay hướng tổ rổ quả ỵ nạ gì đền thờ chạy đi hắn mở rất nhanh rất nhanh hầu như đem cái này trọng trang sói kỵ tính năng phát huy đến cực hạng rít gào trọng trang xe máy giống một đạo đỏ sầm tiềm điện tại đây hắc cám hỗn loạn trong đô thị thuấn tiềm m à qua lan n i n h như vậy cấp bách không phải là không có nguyên nhân mãi k t chuyển tới cầu viện tin tức tuy rằng chỉ có ngắn ngủn hai chữ nhưng để lộ ra tình cảnh của nàng vạn phần hung hiểm bằng không nàng cũng sẽ không như vậy trực tiếp hướng lan linh cầu viện cầu viện sau đó còn đem quạt giấy lên ký thác thần lực thu về Quạt giấy là tín vật của nàng cũng là nàng nhất trọng loại khác hóa thân có thể cảm ứng lan ninh hướng đi cũng cùng lan ninh giao lưu tiêu hao thần lực cũng không tính quá nhiều nhưng chính là cái này không nhiều lắm thần lực nàng cũng không có cách nào kế tục duy trì bởi vậy có thể thấy được hiện tại tình cảnh của nàng như thế nào hưng hiểm tình thế cỡ nào nguy cấp m à i kể san nguy lan ninh có thể mặc kệ nhưng xì ra q u ả thanh nhã sự sống còn lan ninh không thể không nhìn cho nên ý thức được tình huống nguy cấp lan ninh bỏ khó có thể bắt sát sinh thạch chạy tới ý nạ gì đ ề tờ để tạ mạ mùa no mạ e lại trốn khỏi một kiếp Lan lái trọng trang ninh trọng sói kỵ, một kỵ, đại ư như điện chớp, hướng ờ n nhanh điện g chớp, m s chỗ chạy cũng cục thờ thời phân tồn tại tổ nạ đền chạy đi, đồng đi, diện rổ quả suy y đây gì ở tâm nghĩ, biểu â y g ờ cùng tình thế. Đại i b thiên tân chư thần thần đạo giáo không hề nghi ngờ là nhật bản bản thổ mạnh nhất thế lực có thể khống chế chỉnh thể cục diện áp chế yoma dù cho lúc này đây ra rất nhiều ngoài ý m u ố n yoma nhất phương cường thế v ô đến khởi động bách quỷ dạ hành tập kích tokyo mà còn là lã vọng công cận vì sao bởi vì thần đạo giáo thực lực mạnh qua yoma quá nhiều dù cho yoma vải lén ra tay chiếm được nhất thời t h ư ợ n phong cuối cùng còn là sẽ bị bọn họ đánh bại căn bản không tạo thành chân chính uy hiếp điểm này xem tohoki ô cục diện biến hóa sẽ biết bách quỷ dạ hành nhìn như khủng bố nhưng thực tế lại là không nguồn nước không vốn m ộ c nhiều nhất có thể quát tháo nhất thời các đại thần xã cố thủ một trận từng bước tiêu hao rất nhanh thì có thể đem những yêu ma này hao hết đến lúc đó tình thế sẽ triệt để nghịch lộn lại yêu ma nhất phương chỉ có thể chạy tán loạn bình thường phát triển hẳn là là như thế này nhưng bây giờ nhưng xuất hiện ngoài ý liệu biến cố liên mặc c á như vậy thần linh hóa thân đều lún vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm cái khác đền thờ tình cảnh liền càng không cần phải nói đến tột cùng là biến cố gì dẫn phát rồi như vậy nịch c h u y ể n đây l a n n i n h không rõ ràng lắm nhưng hắn nghĩ tới rồi một câu nói kiên cố pháo đài thường thường là từ bên trong công phá t h â n đạo giáo cùng yêu ma tranh đấu nhiều năm như vậy tất cả mọi người hiểu rõ muốn một lần hành động phá tan cân đối hầu như là chuyện không thể nào trừ phi xuất ra cái gì không là đối phương biết bí ẩn lực lượng nói thí dụ như có mấy cái mang tính then chốt tên không tiếp thời gian đẩy trở lại chốc lát trước tokyo hoàng cư ạ xù tạ thần cung ba thần khí cung p h chỗ nhật bản ba thần khí các g h ệ mi du di kiếm m ạ g g tạ mạ cũng không phải toàn bộ cung phụng tại tokyo các g h ệ mi chính là a mạ tệ giạt ồ ca mỹ đại ngự thần chỗ cầm thần khí bình thường cung phụng tại nhật bản tam trọng huyện ỷ c h ị gỗ bên trong du di kiếm là sơ sanu sơ sanu n o mỹ cổ t ỏ chỗ cầm thần khí ẩn chứa hủy diệt cùng sáng tạo lực là là nhân giới tượng trưng bình thường cung phụng tại nhật bản tam đại đền thờ một ta sủ tạ thần cung ở vào e s ì ỷ tên phú d ư ỡ thành phố m ạ g g tạ mạ ba quý tử thứ hai dù cọ mỹ no mỹ cổ t ỏ chỗ cầm bình thường cung phụng tại nhật bản tokyo hoàng cư bên trong k h ắ c lập a sủ tạ thần trong nội cung ba thần khí chia tại ba nơi chỉ có cử hành một ít trọng yếu nghi thức thời điểm mới có thể tề tụ một đường t h như nói lịch đại thiên hoàng đăng cơ nghi thức lại t h như sắp tiến hành tế thiên nghi thức mài kết hóa thân p h ụ xuống sau đó lợi dụng thần linh tôn sư mệnh ý chí go a sủ tạ thần cung đem cả g h mỹ cùng dù dị kiếm mời tới kể cả mạ gạ tạ mạ cùng nhau cung phụng tại tokyo hoàng cư bên trong đệ nhị a sủ tạ thần trong nội cung đợi tế thiên lúc sử dụng cái này ba thần khí quan hệ trọng đại lại là lần này tế thiên nghi thức tế tự vật tự nhiên không cho sơ thất thần đạo giáo trên mặt nội ba vị đại cấp người tu hành hôm nay có hai người ở đây toa c h ấ n thiếp thân t r o n g t r ư ờ n g thần khí chiến lược có thể so với truyền kỳ mười hai thiên tướng cũng có tám người đóng ở ngày đêm dò xét lại thêm đủ loại ngoài sáng trong tối lực lượng cái này ba thần khí thủ vệ há chỉ xâm nghiêm đương đền thờ đường thần cung đối mặt yêu ma chủ lực tập kích đều tại gian nan chống đỡ duy chỉ có cái này hoảng cư bên trong đệ nhị a sù tạ thần cung vững như ban thạch căn bản không e ngại yêu ma quái nhiễu đương nhiên bọn họ cũng không quên tự mình cương vị công tác dù cho yêu ma tuyệt đối không thể công phá trong thần cung hai vị đại cấp người tu hành đều vẫn là trông chừng tại thần khí bên cạnh mười hai thiên tướng càng là tại ngoại kết thành t r ậ n thế canh phòng nghiêm ngặt tử thủ không lưu khe hở Trường hận mối cũ, đã gọi đệ nhị ạ sụ tạ thần cung tòa nhà bố cục khẳng định cùng thứ nhất ạ sụ tạ thần cung sắp xỉ thần trong nội cung cùng sở hữu một ngôi đại điện năm tòa cung điện đại điện cung phụng ba thần khí cùng điện cung phụng năm thần linh ba thần khí không cần nhiều lời đủ cung cấp tại trong đại điện đại biểu ba quý tử có cùng nguồ chia chỉ hoan tâm giới năm thần linh cung phụng tại năm cùng trong điện chia ra làm a mã tê gia sưu có mi sơ xạ nù no mỹ cổ tỏ nhật bản vũ tôn giả mã tổ tạc ơ cùng với dạ mã tổ tạc ơ vợ a sù tạ thần cung người kiến tạo mi dạ du hiểm a mã tê gia sưu có mi sơ xạ nù no mỹ cổ tỏ ba vị không cần lắm lời chính là thần hệ chủ thần nhật bản ba quý tử tất cả đền thờ hoặc chủ hoặc thứ đều muốn cung phụng này ba thần nhật bản vũ tôn giả mã tổ tạc ơ cùng với vợ mỹ dạ du hiểm thì là sơ xạ nù no mỹ cổ tỏ hậu duệ lúc còn sống chấp trưởng du di kiếm sau khi c h ế t thang nhập tạ c à mạ gà hạ dạ là ba quý tử phụ thuộc thần thụ hạt s ụ tạ thần cung chủ tế hôm nay là chống đỡ yoma chủ lực đối tô kỳ ô hoàng cư tiến công năm cùng trong điện hầu hạ thần quan vũ nữ đã tranh thủ hơn phân nửa m ộ ư ơ i điểm chống r ố n g chỉ có giữa đại điện bất động vẫn là thủ vệ sông nghiêm nhận lệnh mà đến một ư ơ i hai thiên tướng tại đại điện ở ngoài kết thành trận thế thủ vệ thần cung đại điện cùng bên trong cung phụng ba thần khí m ư ơ i hai thiên tướng chia ra làm quý nhân đàng xạ chu tước lục hợp câu trần thanh long bầu trời bạch hổ thái thường huyền vũ thái âm thiên hậu trong ê n đẳng thanh gọi tát, t sáu quý chu câu thanh trôi chống huyền sau. Trong đó thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ là bốn thú một ư ơ i hai thiên tướng đứng đầu các lính nhị tướng chia trận tứ phương kết thành một ư ơ i hai thiên t r ậ n chính là thủ vệ đại điện cực mạnh bình t r ư ớ n g nhật bản bản thổ có thiên ngự bên trong chủ thần hợp đạo gia trì một ư ơ i hai thiên tướng có thể tiếp dẫn m ộ ư ơ i hai sao túc lực gia trì mỗi một người thực lực đều không thua gì cấp độ c h u y ể n kỳ đại cấp người tu hành m ộ ư ơ i hai vị thiên tướng chính là m ộ ư ơ i hai vị c h u y ể n kỳ m ư ơ i hai vị đại cấp người tu hành số lượng chất lượng không kém chút nào như vậy lại dựa vào thần cung đại điện kết thành một ư ơ i hai thiên trận không chỉ nói tầm thường yêu ma chính là yêu thần giáng thế cũng có sức đánh một trận một ư ơ i hai thiên trận không phá ai cũng uy hiếp không được thần cung đại điện một ư ơ i hai thiên tướng lấy bốn thú dẫn đầu bốn thú lại lấy thanh long dẫn đầu lục hợp đ ẳ n g xà thao túng tam tướng ngồi chủ phương đông c h ấ n thủ cửa điện lớn hộ không biết bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào lần này yêu ma thế tới hung hung các đền thờ sợ là tổn thương không nhẹ đại điện cửa chính tam tướng cố thủ thanh long nhắm mắt không nói chỉ có lục hợp đảng xà thấp giọng giao lưu nghe hai người lời nói thanh long mở mắt ra trầm giọng nói rằng bọn ta chức trách là thủ bảo vệ thần c u n g trông chừng thần khí ngoại giới như thế nào không cần để ý tới chớ có phân tâm lục hợp cùng đằng xà nhìn nhau gật đầu cùng kêu lên nói rằng phải ha ha ha khàn khàn tiếng cười khẽ vang lên âm lượng cũng không tính cao nhưng ở thanh long tam tướng nghe tới nhưng không thua gì sấm sét nổ vang người nào thanh long nhãn thần ngưng tụ q u á t chói t h a i lên mấy phần mười thực tướng thanh long hình bóng vờn quanh quanh thân cảm giác linh khí biến động tập trung mục tiêu phương vị ha ha ha trong hư không xóng lưu bắt đầu khởi động khàn khàn cười khẽ vang lên lần nữa bàn bạc ta l ự c khuyết tảng ra như nhỏ vào nước trong mực đặc giống như vậy lập tức tướng không gian quậy đến hỗn loạn vô cùng sau đó một cái hắc bảo nhân chậm rãi bước ra đi tới thanh long tam tướng trước mặt khẽ cười nói ngươi vẫn là như cụ à, long khan k h à n lời nói giọng chấm thấp xa lạ như thế lại quen thuộc như vậy thanh long con ngươi co rụt lại không thể tin nhìn người láo đen kia ngươi sao có thể xem ra ngươi rất khiếp sợ hắc bảo nhân tựa hồ hết sức hài lòng thanh long biểu hiện cười đến càng là xứng nhanh bất quá cái này cũng bình thường dù sao tại ngươi xem ta sớm đã là một người chết ngay này thanh long phương mới giật mình tỉnh lại kinh hãi vẻ mặt c h u y ể n thành sơ xác tiêu điều lạnh lùng nói yêu ma thu hồi người siếc yêu ma hắc b à o nhân lành lạnh cười nói rằng ngươi vẫn là không muốn đối mặt hiện thực ca dứt lời liền tựa đầu lên mũ chùm lật xuống tới lộ ra một cái trắng bệnh hư tối h khô mục khuôn mặt trắng bệnh trên da thịt dài rắc rất nhiều đen k ỵ sưng lên lầm tấm còn có đại lượng ám lưu dây dưa lần tiến bao trùm hé mở coi như hoàn hảo khuôn mặt vì sao nói là hé mở bởi vì mặt khác hé mở đã triệt để rửa nát làm người ta buồn nôn h ụ trong thịt tràn đầy nhúc nhích dòi bọ xâm bạch cốt cách trần lộ ra sợ hãi đến khó có thể hình dung nhưng chính là như vậy sợ hãi vô cùng khuôn mặt lệnh thanh long đại não trong nháy mắt lún vào chỗ trống đáng sợ a đã phân biệt không ra giới tính hắc bảo nhân k h ẽ khẽ, khẽ vớt vớt tự mình hư thối khuôn mặt không thèm để ý chút nào thịt thối bên trong gặm ăn dòi bọ nói rằng ta cảm giác mình rất đáng sợ nhưng ta không lựa chọn được không điều đó không có khả năng thanh long thức tỉnh đến gắt gao nhìn thẳng hắc bảo nhân lạnh lùng nói ngươi không phải là nàng ngươi tuyệt đối không phải là nàng Hác bào nhân đầu, khẽ bào lắp đầu, mười rất hai t ạ thiên o tướng chính là đạo tướng tuy rằng chiến lược cường hãn địa vị cao thượng nhưng thọ mệnh quảng ngắn nhiều nhất hai mươi ba mươi năm liền muốn tiến hành vòng thay có liền hai mươi ba mươi năm đều chống đỡ không tới liền hy sinh ở tại cùng yêu ma chiến đấu bên trong trước mắt hắc bảo nhân này chính là vốn nên chết đi đời trước thanh long tướng mười hai thiên tướng tự thành hệ thống đời trước thiên tướng cùng dưới đại thiên tướng đại thể đều là thầy trò có thậm chí là phụ tử nhưng bây giờ thanh long bất đồng hắn cùng với đời trước thanh long tướng v ừ a là thầy trò là vợ chồng như vậy cũng khó trách thanh long như vậy thất thố vốn biến mất người yêu lại xuất hiện ở trước mắt vẫn là lấy như vậy diện mục cho dù ai không tiếp tục được may mà thanh long không phải là người bình thường rất nhanh hắn cưỡng chế chấn định lại mắt lạnh nhìn chăm chú hắc bảo nhân lạnh lùng nói ta không quản ngươi là ai dám can đảm xâm chiếm thần c u n g người giết không tha ha ha ha nghe này hắc bảo nhân không sợ chút nào khẽ cười nói l o n g bình thường ngươi có thể sẽ không như thế lô mãng ngươi trái tim rối loạn thanh long không làm trả lời thần tình lạnh lùng gọi ra một thanh thanh long đại đao hoành thân c h e ở cửa điện lớn hộ trước quát lên lục hợp đằng xà chém giết yêu ma phải lục hợp đằng xà đứng dậy vừa quát lập tức phúc thanh long thân thể run lên không thể tin túi đầu xuống nhìn xuyên thủng thân thể mình hai thanh lưới dao sắp bén trong mắt đều là kinh ngạc xin lỗi lão đại đang xa lời nói chuyển đến lục hợp thanh â m vang lên theo chúng ta thực sự không muốn chết người dao sắc bén rút ra thanh long quỳ xuống đất nhưng vẫn là chật vật ngầm đầu muốn gào thét dẫn ô m nhưng kêu không vang người á o đen kia liền đi tới trước mặt hắn một tay nhẹ nhàng che dưới đ è lại hắn chỗ co âm thanh nói rằng ngươi đã đầy đủ hết trách nhiệm nửa hủi hóa tay hình như có nghìn quân lực ép tới thanh long gần hít thở không thông nhưng hắn là không cam lòng bông tha hai mắt đỏ ngầu nhìn người á o đen kia còn có đi tới sau lưng nàng đằng xà cùng lục hợp nhị tướng đối mặt hắn cái này như muốn dướng máu chất vấn ánh mắt hắc bảo nhân lắc đầu nói rằng ngươi muốn biết bọn họ vì sao phản bội rất đơn giản bọn họ không muốn chết giống như ta không muốn chết dứt lời hắc bảo nhân lại là thở dài yếu ớt nói rằng không chỉ là bọn hắn rất nhiều người đều không muốn chết là những cái được gọi là thần linh chúng ta bỏ ra nhiều như vậy cuối cùng đổi lấy cái gì lời nói hắc bảo nhân phía sau không gian kia lại như mực đặc k u ế c đại giống như vậy nổi lên đại lượng đen kỷ tám lưu cấu thành một cánh cửa khổng lồ từng cái một hắc bảo nhân tự từ trong đó đi ra quanh thân ám lưu dây dưa phát họa thành từng đạo thanh long quen thuộc phi thường vừa xa lạ vô cùng tình tú thần tượng nhìn thấy không hắc b à o nhân khẽ khẽ vớt vớt thanh long khuôn mặt nói rằng những thứ này đều là chúng ta tiền bối bọn họ là đền thờ làm ra qua vô số c ô n g hiến cuối cùng nhưng vẫn là giống rác rưởi giống nhau bị người vô tình vứt bỏ thanh long thân thể co rúm muốn phản kháng nhưng căn bản rẽ rùa không ra chỉ có thể nhìn chòng chọc vào hắc b à o nhân long rất xin lỗi trước đây đưa ngươi dẫn vào cái này đáng ghê tởm thế giới hắc bảo nhân yếu ớt thở dài hai tay dâng thanh long khuôn mặt đầy cói lòng thâm tình nói rằng hiện tại ta liền đem ngươi cứu thoát ra một lần nữa trở lại bên cạnh ta trở lại chúng ta đại gia đình dứt lời nhắm mắt lại thật sâu vừa hôn cũng là tại hát bảo nhân hôn một cái trong nháy mắt hát cám giống như là thủy triều c n tới tướng thanh long ý thức nuốt hết che đậy chỉ còn lại có một cụ lời nói trong đầu quanh quấn không ngừng hoan n g h ê n gia nhập chúng ta mười hai thiên tướng nghiệt thanh long thần cung đại điện a mạ tê g i ả stu quam mi sợ s ả n đủ no mỹ cổ tỏ ba vị thần tượng trước đ ề u có một cái đại cao chính là ba thần khí cung phục chỗ dưới đại cao hai người ngồi t r ố n hỗm một nam một nữ Nam là thần quan, nữ là vũ nữ, chính là thiếp thân thủ vệ. trong trừng thần khí hai gã đại cấp người tu hành.、Hai、người trung thiên tướng hai Hai sau là là là lực, là thiếp thủ tu thực khí đều vũ vệ, vị cấp có cấp đại đại gã đó, bốn a thần thủ khí mạnh hộ. người Đồng nhiên, cực b phía đại điện chợt nổi lên chiến hỏa tranh giết đấu chiến thanh âm liên tục chấn động nhắm mắt dưỡng thần thần quan mở mắt ra chuyển hướng ngoài điện lớn tiếng nói rằng một ư ơ i hai thiên tướng tội đáng chết vạt lần ở bên v u nữ không có biểu thị trực tiếp đứng dậy hỏi đánh hay lui không lui được thần quan lắc đầu trầm giọng nói rằng bách quỷ dạ hành yêu ma rào dạt nếu là n g ư ờ i nhóm mang thần khí ly khai thần cung nhất định sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích vũ nữ thần sắc bất biến kế tục hỏi vậy liên chiến ừ m thần quan gật đầu đưa ánh mắt về phía cung cấp trên đài ba thần khí nói rằng mười hai thiên tướng vô dụng hai người các ngươi sợ cũng không địch lại kế trước mắt chỉ có thể b ầ m lên thần linh vận dụng thần khí Tốt. ẩm tiếng ẩm vang vang thần cung lay động phong bế cửa điện bị một cổ bàng bạc tà lực đánh nát hơn mười đạo bóng đen nhảy vào trong điện thẳng tướng cung phụng thần khí đài cao đánh tới nhưng không nghĩ ông hư không rung động lập tức dừng hình ảnh mười mấy tên h ắ c bảo nhân đứng thẳng bất động ở giữa không t r ú n g toàn bộ bị không gian đông lại không thể động đậy yêu ma lập tức một tiếng gầm điên cuồng thập phương chấn động k i ế m quang c h ó i mắt triển khai tại trong đại điện quét ngang mạ qua mười mấy tên h ắ c bảo nhân hơn m ư ờ i vị nhiệt thiền tướng đều bị một kiếm này đập tan tan thành mây khói uy thế của một kiếm khủng bố như vậy đại điện trong nháy mắt bằng không chỉ còn một đôi nam nữ cùng tồn tại nam tử thân hình to lớn diện mục hung n a n mặc hoa phục đầu đội k i n quan trong tay xách theo một vốc toàn thân đen kịt như mực ngưng liền tỏa ra vô biên hủy diệt khí cơ cổ kiếm nữ tử dáng người xinh xắn dáng vẻ ung dung giống nhau mặc hoa phục đầu đội k i m quan trong tay đang cầm một cái nửa kim nửa ngọc thần quang nội liễm cổ kính hừ n à y mặt mắt hung nanh nam tử lạnh rên một tiếng nói rằng chính là mấy cái yêu ma cũng dám x ô n g ta thần c u n g thực sự là to gan lớn mật những thứ này dưới phó trông chừng bất lợi cũng là tội đáng chết v à lần nữ tử mỉm cười nói rằng bệ hạ bất giận những yêu ma này không giống tầm thường lại thêm những ngày qua tướng n ị c h ngược tất loạn không đỡ được cũng là tình hữ khả nguyên hừ nam tử l ệ n h rên một tiếng nói rằng vô năng chính là vô năng ái phi đừng vội thay bọn họ giải vây hai người mở miệng lại là một đôi vợ chồng mà không phải là vừa mới vu nữ cùng t h ầ n quan hiển nhiên bọn họ lúc này đã không còn là phụng dưỡng thần linh vu nữ t h ầ n quan mà là thần linh phụ xuống tại nhân thế hóa thân vị nào thần linh ba quý tử rất không có khả năng không nói đến ba quý tử cũng không chân chính vợ chồng thân phận mặc dù là có như bây giờ hắn nhóm cũng chưa chắc có thể hóa thân hạ giới phụ xuống nhân dân cũng không là ba quý tử đáp án kia liền rất rõ ràng a xù tạ thần trong nội cung trừ đi ba quý tử chủ yếu c u n g vụng chủ yếu tế tự đúng là hai vị thần linh là ạ sụ tạ thần cung người kiến tạo nhật bản vũ tôn dạ mạ tổ tạ cờ d cùng với dạ mạ tổ tạ cờ d vợ mỹ dạ dù h i ể m hai cái đại cấp trung vị thần quan vũ nữ lấy tự thân làm làm môi giới tiếp dẫn hai vị này thần linh phụ xuống nhân gian chấp trưởng ba thần khí càn quét yêu ma hai vị này thần linh không phụ thần linh tôn sư dù cho hóa thân lâm p h ạ m liên thủ một kích cũng có thể tướng hơn mười vị nghiệt thiên tướng đều chém hết giã mạ tổ tạ cờ dư tay cầm dù dị kiếm ngắm nhìn một phía quát lên giấu đầu lỗ đôi còn không hiện thân tiếng nói vừa dứt chỉ thấy hư không rung động hiện ra một gã áo trắng như tuyết tăng nhân một gã hình thể to lớn thanh niên hả d ạ n mạ tổ tạc cờ con ngươi co r ụ t lại nhìn chăm chú hình thể to lớn khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên lớn tiếng quát lên ta nói những yêu ma này dám can đảm xâm chiếm đền thờ nguyên lai、like、là sau lưng ngươi phá dối sụ tẻn đô di ha ha ha su tẻn đô di lên tiếng cười nói rằng tiểu quỷ ngươi với ngươi lão già kia tổ tiên giống nhau đều tự đại rất sao xâm chiếm ngươi đ ề t h chính là phạm vào ngươi lại có thể thế nào lớn mật su tèn do di lời lệnh dạ mạ tổ tạc ờ giận dữ không thôi l ệ n h l u n g nói dĩ nhiên nhục ta phụ thần nằm bằng đi h ừ su tèn do di cười lạnh một tiếng không sợ chút nào tới thì tới nhìn một chút ngươi có vài phần bản lĩnh dứt lời liền đón nhận tay cầm dù di kiếm dạ mạ tổ tạc cờ dạ mạ tổ tạc cờ được xưng nhật bản vũ tôn nguyên là cái cổ thiên hoàng c h i tử chịu sợ xa nù no m ỉ cổ tỏ huyết mạch tính cách lanh cốc tàn bạo bất nhân đã từng tướng huynh trưởng của mình giết chắc đứt đầu, đầu cùng tư tri vứt bọ tại trong hoang dã khiến cho cha c á cổ thiên hoàng rất là kinh hoàng đem đổi u vào trong quân thảo phạt tứ phương sau đó g i á mạ tổ tạ cơ nhiều lần lập chiến công lại thêm đến thần bàn cho chấp trưởng dụ dị kiếm t r i n h phạt tứ phương yêu ma gây dựng nhật bản vũ tôn xưng hảo cuối cùng bằng này công h â n g i á mạ tổ tạ cơ sau khi chết đến dẫn vào tạ ca mạ gà hạ dạ trở thành sở s ạ nủ no mỹ cổ tỏ phụ thuộc thần h ắ n vợ mỹ dạ rủ hiểm cũng vì a mạ tệ giạt vừa ý cùng là thần linh cho nên g i á mạ tổ tạ cơ hình tượng cùng sở xạ nủ no mỹ cổ tỏ cực kỳ tiếp cận đều là cái loại này tính tình bạo ngược hung thân ác thần cùng sủ tẻn đô di cái này họ rỗ sĩ hậu duệ Tổ tạ cơ cùng chương bốn trăm hai mươi bốn g tên ta ạ thần cung trong đại điện dạng mạ tổ tạ cơ dụng s ụ tèn đô di chiến là một đoàn mỹ dạ dù kìm cùng nịp g cổ sống chết mặt b a y mỹ dạ dù kìm bất động có hai cái nguyên nhân một là phòng bị nịp cổ là thứ sáu thiên ma vương hóa thân hai y hiếp Doji cái vẫn còn Suten này c ở o yêu thần trên, thần chết chết thằng thủ hoạt hiểm phải nhìn hắn, hắn người động, nhớ Mỹ ám dạ dù để là o ạ n chiến cuộc. Hay l tự tin là ra mạ tổ tạ cơ d i ớ thế tử đối với mình trượng phu tính tình cùng thực lực mỹ dạ d ủ h i ể m lại quá là rõ ràng nàng biết mình không nên nhúng tay không cần phải nhúng tay trận chiến đấu này mỹ dạ d ủ h i ể m vì sao như vậy tự tin bởi vì nàng đem nhìn c ụ c thế đạt được mình su tèn do j i không cần nhiều lời là cao ra i yêu thần họ rồ xỉ tri tử hắn thực lực không thể nghi ngờ khối này yêu thần huyết nhục ngưng tụ thành hóa thân tại c ù n g cấp bậc thần linh hóa thân bên trong cũng là đứng đầu nhưng được xưng nhật bản vũ tôn giả mạ tổ tạ cơ d ư đồng dạng không kém chính là ba quý tử một sở s ã nù no m ỉ cổ tỏ s a u đó duệ sở s ã nù no m ỉ cổ tỏ chính là một vị hung bạo xương phá hoại thần giả mạ tổ tạ cơ d ư thừa kế sở s ã nù no m ỉ cổ tỏ huyết mạch lực lượng thừa kế sở s ã nù no m ỉ cổ tỏ hung bạo tính tình hắn tính cách hung tàn còn trẻ lúc bởi vì một chút chuyện nhỏ liền đem chính mình huynh trưởng giết chết còn chém xuống đầu lâu cùng tứ chi vứt bỏ tại trong hoàng g ã hắn hung ác lệnh cổ thiên hoàng đều rất là kinh hoàng sau bị cây cổ thiên hoàng đổi vào trong quân t r i n h phạt tứ phương yêu ma lúc lại được gặp thần ban thưởng tiếp trưởng dù gì kiếm chém giết tứ phương yêu ma lập được cái thế công h â n bởi vậy bị tôn sùng là nhật bản vũ tôn tiên h hoàng cuối cùng h ắ n công đức viên mãn thăng nhập thần v ự c là s ở s ạ nủ no mỹ cổ tỏ phụ thuộc tương tự là một vị lấy hung bạo xưng ơ hung ác thần tuy nói là một ngày kia tấn thăng phụ thuộc thần hắn chỉ có trung vị thần minh vị cách so sánh với sủ tèn đô di cái này x i n h biết thiên, thiên dị bẩm cao gia yêu thần kém tròn một cái cấp độ nhưng cấp độ t r a n lệch cũng không phải là không cách nào bù đắp dạ mạ tổ tạc ư tuy chỉ là trung vị thần minh nhưng thi chức chiến tranh giết chóc đấu võ các loại lĩnh vực chiến lược cực kỳ cường hãn không thua bình thường cao vị thần minh lại thêm hắn có sở s ạ n núi no mỹ cổ tỏ huyết mạch có thể chấp trưởng ba thần khí đứng đầu ẩn chứa hủy diệt sáng tạo lực dù gì kiếm hai cái tăng theo cấp số nhân chiến lược gấp đôi không biết so dĩ vãng cường hãn nhiều ít cho nên thực lực bây giờ so sánh là như thế này song phương đều là hóa thân xù t è n đô di có cao gia yêu thần vị cách cùng với một cụ yêu thần huyết lục ngưng tụ thành hóa thân dạ mạ tổ tạc ư có trung vị thần minh vị cách đại vị trung cấp lọ ba thần khi đứng đầu dù g ì kiếm cùng với hạt s ụ tạ thần cung gia trì người nào yêu người nào kém ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay thiên thời địa lợi nhân hòa hiện tại toàn bộ là g i ạ mạ tổ tạ cờ chiếm đoạt dù g ì kiếm nơi tay hạt s ụ tạ thần cung ở phía sau lại có đại vị trung cấp thần quang cơ thể làm lọ có thể hạ xuống đại lượng thần lực chiến đấu như vậy su tèn đô di lấy cái gì chiến thắng g i ạ mạ tổ tạ cờ dì, bằng cao da yêu thần b ị cách còn là bộ kia yêu thần huyết nhục ngưng tụ thành hóa thân tại mỹ dạ dù hiểm xem ra sụ tèn do di căn bản không có thắng được hy vọng bại vong chẳng qua là vấn đề thời gian cho nên mỹ dạ dù khi bất động chỉ nhìn c h ẳ m c h ẳ m niệm cổ phòng ngừa cái này yêu tăng đ ú n g tay đảo loạn tự mình phu quân cùng sụ tèn do di số mệnh chiến mỹ dạ dù khi bất động niệm cổ bất động hắn có cái gì tính toán không biết bên ngoài sân bầu không khí bởi vì niệm cổ bình tĩnh hơi lộ ra đến vi d i ệ u nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng trong chiến trường d ạ mạ tổ tạ cơ sức ù n g sụ tèn do di chép giết đây là một chàng số mệnh quyết đấu sơ xa núi nóc m cổ tỏ cùng họ rô si nhật bản vũ tôn cùng s ụ tẻn đô di cứu hận kéo dài mối hận cũ làm sâu sắc song phương cũng không có bảo lưu d ạ n mạ tổ tạ cơ diện mục dữ tợn bộc lộ bộ mặt hung ác dù gì kiếm nơi tay mỗi nhất kích đều r ắ t kinh người sức mạnh hủy diệt chính là đồng tu đạo này s ụ tẻn đô di cũng không dám đón đỡ chỉ có thể lấy rượu trong tay hồ làm la là chắn ngăn chặn dù gì kiếm phong mũi nhọn công thủ vòng tay h kịch liệt giao phong kinh khủng sức mạnh hủy diệt trùng kích tàn sát bừa bãi có thể cái này thần cung đại điện rung động không nớt chấn động rất xuống dưới đại lượng cát đá bộ phận lương trụ vết nứt ra tù thời đều có đ c mắt thấy í n h cái này thần cung đại điện lung lay sắp đổ mị dạ dù hiểm khe nhữ mày nhìn một cái vẫn là không có động tĩnh gì nị cổ do dự chốc lát còn là vận dụng cả ghế mì soi sáng ra một vệ thần quang ổn định chiến trường không gian cái này vừa là đối thần cung đại điện bảo hộ cũng là đối niệm cổ thăm dò thứ sáu thiên ma vương ma la hóa niệm áp dụng vọng ngưng hình bực này tồn tại có thể nào coi thường hắn như là có điều hành động mỹ dạ dù hiểm ngược lại an tâm nhưng lại hơi hắn chính là bất động không có ám thủ bố trí cũng không có bên ngoài làm cái này để mỹ dạ dù hiểm có chút bất an nàng cũng không nhận ra niệm cổ chuyến này tới là ngắm cảnh dung hoạn hoặc nhìn xù tẻn đô di chịu chết xù tẻn đô di tình cảnh càng lúc gian nan mắt thấy liền muốn liên tục bại lui mệnh vòng địch thủ hắn vẫn là không có hoạt động vì sao hắn đến tột cùng đánh ý định gì cái gì tính toán mỹ dạ dù h ì m mơ hồ bất an cuối cùng quyết định xuất thủ thăm dò ổn định cái này thần cung đại điện đồng thời nhìn một chút niệm cổ hư thực nhưng không nghĩ niệm cổ căn bản không làm để ý tới còn là đứng ở nơi đó thờ ơ lạnh nhạt hờ hững thật tốt giống đây hết thể cùng hắn không liên hệ chút nào tựa như ừ mỹ m dạ dù h ì m nhãn thần ngưng tụ bất an trong lòng càng làm ạ n h liệt nhưng thấy niệm cổ thái độ như thế cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể nhìn chằm chằm hắn đồng thời chú ý chiến trường để ngừa ngoài ý mớn bên ngoài sân quần c u ộ n s ó n g ngầm bên trong sân chiến cuộc rào rạt chết đi chết đi d ạ mạ tồ tạc ơ diện mục dữ tợn thần s ắ c điên cuồng quả thật là một cái hung bạo á c thần dù gì kiếm nơi tay sức mạnh hủy diệt tung hành đánh cho sủ tèn đô di liên tục bại lui chật vật không chịu nổi ha ha ha tuy rằng thân ở hoàn cảnh xấu nhưng sủ tèn đô di còn là một bộ bừa bãi diện mạo tay phải cầm lấy to lớn hồ lô rượu không để ý chút nào cái này món vũ khí đã bị dù dỉ kiếm chém vết thương chấm c h ế t vết rách vô số còn là chưa từng có từ trước cờ từng đến nay đón phong. là lấy từ tổ tạ Ừm, giả kiếm mạ xem xù tèn do di bộ dáng như vậy cho thấy nhìn như điên cuồng nhưng thực tế ném bảo đảm có lý trí giả mạ tổ tạc ơ cũng là âm thầm tự định giá cái này xù tèn do di rõ ràng không phải là đối thủ của hắn vì sao còn phải l i ề u mạng chiến đấu là có ý kéo dài còn là người suy nghĩ cái gì nhãi con cái này một cái c h ư ớ c mắt phân tâm lại cho xù tèn do di nắm lấy cơ hội trong nháy mắt ngược thủ là công to lớn hồ lô đập xuống giữa đầu đem dơ kiếm ngăn cản dạ mạ tổ tạ ơ kích lùi lại mấy bước vô liêm sỉ mặc dù không có ăn được cái gì thiệt thòi nhưng một cách này còn là để tính cách nạo mạng i ả m ạ tổ tạ c ờ dư nổi giận phi thường dù gì kiếm nổi giận chém ra đã vận dụng toàn lực mặc dù là ty chức chiến tranh giết chóc đấu vo các loại lĩnh vực hung bạo á thần nhưng giả m ạ tổ tạ c ờ dư cũng không ngu xuẩn tương phản hắn riêng có mưu lược thông tuệ phi thường là là chiến thần võ thần chiến thần không có suy nghĩ là rất vô nghĩa thiết định giả m ạ tổ tạ c ờ dư rất rõ ràng su tèn đô di cùng nghiệp cổ lần này đến đây khẳng định có cái gì người không nhận ra âm mưu nhưng hắn cũng không thèm để ý bởi vì hắn nắm giữ lực lượng tuyệt đối mặc kệ ngươi có âm mưu gì cái gì tính toán là rời đi chú ý còn là kéo dài thời gian ta đều dốc hết sức phá lấy đường hoàng đại thế nghiền nát âm mưu của ngươi q u ỷ kế còn sợ ngươi có trò xiết gì à cho nên g i ã mạ tổ tạc không cố kỵ nữa không trần trở nữa trực tiếp vận dụng toàn lực dù gì kiếm chém ra một đạo màu hỗn độn kiếm khí như muốn khai thiên tích đ ị a giống như vậy bổ về phía s ụ tèn đô di ẩm chỉ nghe một tiếng âm văn nộ sù tèn đô di đem cái kia thân lớn nhỏ hồ lô rượu che ở trước người nhưng vẫn là không chống cự nổi dù gì kiếm chém ra hủy diệt kiếm khí vết thương t r ồ n g chất hồ lô rượu trong nháy mắt bạo vỡ đi ra s u t e n d o j i cũng bị còn sót lại kiếm khí đánh trúng m á u b ắ n tư tung xoay người ra ẩm lại một tiếng vang thật lớn s u t e n d o j i đụng vào trên thạch bích lập tức ngã xuống khỏi nỗ lực chống đỡ đứng thẳng người lộ ra huyết trào như suối trong ngực một đạo hủy diệt kiếm khí chạm ra miệng vết thương hầu như đem thân thể hắn mổ thành hai chia liệu huyết nục cùng cốt cách ở giữa là một cái thẳng thắn nhảy lên trái tim hạ quyết tâm giả mạ tổ tạ cờ dư không có cho sủ tèn đô di bất luận cái gì cơ hội thở dốc hóa thành một đạo g i ữ t ậ n phong lôi súng phong liều chết ra dù gì kiếm ngang trời đâm thẳng ép về phía sủ tèn đô di ngực bên trong yêu thâm ừ mắt m thấy giả mạ tổ tạ cờ dư làm ra cuối cùng thế tiến công một kích trí mạng thẳng lấy sủ tèn đú di bên ngoài sân mỹ giả dù h ì m hết sức chăm chú trong tay cả gệ mị v ậ n sức chờ phát động chặt nhìn chằm chằm nhịp cô phong bị hắn bất kỳ động tác gì nhưng nhịp cô còn là không lúc ních hắn liền như thế đứng ở nơi đó nhìn dạ mạ tổ tạ cờ dư t hướng sủ tèn đô、di. đây hết thể nói đến dài dằn giặc thực tế bất quá dây lát ở giữa dạng mạ tổ tạc cờ một kiếm bạo khởi thế như phong lôi trực tiếp g i ế t sủ tẻn đô gì trước người lưới dao sắc bén xuyên tim nhập vào cơ thể r a đã bị bị thương nặng sủ tẻn đô gì, đối mặt khí thế hung hăng dạng mạ tổ tạc cờ căn bản làm không ra bất kỳ phản kháng trực tiếp bị dù dị kiếm động xuyên tim bẩn chết đi một k í c h thành công không có chút nào do dự dạng mạ tổ tạc cờ dì kiếm kích phát trong kiếm lực lượng hủy diệt chuẩn bị triệt để phá hủy sủ tẻn đô di khối này yêu thần hóa thân chính là lúc này ngâm trong hư không dị thanh đột nhiên vàng tựa như long ngâm vừa tựa như sà tê dạ mạ tổ tạ cờ thân thể cứng đờ thần s ắ c đọng lại không thể tin nhìn s ụ tẻn đô g i nhìn em trong lòng hắn xuyên qua tzdu dị kiếm kêu lên ngươi ha ha ha tiếng cười điên cuồng lên bị một kiếm xuyên tim s ụ tẻn đô g i v ừ a bãi cười to một tay đẻ chặt xuyên qua tự mình trái tim tzdu dị kiếm đồng thời hướng dạ mạ tổ tạ cờ nói rằng rốt cục rốt cục đã trở về lời nói ám lưu trật khởi tự sủ tẻn đô di trái tim bên trong dân ra chăm sông về biển bình thường rót vào tzdu kiếm ngươi lúc này g i ạ mạ tổ tạ cơ dư phương mới giật mình tỉnh lại trong mắt nhất phái vẻ hoảng sợ hai tay nắm ở chỗ u kiếm muốn đem tzdu dị kiếm rút ra nhưng tzdu dị kiếm nhập sủ thèn đô di trái tim bị sủ thèn đô di hai tay ngăn chặn còn có ám lưu dây dưa dây dưa sâu đậm chính là g i ạ mạ tổ tạ cơ dư lực lớn vô hạn cũng khó mà đem thần kiếm từ đó rút ra dù dị kiếm sừng sững bất động sù thèn đô di quồng tiếu càng sâu trái tim trong ám lưu dâng toàn bộ rót vào d u dị kiếm một màn này xem dạ mạ tổ tạ cơ kinh hãi gần chết trực tiếp kêu lên viện cơ d ạ n mạ tổ tạ cơ như vậy kinh hoàng không phải là không có đạo lý dù dì kiếm là ba thần khí đứng đầu sở sanu no mỹ cổ tỏ c h â cầm thần kiếm nhưng cái này thần kiếm vị thứ nhất chủ nhân cũng không phải là sở sanu no mỹ cổ tỏ mà là odosi năm xưa odosi làm hạ ý rủ mộ t ợ rộ vịn sở quốc gia sở sanu sở sanu no mỹ cổ tỏ hạ giới lấy thập quyền kiếm đem họ rồ xỉ c h é m giết cũng tại họ rồ xỉ thi thể ở giữa phát hiện dù dì cái này dù dì kiếm cực kỳ sắc bén liền được xưng trư thần kiếm thập quyền kiếm cùng với va chạm đều thụ không nhỏ tổn thương bởi vậy sở s ạ nụ no m ỉ cổ tỏ lợi dụng dù gì kiếm thay thế thập quần kiếm đây chính là dù gì kiếm tồn tại chính là họ rồ x i trong cơ thể dựng dục sinh ra thần khí như vậy vấn đề đã tới rồi làm họ rồ x i thần khí gặp gỡ họ rồ x i con cháu sẽ phát sinh cái gì kỳ diệu phản ứng d ạ mạ tổ tạc không biết không dám nghĩ tới chỉ kinh cấp kêu lên hướng một bên cầm trong tay cả gậy m ỉ m ỉ dạ dù hiểm x i n giúp đỡ nguyên lai、like、đây mới là các người mưu đồ họ rồ xì mị dạ dù hiểm ý thức được sự tình không ổn không để ý tới một bên n i ệ p cổ như thế nào giơ lên trong tay cả gậy mì hướng sủ tẻn do di soi sáng ra một đạo hoàn vũ thần quang thần cơ còn là bình tĩnh đừng nóng cho thỏa đáng nàng di chuyển n i c ố lại có thể lại thờ ơ lạnh nhạt một cái bàn tay ngang trở ra đem hoàn vũ thần quang xinh xinh ôm đồng xuống thứ sáu thiên ma vương hán hóa tự tại nhất nghiệm hàng vạn hàng nghìn nắm giữ thời không chi năng hắn đối diện cả ghe mi giống như sủ tẻn do di đối dù di kiếm tuy rằng không phải là đối thủ nhưng nhiều ít cũng có thể ngăn chặn v à i phần n i c ố xuất thủ đỡ mị dạ dù him cùng cả g e mi không n g ờ gấp rút tiếp viện dạ mạ tổ tạc ở tình thế trong nháy mắt nguy nóng này á một lưu rào rạn, n từ từ như như cổ c u ồ cực đoan kinh khủng lực lượng hủy diện chầm rãi từ trên người hắn chẳng hẳn ra ép tới tầng không gian tầng đổ nát tầng tầng đập tan d i n g mạ tổ tạ cơ ư ỡ n g thân thể run lên thoáng như, con rắn nhỏ tao lòng, hầu như phải lệ ngã xuống quý báy yêu ma nhưng rốt cuộc là chủ thần hậu duệ một đời vũ tôn Giả mạ tổ tạ cơ d i đ i ê n cùng gào thét một tiếng đứng vững áp lực đem hết khả năng rút động dù gì kiếm nhưng ta một tiếng lời nói trận trận đ ẻ lên nhau trận trận tiếng vọng vô biên trong dòng nước ẩ m hai đạo kim sắc đồng quang đột nhiên hóa tinh hồng một cổ không thể ngăn trở sức mạnh hủy diệt bạo phát mở rộng ầm ầm trùng kích tại giả mạ tổ tạ cơ g i trên người ầm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn cái này hung uy hiển hách nhật bản vũ tôn liền hôm một tiếng kêu gen cũng không kịp phát sinh đã bị sức mạnh hủy diệt đánh bay thân thể bạo tán máu tươi thậm chí bắn lên đại điện phòng lương trở về nhiều tiếng đệ lên nhau nhiều tiếng hồi tưởng vô biên trong dòng nước ngầm chậm rãi bước ra một đạo phàng phất giống như ma thần vậy cao to thân ảnh nó hán hoặc nói hán vĩ như núi cao uy tựa như thần ma đỉnh đầu xa mũ tinh hồng như máu một đầu lăn o ôn sơn đen như mực tuấn mỹ yêu dị khuôn mặt bị tinh mịn v ả y rắn che đầy ám kim sắc thụ đồng tiết lộ ra bao quát bá tính uy nghiêm trên người lân giáp tựa như cùng huyết nục nhất thể hai vai thành x à nuốt hình ảnh nếu có một viên đỏ thám thụ đồng nứt ra lành l ạ n nhìn chăm chú người trước mắt h o ặ thần họ dô xì nhìn trong dòng nước ngầm bước ra vĩ nạn thân ảnh lại cảm thụ đối phương như núi cao biển rộng như biển như sóng lớn bình thường hủy diệt khí cơ chính là giả mạ tổ tạc cờ trong mắt nhịn không được hiện ra kinh hại vẻ mặt Thế ta, như xà ma bình thường nam tử, mắt lạnh nhìn chăm chú mạ tổ tạ d. tay phải hơi nhắc lên, một thanh toàn thân tản diệt xuất trường. tổ tạ rụt、si. như bình lạnh nhìn chăm chú phải hơi nhắc như hủy khí hiện hắn kiếm kiếm, ma nam ra lên, đen ngưng liền, biên liền con ngươi dưới xà mạ mực mạ gì cờ cờ giả giả lại, cơ cổ co d, Dù kịp, vô ở đen kịt cổ kiếm thủy theo kéo dài nhiều sóng trong khoảnh khắc một thanh cự liêm hóa hiện liêm trôi hát xả quay quanh liêm đầu hai tròng mắt cũng một người vàng nóng ánh cao quý không tản nổi một người tinh hồng thị huyết như đ i ê n to lớn liêm lưới vắt ngang câu tản ra vô biên hủy diệt ý động ở giữa liền lệnh không gian vỡ vụn nhiếp nhân tâm phách d ạ mạ tổ tạc cờ con ngươi co rụt lại tê u sợ hãi lên nhanh ông kinh thanh chưa xong liền bị một tiếng vang nhỏ gián đoạn không thấy xả ma hoạt động chỉ thấy một đạo ám quan thoáng qua trong hư không liền xuất hiện một đạo cự đại vết tương đạo vết thương đường ngang dạ mạ tổ tạ cơ cơ thể đem ngực của hắn bụng hoàn toàn ngắn cách sau đó nghe không được bất luận cái gì kêu trên chỉ vết nước đầu đầu cùng hạ thân tứ chi tán loạn trên mặt đất âm hưởng vũ tôn chương bốn trăm hai mươi lăm tình thế nguy hiểm thuần sát đối mặt cái này mượn rủ dị kiếm sống lại xà ma dạ mạ tổ tạ cơ liền một chiêu đều không đỡ được trong nháy mắt tiêu vong tại địch thủ mặc dù bây giờ chết chỉ là một đạo hóa thân dạ mạ tổ tạ cơ bản tôn cũng không tổn thương nhưng một mà này còn là xem muốn rách cả mí mắt dạ m ạ tổ tạc cơ thi thể tán lạc tại nơi mỹ dạ dù h i ể m thức t ỉ n h đến vôn g i ậ n này ra cầm lên cả ghế mì soi sáng ra một đạo hoàn vũ thần quang thẳng hướng tự xưng họ rổ x ì xà ma vào tới thần quang chiếu xuống phong bê không gian tất cả sự vật đều bị ngưng trệ dừng hình ảnh chỉ có xà ma chỗ tồn tại vẫn là ám lưu rào rạt hủy diệt lực lượng mở rộng ước chế không gian pháp tắc tác dụng ư ờ i lại, co rụt quyết đị đều là nhân vật cực kỳ khủng bố d ạ n mạ t ô tạ cơ dự là nhật bản vũ tôn trung vị thần minh như vậy không phải là họ rồ xỉ đối thủ bất quá hạ vị thần minh mỹ dạ Dù hiểm liền càng không cần phải nói căn bản không khả năng địch qua s à ma tuy rằng nàng cầm có thần khí cả gậy m ì nhưng họ rồ xỉ đồng dạng có dù gì kiếm biến thành hủy diệt cự liêm hai so sánh h u i nàng không chút nào chiếm ưu thế cường chống đỡ đi xuống nhất định bại vong bởi vậy mỹ dạ Dù hiểm quyết định thật nhanh soi sáng ra một đạo hoàn vũ thần quang kéo dài thời gian lập tức thôi động cả gậy mi chuẩn bị vận dụng không gian trí lực đem chính mình đưa ra này nơi ba thần khí uy năng tương xứng mỹ dạ rủ hiểm trong tay cả lệ mỹ tuy rằng không làm gì được chấp trưởng dù gì kiếm họ rồ si nhưng bảo vệ nàng ly khai có dư giả dù sao các lệ mỹ đại biểu là không gian nếu là nó một lòng bỏ chạy cái k h á c thần khí căn bản không cách nào ngăn cản mỹ dạ rủ hiểm cũng cho là như vậy cho nên hành động mười điểm quả quyết không có nửa điểm do dự các lệ mỹ cuộn chiếu giỏi trong nháy mắt đem tự thân thu nhập trong kính lập tức các lệ mỹ k h ẽ chấn động hóa thành một vệ thần quang bắn ra thâm nhập trong tầng tầng không gian biến mất không thấy như vậy xuyên qua không gian nếu là người bình thường tầm thường thần khí muốn ngăn cản tuyệt đối không thể nhưng hôm nay đứng ở chỗ này cũng không phải người bình thường mà là họ rồ xì xà ma họ rồ xì các lệ mỹ vừa mới trốn vào không gian c u n trào mánh liệt tám lưu liền vỡ vụn hoàn vũ thần quang họ rồ xì cầm trong tay cự liêm ngang trời chém ẩm cự liêm chém ngang không gian nghiền nát một đạo cự đại miệng vết thương ở trên hư không hiện lên thần lực ngưng tụ kim sắc thần huyết bắn toái ra một con ngọc cánh tay hạ xuống co quắp liên tục đảo mắt lại hóa thành cho bụi chính là mỹ ra rủ hìm cánh tay ẩn thân tại cả ghệ mì bên trong xuyên qua không gian bỏ chạy nàng còn là cho họ rổ xỉ cách không đánh c h ú n g mặc dù có cả ghệ mì bảo hộ một k í c h này không có đủ đưa nàng chém giết nhưng là chém xuống nàng một cánh tay cả ghệ mì cũng nhận được bộ phận tổn thương thực Nhìn bị thương trốn chui xa cả mì, họ xỉ lạnh rên một tiếng, chui họ một truy t gệ không rổ cả còn xa mì, kích.、Thực、lực của hắn tuy mạnh nhưng tới cùng vừa mới sống lại còn có rất nhiều thiếu s ó t c ũ n g không đủ cách không tổn thương cả ghệ mì chém xuống m ì dạ rủ hỉ một m cánh tay chính là cực hạn không có cách nào đưa nàng chân chính lưu lại t r ọ n thương bỏ chạy mị dạ rủ hỉm tạm không nói đến Qua Ổ rồ sau một mặt m không nói. Sau một lát Ổ rồ x ì r ơ lên trong tay hủy diệt cự liêm bằng b bà ạ cám lưu tự cự liêm đỉnh tuân ra nhảy vào trong đại điện hóa thành từng đạo ám lưu dây dưa bóng người vừa mới thủ vệ ở ngoài điện một ư ơ i hai thiên tướng đ ỗ n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó nghiết thiên tướng dua di kiếm vừa là hủy diệt kiếm cũng là mang sinh kiếm cùng bao hàm hủy diệt mang sinh lực vừa mới vũ tôn dạ mạ tổ tạ cần phụ xuống lấy dụ d ì kiếm đem mấy chục nhảy vào trong đại điện nhiệt thiên tướng chém giết hiện tại xà ma họ rồ xỉ x u ố n g lại lấy dụ d ì kiếm biến thành hủy diệt cự liêm đem bị dạ mạ tổ tạ cờ nhiệt thiên tướng đều x u ố n g lại cái này rất giống một cái luân hồi sinh tử quay vòng đảo ngược lại không đảo ngược hủy diệt mang sinh có thể ngược lại không thể ngược mấy chục nhiệt thiên tướng x u ố n g lại thực lực không hư hại chút nào mặt hướng xà ma h ủ xuống đất túi đầu nô vương đi đi họ rồ xỉ cũng không nói nhiều hủy diệt cự liêm chỉ một cái trực tiếp ra lệnh phải một nhóm nhiệt thiên tướng lĩnh mệnh đứng dậy hóa thành đạo đạo ám lưu lao ra ngoài điện biến mất a nghiệt thiên tướng phương mới rời khỏi vững như bàn thạch sừng sững không ngả họ rổ x ì liền phát ra một tiếng đau đớn thắt nhẹ đại lượng ám lưu tiêu tả ắ n ra từ từ che lại thân thể hắn sau một lát ám lưu tan hết tự thân một người nửa quỵ dưới đất đỉnh đầu sừng nhọn mặt c h e kim văn không phải là sủ tẻn đô di thì là người nào nico lắp mình tới đi tới sủ tẻn đô di trước mặt hỏi cảm giác như thế nào khá tốt sù tẻn đô di vẻ mặt phải hoài, chống đỡ suy nghĩ muốn đứng lên nhưng cơ thể như là trận trận vô lực chỉ có tục thể kế nửa quỳ, đối với lần này su tèn do di không có ý nghĩa đại cười nói có chúng ta thả ra mấy chục nhật thiên tướng phối hợp lại thêm cái này bách quỷ dạ hành rất nhiều yêu ma lao quỷ tiên nếu là lại bắt không được m ở miệng cuối cùng chỉ làm cười nhạt nịp cổ từ chối cho ý kiến phất ống tay háo một cái bao lấy sủ tèn đô di sau đó một chút rung động tự trong hư không hiện ra hai người biến mất lưu lại một ngồi lung lay sắp đổ tràn đầy không người thần cung đại điện tô dồ qua ý na di đền thờ đại điện mãi cái một người ngồi một mình t ĩ n h tâm thưởng tức h t r à tùy ý ngoại giới chiến hỏa như thế nào kịch liệt như thế nào gian nguy đều vẫn là phong khinh vân đạo thẳng đến hả hủy diệt khí xông lên trời không mãi cái hai hàng lông mày cao lại đứng dậy nhìn phía tokyo hoàng cư trong con ngươi thoáng qua mấy phần vẻ kinh nghi lẩm bẩm nói dù gì kiếm chẳng lẽ là có biến cố gì dứt lời mike cúi l ầ u xuống tự trong v ả t áo lấy ra một cái ngọc truy ngọc truy thành câu hình như một vòng ngân nguyện lóng lánh mộng ảo ánh sáng mê ly chính là ba thần khí một mạ g ạ tạ mạ bởi vì tô rồ quả ị nạ dị đền thờ cũng là tế thiên nghi thức một cái trọng yếu tiết điểm cho nên mike lâm phạm sau đó cũng không vào ở tokyo hoàng cư ả sủ tạ thần cung mà là tại cái này đền thờ chiếm để ở nàng ở nơi này an toàn t i ể u thành một cái rất lớn vấn đề tổ dầu quả Y nạ di đền thờ hệ số an toàn khẳng định kém x a tokyo hoàng cư bên trong ạt sủ tạ thần cung nhưng thần linh ý tứ ai dám làm trái cho nên thần đạo giáo chỉ có thể đều i nhân thủ mức độ lớn nhất tăng mạnh tổ dầu quả Y nạ di đền thờ phòng vệ đồng thời khẩn cầu m ạ n kế t đem ba thần khí một mạ gạ tạ mạ thiếp thân mang theo bảo đảm an toàn của mình tại sao là mạ gạ tạ mạ bởi vì mạ gạ tạ mạ lực lượng cùng m ạ n kếp phù hợp nhất nàng là ý nạ di thần ti chức nông nghiệp nắm giữ rất nhiều quyền hành một trong số đó chính là bốn mùa bốn mùa vòng tay h xuân hạ thu đông mới có thể bảo đảm ngũ cốc được mùa cho nên thời gian cũng là ý nạ dị thần lĩnh vực lại chiếm cứ tỷ trọng cực đại thần đạo giáo tân thiên chư thần trong chứ đi tượng trưng ngày thời gian a mạ tê gia nguyện thời gian sủ c ó m ì hai vị chủ thần chính là mảy cái này ý nạ dị thần nắm giữ thời gian quyền hành cuối cùng cho nên cái này mạ gạ tạ mạ từ nàng bảo quản là không thể thích hợp hơn mảy c á đem mạ gạ tạ mạ n ắ m trong tay muốn thông qua ba thần khí liên hệ kiểm tra a sủ tạ thần cùng tình hình cùng dù dị kiếm dị động nhưng không nghĩ cách cách rất nhỏ kêu lên nổ bể ra mài c e i thần sắc biến đổi n ắ m trong tay vỡ toan suất một đạo rất nhỏ vết rách mạ gạ t à mạ giếng nước yên t ĩ n h trong đôi mắt lần đầu hiện lên mấy phần kinh l o ạ n du gì kiếm tuy rằng rất nhỏ vết dạn rất nhanh thì bị mạ gạ t à mạ chữa trị bù đắp nhưng mài c e i tâm nhưng bình tĩnh không được tức khắc xoay người ơ người điện hạ thủ ở ngoài điện hai gã vu nữ tức khắc đến đây không người chờ đợi lời nói của nàng nhưng không nghĩ ẩm mài cái còn chưa mở miệng bình tĩnh hư không liền rồi đột nhiên nổi lên rung động một vệ thần quang phá không mà đến rơi vào trong đại điện thần quang hạ xuống hiện ra một bóng người kim quan hoa phục vốn nên cao quý không tàn nổi nhưng lúc này lại mười điểm chật vật mũ phát tán loạn khuôn mặt kinh hoàng cánh tay phải bảng tận gốc vết nước không ngừng chảy máu tay trái đem một chiếc gương cổ nâng ở trước ngực hai chân phủ phiếm hành động lảo đảo chỉ lát nữa là phải đến rơi xuống đất Ừm. Mài mị hìm, minh tiến hỏi, việc Đại đại minh bên dưới kết thần tụ, thể th nhãn ngưng đón, chân như bên bước ra sao đỡ đảo có lấy lào vậy? dạ dù ơ, họ r ổ xì sống lại họ r ổ xì m i k h t e t h ầ n sắc biến đổi bắt được mỹ dạ rủ h i m cơ thể lớn tiếng hỏi ngươi nói cái gì họ r ổ xì làm sao sẽ đột nhiên sống lại đây ta không nghĩ tới mỹ dạ rủ h i m lắc đầu hướng m i k h t e tự thuật lên vừa mới à sủ tạ thần cung bên trong biến cố dua dị kiếm su tèn đô di m i k h t e hai hàng lông mày níu chặt n g h e xong mỹ dạ rủ h i m tự thuật nói rằng không nghĩ tới bọn họ còn có loại thủ đoạn này là a mỹ dạ rủ h i m lòng còn sợ hãi lại thêm bi phẫn nói rằng vũ tôn nhất thời không ngại cho sủ tèn đô di đ ắ thủ lấy dù gì kiếm sống lại xà ma thần tôn biết được nhất định tức giận hơn bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm m i k h a e l nhìn nàng một cái lạnh lùng nói rằng ngươi thường thế như thế nào m i k h a e l chính là sợ sạn nù no m ỉ cổ tỏ chi nữ tiên thiên thần linh địa vị cao thượng thực lực phi phạm trái lại g i ạ mạ tổ tạ cơ c d n g m ỉ dạ rủ hỉm mặc dù cũng là sợ sạn nù no m ỉ cổ tỏ hậu duệ nhưng khoảng cách không biết nhiều ít buồn huyết mạch cùng thân tình đều hết không thân lại là ngày kia tiếp dẫn thành thần con đường phía trước hữu hạn khó có thể tiến thủ cho nên dạ mạ tổ tạ cơ dục mỹ dạ rủ hỉm địa vị kém x a o m i k e l s nhất là mỹ dạ dụ hiểm mỗi khi nhìn thấy m i k e l s cũng không dám gọi t h ằ n g tên húy chỉ có thể tôn hảo ý nạ gì đại minh thần nhiều đa tạ đại minh thần quan tâm hiện tại cùng là hóa thân đối mặt m i k e l s mỹ dạ dụ hiểm vẫn là kính sợ phi thường luôn m i ệ n g nói ta thương thế không ngại chính là cạ ghệ mì bị xà ma lấy dù gì kiếm đánh chúng sợ rằng dứt lời liền hướng m i k e l i s giơ tay lên bên trong cạ ghệ mì mặt kính mặc dù không tổn thương nhưng mặt trái nhưng có một đạo do nét đen kịt vết rách trong đó dây dưa làm cho người kinh hãi khí tức hủy diệt chính là họ rổ xì hủy diệt cự liêm lưu lại miệng vết thương mike c nhìn miệng vết thương một cái không làm mở miệng chỉ đưa tay k h ẽ vỗ mông lung ánh trăng tùy theo c h ấ p động đảo mắt liền đem miệng vết thương l a o biến mất m ạ gạ tạ mạ đại biểu thời gian có thể rút động thời gian lui tới quá khứ vị lai xóa điểm này mất đi bổn nguyên chống đỡ lực lượng hủy diệt cũng không phải là cái gì v h ả i khó phục hồi như cũ cả gậy mị sau mike c lại nhìn một cái mị dạ rủ hình vai tương tự đưa tay ở đó máu me đầm địa miệng vết thương trên lướt qua đem bị chém đứt cánh tay liên quan quần áo và đồ dùng hàng ngày đều phục h ồ i như cũ trở、về. Đà đ tạ ngay này h mỹ dạ dù kìm nghĩ, nghĩ tới điều gì tức khắc nói rằng đại minh thần là nói xà ma phụ thân cũng không phải là bản tôn chân thân chân thân cũng tốt giả thân cũng được hiện nay hắn đều rất khó còn nữa hành động mỹ dạ dù kìm không dám thất lễ tức khắc không mình hành lễ mỹ dạ dù kìm một cái bảo, tiếp tục nói nếu như yêu ma lần này khởi động bách quỷ dạ hành chỉ là là cướp đập dù di phục sinh n h ọ rồ si mục đích của bọn họ đã đạt đến vây công yêu ma chẳng mấy chốc sẽ tán đi nếu là không tiêu tan không tiêu tan mỹ dạ dù kim thì thào một tiếng hiểu ra đến vậy đã nói rõ bọn họ có mưu đồ khác không sai mike gật đầu chuyển nhìn phía ngoài điện thì thào nói rằng dù gì kiếm bị họ rồ si cướp đi ba thần khí mất thứ nhất tế h thiên nghi thức thành công có khả năng đã không lớn yêu ma nếu là lại công mục tiêu chỉ sẽ có một cái một cái mỹ dạ dù h i m thưởng thức mike lời nói rồi đột nhiên kinh dất lên teo lên Ba thần khí, cũng á trong lúc đó một gã vu nữ vội vã đổi vào trong điện hướng michaelis bờ báo các đại thần xã truyền đến tin tức vây công yêu ma bỗng nhiên rút lui điện hạ điện g nói vừa hạ liên một t tục truyền tới tình báo đem cấp tốc chuyển biến xấu cực diện một chút hiện hiện tại mạch cái trước mặt đủ rồi mạch cái nhãn thần dùng mình đẻ xuống mọi người lời nói chấm giọng nói lập tức hướng các đền thờ đưa tin mệnh bọn họ toàn lực gấp rút tiếp viện không được sai lầm phải vài tên vu nữ thối lui mày kệ rút ra một thanh quản giấy do dự một chút cuối cùng vẫn đem mở ra chuyển âm nói rằng mau viện sau đó mặc kệ phản ứng như thế nào liền triệt hồi thần lực liên hệ chuyển hướng sau lưng mị dạ rủ h ì m nói rằng chuẩn bị sẵn sàng đi tối nay quyết chiến lập tức liền muốn bắt đầu chương bốn trăm hai mươi sáu quyết chiến cả đêm át chiến cả đêm tiêu phí cuối cùng nên đón sau cùng quyết thắng thời khắc vây công các đại thần xã yêu ma cấp tốc lùi tán sau đó lại hội tụ thành nhóm t r u n g t r u n g điệp điệp hướng tổ rổ quả ỷ nạ g ì đ ế n thờ vào tới yêu ma sở dĩ vây công các đại thần xã một là là che giấu hai mắt người hấp dẫn chú ý hai là là phân hóa lực lượng sáng tạo cơ hội làm cho sủ tèn Đô di tiến nhập h à sủ tạ thần cung cướp đoạt dù dị kiếm hiện tại sủ tèn Đô di đã thành công đoạt được dù dị kiếm yêu ma nhất phương đương nhiên sẽ không lại mất không lực lượng tiến công thủ vệ sông nghiêm phòng tuyến củng cố các đại thần xã vây công các đại thần xã yêu ma toàn bộ rút về giải rác tại trong thành thị tiểu quỷ hội tụ thành nhóm tất cả lực lượng tụ hợp lại cùng nhau Cùng mạ hai đại thần khí. dù gì kiếm bị sủ tèn đô di sở đoạn thiếu khuyết ba thần khí tế thiên nghi thức thành công có khả năng đã cực kỳ bé nhỏ lần này bách quỷ dạ hành yêu ma mục tiêu chiến lược đã cơ bản đến xong rồi nhưng dạy thoa trên gấm loại chuyện này người nào cũng sẽ không cự tuyệt nếu như có thể công phá tổ dầu quà y nạ di đền thờ đánh chết hai vị thần linh hóa thân cướp đoạt cả gệ mỹ cùng mạ gạ tạ mạ hai kiện thần khí y ê u m a kia sẽ thu được tuyệt đối thắng lợi theo yếu thế nhất phương chuyển thành cường thế nhất phương cơ hội như vậy há có thể đơn giản bung tha cho nên y ê u m a mục tiêu cuối cùng chính là công phá tổ dầu quả y nạ gì đền thờ cướp đoạt còn sót lại hai kiện thần khí vì thế chúng nó đem không tiếp đại giới thần đạo giáo rõ ràng y ê u m a ý nghĩ vây công y ê u m a vừa mới lui tán các đền thờ đội ngũ liền dốc toàn bộ lực lượng tương tự liều lĩnh hướng tổ dầu quả y nạ gì đền thờ chạy đi dù gì kiếm đã bị sủ tẻn đô di c ư đi nếu là cả gậy mỹ cùng mạ gạ tạ mạ lại rơi vào tay yoma hậu quả khó mà lường được biết rõ trong đó lợi hại các đại thần xã trực tiếp rút ra tất cả lực lượng toàn lực trợ giúp tổ rổ quả y nạ di đền thờ dù cho bổn u trận bị chiếm đóng tại yoma phải bảo đảm còn sót lại hai kiện thần khí không mất cứ như vậy song phương dốc toàn bộ lực lượng tụ tập lực lượng sắp tiến hành một hồi kinh tâm động phách cuối cùng quyết đấu tổ rổ quả y nạ di đền thờ chính là quyết chiến chiến trường lúc này mà cái sàn toàn các đại thần xã tại tổ rổ quả y nạ di trong đền thờ làm số lớn bố trí còn thiết lập mấy cái trận pháp truyền thống khi tất yếu khắc vào được trợ giúp hoặc rút lui khỏi hiện tại những thứ này trận pháp truyền thống liền có đất d ụ n g võ các đại thần xã cao giai người tu hành còn có một chút cao giai người tu hành trên lực lượng nòng cốt đều mượn trận pháp truyền thống chạy tới y nạ gì đền thờ tuy rằng trận pháp truyền thống số lượng hữu hạn quy mô cũng không lớn không cách nào đem các đại thần xã đội tiếp viện ngũ toàn bộ chạy tới nhưng cái này một nhóm cao giai người tu hành cùng lực lượng nòng cốt dốc vào còn là tăng cường rất nhiều y nạ dỉ đền thờ phòng ngự lại thêm các phương diện liên tục chạy tới đội tiếp viện ngũ còn có đủ loại quân cảnh thủ vệ bộ đội bây giờ tội rổ quả y nạ dỉ đền thờ đã trở thành một tòa thật to chiến tranh pháo đài dạ n g ư ơ i mang một đội người c h ấ n thủ nơi này không thể có nửa phần thư giãn phải thay một thân thu quần áo cây kèn dạ tay cầm t r ư ờ n g cung người đ e o phụ tiễn linh một đội cây kèn nhà âm dương sư tiến nhập ý nạ d ì đền thờ bố trí tuyến đầu trận địa là cái kèn bộ tộc tương lai đưa ra thanh danh chuyển xa thiên tài âm dương sư cây kèn d ạ tự nhiên lâm trận bỏ chạy sớm liên theo phụ thân của tự mình thông qua truyện tống trận chạy tới ý nạ dị đ ề thờ tuy nói là thiên tài âm dương sư nhưng thực tế cũng liền cao g i a chiến lực tại hiện nay trong cuộc chiến căn bản không có cái gì bảo chứng cho nên trừ đi chính nàng còn có một đội cái k ẹ t nhà âm dương sư đi theo đây là cha nàng cho hộ vệ của nàng cũng là cái k ẹ t nhà hiện nay có thể tự do vận dụng cuối cùng lực lượng đối với lần này t h y k ẹ t du g i cảm động dư lại mơ hồ có chút lo lắng cục diện đã ác liệt đến loại tình trạng này sao liền thần linh cũng không có cách nào t h y k ẹ t du g i ngẩng đầu lên vẻ mặt phức tạp nhìn giữa đại điện du g i tiểu thư rồi đột nhiên một tiếng hô hoán tắt đức c á kèn du tâm tư xoay người lại nhìn lại chỉ thấy một cái bóng loáng đầu chọc chạy tới kêu lên còn nhớ t a không kỳ tạ gà họa dạ cụ à? nhìn nhận tình chào mời kỳ tạ gà họa dạ cụ t â y kèn d u dạ trận trận không nói gì nói rằng ngươi cũng tới đương nhiên nói như thế nào chúng ta chùa hò dịp và di cũng là chuyển thừa nghìn năm chùa m i ế u lớn đương nhiên muốn chạy tới hộ vệ đền thờ rồi kỳ tạ gà họa dạ cụ góp qua thân lấm lét nhìn trái phải một cái vừa mới hạ giọng hứng t â y kèn d u dạ nói rằng ngươi cẩn thận một chút thấy tình thế không đúng mau chóng rời đi cái này đền thờ không nhất định có thể thụ ở ngươi cây kèn dư dạ hai hàng lông mày níu chặt nhìn kỳ tạ gạ h ọ a dạ cụ đang chuẩn bị mở miệng quát lớn nhưng không nghĩ cái sau khoát tay á o trực tiếp ly khai thấy vậy t â y kén dạ cũng là bất đắc dĩ chỉ có thể đẩy cõi lòng lo lắng đưa ánh mắt về phía đền thờ ở ngoài chiến trường ùng ùng đền thờ ở ngoài tiếng hô g i ế t rung trời oanh lôi thanh âm càng là liên tục liên tục yêu ma số lớn yêu ma giống như hát t r i ề u hội tụ cuộn trào mãnh liệt phi thường liên tục đánh thẳng vào đền thờ phòng tuyến những yêu ma này có nguyên bản liền tại vây công tổ rổ quả ị nạ dị đền thờ yêu ma cũng có theo mỗi cái đền thờ rút lui khỏi sau chạy tới chợ giút yêu ma bọn họ vốn là vây công các đại thần xã chủ lực hiện tại toàn bộ chuyển rời đến tổ rổ qua ý nạ dì đền, đền thờ công phá tước đoạt sau cùng hai kiện thần khí nhưng bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ chỉ là mệnh lệnh trong tay cao gia yoma dẫn dắt số lượng đông đảo đê gia yêu ma liên tục t r ú n g kích đền thờ phòng tuyến vì sao bất động bởi vì liền tại vừa mới một đầu cường công đền thờ c h u y ể n kỳ đại yêu bị trong đền thờ bắn ra một vệ thần quang đánh trúng tại chỗ liền hóa thành cho tàn liền kêu trên cũng không có một tiếng cái này tàn khốc ví dụ nhắc nhở bọn họ một việc tuy rằng bọn họ yêu nhiều thế nhóm nhưng đền thờ cũng không phải không còn sức đánh trả chút nào bên trong còn tọa chấn hai vị thần linh hai đại thần khí đây yêu ma nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép cấp độ truyền kỳ đại yêu đều không phải là nhân vật đơn giản nếu như l không phải là lợi ích cho phép những thứ này chuyển kỳ đại yêu căn bản sẽ không tụ tập cùng một chỗ là nụ dạ dị khi ổng cùng sủ tèn đô di bán mạng chém giết hiện tại bách quỷ dạ hành đã thành thành quả thắng lợi đang ở trước mắt ai còn nguyện bút lên nguy hiểm tính mạng đi sông có hai vị thần linh hai đại thần khí bảo vệ đền thờ tính là bọn họ l i ề u mạng công phá đền thờ cuối cùng những thứ kia cao gia yêu thần cũng sẽ không đem ba thần khí chắp tay nhường cho người a cho nên còn là hãy chờ xem làm công yêu phải có làm công yêu giác ngộ truyền kỳ đại yêu bất động chỉ bằng những thứ kia cao gia yêu ma dù cho số lượng rất nhiều rất khó đối đền thờ cấu thành ư u i hiếp dù sao mỹ dạ dù h ì m đang ngồi thủ trong đó vị này thần linh tuy rằng chiến lược giống như vậy nhưng là ạ mạ tệ gia sổ ca mỹ t h u ộ c thần có thể là vận dụng thần khí cả ghệ mỹ lực phong bế không gian làm áp lực yêu ma đi vào không nói tùy ý xâm l ư ợ n cũng là thực lực đại tổn lần này bách quỷ dạ hành khắp nơi yêu ma đều bỏ bao nhiêu công sức đợi đợi con cháu đều đầu tiên đến tuy rằng tại yêu ma thế giới rất ít tồn tại cái gì thân tình nhưng tộc quân ý thức nhưng rất mạnh hiện tại bọn họ không tiếp đại giới cường công y nạ dì đền thờ có thể cao gia yêu ma tử thương t h n g trọng bên trong đê giai tiểu yêu tiểu quỷ càng là pháo hôi bình thường che giả măng mọc tộc quân như vậy tổn thất truyền kỳ đại yêu tâm thương yêu không dứt nhao n h a u hướng nụ dạ dị h ỉ ổng đưa ra kháng nghị y nạ dì đền thờ ở ngoài một tòa lầu cao đỉnh lạnh t ấ u xương trong cuồng p h ò n g sừng sững tại một đạo thấp bé thân ảnh đó là một cái tiểu lão đầu mặc một bộ màu vàng vũ dệt dưới chân đạp gỗ đầu to lớn lên không có một sợi tóc chỉ có hai mai sinh trưởng t h ô đen cứng rắn lông xem ra rất là lôi thôi hắn đứng ở tầng thượng s á t biên giới mắt nhìn xuống chiến trường đục ngầu trong đôi mắt nhìn không thấy bất luận cái gì ba động tâm tình đối mặt những thứ kia đại yêu từ các nơi quăng tới ánh mắt không có chút nào biểu thị thấy vậy những thứ kia truyền kỳ đại yêu tuy rằng tâm có bất mãn nhưng cũng không dám nhiều lời dù s a o đó là nụ dạ gì thì ổng bách quỷ đứng đầu cao gia yêu thần dù cho hiện tại chỉ là hóa thân phụ xuống cũng không phải bọn họ những thứ này không có theo hầu đại yêu có thể trêu trọc nụ dạ gì thì ổng k h n g nói đại yêu ba động chiến cuộc lún vào máu t ê n h nhất tàn khốc nhất g i ằ n g co vô số yêu ma che g i ả mang mọc trúng kích đền thờ phòng tuyến kết quả đều là đụng vào đá ngầm sóng chiều giống như vậy trong nháy mắt trắng vỡ đi ra hóa thành huyết sắc bọt sóng như vậy g i ằ n g c o nữa theo thời gian chuyển rời các phương diện liên tục phát lực cán cân thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ đảo hướng đền thờ nhất phương nhưng yêu ma sẽ cho phép như vậy phát triển a diện t â y kèn giả cung n ở đầy nguyệt b ắ n ra một chi phụ tiễn như xuyên ngày cầu rồng đem một chỉ cao da yêu ma thân thể trong nháy mắt xuyên qua ẩm ẩm nổ tung、Tốt. lại một đầu cao da yêu ma không hổ là chúng ta cái kẻn tương lai đương ra đây đã là con thứ bảy ra tối nay ngươi nói không chừng có thể bắn giết hai ba mươi đầu cao da y ê u m a một màn này lệnh thao túng âm dương sư rất là phân chấn n g a o n g a o xuất thủ áp chế y ê u m a thế tiến công t â y kèn dạ trên mặt cũng đầy là dáng tươi cười tại đây trong đền thờ đến thần lực gia trì pháp lực quẩn quận không d ứ t giống như vậy liên tục bắn chết bảy đầu cao da y ê u m a đều không có nửa điểm để p ả i dựa theo cái này xu hướng phát triển tiếp bảo vệ cho đền thờ hẳn không phải là vấn đề phụ thân lo lắng không được là nghiện tiền tướng một tiếng thét kinh hãi Cắt cái đứt k nhưng n đầu không nghĩ thấy người áo đen kia trong nháy mắt thắng hóa ngưng tụ thành một đạo đen kịt lóng ảnh quanh thân tản ra nồng nặc khí tức hôi thối thư ảnh mặt ngoài lân phiến huyết nhục là một bộ nghiền nát hư thối diện mạo cái này long ảnh không chỉ diện mạo đáng ghê tởm tốc độ cực kỳ khủng bố một cái lắc mình x e n kẽ cao dai người tu hành đầu lâu liền bị hủ hóa long trào hái rơi chỉ còn lại có một cụ không đầu thi thể rơi trên mặt đất yêu nghiệt nhận lấy cái chết long ảnh quát tháo phòng tuyến giao động nhưng đền thờ phản ứng cực nhanh một vệ kim quang trợt bắn ra hóa thành một cái kim giáp thần binh cùng long ảnh c u ố n q u í t lấy nhau nghĩa thiên tướng yêu ma nhất phương giấu giếm nhiều năm con bài chưa lật bọn họ không biết dùng phương pháp gì đem vốn nên chết đi lịch đại thiên tướng phục sinh c tuy rằng những thứ này nghiệt thiên tướng kém xa chân chính một ư ơ i hai thiên tướng chỉ có thần nghiệt cấp bậc thực lực không thể sánh ngang truyền kỳ nhưng không chịu nổi bọn họ số lượng rất nhiều a gần trăm nhiệt thiên tướng hỗn hợp tại yoma trào lưu trong phát động công kích đối với đền thờ phòng ngự phòng tuyến cũng là nhất trọng to lớn uy hiếp may mả đền thờ bên này cũng có đối sách các đại thần xã không tiếp đại giới tiêu hao tín ngưỡng theo thượng giới mời tới rất nhiều kim giáp thần minh thực lực cùng cái này nghiệt thiên tướng tương đương hoàn toàn có thể cùng với đội quân trao đổi vừa mới nghiệt thiên tướng tiến công đều bị kim giáp thần minh đánh đ u ổ i hiện tại giống một tiếng rồng gầm gián đoạn tâm tư t â y kèn giả nhãn thần ngưng tụ chỉ thấy cuộn trào mánh liệt yêu ma trào lưu trong lại lao ra một đạo long ảnh một đạo ám lưu dây dưa huyết quang lóe lên thanh long hình bóng lại một cái nghiệt thiên tướng không đúng đó là thanh long mọi người thần sắc biến đổi chưa lo kinh hô ám lưu dây dưa huyết quang lóe lên thanh long hình bóng liền xông vào trong chiến trường một đầu đem kim giáp thần b i n h và đập đập tan tuyệt đối nghiên ép kim gia thần b i n h chính là thượng giới thần tướng thiên binh thiên tướng cái loại này các đại thần xã l ấ y tín ngưỡng hương hoa là lương đưa chúng nó m ờ i hạ giới để chiến đấu có thể phát huy ra có thể so với thần n g h i ệ t cấp bậc thực lực bây giờ lại bị thanh long hình bóng một kích đập tan không hề nghi ngờ cái này thanh long hình bóng có cấp độ chuyển kỳ chiến l ự c mười hai thiên tướng thanh long người dám can đảm đội phản thần linh đền thờ trong đại điện trận lao ra một người đón lấy thanh long hình bóng chính là ý nạ gì đền thờ cố thủ nơi này đại thần quan mất đi tự mình thanh long không nói một đầu đánh về phía đại thần quan đồng thời đền thờ tứ phương trận tuyến giao động phản bội mười hai thiên tướng nhất tề hiện thân đối đền thờ khởi động cường công cũng là cũng trong lúc đó ẩm cuộn trào mãnh liệt hát chiều ở ngoài yên lặng trong bóng tối một trận nổ vang một trận điên cuồng gào thét phun ra diễm đuôi ở trong đêm t ố i kéo ra một đạo ngộng ảo m ị ảnh lấy tốc độ khủng khiếp bay n ả y ra đục vào cuộn trào mãnh liệt yêu ma sóng chiều trong chương bốn trăm hai mươi bảy hết sức căng thẳng tục ngữ nói thật tốt người lên một vạn vô bờ vô bến i binh hơn một trăm n g à n kéo nơi liên tục hiện nay cái này hơn mười vạn yêu ma hội tụ vào một chỗ có thể nghĩ trận kêu mặt cỡ nào chấn động cỡ nào đ ổ sộ yêu ma yêu ma vô số yêu ma hội tụ thành một mảnh yêu ma biển đem ý nạ di đền thờ bọc ở chính giữa giống như một tòa cô linh linh tiểu đ ả o tùy thời đều có bị sóng chiều có thể lật nghiêng sóng chiều cũng là yêu ma tạo thành sóng chiều t r u n g t r u n g điệp, điệp vắt ngang không bờ bến mỗi một lần sóng chiều quay đều có vạn quân lực nặng nghề đánh vào đền thờ trên kích khởi một mảnh huyết sắp vào sóng yêu ma thành biển đền thờ đơn treo có hơn mười vạn yêu ma khoảng cách người bình thường muốn đi vào đền thờ hầu như là chuyện không thể nào ngay cả các đại thần xã chạy tới c h ợ giúp đội ngũ cũng không dám mạnh mẽ xông tới cái này yêu ma biển chỉ có thể ở ngoại vi tiến hành đánh lén ngăn chặn yêu ma nhất phương đến tiếp sau c h ợ giúp mặt bên giảm bất ỷ nạ gì đền thờ áp lực không có cách nào yêu ma số lượng thực sự nhiều lắm trong đó còn hôn tạp đại lượng cao ra yêu ma cùng cao trên bậc thần nhiệt thậm chí còn có cấp độ chuyển kỳ đại yêu â m thầm ngủ đông chờ đợi thời cơ trận thế như vậy đừng nói người bình thường chính là cấp độ chuyển kỳ đại cấp người tu hành ló đầu mạnh mẽ xông tới cũng là đường chết một cái may m à các đại thần xã lực lượng nòng cốt đã sớm truyền tống vào đền thờ có những thứ này lực lượng nòng cốt là chống đỡ còn sót lại đội tiếp viện ngũ ở ngoại vi đánh lén là có thể tiếp nhận sự tình bởi vậy đến tiếp sau chạy tới đội tiếp viện ngũ đối mặt cái này quận trào mánh liệt yêu ma biển cũng không lựa chọn cường công trên thiên thai gió lạnh lạnh thấu xương một cụ trong suốt cơ thể đứng yên bất động mắt lạnh trông nóng g chiến cuộc phát triển hà kỳ rộ ổ cả nhiệm vụ lần này vận khí của hắn thật không tốt ám sát ở tỷ ô nhi thất bại trang bị tổn hại hơn p h n nửa chỉ còn lại có cái này một cụ cỡ nhỏ cơ giáp tựa như cường hóa bộ đồ còn có chủ cột nhất đồng phục chiến đấu cùng vũ khí cận chiến nguyên bản hắn đều cũng định v ô g tha nhiệm vụ này tìm một chỗ ẩn giấu đi chờ thời gian sau khi kết thúc quay ngược về phòng khấu trừ tích phân không nghĩ hắc cầu dĩ nhiên hiếm thấy làm ra nhiệm vụ sửa chữa bất đắc dĩ hắn chỉ có thể kiên trì chạy tới nhiệm vụ chỗ tìm cơ hội nhưng mà cuộn trào manh liệt yêu ma biển trở thành một đạo không cách nào vượt qua cản trở chính là hà kỳ dỗ ầ cạ đối mặt cái này vô biên vô tận hắc hải hát triều cũng không nhìn trong h hy vọng nào. Nhưng hắn cũng không có cứ thế từ bỏ, cũng không có tùy tiện hành chờ hội. ấ bất y tùy bỏ, từ tiện t kỳ vọng nào. cũng cũng động, mà là lặng lặng mà là có cứ có cơ ậ t r bóng tối một đạo mị ảnh từ xa tới gần gào thét tới đem thâm trầm màn đêm hung hãn xé mở đánh về phía cuộn trào mánh liệt kích động yêu ma trào lưu tới hà kỳ r ồ ổ cả nhãn t h ầ n ngưng tụ gắt gao nhìn thẳng nhảy vào hắt chiều quang ảnh yên lặng cơ thể đã vận sức chờ phát động tới ý nạ gì đền thờ trong đại điện mài cái trong mắt sắc múi nhọn l ó lên đứng dậy không biết từ chỗ nào tay lấy ra chồn bạc mặt nạ che tại trên mặt lại đem trước tượng thần cung phụng kim cung thu vào trong tay mike s đột nhiên xuất hiện hoạt động lệ n h mỹ dạ d ủ h ì m thần sắp biến đổi vội vàng hỏi đại minh thần nơi nào đi sắp thua đạo lý ngươi không biết sao mike s nhìn nàng một cái rút ra một chi kim tiễn nói rằng ta đi ám sát yêu ma ngươi ở đây này thủ vệ cần phải ổn định phòng tuyến bảo đảm đền thờ không mất không thể a ngay này mỹ dạ d ủ h ì m vội vàng ngăn cản mike s nói rằng yêu ma số lượng rất nhiều đại minh thần có thể nào đặt mình vào nguy hiểm liền làm muốn đi cũng nên viện cơ đi còn xin đại minh thần lưu thủ một r ậ ngươi không cần lo lắng mày két lời nói bình tĩnh nhặt vừa nói nói ta kim cung thần tiễn chính là trong đền thờ cũng có thể bắn chết yêu ma sẽ không có bất luận cái gì mạo hiểm ngươi an tâm cố thủ đợi ta phá địch chính là dứt lời mặc kệ mỹ dạ rủ hiểm phản ứng như thế nào liền sách theo kim cung c o n bao được tên đi ra đại điện đại minh thần thấy vậy mỹ dạ rủ hiểm cũng là bất đắc dĩ chỉ có thể cố thủ tại trong đại điện lo lắng sung sung nhìn mày két rời đi thân ảnh rút dây đậu rừng lan ninh cũng không rõ ràng lắm tự mình đến dẫn phát rồi thế nào biến động trọng trang sói kỵ gào thét ra đã đụng vào yêu ma trong biển ẩm ma năng thiêu đốt cực hạn tăng tốc lan ninh tới trọng trang sói kỵ tại đây c u ộ n trào mánh liệt kích động yêu ma trong biển phá khai một cái máu tanh h lại rực rỡ con đường bên trong đê ra yêu ma căn bản nhịn không được hắn như vậy thô bạo dã man xuống tới hình thể nhỏ gầy yêu ma trực tiếp bị sói kỵ áp đảo ở đó đọ sầm ma quang lòng lánh như hỏa diễm thiêu đốt bánh xe dưới nghiền nát thành tro hình thể khổng lộ yêu ma nhịn không được cái này bạo lực va đập mỗi cái lật bay lên ngã vào hậu phương yêu ma trong đám nổ tung một mảnh huyết nhục bọt sóng chỉ có những thứ kia thực lực cưỡng hãn thân thủ nhanh nhẹn cao ra yêu m à có thể tại lan ninh đụng trước khi tới đúng lúc né tránh nhưng cũng chỉ là đúng lúc né tránh mà thôi căn bản không có biện pháp đem lan ninh ngăn lại trọng trang sói kỵ tuy rằng chỉ có bạc phẩm chất nhưng nó là chiến đấu tại cụ cũng không phải là vũ khí trang bị vũ khí trang bị chuyên trú tại chiến đấu chiến đấu tại cụ chuyên trú tại chiến đấu nhưng song phương trọng điểm điểm lại bất đồng chiến đấu tại cụ nhất định phải căn cứ tự mình tại cụ loại hình trọng điểm tại phi hành đột phá trùng kích các phương diện như vậy phù hợp nó tại cụ định vị trọng trang sói kỵ cũng giống như vậy đặc thù máy móc cơ cấu đặc thù nguồn sinh lực lợi dụng giao cho kinh khủng đột phá năng lực cùng sông tới tốc độ thật giống như một chiếc cực nhanh báo táp thiết giáp xe tăng kiên cố kết cấu nặng nề g h cơ thể còn có cường hãn ma năng mã lực lại thêm lan ninh người lái xe này kinh khủng tố chất thân thể toàn lực bạo phát trọng trang sói kỵ người nào có thể ngăn cản được không thể tối thiểu cao gia yêu ma không thể đáng tiếc bọn họ cũng không rõ ràng lắm sự thật này đối mặt sông tới mà đến lan ninh vài đầu cao gia yêu ma không muốn t h á n nhượng vẫn là điên quẩn gào thét lao ra muốn đem lan ninh ngăn lại kết quả ẩm la ninh n vận động tay lái nâng lên đầu xe t r ư ế c bánh xe cấp tốc chuyển động lộ ra đại lượng n à n h sói vậy lưỡi dao sắc bén răng cưa còn có ám hồng sắc ma lực quang huy bám vào đại phúc cường hóa chiến đấu này tại cụ uy lực、phúc. sau đó chỉ nghe nhất thanh một hưởng nhằm phía lan ninh cao ra yêu ma trực tiếp bị cao tốc xoay tròn bánh xe ngay mặt đụng chúng nhất thời hết u y n ụ c bay tán loạn thê lương b ắ n t ó é cường hạn yêu ma thân thể trực tiếp bị từ đó cơ mở một phân thành hai ẩm yêu ma rên dị cùng rít gào q u a n quẩn lan ninh nhưng không để ý chút nào kế tục vận động tay lái bánh sau trong cũng là bắn ra rất nhiều n à n h sói vậy g i a n g cưa trúng kích tại tràn đầy máu tanh trên mặt đất nổ lên trói mắt ánh lửa nặng nề sói kỵ cũng theo đó phấn nhảy dựng lên nhảy vào giữa không trùng một chút vượt qua rất nhiều yêu ma kéo gần lại cùng đền thờ cự l y nhưng thế nhưng yêu ma số lượng thực sự rất nhiều lấy ý nạ di đền thờ làm trung tâm bao trùm gần năm sáu km dù cho lan ninh đấu đá lung tung bạo lực đột tiến cùng đền thờ vẫn có một khoảng cách lúc này trọng trang sói kỵ phấn nhảy lực đã tiêu hao hầu như không còn tự từ, từ không trung rơi xuống có đại lượng nắm giữ năng lực phi hành yêu ma tùy theo lao ra hướng lan i n h dây d ư a đi bởi vì cạ gệ mị tồn tại những thứ này nắm giữ năng lực phi hành yêu ma tiến công đền thờ thời điểm cũng không có gì ưu thế trái lại bởi vì không cách nào phi hành hành động thong thả liền làm con cờ thí tư cách cũng không có chỉ có thể ở ngoại vi ẩn dấu hiện tại gặp phải một cái trùng kích yêu ma biển người những thứ này một thân bản lĩnh nhưng không có đất dụng võ phi hành yêu ma cuối cùng là tìm được một cái phát tiết phương hướng nhao nhao đập cánh nhằm phía lan i n h chuẩn bị ở giữa không trung đưa hắn xé nát xé sắc ăn nhưng lan anh xoay người lên bắt được tay lái đem cái này nặng nghề xe máy giống đại kiếm bình thường quân múa đ ố n g nhiên một kích liền đem một đám sông về phía mình phi hành yêu ma đập thành say thịt lấy lan ninh bây giờ thân thể lực lượng lại thêm cái này đặc thù vũ khí cái này đập một cái xuống tới lực đạo đâu chỉ thiên quân phi hành yêu ma đối lập nhau thân thể yếu đ ố i tất nhiên là chịu đựng không được lan ninh nhưng không quan tâm chân đạp không chung ngôi sao tay cầm trọng trang s ó i kỵ ở giữa không chung múa may của loạn mỗi nhất kích đều là huyết n ụ c bay tán loạn rơi xuống như mưa ẩm lái đủ loại quái dị mới lạ tại cụ cùng nhau xông vào yêu ma trong biển bọn họ cũng là liều mạng hắc cầu đột nhiên sửa chữa nhiệm vụ yêu cầu bọn họ nhất định phải tại dự định thời điểm chạy tới ý nạ gì đền thờ bằng không trực tiếp g ạ t bỏ không để cho bất cứ cơ hội nào từ vong bức bách giới các c h i tiểu đội đều lấy ra bản lĩnh cuối cùng mỗi người mỗi cách cùng thi triển thần thông giống như vậy toàn lực t r ù n g kích yêu ma biển ý đồ mở ra một cái thông lộ hả đây là từ đâu tới nhân loại như vậy di động rất nhanh thì đưa tới vài đầu truyền kỳ đại yêu chú ý chúng nó quét mắt một cái ngoại vi đánh hắc cầu tiểu đội thành viên sau đó lại đưa mắt rời chuyển đến lan ninh trên người cái này nhân loại trên người có thiên cầu ở tì ôn y tạ mạ mụ nó mạ ẹ khí tức chẳng lẽ vài tên truyền kỳ đại yêu con ngươi co rụt lại đầu tiên là thoáng qua mấy phần kinh hãi sau đó lại sát cơ lộ ta nói thế nào không thấy ba tên kia nguyên lai、like、là đến tại cái này nhân loại trong tay hừ giết ba vị đại yêu còn dám đưa mình tới cửa chư vị đồng loạt ra tay đem người này bắt như thế nào rất tốt mấy cái truyền kỳ đại yêu trong bóng tối giao lưu rất nhanh thì đạt thành nhanh n h c u giống nhận thức. g cùng sinh yêu trời đ i lập, l a Ninh chỉ ù n ngại g tên, i tại lại biển, nhiên lại lại Giống. ệ n xông trong không hán. tự thể lưu vào yêu ma trong biển. Các yêu ma ma các c h nghe một tiếng tựa như xà không phải xà giống như rồng mà không phải là rồng thét dài cuộn trào mánh liệt yêu ma trong biển c h ậ t lao ra một đạo bóng đen đúng là một cái đỉnh đầu s ư ơ n g nhọn toàn thân đen thùi c ự mãng cái này ô mãng tự yêu ma trong biển lao ra mặt đối trong bầu trời bị rất nhiều phi hành yêu ma dây dưa laning không chút nghĩ ngợi trực tiếp phun ra một ngụm s ề n sệch h t thủy cái này ô mãng như dao tựa như long chính là một đầu quái vật lớn nó một ngụm hát thủy đối với lan ninh mà nói chính là một mảnh mưa vân phủ đầu trục xuống kích đ ầ u g căn mòn rất nhiều né tránh không kịp phi hành yêu mà trực tiếp tại đây hát thủy trong hóa thành cho bụi hiện nhiên đầu này đại yêu cấp bậc ô mãng nắm giữ kịch đ ầ u phép tắc lực lượng có thể đem vạn vật t a n mòn tan giã thành cho loại này phép tắc nói cường giá mạnh nói yếu yếu cường giả có tử vong độc linh hồn độc khái niệm độc người yếu chính là tầm thường tan g i độc ăn mòn độc huyết n h c độc cái này ô mãng là thuộc về cái sau một ngụm hát thủy là nó cô động hơi độc có thể tan ra huyết n ụ c h í n h là cao da yêu ma dính vào một chút cũng phải huyết n ụ tan giã hóa thành cho bụi đáng tiếc lan ninh không phải là cao da yêu ma hát thủy như mưa như mây tre dưới chỉ thấy yêu ma tạo tường căn bản không gặp lan ninh phản ứng ô mãng trong lòng vô cùng kinh ngạc đang chuẩn bị làm tiếp công kích chỉ thấy giải rác hát thủy trong chật dần hiện ra một đạo rực rỡ ánh lửa là địa ngục chi hỏa h à o quang ám hồng sắc địa ngục chi hỏa đằng nhưng mà lên trong nháy mắt đem cái này hát thủy bốc hơi lên hết sạch mục hỏa thiêu đốt trọng trang xe máy điên cuồng gào thét ra sao băng tập nơi giống như vậy trực tiếp đánh vào ô mãng trên mặt h í chỉ nghe một tiếng thê lương hí ô mãng thân thể ngã ngửa trên mặt đất không biết đẻ chết nhiều ít yêu m à nó nhưng không thể chú ý lên bởi vì địa ngục chi hỏa thiêu đốt trọng trang sói kỵ chính đặt ở trên mặt q u a n đó ẩm lan linh vận động tay lái sói kỵ phẫn nộ giết g à o trước sau bánh xe cực nhanh chuyển động vòng bên trong bắn ra giang c ư a tại địa ngục chi hỏa thiêu đốt dưới càng lộ vẻ dữ tợn ngăn chặn ô mãng đồ trang sức hung hãn xoay chuyển thâm nhập huyết n h thâm nhập cốt cách liền muốn xé ra đầu lâu đập tan đại não giống nguy cơ khác tiếng gầm g i vang một đầu da lông tuyết trắng diện mục dữ tợn giang s á t sen kẽ cự viên nhảy lên mà đến chém ra một quyển thẳng hướng ô mãng trên đỉnh lan ninh nhem tới chính là con thứ hai truyền kỳ đại yêu hắn cùng với ô mãng quan hệ quá gần miễn cưỡng được cho minh h i ế u lúc này ô mãng thân hạm hiểm cảnh hắn tự nhiên không thể ngồi yên không l ý đến trước tiên liền chạy tới cứu viện nhưng diện chỉ nghe một tiếng quát mắng ì nạ gì trong đền thờ chợt bắn ra một đạo rực rỡ thần quang sẽ tan bóng đêm màn trời xuyên thấu phong b ế không gian lấy không cách nào bắt không cách nào tìm kiếm quy tích hướng lông trắng cự viên vào tới một mũi tên này thần quang rực rỡ thế tới hung hùng cả yêu ma trong biển yêu ma cũng vì đó kinh sợ nhưng này lông trắng cự viên nhưng hồn nhiên không hay giống như vậy không tránh không né không lùi không cho vẫn là một quyển hướng ô mãng trên đầu lan đình đánh như vậy cũng không phải là lông trắng cự viên cùng ô mãng quan hệ tốt đến không để ý sinh t ử tình cảnh mà là nó không có nhận thấy được mũi tên kia không có cảm ứng được nửa điểm nguy cơ cuối cùng、ẩm. chỉ thấy một v ệ t kim quang xuyên không m à qua lông trắng đầu lâu của con vợ ư n lớn sắt na đập tan chỉ còn lại có một cụ không đầu thi thể ầm ầm ngã xuống đất đập ra một mảnh huyết n ụ c sóng chiều lông trắng cự viên vong hí lông trắng cự viên bỏ mình cái khác truyền kỳ đại yêu còn phản ứng không kịp nữa liền lại nghe rên dỉ một tiếng ô mãng thân thể trận trận co có gấp lấy đầu lâu là khởi điểm đỏ s ầ m địa ngục chi hỏa nhanh chóng lan tràn đảo mắt liền đem hát t h ủ vật ô huế độc hại tạo thành thân thể thiêu đốt hầu như không còn hóa thành cho bụi tiêu tán ẩm sói kỵ rơi xuống trên mặt đất la ninh xoay người xuống xe đảo mắt hướng đền thờ nhìn lại nhìn qua tầng tầng yêu ma cắt trở đúng lúc nhìn thấy một cái mang theo chồn bạc mặt nạ nữ tử bung ra trong tay kim cung mike c a t vị này ý nạ gì thần vừa ra tay liền bắn chết một đầu cấp độ chuyển kỳ lông trắng cự viên đương nhiên mở ra ma lực thức tỉnh lan ninh cũng không kém hai người phối hợp trong n g á y mắt yêu ma nhất phương liền tổn thất hai đại truyền kỳ chiến lược chương bốn trăm hai mươi tám thời gian hai đầu đại yêu thoáng qua bại vong như vậy chiến tổn nếu như đặt ở mấy tháng trước vậy tuyệt đối có thể làm cho đã biết bất kỳ một thế lực nào thương gân động xương nguyên khí tổn hao nhiều nhưng bây giờ thời đại thay đổi tuy rằng chư thần còn không cách nào chân chính phủ xuống nhưng theo thiên khải từ từ tới gần thế giới từng bước thăng duy nguyên bản tương đương hiếm thấy truyền kỳ đã không còn như vậy hy hữu tân tấn hạ vị truyền kỳ lại thêm là như thế những thứ kia phía sau có thần hệ chống đỡ giáo hội giáo phái cơ bản đều trong tay nắm giữ truyền kỳ chiến lược nuôi trồng phương pháp trước đây chỉ là bị giới hạn tài nguyên bị giới hạn thế giới hoàn cảnh mới không có cách nào đại lượng nuôi trồng hiện tại thời đại biến đổi lớn thế giới thăng duy tài nguyên trở nên sung túc hoàn cảnh trở nên thích hợp chính là cao tốc phát triển tốt thời kỳ Các c giáo phái, đại giao sẽ ò nhật có n ữ n tồn chống bằng kinh người bành trướng. Mượn cơ hội này, hạng, chuyển kỳ lĩnh vực siêu người cùng người tu hành, không biết có bao nhiêu. n g thư tại thế thực tại tốc đột tu biết phía hội phá phàm h bước kia kỳ đại siêu sau bao đều có lực, lực cơ cực vực có vĩ vào đỡ độ bản yêu ma cũng giống như vậy đổi được mấy tháng trước bọn họ muốn khởi động cái này bách quỷ giả hành là căn bản chuyện không thể nào bởi vì bọn họ căn bản không khả năng góp cho ra nhiều như vậy c h u y ể n kỳ đại yêu còn có vài chục vạn tất cả lớn nhỏ yêu ma nhưng bọn hắn bây giờ nhưng làm được có thể thấy bọn họ thế lực phát triển cấp tốc thực lực bành trướng kinh người đối với bọn hắn mà nói ô mãng cùng bạch viên tử vong chỉ có thể coi là rất nhỏ chín tổn cũng không thương tổn được căn cơ chân chính dù sao cái này ô mãng cùng bạch viên đều là mới vừa tấn thăng hạ vị truyền kỳ thuộc về t r u y ề n kỳ đại yêu bên trong tầng dưới chót nhân v ậ t so với t r ư ớ c lan linh gặp phải ở t ì ổ nỉ n h đại cận cũng không bằng hai cái hạ vị truyền kỳ có chết hay không thương không bị thương căn bản không ngại tại đại cục đương nhiên tử vong của bọn nó cũng cho cái khác t r u y ề n kỳ đại yêu một lời nhắc nhở ý nạ gì đền thờ tuy rằng bị yêu ma biển bao vây nhưng cũng không phải là không còn sức đánh trả chút nào vị tiêu ý nạ d ì đại minh thần không chỉ có thể cố thủ đền thờ ngăn chặn yêu ma trào lưu trúng kích còn có thể lấy kim cung thần tiễn bắn chết đền thờ ở ngoài truyền kỳ đại yêu đây đối với ẩn thân tại yêu ma trong b i ể n truyền kỳ đại yêu là một cái to lớn n g uy hiếp bọn họ vốn cho là chỉ cần không đặt mình vào nguy hiểm trúng kích đền thờ p h ò n g t u y ế n cũng sẽ không có lo lắng tính mạng làm sao tưởng tượng nổi ý nạ gì thần đang ở trong đền thờ có thể bắn giết đền thờ bên ngoài truyền kỳ đại yêu có cái này thanh lợi kiếm treo cao tại đình nguyên dự định liên thủ bắt lan đinh đại yêu nhóm hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ vẫn là câu nói kia làm công yêu phải có làm công yêu giác ngộ là ông chủ liệu mạng không đáng truyền kỳ đại yêu bất động cái này yêu ma b i ể n uy hiếp thẳng tắp giảm bớt nhưng ý nạ gì đền thờ tình cảnh cũng không bởi vậy đạt được giảm bớt trái lại càng hung hiểm phản bội một ư ơ i hai thiên tướng còn có vài chục cái bị họ rỗ x ỉ phục sinh nhiệt thiên tướng dẫn dắt yêu ma trào lưu trùng kích đền thờ phòng tuyến một ư ơ i hai thiên tướng có thể so với truyền kỳ lại thêm mấy chục thần nhiệt cấp bậc nhiệt thiên tướng như vậy trùng kích vào dù cho mỹ dạ rủ hiểm thôi động cả gậy mỹ kiệt lực phòng thủ cái này ý nạ gì đền thờ cũng là nhất phái bấp bên cảnh tượng thế vậy mà a c cũng chỉ c u s kỳ dị ba động còn g tới tốc độ thời gian trôi qua chợt chậm lại lan lệnh anh nhãn thần ngưng tụ thân ảnh tuấn tiêu vô tung lan ninh tự thân cảm giác cảm thụ đối với người khác trong mắt nhưng là một cái khác lần cảnh tượng nổ văng lên bay vọt không trung ánh l ử a t r ậ n chậm lại hiện ra trong đó người cùng xe như c h ậ m phóng điện ảnh màn ảnh giống như vậy tại trong bầu trời chậm dài xe qua hắn tốc độ không phải nói thời gian của hắn tốc độ chạy cá nhân hắn tốc độ thời gian trôi qua bị lực lượng nào đó chậm lại cho nên tại tốc độ thời gian trôi qua bình thường mọi người nhìn lại bây giờ lan ninh thật giống như một cái chậm phóng điện ảnh màn ảnh mỗi một cái động tác mỗi một chi tiết nhỏ mỗi một chỗ quy tích đều vô cùng rõ ràng dưới loại tình huống này không muốn nói gì yêu ma cái gì người tu hành chính là một người bình thường đều có thể đơn giản tập trung phương vị của h ắ n cơ hội cực tốt mọi người nhưng phản ứng không kịp nữa bởi vì liền tại thời gian chậm lại tiếp theo một cái trước mắt một thanh h ỏ a kỳ giả xì ngang trợi hiện thẳng hướng lan ninh vào tới h ỏ a kỳ giả xì chính là nhật bản đoàn ao trôi này h ỏ a kỳ giả xì xem ra bình thường không có gì lạ cũng không phải là thần binh lợi khí gì nhưng bay v ụ t lúc rồi lại một loại tránh cũng không thể tránh không thể lui được nữa trí mạng cảm giác hoa kỳ dạ xì bay vụt thâm nhập một mảnh chậm lại thời không cũng không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì Tốc、độ nhưng trước mau k i h n ư ờ i tại mọi n g ư ờ i n h ì n kỳ dưới, n h ư đ i ệ n chốc đem l a nát Ninh cơ thể trong n thể h cơ y m ắ xuyên thấu. Nhưng... Phúc. Quang ảnh át, tiêu t tán hư vô mất đi sự khống chế trọng trang sói kỵ như sao băng rớt xuống tại y ê u m a trong biển xô ra một cái máu tanh con đường vừa mới mất đi động lực vùi lấp tại y ê u m a trong hải q u ố c lan n i n h xoay người dưới tương tự rơi vào y ê u m a trong biển nhưng không có để ý tới quanh mình d ư ơ n g nanh múa vớt y ê u m a chỉ đưa tay l a u mặt một cái gò má rất nhỏ đâm nhói chuyển đến ngón tay tùy theo ướt át để xuống vừa nhìn một chút tinh hồng hiển nhiên trên mặt của hắn đã nhiều hơn một đạo miệng vết thương một đạo máu me đầm địa miệng vết thương tuy rằng hắn đúng lúc phát động thuấn tiệm tránh né nhưng bởi vì tốc độ thời gian trôi qua bị người chậm lại cho nên cũng không có thể hoàn toàn tránh né công kích trôi này họa kỳ dạ xỉ vẫn là tại hắn trên mặt vạch ra một đạo vết đao đao này vết tuy rằng không sâu chỉ cắt ra vào thịt một chút liền x ư ơ n g cũng không nhìn thấy nhưng không ngừng chảy máu lấy lan ninh bây giờ sinh mệnh sức khôi phục cũng không có cách nào cầm máu khép lại cho đến một đạo đỏ sầm ánh lửa l ó n lánh địa ngục chi họa tự trong máu thịt lên đem vết đao bên trong chiếm giữ thời gian lực lượng hỏa táng tại、không. máu me đầm địa miệng vết thương mới cầm máu khép lại khôi phục như lúc ban đầu lực lượng thời gian c h ô i này tọa kỳ dạ xỉ lươi đ a o lên tương tự mang theo pháp tắc thời gian lực lượng thế cho nên nó tạo thành thương tổn lan ninh tự thân căn bản không cách nào khôi phục nhất định phải vận dụng địa ngục chi hỏa đem cái này lực lượng thời gian hỏa táng năng lực khép lại tuy nói trên bản chất lực lượng pháp tắc cũng không phân chia cao thấp đều là thế giới bổn nguyên h i ể n hóa nhưng bởi vì thực tế tác dụng hiệu quả nhiều hoặc ít vẫn có một điểm mạnh yếu khác biệt hoặc ưu tiên trước sau nói như vậy khái niệm phép tắc lớn hơn vật chất phép tắc cái này lớn hơn chính là độ ưu tiên lớn hơn lấy một thí dụ thời gian là một loại khái niệm phép tắc thủy hỏa là một loại vật chất phép tắc tại ngang nhau cấp độ ngang nhau cường độ dưới tình huống thời gian có thể ảnh hưởng thủy hỏa nhưng thủy hỏa không thể ảnh hưởng thời gian đây chính là độ ưu tiên khác biệt cũng là phép tắc mạnh yếu phân chia đương nhiên ngươi cũng có thể nói vật chất phép tắc tu luyện tới trình độ nhất định hàn băng cũng có thể đông lại không gian hỏa diễm cũng có thể luyện thời gian là như thế này không sai nhưng đây là đàng song phương đẳng cấp có tranh lệch dưới tình huống mới sẽ phát sinh kết quả ngươi cấp một pháp tắc thời gian đối mặt cấp mười thủy hỏa phép tắc vậy khẳng định không phải là đối thủ nhưng nếu như song phương đẳng cấp cường độ ngang nhau khái niệm phép tắc là tuyệt đối lớn hơn vật chất phép tắc cho nên tương tự là truyền kỳ nắm giữ khái niệm phép tắc truyền kỳ thực lực thường thường mạnh hơn nắm giữ vật chất phép tắc truyền kỳ loại này truyền kỳ là truyền kỳ bên trong tuyệt cường người thậm chí có thể lấy truyền kỳ thân trực diện thần trước tạ mạ m ồ no mạ e chính là một ví dụ nắm giữ không gian pháp tắc tạ mạ m ù no mạ e mặc dù chỉ là trung vị truyền kỳ nhưng chiến lực nhưng đến gần vô hạn tại địa vị cao truyền kỳ nếu không phải là ninh xét xử lực cũng thuộc về khái niệ còn chưa nhất định có thể đưa n à n g bắt trước tạ m à m ù no m à hẹ như vậy hiện tại lan n i n h gặp cũng giống như vậy một cái nắm giữ pháp tắc thời gian truyền kỳ đại yêu là ai lan n i n h bất động mắt lạnh nhìn chăm chú trước mặt nhìn chăm chú một cái lương đối với mình tiểu l ã o đầu thấp bé thân thể đầu lâu to lớn khuôn mặt cứng ngắc tươi cười quái dị hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó hai tay cắm ở trong tay áo nhiều hứng t h ú đánh giá lan n i n h nô dạ gì t h ì ổng bách quỷ đứng đầu cao gia yêu thần mở ra bách quỷ dạ hành phía sau màn độc thủ cuối cùng hiện thân、ừ. là nụ dạ di hy ông đại nhân cuối cùng cũng chịu động thủ a lao quỷ này từ trước đến nay thần bí cũng không biết có bản lĩnh gì mắt thấy nụ dạ di hy ông hiện thân vắt ngang nhập chiến trường đem lan ninh chặn lại g i ấ u ở yêu ma trong b i ể n truyền kỳ yêu ma đều âm thầm tình k ế lần này bách quỷ dạ hành đối với yêu ma mà nói chỗ tốt lớn nhất chính là đoạt được ba thần khí cũng dành cho thần đạo giáo bị thương nặng giao động bọn họ cho tới nay cường thế địa vị cùng đối yêu ma áp chế nhưng đây chỉ là yêu ma nhất phương tổng thể chỗ tốt gánh vác đến cá nhân liền không rõ ràng nhất là những thứ này truyền kỳ đại yêu Chứ đi nụ dạ gì thì ổ n g hứa hẹn chỗ tốt bọn họ cây bản không có thu hoạch gì cho nên nụ dạ gì thì ổ n g thực lực đem trực tiếp ảnh hưởng bọn họ tiền lời nụ dạ gì thì ổ n g thực lực càng mạnh có thể cho chỗ tốt của bọn họ thì càng nhiều nhưng nụ dạ gì thì ổ n g thực sự quá thần bí vô luận là yêu ma còn là thần linh đối lai lịch của hắn đều không rõ ràng lắm lại thêm s ở không c h ú n g hắn thực lực ngay cả cao dai yêu thần là dựa theo chiến tích đón được hiện tại nụ dạ gì thì ổ n g xuất thủ cùng chém giết ở tỷ ôn y ô mãng còn có đất c lan linh đối diện tại yêu ma mà nói chính là thăm dò song phương nội tình phân biệt do thế cục cơ hội thật tốt không thể bỏ qua một nhóm đại yêu trong bóng tối chống nóng quanh mình yêu ma lui tản ra mở ra một mảnh chiến trường giao cho rằng có hai người nù dạ gì thì ổng lan linh g i a n g có không có duy trì liên tục bao lâu đã bị lan linh phá vỡ thời gian của hắn không nhiều lắm hồn lực cũng không nhiều trước cùng ở tỷ ôn y đại tiến còn có t à mạ mùa no mạ hẹ chiến đấu cũng đã tiêu hao không ít vừa mới trùng kích yêu ma biển đụt vào ô mãng lại tiêu hao một đợt nhiều như dừng tính toán xuống tới hắn tiêu hao hồn lực giá trị từ lâu vượt qua bất điểm vốn có tích lũy đều hao hết hiện tại toàn dựa vào chém giết yêu ma sau lấy được kinh nghiệm chống đỡ tuy rằng như vậy yêu ma cung cấp kinh nghiệm không ít nhất là ở tỷ ôn y ô mãng đại ten ba con truyền kỳ đại yêu cùng nhau cống hiến mấy triệu điểm kinh nghiệm đủ có thể chuyển hoán thành mấy trăm điểm hồn lực nhưng mấy trăm điểm hồn lực cũng không nhiều à một điểm một giây mấy trăm giây cũng chính là hơn mười phút lan linh sao dám lãng phí cho nên hắn trực tiếp di chuyển thuấn bộ bước vào trở tay rút kiếm hướng nù dạ gì h i ổng ngay mặt chém đi kết quả không thấy nù dạ gì h i ổng có động tác gì lan ninh công kích liền rơi vào chỗ trống ừ m lan ninh nhãn thần ngưng tụ hoạt động nhưng không chậm trễ thánh ngục nơi tay gần người công liên tiếp kiếm quang sáng trói đan vào thành một cái lưới lớn bao lại trước mặt đạo thấp bé thân ảnh đối mặt ngay mặt cháo tới v o n g kiếm nù dạ gì thì ông lắc đầu không làm bất luận cái gì né tránh hai tay còn cất tại hai trong tay náo liền như thế lẳng lặng đứng tại chỗ nên tiếp lan ninh công kích ừ m kiếm quang tung h à n h lưới không gian chém ra từng đạo sắc bén vết tích nhưng nhưng không thấy bất luận cái gì hiện vật va chạm nù dạ dị thì ông đứng ở nơi đó đứng ở kiếm trong lưới tùy ý kiếm quang x e n kẽ tung hoành c h à n kích đều sừng sững bất động vững như bản thạch công kích không có hiệu quả có phải thế không lan ninh công kích quả thực không có sản sinh hiệu quả nhưng không có sản sinh hiệu quả nguyên nhân cũng không phải lan ninh công kích vô lực lay động không nhúc nhích được nụ dạ gì hỉ ổng phòng ngự mà là những công kích này căn bản không có trung đích hắn né tránh hắn đứng ở lan ninh kiếm trong lưới né tránh lan ninh tất cả không gian cái này nghe có phải hay không rất mâu thuẫn quả thực rất mâu thuẫn nhưng hiện thực chính là mâu thuẫn như vậy như thế khó tin vong kiếm b a phủ kiếm quang sen kẽ nụ dạ gì thì ổng đặt mình trong trong đó không tránh không né lại làm cho lan ninh công kích nhưng toàn bộ rơi xuống chỗ trống hư không vết kiếm răng đầy nụ dạ gì thì ổng lồng tóc không tổn h a o gì hắn lại như thế nào né tránh đi những công kích này không người biết không người thấy rõ trong bóng t ố i ngắm nhìn t r u y ề n kỳ đại yêu tất cả đều không hiểu ra sao không rõ cho nên chỉ có trong sân lan ninh phát hiện cái gì một bước đặt đất xoay kiếm quét ngang ở trong hư không chém ra một đạo tuyệt đại vết kiếm từ nụ dạ gì thì ổng trên người vắt ngang đứt m ạ qua a một tiếng cười khẽ thân ảnh tiêu tán lan ninh đạp ở bước chân nhìn đứng ở tự mình trên thân kiếm tiểu lao đầu trầm giọng không nói nụ dạ gì thì ô n g đứng ở thánh ngục trên m ũ i kiếm không thèm để ý chút nào trong kiếm thiêu đốt địa ngục chi hỏa chỉ là nhìn lan linh khẽ cười nói tốt kiếm thuật liền p h à m nhân mà nói đã là siêu phàm nhập thánh tài nghệ đáng tiếc lời nói chưa xong liền bị bắn lên địa ngục chi hỏa gián đoạn lan linh tay phải v ừ a c h u y ể n thánh ngục từ ngang chuyển dựng thẳng mũi nhận hướng về phía trước hung hãng nhấc lên như muốn đem nụ dạ dị thì ổng thân thể từ thấp tới cao cắt thành hai phần nhưng ngục hỏa thiêu đốt kiếm phong ở trong hư không lấy ra một đạo ám hồng sắc vết kiếm nụ dạ gì t h ì ổng thân ảnh biến mất không thấy tái xuất hiện thời gian đã lan ninh sau đầu tay cầm một điếu thuốc cái thẳng hướng đầu hắn đánh tới ẩm quang ảnh đập tan tiêu tán hư vô nụ dạ gì t h ì ổng đặt chân hư không nhìn tiêu tán tàn ảnh trên mặt tựa như có vài phần vô cùng kinh ngạc sau đó lại chuyển thành dáng tươi cười đem khói cái phóng vào trong miệng rít hút thời gian cũng trong lúc đó lan ninh thân ảnh tái hiện nhìn nhất phái nhàn nhã nụ dạ gì thì ổng cũng không nói gì trực tiếp chuyển tới lựa gà sư phong cách liên tục nổ tung hai k h ả thiệm rượu chi tinh lại mở ra mau lệ linh động cuối cùng trạng thái Phá cái ự c Nụ ổng, nắm dạ gì thì h giữ p p tắc t h ờ g i a này có thể kích thích chí công kích, có thực thể thời thời thậm trưởng thời mặt tránh, trên tế t không Ninh hắn nhìn như không có né tránh, nhưng trên thực tế hắn h gian, lợi gian, gian. mới, đối dụng Vừa Lan né sớm đã n né tránh,、tại、Lan Ninh không có làm ra công kích trước, hắn cũng đã né tránh. n h kích tại trước, ra Cái làm có à đã nghe rất mâu thuẫn nhưng kỳ thực cũng không hiểu rõ bởi vì đây là một loại pháp tắc thời gian vận dụng tu c h ì n h hắn dạo chơi tại trong thời gian sửa tất cả lan ninh đối với hắn công kích khiến cho thất bại cho nên tính là nụ dạ dị thì ổng đứng ở kiếm trong lưới chương bốn trăm hai mươi chín thần tốc khái niệm phép tắc không thể tiếp xúc không thể nhận ra không thể nghe thấy đó là một loại khái niệm hiển hóa tồn tại và không tồn tại lấy thời gian là ví dụ thời gian có thực chất ta không có thời gian chỉ là một khái niệm không thể tiếp xúc không thể nhận ra không thể nghe thấy một cái khái niệm cho nên ngươi bắt không ngã thời gian tiếp xúc không gặp được thời gian nhưng ngươi có thể nói thời gian không tồn tại a đồng dạng không thể thời gian mặc dù không có thực chất không thể đ ụ c vào không cách nào nghe nhìn nhưng thế giới này khắp nơi đều là dấu vết của nó n h ậ t nguyện thay thế sinh tử luân hồi thương hại tăng điển năm tháng biến tiên những thứ này đều là sức mạnh thời gian biểu hiện cho nên nói thời gian tồn tại và không tồn tại cũng là nguyên nhân này lệnh p h á p tắc thời gian lực lượng tương đương cường đại tương đương quỷ dị hắn có thể ảnh hưởng ngươi nhưng không cách nào ảnh hưởng hắn là tốt rồi giống như bây giờ nụ dạ dị thì ổng có thể dạo chơi thời gian tu c h ỉ n h đường dây trước tránh né mất lan ninh công kích tương ứng thời gian tuyến thượng lan ninh nhưng không chút nào cảm thấy được nụ dạ dị thì ổng hành động cuối cùng lan ninh chỗ đã thấy kết quả chính là nụ dạ dị thì ổng không n ú p đ í c h trực tiếp miễn dịch mất hắn tất cả công kích căn bản không tồn đang tránh né vòng này đoạn cái này rất giống có người trở lại quá khứ đánh ngươi một cái tát ngươi nhưng không nhìn thấy người động thủ đánh ngươi đánh bàn tay phân đoạn tại ngươi xem ra là không tồn tại nhưng một cái tát kia đánh tại đau đớn trên mặt nhưng rõ ràng không có nửa điểm giả tạo đây là một loại rất mâu thuẫn thường người không thể nào hiểu được hiện tượng q u ỷ dị nhưng pháp tắc thời gian tu c h ỉ n h chính là mâu thuẫn như vậy q u ỷ dị như vậy căn bản không có thể sử dụng bình thường quan niệm tới lý giải nhận thức cho nên nắm giữ pháp tắc thời gian truyền kỳ đều là cực đoan cường đại truyền kỳ thời gian của bọn họ phép tắc tại ngang nhau truyền kỳ trước mặt cơ hồ là khó giải tồn tại may m à chỉ là hầu như cũng không tuyệt đối cái này pháp tắc thời gian như trước có phá giải khả năng nói thí dụ như tốc độ cực hạn tốc độ in sên đã từng đẩy rời đi qua như thế một cái lý luận nếu như một cái vật thể tốc độ có thể siêu việt tốc độ ánh sáng như vậy thời gian của hắn sẽ đối lập nhau đào lưu chú ý là đối lập nhau đào lưu tại bình thường khoa học quan niệm bên trong thời gian là không thể nào đào lưu in xin giả thiết chỉ là cực kỳ tốc độ ánh sáng sau đưa đến tia sáng và ậ mèo thời gian lỗi cũng không phải là chân chính đào lưu nhưng hiện ở cái thế giới này không nói khoa học chỉ cần tốc độ của ngươi đến tới trình độ nhất định vậy ngươi là có thể chân chính lịch chuyển thời gian trở lại quá khứ lan ninh có thể đi đến cái tốc độ này à? tự nhiên không thể truyền kỳ không có cách nào tốc độ ánh sáng p i hành càng chưa nói cực kỳ tốc độ ánh sáng sau thời gian đào lưu nhưng lan n i n h không thể để cho thời gian đ ả o lưu nhưng có thể để thời gian chậm lại đơn giản điểm tôi nói chính là dùng tốc độ bắt kịp thời gian chỉ cần lan n i n h tốc độ rất nhanh hắn là có thể bắt kịp thời gian tu trình bắt được nụ dạ dị hỉ ổng bản thể dù sao thời gian tu trình cũng là cần thời gian nếu như tu trình còn vẫn chưa xong lan n i n h đã đột phá thời gian trở ngại nụ dạ dị hỉ ổng giống nhau không cách nào chạy trốn đây chính là phương pháp phá giải mau lẹ linh động phá cực hào quăng màu trắng b ạ c lòng lánh t ừ h ồ n lực tụ liễm ngưng tụ thành phong cách ngôi sao một cái chớp mắt nổ tung l ử a g ạ t sư hạch tâm kỹ năng liên tục khởi động lần đầu tiên đem tốc độ để thăng đến cực hạn lần thứ hai là đem cực hạn đột phá tiến nhập một cái trạng thái bình thường dưới lan ninh không cách nào sánh bằng lĩnh vực thần tốc thần năng lực đạt tới tốc độ tính toán đủ loại thêm được sau lan ninh trạng thái bình thường dưới nhanh nhẹn trị số là bốn mươi sáu điểm ma lực thức tỉnh tăng thêm nữa năm điểm chính là năm mươi mốt điểm đã đột phá cấp bốn t r u y n kỳ giới hạn đạt tới cấp năm thần lĩnh vực cái này năm mươi mốt điểm nhanh nhẹn làm cơ sở Tại p hắn á t đ g mò lẹ i không có nắm giữ pháp tắc thời gian bây giờ chậm lại dừng hình ảnh đông đặc tất cả đều là tốc độ đột phá cực hạn kết quả cho nên không phải là mọi người quá chậm mà là lan linh quá nhanh hắn tốc độ đã vượt qua thường nhân thời gian giới hạn có thể song phương tốc thể phương song đây ộ thời gian trôi qua xuất hiện chưa kém. Người khác Người gian i g qua kém. hay hắn mà nói, mà chính ó lẽ là 10 giây, b á c giây, người với nói, điểm, Đây phần, hắn phần khác h có c mà trăm. là lẽ là lúc này lan ninh tốc độ tại đây chậm lại dừng hình ảnh đông đặc trong bối cảnh lan ninh một bước đặt mở quanh mình cảnh vật tùy theo lưu động t ự như cùng ngươi ngồi cao tốc đoàn tàu lúc ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua cảnh vật giống như vậy trực tiếp hóa thành nhanh chóng lưu chuyển qua ảnh đây là thời gian lĩnh vực còn chưa phát sinh đã tồn tại lĩnh vực thời gian tại vùng lĩnh vực này trong hành động liên có thể tại trong thời gian dạo chơi tu c h ỉ n h đi qua cùng tương lai đường dây thật giống như trước bị lan ninh chém giết ô mãng nếu như lúc này lan ninh nghịch hướng hành động vậy hắn thậm chí có thể trở lại quá khứ dành trước đem chỉ ô mãng giết chết đương nhiên đây chỉ là nếu như lan ninh tuy rằng dựa vào phá cực thần tốc tiến nhập thời gian lĩnh vực nhưng cũng không có nghĩa là hắn là có thể muốn làm gì thì làm nghịch chuyển thế gian tu c h ỉ n h đi qua độ khó quá lớn lấy tốc độ của hắn bây giờ căn bản sông bất quá thời gian trở ngại cho nên hắn không thể trở về đến trở lại tối thiểu bây giờ còn không thể hắn chỉ có thể đi hướng tương lai mấy giây sau tương lai không nên xem thường cái này vài giây nù dạ gì thì ổng chính là dựa vào cái này mấy giây tu trình mới tránh né hắn tất cả công kích đứng ở thế bất bại hiện tại tiến nhập thời gian lĩnh vực song phương đứng ở đồng nhất khởi điểm laninh n tự nhiên không có lại để cho hắn con đường thuấn bộ đầm ở thần tốc đi xuyên quanh mình đều là nhanh chóng lưu động quang ảnh quang ảnh trong là trước chiến trường cảnh tượng duy chỉ có không thấy giữa sân đối chiến hai người laninh nù dạ dị thì ổng đều đã tiến nhập lĩnh vực thời gian laninh thuấn bộ liên tục đảo mắt tìm tìm được nụ dạ dì hỉ ổng tung tích tiểu lão đầu đứng ở chạy bay thời gian qua n g ả n h t r ò n hai tay cất tay áo thần s ắ c hờ hững như điêu khắc giống như vậy cho đến lan n i n h đến cứng rắn trên khuôn mặt mới có vài phần kinh ngạc ba động khẽ cười nói xem ra ta xem thường ngươi lan n i n h không làm trả lời thuấn bộ đập mở một kiếm chém n ă n g ra thẳng lấy nụ dạ dì hỉ ổng n í t hầu a nụ dạ dì hỉ ông lạnh g i ọ n g cười ngửa mặt về phía s a u đổ ra tránh được lan anh tiến phong hắn cuối cùng làm ra né tránh đối mặt phá cực bạo phát bước vào lĩnh vực thời gian lan anh hắn đã không cách nào nữa tu c h ỉ n h thời gian tu c h ỉ n h công kích như tiếp tục bảo trì tư thái không làm bất luận cái gì né tránh vậy nhất định sẽ bị lan ninh một kiếm chém giết mặc dù không có thời gian tu c h ỉ n h ưu thế nhưng nụ dạ d ì h ì ổng tự thân tốc độ cũng không chậm thấp bé thân thể gây ốm cực kỳ nhanh nhẹn đón lan ninh kiếm phong né tránh xê dịch giống trên mũi lao vũ giả tuy rằng từng bước kinh tâm nhưng lông tóc không tổn h a o gì chỉ tránh không công đây chính là nụ dạ d ì h ì ổng xét lược có chút bất đắc dĩ nhưng lại thực dụng s á c lược bất đắc dĩ là chính hắn xích có c h ú ngắn tất có sở trường mỗi một chúng phép tắc đều có sở trường của mình cùng sở đoàn pháp tắc thời gian cũng giống như vậy cái này hình thái dưới nụ dạ dị hỷ ổng tuy rằng có thể lợi dụng pháp tắc thời gian tu c h ỉ n h công kích tiên tiên đứng ở thế bất bại nhưng sức chiến đấu nhưng không mạnh bây giờ bị lan ninh tìm được bản thể trừ đi né tránh ở ngoài căn bản không làm được cái khác nhưng né tránh là một loại đánh bại địch nhân phương pháp nhất là bây giờ loại tình huống này lan ninh phá cực trạng thái không có khả năng một mực kéo dài nữa chỉ cần hắn có thể kéo tới lan ninh lực lượng hao hết rút khỏi lĩnh vực thời gian vậy dĩ nhiên là thắng lan ninh rõ ràng điểm này thế tiến công càng thêm hưng mãnh nén nụ dạ gì thì ổng né tránh không gian muốn đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh quang ảnh bay lộn kiếm quang x e n kẽ đối mặt lan ninh càng lúc h u n g mãnh càng lúc cuồng bạo kiếm thế nụ dạ gì thì ổng né tránh từ từ chưa lo trên người kimono vũ dệt đã bị vạch ra vài đạo cháy đen vết kiếm nhưng hắn tựa hồ cũng không thèm để ý một bên né tránh lan ninh kiếm phòng một bên khẽ cười nói đã thật lâu không có nhìn thấy như thế thú vị loài người gia nhập chúng ta thế nào hắn nhóm cho ngươi chúng ta đồng dạng có thể cho ngươi đồng thời cho đến càng nhiều ẩm lời nói chưa xong liền bị một tiếng nổ vang cắt đứt lan ninh tay phải cầm kiếm ngang trời đảo qua ép lên nụ dạ d ì hỉ ổng thân thể tay trái rút súng bạch tượng nha nhô lên cao dít đảo trực kích nụ dạ d ì hỉ ổng đầu lâu nụ dạ d ì h ì ổng vừa mới xoay người né qua lan ninh kiếm phong đối mặt cái này theo nhau mà tới viên đạn muốn làm tiếp né tránh đã chưa lo trực tiếp bị lan ninh đánh trúng đầu lâu mau tươi bàn t ó é xoay người sau ngược lập tức phúc một kiếm ngang trời gián đoạn thời gian cực nhanh lưu động quang ảnh bắt đầu chậm lại cuối cùng khôi phục lại bình thường trạng thái còn là trước trốn chiến trường kia cuộn trào manh liệt yêu ma trong biển duy nhất chống trải nơi hai người thân ảnh đột nhiên hiện nụ dạ dị thì ổng bất động lan ninh bất động chuyện gì xảy ra không người biết cho dù là trong bóng tối ngắm nhìn truyền kỳ đại yêu cũng không có nhận thấy được lan ninh cùng nụ dạ dị thì ổng tại lĩnh vực thời gian giao phòng chỉ thấy song phương thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất lại trong nháy mắt hiện lên trong chấp nhóm này một sát na này đến tột cùng chuyện gì xảy ra bọn họ không rõ ràng lắm nhưng có thể thấy kết quả giang có không có duy trì liên tục quá lâu chỉ thấy lan ninh vung tay phải lên thánh n ụ c trên kiếm phong hạ xuống một chút tinh hồng máu tươi liên địa ngục chi hỏa đều không thể hỏa tán g b ư ớ c hơi lên màu tươi cũng là cũng trong lúc đó nụ dạ gì thì ổng thân thể r u lên bên hông hiện lên một đạo vết kiếm một đạo vắt ngang đức thân thể vết kiếm ám hồng sắc địa ngục chi hỏa tại vết kiếm trong thiêu đốt lan tràn nụ dạ gì thì ổng thân trên ngã về phía sau triệt để cùng hạ thân chia lịa lộ ra bị chém đứt vắt ngang đứt miệng vết thương hắn lại bị lan ninh một kiếm c h ặ n ngang chém thành trên dưới hai đoạn chuyện này làm sao có thể gặp một màn này trong bóng tối ngắm nhìn truyền kỳ đại yêu đều là quá sợ hãi không thể tin tưởng bọn họ biết lan ninh rất mạnh có thể liên tục chém g i ế t ở tiony đại tấn tạ mạ mỗi n -no、ố mạ h ẹ chờ truyền kỳ đại yêu nhưng bọn hắn nhưng không có nghĩ qua nụ dạ gì h i ổng sẽ bại lại thêm không nghĩ tới nụ dạ gì h i ổng sẽ vong đây chính là nụ dạ gì h i ổng bách quỷ đứng đầu đã từng chấn g i ế t qua cao vị thần minh nụ dạ gì h i ổng mặc dù bây giờ hắn chỉ là hóa thân phủ xuống cũng không có bản tôn mãnh liệt như vậy thực lực nhưng thế nào cũng không nên bại vòng tại một nhân loại trong tay a chẳng lẽ một nhóm truyền kỳ đại yêu kinh nghi bất định âm thầm trông nóng thế cục biến hóa lan ninh không có để ý bên ngoài sân ánh mắt ám hồng sắc địa ngục chi hỏa thiếu đốt hóa thành sức sống manh liệt lượng đổ đầy bị hao tổn thiếu hụt cơ thể ở cái thế giới này tốc độ nhanh tới trình độ nhất định quả thực có thể ảnh hưởng thời gian nhưng tốc độ như vậy đối với thân thể gánh nặng cũng là cực lớn dù cho mở ra ma lực sau khi t h ứ c tỉnh lan ninh thể chất thuộc tính đột phá truyền kỳ cực hạn đạt tới kinh người năm mươi mốt điểm chống đỡ không được quá lâu dùng số liệu mà nói chính là sinh mạng giá trị tổn thất tại lĩnh vực thời gian trong lan ninh mỗi một giây cũng sẽ tổn thất số lớn sinh mệnh giá trị mức tại ba trăm cùng năm trăm ở giữa cường độ cao chiến đấu thậm chí sẽ đột phá cái này hạ độ theo tiến nhập lĩnh vực thời gian đến chém giết nụ dạ g ỉ thì ông thoát ly ngắn ngủi mấy giây lan ninh sinh mệnh giá trị liền thấp xuống gần 2.000 điểm phải biết lan ninh vốn là sinh mệnh giá trị cũng không có 2.000 điểm nếu không phải là có ma lực thức tỉnh thuộc tính thêm được cùng khôi phục thêm được hắn sợ là đã sớm lực kiệt mà chết rồi bởi vậy có thể thấy được cái này lĩnh vực thời gian khủng bố không nắm giữ pháp tắc thời gian thuần túy dựa vào cơ thể tốc độ muốn tại lĩnh vực thời gian trong hành động thực sự thật quá khó khăn lan ninh mở ra ma lực thức tỉnh đều chỉ có thể chống đỡ mấy giây m u ố nhưng trở lại đã lâu đi đã qua o ặ c là t ơ lan i cái loại à y độ c h ninh đ g có h nhưng c h nắm i thời không có thả ầ n đựng mới i chịu được, g bây lỏng tuy rằng tại trong cảm nhận của hắn lù dạ gì khi ô n g quả thực đã tử vong nhưng hệ thống nhưng không có cho ra đánh chết gợi ý tự mình cảm giác hệ thống gợi ý cái nào đáng ra tín nhiệm hơn nhất định là hệ thống đây không phải là lan ninh không tin mình chỉ sẽ ỉ lại hệ thống thật sự là loại tầng thứ này chiến đấu loại này cấp bậc đối thủ hắn căn bản không có biện pháp trưởng không cục diện thì như thế nào có thể tin tưởng mình cho nên vẫn tin tưởng hệ thống đi nhìn nù dạ d ì h i ổng thé trên mặt đất hai đoạn thi thể lan ninh không nói được một lời nâng kiếm tiến lên liền muốn phóng hỏa đốt xác hủy thi di tích nhưng không nghĩ cước bộ của hắn vừa mới bước vào nù dạ dị h i ổng thân trên viên kia đầu lâu to lớn Đã m ấ tiểu đ vẻ v à diễn mập mờ tiếng rên nhẹ bên trong số lớn nữ thể tự nụ dạ gì h ì ổng thi thể bên trong tuân ra như cá mỏi bình thường quấn quít lấy nhau tạo thành một cái to lớn nữ thể nữ thể địa ngục Nụ ông hình dạ gì thì ông hình thái thứ hai. ừ mặc m dù có biết trước tất cả ưu thế nhưng nhìn cái này to lớn nữ thể lan n i n h còn là n h ị n không được những mày lan n i n h có mày không phải là bởi vì nụ dạ gì khi ông sống lại không phải là bởi vì cái này to lớn nữ thể sợ hai hình tượng là bởi vì hắn không mỏ ra nụ dạ gì khi ông sống lại nguyên lý l i ê n cá nhân hắn cảm giác mà nói vừa mới nụ dạ gì khi ông s á t thật đã chết không chỉ trong máu thị sinh cơ đều tiêu tán linh hồn cũng bị địa ngục c h i hỏa đốt cháy hầu như không còn dựa theo đạo lý mà nói căn bản không có phục sinh khả năng đó là có thể đủ phục sinh cũng phải nguyên khí đại thương nhưng bây giờ hắn nhưng trái với lẽ thường phục sinh còn cho thấy tự thân hình thái thứ hai thực lực không hư hao chút nào hình thái thứ hai đây là cái gì nguyên lý chương bốn trăm ba mươi hình thái nguyên lý gì không biết nụ dạ gì thì ổng cũng không có cho lan ninh quá nhiều thời gian tự định giá địa ngục nữ thể trực tiếp phát động tiến công cơ thể hình thái cải biến sau đó nụ dạ gì thì ổng phương thức công kích xuất hiện biến hóa không có lại tiến nhập lĩnh vật lộn vặn vẹo tứ chi hướng lan ninh ngay mặt trục được lan ninh cũng có tâm thăm dò đối mặt địa ngục nữ thể công kích hắn căn bản không làm né tránh nhúng người nhảy lên lấy công đối công chính diện đón lấy đối thủ ừ song phương giao nhận địa ngục nữ thể bàn tay to trục được bàn tay đều là tuyết trắng nữ thể cấu thành như thiên ma loạn vũ giống như vậy phát ra trận trận tê dại tận xương than nhẹ còn có một cỗ lực lượng kỳ dị hiện lên đó là sức mạnh của thời gian mặc dù nhưng cái này hình thái nụ dạ dị g d ì thái nụ ị h n không cách nào nữa tiến nhập lĩnh vực thời gian đối diện đi cùng tương lai làm ra tu hành nhưng như trước nắm giữ bộ phận sức mạnh của thời gian chỉ thấy bàn tay to kia ép xuống nữ thể thắt nhẹ thiên ma thanh âm mê hoặc tâm thần con người lực lượng thời gian bao phủ hư không lan n in h chính diện n ê n địch tốc độ lại lớn bước chậm lại như nhau trước bị nụ dạ dỉ h ỉ ổng đánh lén cảnh tượng thời gian có thể tu trình thay đổi cũng có thể kéo dài kéo rối bây giờ địa ngục nữ thể là có thể đem thời gian kéo vươn d à i trường đem một giây chuyển biến thành mười giây lan n in hành h động bị thời gian chậm lại xem ra như chậm phóng màn ảnh giống như vậy mỗi cái động tác đều là cái hở cơ hội như vậy mở ở trước mắt nụ dạ dỉ h ì ổng đương nhiên sẽ không tung tha k h ô n tốc độ còn m là tốc độ mở ra ma lực sau khi giắt tỉnh tất cả kỹ năng làm lạnh cùng tích lực đều muốn thủ tiêu mau lẹ linh động phá cực trạng thái cũng không ngoại lệ chỉ cần lan ninh nguyện ý ma lực thức tỉnh trong lúc hắn có thể một mực bảo trì phá cực trạng thái thẳng đến hồn lực hao hết thức t ì n h giải trừ phá cực dưới trạng thái lan ninh có thể dựa vào thuần túy tốc độ nhảy vào lĩnh vực thời gian chẳng nụ dạ dị h ỉ ông tu trình tự nhiên cũng có thể phá tan trói buộc giải trừ thời gian đối với tại tự thân tác dụng vẫn là câu nói kia ở cái thế giới này xem dưới chỉ cần tốc độ của ngươi đủ nhanh thời gian này liền không ảnh hưởng tới ngươi thậm chí ngươi còn có thể ngược lại ảnh hưởng thời gian lan ninh mặc dù không có đi đến trình độ đó nhưng phá tan nụ dạ dị h i ông thời gian chậm lại vẫn là dư sức có thừa máu bắn tứ tung suốt nụt bay dù cho miệng vết thương trong có địa ngục chi hỏa thiếu đốt có hủy diệt kiếm khí tàn sát bừa bãi cũng không cách nào ngăn cản những thứ này vỡ vụn tứ chi hành động mỗi một khối tứ chi mỗi một khối huyết nục đều là như thế ngoan cường không c ẩm bàn tay to trục được quang ảnh bập tan lan ninh thuấn thiệp mạ động kéo ra khoảng cách song phương mắt lạnh nhìn chăm chú nụ dạ dị hỷ ổng tham gió đã cho ra kết quả cái này một hình thái dưới nụ dạ dị hỷ ổng cường hãn nhất chính là sinh mạng lực l i ê n lan ninh địa ngục c h i hỏa thánh ngục hủy diện k i ế m khí đều không thể hoàn toàn ức chế sinh mệnh lực như vậy sinh mệnh lực tuy rằng cực kỳ khủng bố nhưng đối với lan ninh mà nói nhưng không có gì uy hiếp bởi vì hắn chỉ tăng cường sinh mệnh lực cũng không có tương ứng thủ đoạn công kích thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không tăng cường chỉ thủ chứ không tấn công đều không có bao nhiêu uy hiếp càng thêm đừng nói cái này thủ đều thủ không được chỉ có thể dựa vào cường hãn sinh mệnh lực bị động chịu đòn chống đỡ cục diện địa ngục nữ thể cái này so với trước tiểu lão đầu hình thái nụ dạ dị hỉ ổng còn không bằng trước nụ dạ gì thì ô n g tuy rằng cũng không có cái gì cường lực tiến công thủ đoạn vậy do mượn một tay thời gian tu trình không chỉ đứng ở thế bất bại còn có thể trong bóng tối đánh lén lan n i n h hiện tại cái này địa ngục nữ thể đây chính diện tiến công không được trong bóng tối đánh lén không được chỉ có thể dựa vào cường hãn sinh mệnh lực cùng lan n i n h tiêu hao không liền tiêu hao cũng không tính là thuần tuy chính là bị động chịu đòn quả thực phế phẩm tới cực điểm nhưng lan n i n h nhưng không có chút nào mừng rỡ không sai cái này địa ngục nữ thể quả thực không có gì uy hiếp nhưng có một vấn đề lại không thể bỏ qua n ù dạ gì thì ông biết rõ cái này địa ngục nữ thể không có chút nào uy hiếp vì sao còn phải đưa nó chuyển biến ra là hắn không có lựa chọn còn là a mị hoặc tiếng cười cắt đứt lan ninh tâm tư địa ngục nữ thể lần thứ hai công tới hai bàn tay to như sóng người sóng thịt muốn đem hắn một n g ụ m nuốt hết lan ninh nhãn thần ngưng tụ xoay người lên né qua bàn tay to kia công kích đồng thời ở trong hư không cứ gọi ra phật sú đông nhiên đẻ xuống vành nón ẩm vành nón đẻ xuống ma quang bắn lên h á cá màn trời trực tiếp bị một vệ ánh sáng màu máu xe rách chính là sao băng rơi phật c ơ giận huyết sát sao băng thuần túy từ lực lượng linh hồn cấu thành bên trong là từng cái vô số đau đớn vặn vẹo khuôn mặt tuy rằng lòng có cảnh giác nhưng bây giờ loại hình thức này đối mặt địa ngục nữ thể tiến công lan i n h cũng không có thể một mực bị động phòng thủ bất đắc dĩ hắn chỉ có thể gọi ra phật s ú Mũ, trọng điểm công kích nụ dạ gì hỉ ổng linh hồn ẩm huyết sát sao băng nô lên cao rất xuống thân hình khổng lồ địa ngục nữ thể căn bản không cách nào né tránh trực tiếp bị huyết sát s a băng đánh trúng thân thể cao lớn ẩm ẩm ngã xuống đất vô số tứ chi đập tan kích khởi huyết nhục bọc sóng cái này địa ngục nữ thể chỉ tăng cường sinh mệnh lực thủ đoạn công kích cùng phòng ngự năng lực cũng không có bao nhiêu biến hóa đối mặt lan ninh phát động phó sắc cân d ậ n có thể nói không có chút nào sức chống cự trực tiếp bị linh hồn vẫn thạch đập thành một bãi thịt nát linh hồn vẫn thạch vốn có song trọng công kích tính chất là có thể công kích hư vô linh hồn cũng có thể phá hủy thực chất thân thể tại đây sao băng một k í c h giới địa ngục nữ thể không chỉ thân thể đập tan huyết nhục thành bùn linh hồn hóa thành bụi bẩm tại trong hư vô bị địa ngục chi hóa đốt hỏa táng tiêu tán linh hồn cùng thân thể song trọng hủy diệt thương tổn như vậy đổi thành người bên ngoài dù cho cùng là truyền kỳ lúc này chết đến mức không thể chết thêm nhưng hắn là nụ dạ gì hỷ ổng hắn có thể sống lại một lần liền có thể sống lại lần thứ hai lan ninh thu hồi phật、Sư、mũ mắt lạnh nhìn chăm chú vẫn thạch bên trong cái hố đã cháy đen than hóa huyết nhục cho tàn phật、Sư、mũ tương tự có thể bị địa ngục chi hỏa cường hóa thu được xét xử phép tắc hiệu quả cho nên cái này sao băng một k í c h uy lực rất mạnh phá hủy linh hồn đập tan cơ thể không nói ngay cả còn sót lại huyết nhục đều bị địa ngục chi hỏa đốt hỏa táng trở thành cho tàn triệt để tiêu vong nhưng cái này triệt để biến mất huyết nhục cho tàn yên tĩnh bố trí mới không chờ một lúc liền lại xuất hiện dị động thịt, thịt, thịt. tim h h thịch, thịch. ị c t đập thanh âm tự huyết nhục cho tàn trong vang lên như vậy rõ ràng như vậy mạnh mẽ như vậy chấn động chuyện này quả nhiên gặp một màn này lan ninh thần sắc bất biến hiển nhiên sớm có dự liệu quanh mình ngắm nhìn một nhóm truyền h ư ợ n g kỳ đại yêu cũng chỉ là âm thầm kinh hãi đối với lần này phát triển cũng không nghĩ là tuy rằng như trước không mỏ ra đủ dạ dị h ì ông nội tình nhưng thông qua vừa mới chiến đấu bọn họ nhìn ra vài phần mánh khỏe lúc này trong lòng đều tại âm thầm phỏng đoán nụ dạ gì thì ổng có rất nhiều sống lại thủ đoạn rất khó lấy giết chết lại mỗi một lần sống lại cũng sẽ chuyển thành hình trạng thái cường hóa ở một phương diện khác năng lực giống như địa ngục nữ thể liền tăng cường mạnh sinh mệnh lực lần đầu tiên sống lại đệ nhị trọng hình thái cường hóa sinh mệnh lực lần thứ hai sống lại đệ tam trọng hình thái sẽ cường hóa cái gì một nhóm đại yêu trong bóng tối trong nóng lan ninh trầm mặc không nói cầm ngược thánh ngục dậm chân trầm thân l ặ n g lặng chờ đợi nụ dạ dị thì ổng sống lại không phải là lan ninh không nghĩ ngăn cản mà là hắn không ngăn cản được vừa mới hắn đã đem nụ dạ dị hỉ ổng linh hồn cơ thể còn có thi cốt tàn phá đều phá hủy nhưng nụ dạ dị hỉ ổng vẫn có thể sống lại không mỏ ra trong đó quá thiếu vậy cũng chỉ có thể bình tới tướng đỡ nước tới đ ấ t ngăn ô tim đập thanh âm cấp tốc tăng lên vẫn thạch trong hầm t r ậ ợ phún dung x u ấ t đại lượng ám hồng sắc bụi bẩm đó là huyết nhục cho tàn trước bị linh hồn sao băng n g h i ề n n át lại địa ngục chi hỏa hỏa táng huyết nhục cho tàn bụi bẩm tràn ngập che lấp tầm mắt không biết xuất hiện biến hóa như thế nào chỉ thấy một bóng người cao lớn chậm dại đứng lên đi nhanh bước ra rốt cục Hắn bước ra ồ ồ ồ tiếng hít thở ở trong không khí quanh quẩn nhấc lên một vòng mắt trần có thể thấy rung động châu ma hình thái nụ dạ dỉ hỉ ổng đi nhanh bước ra tìm kiếm lan ninh hình bóng kết quả vúng trả lời hắn là gầm lên một tiếng nhưng thấy lan ninh d ậ m chân t r ầ m thân đ ố n g nhiên bạo khởi ngưng tụ đến cực hạn kiếm khí đ ố n g nhiên liệt địa ra nghiền nát thời gian cùng không gian cản trở thẳng hướng châu ma đánh tới ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm sáu đạo kiếm khí theo nhau mà tới ba kiếm tuyết kiếm hết thế hết ý rất nhiều đặc tính thêm được còn nữa địa ngục tri hỏa cổ vũ kiếm thánh mạnh nhất tuyệt sát không giữ lại chút nào đánh vào châu ma thân lên Ẩm, ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm mỗi m một đạo kiếm khí hạ xuống đều có một tiếng vang thật lớn nổ vang châu ma ngửa m ặ t trở ra trên mặt đất dẫm ra từng cái một thâm trầm ấ n ký trong ngực chỗ đen kỵ t á m quang lóe ra k i ệ t lực chống đỡ đỏ sầm kiếm khí chẳng kích nhưng vẫn là thụ lực không được áng quang vỡ nát tan cảnh bắn toe x u ấ t s ề n sệch máu tươi lần thứ hai xuống lại đệ tam trọng hình thái n ụ dạ gì thì ẩm cường hóa chính là lực phòng ngự ẩn chứa pháp tắc thời gian lực phòng ngự châu ma trong ngực chỗ lóe lên áng quang chính là thời gian lực phòng ngự thời gian đông đặc hóa thành hàng rào chống đỡ công kích đủ đỡ lan ninh năm đạo kiếm khí cuối cùng một đạo kiếm khí tuy rằng thành công chạm phá thời gian ngưng tụ thành hàng rào p h o n g ngự nhưng tự thân bởi vì này uy lực giảm nhiều chỉ miễn cưỡng phá khai rồi châu ma ra thịt cốt cách không có đ ố i trái tim tạo thành tương tổn may m à lan ninh còn lưu hữu chuẩn bị ở sau tuy rằng cũng không thụ vết thương trí mạng nhưng b á đạo như vậy kiếm khí trảm kích còn là đem châu ma thân thể chấn đắc từng bước lui về phía sau trung môn mở rộng ra lộ ra một cái kẽ hở khổng lồ bắt được cơ hội này vừa mới khởi động kiếm khí trạm lan ninh lại là nhốn người nhảy lên đỏ thâm liệt ma giả lóng lánh qua mang hóa hiện ra một đạo chân long hình bóng đem thân thể hắn bọc thẳng hướng châu ma đánh tới chân long sung phong đỏ thâm liệt ma giả tấn t r ư ớ c hoàng kim bộ đồ sau công kích kỹ năng đặc biệt đến nay lan ninh chỉ sử dụng qua một lần một lần kia hắn chém giết b ơ lại khợt chân thân lúc này đây ngâm chân long ngang khiếu cực nhanh ra dắt lực lượng kinh người đụng vào châu ma trong ngực rầm rầm ầm cũng chính là tại song phương va chạm trong nháy mắt tịch liệt vô cùng âm vang tiếng vang lên hư n g ễ n long ảnh t r ò n lan ninh thân thể xoay tròn kiếm tùy thân động như điện ấn bình thường chui vào châu ma trong ngực châu ma trong ngực chỗ thời gian p h o n g ngự sớm đã thành bị kiếm khí chả mở liền huyết nhục cốt cách đều là nghiền nát chỉ còn lại có một viên nhảy lên trái tim n h ư không để phòng thiếu nữ giống như vậy để lộ tại lan ninh kiếm phong trước như vậy lan ninh đương nhiên sẽ không k h á c h khí bàn toe trong ánh lửa kiếm phong xoay tròn đột tiến xuyên qua nghiền nát huyết nhục cốt cách chui vào nhảy lên trái tim trong cuối cùng phá thể xuyên thân máy khoan địa ra giống chỉ nghe một tiếng vô cùng thê lương rên rỉ huyết nhục bay tán loạn long ảnh xuyên thân từ châu ma phía sau lao ra lưu lại một to lớn miệng vết thương miệng vết thương trong còn thiêu đốt á m hồng sắc địa ngục chi hỏa ẩm trái tim đập tan ngục hỏa tàn sát bừa bãi thê lương tiếng rên rỉ bên trong châu ma to lớn thân thể nặng nề g h ngược rơi xuống lại không nửa điểm tiếng động nưu ra di khi ông hình thái thứ ba vong không để ý đến phía sau ngã chết châu ma la ninh phải tay cầm thánh n g ụ c vung lên đem trên kiếm phong dính s ề n sệch huyết dịch đều hất ra chỉ là huyết dịch bắn tung tóe rơi trên mặt đất còn đang không ngừng n ú c ních cho đến địa ngục chi hỏa thiêu đốt làm sâu sắc đem ngoan cường sinh mệnh lực triệt để nuốt hết nó vừa mới mất đi sức sống đông đặc xuống tới hình thái thứ ba nụ dạ di hỷ ổng thừa kế hình thái thứ hai bộ phận sinh mệnh lực đối với lần này kết quả lan ninh sớm có dự liệu thích một hơi thật sâu lại xoay người lại mặt hướng châu ma thi thể hắn mệt mỏi liên tục đại chiến vô luận là cơ thể còn là tinh thần đều gánh vác rất lớn áp lực dù cho có một nửa cường hóa hiệu quả sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị không ngừng khôi phục bổ sung không có cách nào hoàn toàn giảm bớt cho nên lan ninh mệt mỏi mặc dù chỉ là một điểm nhưng vẫn là một cái nguy hiểm tín hiệu người chân thật thể cũng không phải một đống số liệu một nửa cường hóa tác dụng càng nhiều là vì để lan ninh lại thêm trực quan lý giải tự thân cũng không thể để hắn như là một cái trò chơi nhân vật giống nhau chỉ cần khí huyết ma lực sung túc chính là không gián đoạn tối cao hạn chế tiến hành chiến đấu hắn cũng là có cực hạn một khi vượt qua cực hạn này hắn cũng có hỏng mất khả năng bây giờ mệt nhọc cùng mệt mỏi chính là một điểm dấu hiệu may mà chỉ là một điểm dấu hiệu mà thôi hắn còn chịu đựng được thậm chí có thể chống đỡ cực kỳ lâu đệ xuống thân thể bề n g i đem trạng thái một lần nữa nhắc tới đỉnh lan ninh xoay người lại mặt hướng nụ dạ dị hỉ ống thi thể、không. đã không còn là thi thể liền tại lan ninh thở dốc một cái trước mắt nụ dạ d ì thì ổng lại hoàn thành xuống lại hôm nay xuất hiện ở lan ninh trước mặt đã không còn là đập tan trái tim mở ngực bể bụng châu ma mà là một cái cự hán một cái cả người trần trùi cự hán diện mục cùng lúc trước tiểu lão đầu hình thái nụ dạ d ì thì ổng tương tự nhưng thân hình to lớn bắp thịt cuốn cuộn như tiểu giống như người khổng lồ tản ra sức mạnh cực kỳ mạnh cảm giác c áp bách lần thứ ba xuống lại đệ tứ trọng hình thái chương bốn trăm ba mươi mốt tiến hóa rất thú vị thực sự rất thú vị Cự c hắn h ẩm hồn lực hữu hạn thời gian quý giá không cho phép nửa điểm lãng phí la ninh n thuấn bộ đập mở thánh ngục ngang trời giao giặt chém thẳng lấy nụ dạ dị hỷ ổng đối mặt lan ninh thế tiến công nụ dạ gì thì ông không tránh không né chỉ đem tráng kiện cánh tay phải nâng lên vắt ngang ở trước người làm đón đỡ hình dạng đúng là dự định lấy cái này huyết mục làm l á chắn đỡ lan ninh thế tới hung hung c h ẳ n g kích ẩm lại là một tiếng âm văng nổ ánh lửa chói mắt bắn toé ra nụ dạ gì thì ông dựng thân tại chỗ vẫn là sừng sững bất động tráng kiện cánh tay phải trực tiếp đỡ lan ninh công kích không có thụ nửa điểm thương tổn tráng kiện trên cánh tay phải có một đạo đen kỵ tám quang loé ra chính là sức mạnh thời gian ngưng tụ thành phòng ngự bình chướng lần thứ ba xuống lại đệ tứ t r ọ n hình thái Hóa h t â nụ cự hán n dạ dị ổng, thừa khi ế c â Châu u ma ma phòng lực. Châu ma lực phòng ngự năng ngự lực. lực k ông cần nhiều lanh lạnh cười cánh tay phải ngăn trở thánh ngục kiếm phong cánh tay trái thừa cơ khởi động tiến công trọng quyền quét n ă n g ra trực kích lan ninh đầu lâu hắn tốc độ cực nhanh lực lượng rất mạnh mang theo lệnh thấu xương quyền phong như giống như cương đao vẽ tại lan ninh trên mặt dành cho hắn một tia rất nhỏ đông ó i nhưng cũng chỉ là rất nhỏ đau đớn mà thôi lan ninh tốc độ đồng dạng không chậm tức khắc nửa người trở ra liền muốn tránh cái này vừa nhanh vừa mạnh một k í c h nhưng không nghĩ Phúc. sắc mũi nhọn ngang trời máu bắn tứ tung la ninh ngưỡng lui người ra trên mặt nhưng nhiều hơn một đạo miệng vết thương một đạo gần như đưa hắn khuôn mặt vắt ngang đứt miệng vết thương cái này miệng vết thương sâu đậm thậm chí có thể tại quay trong máu thịt nhìn thấy sâm bạch cốt cách cốt cách trên có một đạo sắc bén vết tích giống bị cái gì lợi khí xẹt qua bình thường từ đâu tới lợi khí a nô dạ dị khi ông lạnh lạnh cười song quyền trong cốt cách kéo dài hóa thành hai thanh phong mang bén nhọn x ư n g kiếm vừa mới chính là cái này rồi đột nhiên kéo dài xương kiếm tăng lên nụ dạ dị thì ổng công kích cự ly giúp đỡ hắn thành công đem ngửa người tránh lui lan ninh kích thương tuy rằng mở ra ma lực sau khi t h ứ c tỉnh điểm ấy thương thế đối lan ninh mà nói không đáng kể chút nào nhưng cái này như trước buộc lộ ra một vấn đề một cái không thể bỏ qua vấn đề nụ dạ dị thì ổng lại trở nên mạnh mẽ mỗi một lần tử vong mỗi một lần sống lại hắn cũng có trở nên càng mạnh mẽ hơn loại này tăng cường còn là nhằm b ả o kế hoạch tăng cường cái gì là nhằm vào kế hoạch tăng cường chính là tiến hóa t h í chứng hoàn cảnh t h í cứ h h ư như t vậy từng i bước một thích hướng tu trình căn cứ hoàn cảnh nhu cầu tự thân điều kiện sáng tạo ra xu hướng hoàn mỹ loại hình thái cái này chính là sinh mạng tiến hóa sinh mạng tiến hóa là một cái vô cùng quá trình khá dài nhưng đủ dạ dị t h i ông lại có thể ra tốt quá trình này tuy rằng cái này địa ngục nữ thể cũng không có chi chống bao lâu cũng bởi vì lực lượng phòng ngự bạc được bị lan ninh sử dụng linh hồn vẫn thạch đánh chết nhưng không có vấn đề gì hắn rất nhanh thì sống lại chuyển biến ra hình thái thứ ba hắn cái thứ ba hình thái châu ma có hình thái thứ nhất bộ phận linh mẫn hình thái thứ hai bộ phận sinh mệnh lực cùng với nhằm vào tiến hóa đi ra ngoài cường hãn lực phòng ngự tuy rằng cái này ba loại hình thái tích lũy dưới lực lượng tại lan linh quần g bạo thế tiến công trước mặt c â y bản chưa kịp biểu hiện nhưng chúng nó đúng là tồn tại toàn bộ đều bị nụ dạ di h ỉ ổng thừa kế xuống tới thế cho nên thứ tư hình thái sau nụ dạ di h i ổng tốc độ sinh mệnh phòng ngự đều có rõ rệt tăng lên trước ba cái hình thái tích lũy đã để nụ dạ di h i ổng tiến hóa đến tương hòa mỹ cho nên người thứ tư hình thái hắn tiến hóa là năng lực công kích kiếm thuật không có sai kiếm thuật loại kỹ xảo này năng lực đối với nụ dạ dị hỉ ông mà nói là có thể tiến hóa đi ra ngoài bởi vì hắn tiến hóa không phải là căn cứ hoàn cảnh tiến hóa mà là căn cứ đ ị c h nhân căn cứ đối thủ tiến hóa hắn có thể phân tích địch nhân đối với mình tiến công đã kích thương tổn tiến hóa xuất nhằm vào hoặc đối ứng với nhau năng lực thứ nhất hình thái khiếm khuyết sinh mệnh lực cho nên hắn phân tích lan ninh địa ngục tri hỏa tiến hóa xuất sinh mệnh lực cường hãn địa ngục nữ thể tăng cường đối địa ngục tri hỏa sức chống cự n g cái thứ ba hình thái khiếm khuyết lực công kích hắn là phân tích lan ninh căn cứ lan ninh công kích tiến hóa cái này cử hắn hoàn mỹ phục chế lan ninh kiếm thuật chiến pháp dùng cái này tăng cường tự thân năng lực công kích đây chính là nụ dạ di hy ẩn chỗ kinh khủng không chết sống lại thích ứng tiến hóa mỗi một lần tử vong mỗi một lần sống lại hắn cũng có chống đối với địch nhân trở nên càng mạnh mẽ hơn càng thêm hòa mỹ cho đến đem đối thủ phá hủy năng lực như thế tại đơn đả độc đấu bên trong cơ hội là khó giải bất luận kẻ nào đối diện hắn đều chỉ có thể đối mặt một cái càng ngày càng mạnh càng ngày càng hoàn mỹ càng ngày càng nhắm vào mình kẻ địch khủng bố theo thời gian trôi qua hắn tất cả nhược điểm tất cả thiếu sót cũng sẽ được bù đắp ngươi tất cả ưu thế tất cả sở trường cũng sẽ bị xóa cuối cùng hắn càng đánh càng mạnh ngươi càng đánh càng yếu đây là một loại gần như khó giải khủng bố năng lực muốn phá cuộc duy nhất phương pháp chính là giết chết nụ dạ di hỷ ổng chân chính triệt để giết chết hắn nhưng vấn đề này lại nữa rồi thế nào năng lực chân chính triệt để g i ế t chết hắn phóng hỏa đốt xác hủy thi di tích lan ninh đã đ ế m thử qua không có bất kỳ hiệu quả nào dù cho huyết đ ụ c hóa thành cho tàn linh hồn hóa thành bụi b ậ m hắn vẫn có thể sống lại khó giải khó giải tiến hóa sống lại sống lại tiến hóa hai cái này năng lực tổ hợp lại với nhau đã tạo thành một cái khó giải bế vòng căn bản không có đánh vỡ khả năng cho dù là lan ninh hiện tại cũng không có phá giải bế pháp chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu tiêu hao tổ nữa nhưng như vậy tiêu hao như vậy kéo dài căn bản không có thể nghịch chuyển tình thế sẽ chỉ làm cục diện trở nên càng thêm bất lợi nhưng lan ninh không có cách nào hoặc là kéo dài thêm tìm cái hở chờ thời cơ hoặc là bước ra rút lui khỏi tạm thời tránh mũi nhọn làm tiếp tính toán lan ninh lựa chọn người trước hắn không phải là cái loại này xem thường bông tha người hiện tại cục diện cũng không có phát triển đến không được không bông tha tình cảnh hắn còn có cơ hội còn có thời gian còn có vô liếng tính là cuối cùng không cách nào phá cục dựa vào lựa g ạ t sư thuấn tiệm rời đi hắn cũng có thể bình yên bước ra lui rời chiến trường ổ n tâm tư như thế lan ninh lần thứ hai nắm chặt thánh ngục ám hồng sắc địa ngục chi hỏa thiêu đốt lan tràn đem nụ dạ dị hỉ ổng di lưu thời không lực lượng đều nuốt hết gia tốc miệng vết thương khép lại khôi phục chứ đi trụ cột độ n h ẹ sinh mệnh lực lực p h o n g ngự mỗi cái hình thái thời gian dị năng cũng bị nụ dạ dị hỉ ổng thừa kế xuống tới hiện tại cự hán hình thái nụ dạ dị hỉ ổng tổng cộng có bốn hạng thời gian dị năng theo thứ tự là hình thái thứ nhất thời gian tu trình hình thái thứ hai thời gian chậm lại hình thái thứ ba thời gian phòng ngự cùng với thứ tư hình thái thời gian gia tốc nhanh nhanh nhanh không cách nào hình dung nhanh thời gian gia tốc lưu động đem nguyên bản cũng nhanh đến chớp mắt không kịp trong nháy mắt ngưng r ú c vào một cái thường người không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh lợi dụng cái này ngưng tụ một cái trước mắt cự hán hình thái nụ dạ dị hi ổng như tệ lẹ hoặc xuất hiện ở lan ninh trước mặt song t r ư ở n g song quyền hai tay song kiếm đang chéo hướng lan ninh chém xuống phương hướng góc độ thời cơ đều nắm chặt vô cùng t i n h chuẩn vô cùng hoàn mỹ kiếm thuật mô phỏng lan ninh phục chế kiếm thánh tiến hóa tạo ra đứng đầu kiếm thuật kiếm thánh là chuyên trú tại gần người dùng binh khí đánh nhau phong cách chiến đấu mặc dù không có thành thể hệ kiếm thuật kỹ năng như ít thít h í t kiếm pháp nhưng thực tế lại là đại đạo đơn giản nhất biểu hiện nó giao cho lan ninh không có gì sánh kịp kỹ xảo chiến đấu có thể hắn có thể ở trong chiến đấu tinh chuẩn bắt thời cơ chiến đấu làm ra ưu thế nhất cường đại nhất hoàn mỹ nhất tiến công phòng ngự né tránh điểm này tại kiếm thánh phong cách hạch tâm kỹ năng kiếm thánh đạo bên trong liền có miêu tả hiện tại nụ dạ gì thì ổng thông qua sống lại tiến hóa phục chế lan ninh kiếm thuật năng lực hắn kỹ xảo chiến đấu đã không chút nào thấp hơn kiếm thánh phong cách dưới lan ninh đối mặt một cái kiếm thuật không thua tự mình còn có sức m ạ n gian h thời t ra cái công kích đối thủ, chính là lan Ninh cũng không Lan Ninh nẹ kịp thủ, đối t là r n h trực t ế p bị hai h a t này h chém dưới xương kiếm đánh thân thể. dao dưới Cái kiếm Ấm. xương trúng n hai thanh xương kiếm sắc bén trình độ không chút nào thấp hơn thánh ngục song kiếm dao chém một kích trực tiếp vỡ vụn lan n i n h cơ thể đáng tiếc vỡ vụn thân thể lập tức hư huyễn vỡ vụn quang ảnh bay tán loạn đi đúng là một đạo ảo giác nù dạ gì t h ì ông phục chế lan linh kiếm thuật phối hợp hắn lực lượng thời gian quả thực mạnh mẽ vô cùng nhưng lan linh dựa vẹn vẹn chỉ là kiếm thuật a hắn có tròn bốn cái phong cách chiến đấu a lan linh t u ấ n t i ệ m khởi động tránh nụ dạ di hy ổng công kích đồng thời còn di động đến phía sau hắn ẩm d ơ kiếm chém khuynh lực một kích cuối cùng phá vỡ thời gian ngưng tụ thành p h o n g ngự nhưng nụ dạ di hy ổng còn là sừng sững bất động tùy ý lan ninh tại trên lưng hắn chém ra một đạo máu me đ ồ n g địa sâu đủ thấy xương miệng vết thương máu tươi ròng ròng bất quá một cái trước mắt liền tự chủ rút về ngưng kết cả k i a thiêu đốt địa ngục c h i hỏa đều bị hấp thu t h ô n p h ệ thánh ngục chém ra thật lớn miệng vết thương đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu sinh mệnh lực địa ngục nữ thể tiến hóa ra sinh mệnh lực cũng bị cái này một hình thái nụ dạ di hy ổng kế thừa cũng đầy đủ thể hiện rồi đi ra đã có thể ức chế địa ngục c h i hỏa q u ầ n q u ộ n không ngừng khôi phục thương thế ta tìm được cảm giác nụ dạ d ì t h ì ông lạnh dọn cười xoay người lại hướng lan ninh kéo ra một cái nụ cười dữ tợn ngươi chuẩn bị xong chưa dứt lời rồi đột nhiên bạo khởi thời gian gia tốc sáng tạo ra vô số chân thật tàn ảnh sâm bạch xương kiếm xé rách không gian đan vào thành một mảnh giày đặc kéo dài vong kiếm đem lan ninh thân thể bao phủ ở bên trong lan ninh thân thể bao phủ ở bên trong dầm dầm dầm bang bang lấy công đối công lấy kiếm nối kiếm kiếm quang sáng trói va chạm kịch liệt nhiều tiếng âm vang nhiều tiếng chấn động lan ninh không lùi nụ dạ gì thì ổng cũng là không lùi kiếm phong giao đụng tiếng len canh vang chấn đ ắ c quanh mình yêu ma đau đớn không nớt đảo mắt liền nhiều hơn một mảng lớn đầu chảy máu thi thể kinh khủng như vậy dư ba lệnh quanh mình yêu ma lần thứ hai kinh sợ thối lui tại đây c u ộ n trào mãnh liệt yêu ma trong biển mở ra một cái cực chống trải chiến trường đối với lần này trong sân hai người nhưng là không hề hay biết kiếm phong va chạm không ngừng không nghỉ không cần chém giết xuất một kết quả nù dạ dị thì ổng phục chế lan ninh kiếm thuật nhưng cũng không trò giỏi hơn thầy như cũ cùng kiếm thánh phong cách dưới lan ninh ở vào ngang nhau trình độ hắn duy nhất ưu thế chính là tốc độ thứ tư hình thái thời gian gia tốc năng lực tăng lên trên diện rộng hắn tốc độ thậm chí vượt qua phá cực dưới trạng thái lan ninh cái này một phần tốc độ ưu thế chính là phá vỡ cục diện bế tắc k h e n chốt nhưng thấy nù dạ dị thì ổng song quyền song kiếm h ù n g loạn chẳng kích đem thời gian gia tốc ưu thế mức độ lớn nhất phát huy được rốt cục nhất thanh một hưởng lưới dao sắc bén xuyên thân lan ninh bước chân trầm xuống thánh ngục cách ở nụ dạ d ì hỉ ổng h ư u quyền xương kiếm nhưng bị hắn quyền trái bắt được kẽ hở một quyền một kiếm đánh tại hắn đầu vai xuyên tấu huyết nhục cốt cách thương thế này mặc dù không coi là nhiều trọng nhưng là tình thế chuyển biến xấu bắt đầu một kích qua đi quyền trên cánh tay kéo xuyên qua đỏ thấm liệt ma dạ đâm vào lan ninh trong máu thịt sâm bạch xương kiếm theo nụ dạ d ì hỉ ổng hoạt động nhấc lên mang ra khỏi một chùm đỏ sâm tươi lan ninh lảo đảo t ố i lui bắt được cơ hội này nụ dạ dị h i ổng gần người trọng quyền một kích thẳng lấy lan ninh đầu lâu gần người khoảng cách lan ninh đại kiếm khó có thể thi triển nù dạ gì thì ổng q u y ề n kiếm nhưng linh hoạt như cũ lại có sức mạnh thời gian gia tốc một kích này có thể nói tương đương trí mạng nhưng không nghĩ ẩm một tiếng vang thật lớn âm vang lên trói mắt kim quang xé rách không gian cùng xuyên không mà đến q u y ề n kiếm đụng vào cùng nhau long nha tay giáp thân lực trọng quyền một kích ẩm vang va ba chạm nù dạ gì thì ổng x â m bạch sương kiếm cuối cùng vẫn không địch lại lan ninh long nha tay giáp tại chỗ vỡ vụng ra nù dạ gì thì ổng thân thể bị kích lui ra ngoài nắm lấy cơ hội lan ninh tay phải cầm lên thánh ngục một kiếm hung hãn đâm ra đem nù dạ dầm sau đó lại là một kích trọng quyền liên kích đánh vào cằm của hắn sưng lên đem cự hán này đánh vào giữa không trung vốn g một kích lên không sau đó la ninh n không có nửa điểm do dự trực tiếp làm dáng ma lực thức tỉnh dưới không cần bất luận cái gì tích lực chân thăng lòng quyền hung hãn bạo phát một kích chân long ngang thiếu chống đỡ nụ dạ dỉ h ì ổng thân thể nhảy vào trời cao ẩm chân long ngang thiếu sông thẳng trời cao tại hắc cám trong màn đêm nổ lên một đoạn sáng lạn vô cùng lửa khói huyết mục bay tán loạn hài cốt không còn lần thứ ba sống lại đệ tứ trọng hình thái các hạng năng lực đã gần tới hoàn mỹ nụ dạ gì h ỉ ống nhịn không được cái này chân thăng long quyền đà kích lại một lần nữa bị đánh nhập t ử v o n g vực sâu chương bốn trăm ba mươi hai thi ma ẩm khói lửa sáng l ạ n qua đi bầu trời lại quy về hắc cám la ninh thân ảnh rơi xuống trên mặt đất đập ra một cái hố sâu đây cũng không phải là hắn có ý định mà làm thật sự là liên tục đại chiến liên tục bạo phát lệnh thân thể hắn từ từ về bài đã không còn cách nào giống trước giống nhau đem lực lượng khống chế đến hoàn mỹ vô khuyết cẩn thận thật giống như một cây cung mỗi lần đem ngơi dây cung kéo đầy căng thẳng xa kích cũng sẽ tiêu hao cái cung này bền nếu là không để cho đầy đủ thời gian bảo trì một mực không gián đoạn chiến đấu đó chính là cho dù t ố t cung cũng sẽ từ từ mài mòn l ố lượn g không khống chế được xạ kích lực lượng cuối cùng đứt gây ra tiết ra ngoài lực lượng là một cái dấu hiệu một cái không lưng mài mòn dây cung vết nước từ từ mất đi sự khống chế cùng y lực dấu hiệu mặc dù nhưng cái này dấu hiệu cũng không rõ ràng lan ninh cự ly cực hạn còn có tương đương một khoảng cách nhưng cái này cũng mặt bên biểu lộ ra tình trạng của hắn hắn đã không thể giống như nữa trước như vậy hát vang tiến mạnh chưa từng có từ trước đến nay ô thân t n h rơi Tùi trăng chút khít khói Ninh nhưng không nhưng Lan nào, ập, để ý ma ộ t thật sâu, giảm bất thân thể mệt hơi giảm mỏi sâu, cùng đ u đớn. Ma lực thức tỉnh tiêu hao là hồn lực giá trị nhưng lại không chỉ là tiêu hao hồn lực giá trị là xét xử phép tắc chủ yếu vật dẫn địa ngục c h i hỏa thiếu đốt đối với lan ninh cơ thể là gánh nặng rất lớn hồn lực cái gánh hạn mức cao nhất vừa là hạn chế là bảo vệ dựa theo bình thường quá trình cái này một trăm điểm hồn lực hao hết sau đó lan ninh nhiều ít muốn bung lòng một chút cho cơ thể một điểm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian nhưng chiến đấu đến bây giờ hắn tiêu hao hồn lực đâu chỉ một trăm điểm kinh nghiệm liên tục chuyển hóa hồn lực liên tục bổ khuyết như vậy nhiều lần kinh nghiệm chịu đựng được hồn lực chịu đựng được thân thể hắn chịu đựng được à hắn còn chưa tới cực hạn nhưng là t r ê n h l ệ không xa trái lại nụ ra gì hỷ ổng huyết mục bay tán loạn rơi xuống như mưa chân thăng long quyền uy lực không cần nhiều lời dù cho tiến hoa đến đệ tứ trọng hình thái sau đó nụ ra gì hỷ ổng các hạng năng lực đã xu hướng tại hoa mỹ còn là nhịn không được đả kích như vậy hình thần câu d i ệ t hài cốt không còn chỉ còn lại có cái này khắp bầu trời bay tán loạn máu tanh hắn đã chết nhưng chuyện này cũng không hề là hắn lần đầu tiên tử vong xem cuộc chiến một nhóm truyền kỳ đại yêu thậm chí đã chết lặng không còn biểu lộ bất luận cái gì khiếp sợ t r ầ mặc m trong nóng chờ đợi hắn phục sinh lần thứ tư phục sinh đệ ngũ trọng hình thái sẽ đắp nạn suất thế nào tồn tại một nhóm yêu ma đầy cõi lòng chờ mong nụ dạ gì t h ì ổng cũng không có để cho bọn họ thất vọng khắp bầu trời bay tán loạn máu thanh trong xuất hiện một bóng người cao lớn lúc nào xuất hiện không biết như thế nào xuất hiện cũng không biết hắn liền như thế đứng ở nơi đó đột ngột và tự nhiên giống như nguyên bản hắn liền ở nơi nào chỉ là không người nhận ra mà thôi xuyên thấu qua tràn ngập bụi khói lan ninh trông thấy đạo thân ảnh kia cũng không nói gì bẻ bẻ cổ hơi thư giãn cơ thể liền bước ra hô sâu xách theo thánh ngục một lần nữa đi vào chiến trường người nọ tạm thời gọi hắn người đi thân hình cao to lại hiền gầy có đại khái thân thể thân thể đầu đầu tứ chi nhưng mặt ngoài nhưng không có da bao trùm cốt cách cùng huyết nhục toàn bộ để lộ ở trong không khí cốt cách huyết nhục cốt cách tại ngoại huyết nhục ở bên trong nhất là một mực bị lan ninh trọng điểm đả kích trong ngực bao trùm cốt cách giống bản giáp giống như vậy đem trái tim gắt gao bảo hộ tại trong lồng ngực trừ đi trọng điểm đà kích trọng điểm bảo vệ trong ngực phần lưng cũng có đại lượng cốt cách kéo dài như gai nhọn bình thường vật trội như cánh chim bình thường triển khai tráng kiện trên cánh tay phải dọc theo một thanh s ư ơ n g kiếm đầu lâu cũng là giống như vậy trừ đi trong hốc mắt lom xuống hai khỏa con mắt đầu lâu trên không thấy được nửa điểm huyết nhục tổ chức sâm bạch cốt cách cùng hàm răng để lộ ở trước mặt mọi người xem ra là như vậy sợ hãi nô ra di khi ông đệ ngũ trọng hình thái thima hắn liền như thế đứng ở nơi đó lom xuống trong hốc mắt lóe ra cực nóng q u a n mang hướng lan linh nói rằng đã thật lâu không ai đem ta ép đến một bước này ngươi thực sự rất tốt lan ninh không nói tiếng nào long nha tay giáp bao trùm tay phải đem thánh ngủ yên lặng nắm chặt vận sức chờ phát động Tốt. nưu dạ di khi ông gật đầu cơ thể hành động đi nhanh đập mở dùng cái này trả lời lan ninh thái độ ô lan ninh hít một hơi thật sâu thả lỏng có chút cơ thể lần thứ hai căng thẳng tiến nhập cường độ cao trạng thái chiến đấu cũng là cũng trong lúc đó nưu dạ di khi ông bước ra cơ thể chợt xuất hiện ở trước mặt của hắn xúc điệu thành thốn có phải thế không lần thứ tư sống lại đệ ngũ trọng hình thái n ụ dạ gì khi ổng thừa kế bốn vị trí đầu trọng tất cả năng lực hình thái thứ nhất linh mẫn cùng thời gian tu trình hình thái thứ hai sinh mệnh cùng thời gian chậm lại hình thái thứ ba phòng ngự cùng thời gian hàng rào thứ tư hình thái kiếm thuật cùng thời gian gia tốc còn có cái này thứ năm hình thái lực lượng cùng thời gian đệ lên nhau phân tích lan ninh nhằm vào lan ninh tiến hóa đi ra ngoài lực lượng cùng thời gian đệ lên nhau hiện tại hắn các hạng năng lực đã đến gần vô hạn tại hoàn mỹ nhằm vào lan ninh hoàn mỹ hắn cái này như tệ lệ hoạt bước chân cũng không phải là không gian xúc địa thành thốn mà là lấy tự thân lực lượng kinh khủng cùng tốc độ làm cơ sở lại thêm thời gian gia tốc phụ trợ lấy cơ thể hành động đạt thành t h u ầ n di nói cách khác tại cự ly ngắn bên trong hắn hành động tốc độ có thể so với t h u ầ n ứng d ì thậm chí cao hơn t h u ầ n ứng d ì đây là khái niệm gì l i ê n lan ninh đều có chút không kịp phản ứng toàn dựa vào cơ thể bản năng căng thẳng phản ứng triển khai hoàng gia thủ vệ phòng ngự tư thái nhấc lên cánh tay trái chẩm thân chống đỡ một chút ẩm chỉ nghe một tiếng âm vang r u n mạnh ánh lựa chói mắt bắn t o i ra dâng lên ma lực bình chướng trong nháy mắt tảm đạo hoàng gia thủ vệ phòng ngự đ ó đỡ bình thường sẽ có bốn loại kết quả theo thứ tự là yếu công hiệu đón đỡ bình thường đón đỡ tinh chuẩn đón đỡ cùng với thất bại đón đỡ căn cứ cái này bốn loại đón đỡ kết quả ma lực bình chướng sẽ bất đồng trình độ l ó i ra hiện tại trong chấp nhoáng này ảm đạm phản ứng chính là yếu nhất công hiệu đón đỡ bởi vậy có thể thấy được nụ dạ gì thì ổng công kích như thế nào rất mạnh liền mở ra ma lực thức tỉnh lan ninh đều không kịp phản ứng chỉ có thể dựa vào cơ thể bản năng căng thẳng phản ứng tiêu hao đại lượng ma lực miễn cưỡng đỡ một cách này tuy rằng mở ra ma lực sau khi thức tỉnh lan ninh ma lực giá trị m ư ơ i điểm đầy đủ c á thứ n n g tư hình o g xuống thái chết nhưng tại h nụ lan ninh c ư chân thăng long quyền bị sự khủng bố quyền lực phá hủy cho nên thứ năm hình thái nụ dạ d ì h ỉ ổng phân tích mô phỏng tiến hóa ra đối ứng với nhau sức mạnh cường hãn cùng thời gian đẻ lên nhau năng lực cho nên hiện tại đủ dạ dị hỉ ổng thân thể lực lượng không chút nào thấp hơn trang bị lòng nha tay giáp có thức tỉnh thêm được lan ninh lực lượng như vậy làm làm cơ sở phối hợp thứ tư hình thái thời gian gia tốc cùng thứ năm hình thái thời gian đệ lên nhau sẽ buộc phát ra thế nào huy năng khó có thể tưởng tượng một quyền chỉ là một quyền nhưng đánh ra nghìn vạn quyền hiệu quả thời gian gia tốc để thăng hắn tốc độ công kích thời gian đệ lên nhau tăng thêm hắn công kích số lượng ngoài mặt chỉ là một quyền chỉ là một kích trên thực tế nhưng là nghìn quyền và quyền nghìn kích và kích đệ lên nhau trong thời gian không biết có bao nhiêu cái nụ dạ gì hi ổng điên cuồng phát động công kích nghìn vạn trọng quyền đệ lên nhau tại một điểm hướng lan ninh đánh g i ế t đi không phòng được tuyệt đối không phòng được trong lòng một thanh âm nói cho lan ninh dù cho hiện tại hắn cầm giữ có mấy ngàn điểm ma lực cũng không có thể ngăn chặn nụ dạ gì hi ổng cái này nghìn vạn đệ lên nhau một kích bằng không ma lực nhất định hao hết phòng ngự nhất định đ ậ p tan phòng ngự không thể phòng ngự thủ không thể thủ chỉ có lấy công đối công lấy cường quyết tưởng sinh tử một cái trước mắt căng thẳng phát lan ninh một căng thẳng p h n n i t căng t h ẳ n n n i n m t h ẳ n g phát ảnh hưởng nghìn vạn đệ lên nhau tại một chút đánh chân thăng long quyền dù chưa bày ra tư thế tích xúc lực lượng nhưng ở ma lực thức tỉnh dưới trạng thái la ninh đánh ra cái này một cái thẳng quyền cũng là chân thăng long quyền không hơn không kém chân thăng long quyền thậm chí còn kích hoạt rồi lòng nhà tay giáp nịch lân lực dốc hết tất cả lấy công đối công như vậy năng lực gặp một chút hy vọng sống ẩm hai đạo quyền ảnh hai tia sáng mũi nhọn giống hai khỏa xẹt qua chân trời sao trổi ầm ầm đụng vào cùng nhau dưới chân mặt đất sắt na đập tan quanh mình không gian trong nháy mắt đổ nát chỉ là trong đụng c h ạ m tiết ra ngoài dư ba liền đem quanh mình tất cả sự vật toàn bộ tàn phá hầu như không còn sáng tạo ra một cái tĩnh mịch không tiếng động khu vực trung tâm một màn này quá mức chấn động chấn động đến một nhóm truyền kỳ đại yêu đều bừng tính thất thần kinh ngạc nhìn ở giữa chiến trường muốn xuyên thấu qua đổ nát vặn vẹo không gian trông thấy kết quả của trận chiến này bọn họ chờ đợi không có quá lâu rất nhanh đổ nát vặn vẹo không gian liền tự chủ phục hồi như cũ tái hiện suất lan ninh cùng nụ dạ dị hỉ ông thân ảnh tĩnh mịch không tiếng động ở giữa chiến trường hai người chọn quyền đối lập nhau n g n g động cùng một chỗ dường như hai bức tượng điêu k h á c nu dạ gì khi ông bất động lan ninh bất động nhưng đây chỉ là biểu hiện giả dối nghiền nát không gian chữa trị sau ảo ảnh bình thường biểu hiện giả dối đương nhiên chuyện này tượng cũng là rõ ràng phát sinh qua chỉ bất quá kéo dài vài giây lúc này mới hiện ra ở trước mặt mọi người giang g i á chỉ c nghe nhất thanh thúy hưởng tại t ĩ n h mịch ở giữa chiến trường vang lên một vết n ư ớ c một đạo nhìn thấy mà giật mình vết d ạ n tại kim quang rực r ỡ tay giáp trong hiện lên lại cấp tốc làm sâu sắc khoa trương lan tràn cuối cùng、ẩm. chỉ nghe một trận tiếng bạo liệt vang như đúc bằng vàng dòng tay giáp trong nháy mắt vỡ vỡ đi ra đại lượng mảnh vỡ hướng ra phía ngoài vầy ra rất nhiều yêu ma không tránh kịp trực tiếp bị phá phiến q u á t chúng bạo thành từng đám từng đám hết u y vụ nhưng không người chú ý những thứ này ánh mắt mọi người đều tại trong chiến trường nhìn chăm chú đạo lảo đảo thối lui thân ảnh lan ninh kim quan g đập tan m á u bắn tứ tung quần trái trực tiếp biến mất không thấy cánh tay lên bắp thịt cùng cốt cách đều nổ lên vén đến khuỵu tay ống tay áo cũng không có thể may mắn tránh khỏi tương tự nổ vỡ đi ra trở thành rách nát quần áo đầu một ích chỉ là một ích long nha tay giáp đập tan Đỏ t h đạo đạo cái này vừa lui thối lui ra khỏi hơn một mươi mét chúng đem trùng kích lực lượng trung hòa lan ninh tự thân đạt tới cực hạn thân hình cao lớn ẩm ẩm rơi xuống lại là chấn động lên một tiếng vang thật lớn tiếng nổ lớn lên bụi bậm tràn ngập lan ninh nửa quỷ trên mặt đất tay phải chống thánh ngục miễn cưỡng chống đỡ cơ thể tay trái vô lực bùng xuống thấp làm lũ ống tay h à o dưới là một đoạn bắp thịt bạo liệt có thể thấy được bạch cốt cánh tay vì sao nói là một đoạn cánh tay bởi vì lan ninh bàn tay trái đã đi cùng lòng nha tay giáp vỡ vụn hiện tại chỉ còn lại có một đoạn cánh tay còn có đủ cổ tay vết n ư ớ c trắng vỡ đi ra miệng vết thương đỏ s â m máu tươi phún ra ngoài dưới thân cấp tốc tích lũy xếp thành một cái nho nhỏ vũng máu ánh sáng sáng chói ảm đạm thu liễm rừng rực hỏa diễm tắt tiêu tán lan ninh nửa quỳ trên mặt đất lực lượng trong cơ thể trong cơ thể sinh cơ cấp tốc suy tiệt cấp tốc xói mòn thắng bại đã chia ngươi tận lực khan khan chấm thấp nhưng như trước chấn động có thể t r ù n g kích linh hồn thanh âm đ ả m thoại vang lên thân hình cao to huyết nhục g ầ y thi ma đi tới lan n i n h trước mặt một tay chỉ hướng hắn đầu lâu nói rằng chính là một nhân loại có thể có được lực lượng như vậy đã rất tốt đáng giá một tiếng thừa nhận lan n i n h ngẩng đầu lên t h ầ n s ắ c bình tĩnh tựa hồ cũng không thèm để ý tự mình thời khắc này tình cảnh thậm chí còn đón nụ dạ dỉ h ỉ ông ánh mắt nói rằng ngươi cũng không phải là thân bất tử không sai nụ dạ dỉ khi ông gật đầu không có chút nào che giấu nhặt vừa nói, nói. nhưng ngươi vĩnh viễn không cách nào va chạm vào cực hạn của ta cực hạn la ninh cười tay phải chống thánh ngục nỗ lực chống đỡ thân thể nói rằng ngươi lợi dụng sức mạnh của thời gian liên tục sống lại liên tục sửa chữa nhằm vào phân tích đối lập nhau tiến hóa cuối cùng đi hướng hòa mỹ không sai nô dạ gì thì ông nhưng không phủ nhận không hạ sát thủ n h ạ t vừa nói nói nếu như ngươi có thể ngăn trở ta đối với thời gian tu trình có thể liền có thể thay đổi kết quả của trận chiến này đáng tiếc thân là phạm nhân ngươi làm không được không phủ nhận thậm chí thản nhiên tiết lộ tự thân được điểm có thể thấy được nụ dạ dị hỉ ổng cường đại tự tin đương nhiên hắn tự không tự tin đối với lan ninh cũng không có khác biệt chiến đấu kịch liệt tới hiện tại chém giết nụ dạ dị hỉ ổng bốn cái hình thái nếu là còn nhìn không ra nửa điểm m á n h khỏe có phần cũng q u á coi thường lan ninh hắn sống lại bí mật c ư ờ n g đại nguyên lý còn có đột phá nhược điểm lan ninh đều đã biết chỉ là hắn còn có đột phá cái này nhược điểm lịch chuyển thế cục năng lực a không có tối thiểu nụ dạ dị hỉ ổng thì cho là như vậy hắn thấy bây giờ lan ninh đã là trên tấm thất thịt cá chỉ có tùy ý làm thịt phần không có chút nào nghịch chuyển trở mình khả năng nắm chắc phần thắng hắn thậm chí không vội ở hạ sát thủ một tay chỉ ra bén nhọn móng tay kiềm chế tại lan ninh trên chán đâm rách một chút tinh hồng nói rằng hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội phục tùng hoặc tử vong lựa chọn đi lạnh giọng lời nói đem lan ninh đẩy vào sau cùng hoàn cảnh sinh hoặc chết sát biên giới lan ninh nhìn chăm chú hắn không có cho ra đáp án mà là nói rằng ta một cái người quả thực không giết được ngươi cho nên nụ dạ gì thì ổng vẻ mặt hờ hững mắt nhìn xuống lan ninh nói rằng ngươi lựa chọn kế tục chống lại Tiếp là... chương bốn trăm ba mươi bốn chung kết chỉ có phép tắc năng lực đối kháng phép tắc đây là không đổi định luật nhưng đây cũng không có nghĩa là phép tắc nhất định là có thể đối kháng phép tắc đẳng cấp, cấp rất ắ dễ hiểu chính là giai cấp cao thấp tuy rằng trên căn bản nói phép tắc đều là thế giới bổn nguyên lực lượng hiển hóa lẫn nhau ở giữa không tồn tại cao thấp tranh lệch thế nhưng nắm giữ phép tắc lực lượng siêu phàm người thực lực nhưng có khoảng cách bọn họ đẳng cấp tranh lệch chính là phép tắc đẳng cấp tranh lệch lấy nù dạ gì thì ông làm thí dụ h á n khối này hóa thân đẳng cấp là địa vị cao truyền kỳ cho nên hiện tại hắn phép tắc đẳng cấp đối ứng là ba cấp ba pháp tắc thời gian trái lại lan ninh mở ra ma lực sau khi thức tỉnh hắn có xét xử lực lượng chỉ có hạ vị truyền kỳ trình độ đối ứng đẳng cấp là một cấp một xét xử phép tắc tuy rằng thời gian cùng xét xử cùng là khái niệm phép tắc nhưng hai cái cấp độ t r ê n lệch còn là để lan ninh ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu căn bản không cách nào phá tan nụ dạ di hỉ ổng hạch tâm năng lực thời gian tu trình không sai nụ dạ di hỉ ổng hạch tâm năng lực chính là hình thái thứ nhất thời gian tu trình hắn liên tục sống lại hình thái tiến hóa từng bước đi hướng hoàn mỹ cơ sở cũng là hình thái thứ nhất thời gian tu trình tuy rằng hình thái thứ nhất thời điểm hắn thời gian tu trình chỉ có hạ vị truyền kỳ trình độ chỉ có thể để hắn tu trình tương lai mấy giây sau công kích cuối cùng bị khởi động phá cực lan ninh lấy tốc độ phá tan nhưng hạ vị truyền kỳ cũng không phải nụ dạ gì hỉ ổng cực hạ hiện tại hắn cái này một cụ hóa thân có địa vị cao truyền kỳ thực lực địa vị cao truyền kỳ cấp ba pháp tắc thời gian không những được tu trình tương lai còn có thể tu trình đi qua mỗi lần tử vong trước hắn cũng có khởi động pháp tắc thời gian lực lượng đây e m chính là nụ da di hỷ ổng hạch tâm năng lực thời gian tu trình không ức chế loại năng lực này dừng muốn giết chết nụ da di hỷ ổng loại năng lực này như thế nào ức chế có hai loại phương pháp thứ nhất phép tắc đối kháng phép tắc thời gian đối với kháng thời gian thứ hai lực lượng tuyệt đối nghiên ép thứ nhất rất là gian nan phép tắc đối kháng phép tắc thời gian đối với kháng thời gian m u ố n ứ c chế nụ dạ dị hỉ ổng thời gian tu trình năng lực nhất định phải tìm tới một cái cùng hắn đồng dạng nắm giữ pháp tắc thời gian địa vị cao truyền kỳ đệ nhị càng thêm gian nan lực lượng tuyệt đối nghiên ép ứ c chế nụ dạ dị hỉ ổng pháp tắc thời gian cái này kém c i nhất cũng phải là phong hào truyền kỳ thậm chí ngay cả phong hào truyền kỳ đều không đáng tin cần phải thần giáng thế mới có thể bảo đảm không sơ hở thứ nhất cũng tốt đệ nhị cũng được bây giờ lan ninh đều làm không được nhưng lan ninh làm không được không có nghĩa là người khác cũng làm không được lúc này đây hắn cũng không phải độc thân chiến đấu hăng hái mặc gà tạ i c mạ nhật n g i c h bản ba thần khí một đại biểu thời gian mạ gà tạ mạ cái này một thần khí nơi tay đủ để lau sạch thực lực của hai bên trích lệnh t h lúc này nhược định hải thần trâm bình thường chấn áp cục diện mãi cây nhưng rồi đột nhiên thoát khỏi chiến trường chỉ thấy nàng nhún người nhảy lên đặt chân hư không bước thăng trời cao rực rỡ thần quang bắn h i ệ n xé mở hát cá màn đêm kim cung thần tiễn cũng là tỏa hào quang mạnh giống như một vòng nắng gắt đại nhật đứng giữa không trung đại ngày sau lại thấy một vòng ánh trăng như ẩn như hiện nửa thật nửa giả biến mất tại đại nhật thần quang chóng lại ẩn hiện tại nắng gắt quang huy ở ngoài bày biện ra một bộ nhật nguyệt n ô lên cao chấn động cảnh tượng chính là mạ gà tạ mạ huy năng hiện hiện phối hợp mạc đất tự thân tất cả thần khí thái dương kim cung cùng thái âm thần tiễn công tác chuẩn bị thành tuyệt s á t một kích a thế vậy nụ ra gì thì ổng không sợ hãi ngược cười liền mất đi năng lực phản kháng lan ninh cũng không để ý trực tiếp xoay người lại mặt hướng trong vòm trời công tác chuẩn bị sát chiêu mạc đất nhưng không làm tiến công không làm phòng thủ liền đứng như vậy như muốn thản nhiên thụ dưới một kích này đây chính là mạ gà tạ hắn từ đâu tới tự tin mắt thấy kim cung thần tiễn v ậ n sức chờ phát động m ạ g gạ tạ mạ huy năng dần dần hiện nụ dạ gì t h ì ổng còn là đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào trong bóng tôi ngắm nhìn một nhóm truyền kỳ đại yêu lo lắng không nớt nhưng lại không thể làm gì hắn là thật có dựa còn là cố lộng huyền hư không người biết mike cũng không biết nhưng có biết hay không hiện tại đã không trọng yếu tên đã trên dây không phát không được d i ệ t chỉ nghe một tiếng quát mắng tích xúc đã đến cực hạn kim cung thần tiễn buộc phát ra rực rỡ thần quang ngưng tụ nhật nguyện g i á vô cùng kinh người thời gian sức mạnh to lớn mở r ộ nhưng g này nhật g nguyệt thần quang nụ gì chính ì là một công tác chuẩn bị tuyệt sắt một k í c h mạng gạ tạ mạ phối hợp kim cung thần tiễn há là đơn giản như vậy liền có thể đỡ đông đặc thời gian đông đặc không gian vỡ vụn thành từng mảnh ra thời gian bị đột phá không gian bị xuyên tấu h bay vụt mà đến nhật n g u y ệ t thần quang chúng đến tới nụ dạ dì hỉ ố n g trước người kết quả k lại nhất thanh thúy hưởng thời gian cùng không gian lần thứ hai ngưng kết đem nhật n g u y ệ t thần quang trói buộc ở trong đó mạ gạ tạm mạ nụ dạ dì h ỉ ố n g lạnh g i ọ n g cười bàn tay mở hướng nhật n g u y ệ t thần quang hư nắm mà xuống một cổ thời gian sức mạnh to lớn tùy theo phủ xuống tùy theo tác dụng tiêu hóa nhật n g u y ệ t thần quang lực tiêu hóa như thế nào tiêu hóa tự nhiên là dựa vào thời gian sửa nụ dạ dì h i ông lần thứ hai phát động hắn hạch tâm năng lực hoặc nói trong h phú thần thông, thời i gian ê n tu t phép thực ắ c có t ể thể đối đối thời gian có thể đối kháng thời gian. kháng kháng phép h Trong tắc, t có tế phép tắc không nhất định có thể đối kháng phép tắc thời gian không nhất định có thể đối kháng thời gian cụ thể còn phải xem thực tế biểu hiện cùng phát huy bằng không mọi người cũng không cần khổ luyện cái gì kỹ xảo chiến đấu đứng ra đem đẳng cấp sáng lời tô vi ngăn cao thắng thất thua ngang nhau liền đánh ngang sau đó ai về nhà đấy các thật giống như trước nhằm vào lan ninh đủ loại công kích các loại năng lực chiến đấu tiến hóa giống nhau chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian đầy đủ tin tức đầy đủ tư liệu cưới tích cấu tích, có chỉnh cái chuyển thời gian, tiêu hóa cái này sự vật chuyển thành, thể tu vật, thành hướng, hắn hóa sự sự sức vận nguyên uy là này lý, một ạ lại n bản thân.、Đây、cũng là hắn Lan Ninh không giết nguyên nhân. Thái tài. Thưởng h Thái của thức. giết tải. Đây giữ là m nhân loại có năng lực đi nữa đều là nhân loại không đáng hắn đi thu phục hắn không đối lan ninh hạ sát thủ là muốn mạch xuất thủ chỉ cần mạch xuất thủ mức độ lớn nhất phát huy mạ gạ tạ mạ uy lực hắn là có thể mượn cơ hội phân tích tu c h ỉ n h tiến hóa suất đối ứng với nhau lực lượng sau đó công phá đền thờ cướp đoạt mạ gạ tạ mạ không nên hỏi vì sao hắn không trực tiếp giết vào đền thờ bức bách mà cái xuất thủ mà cái lại không ngu ngốc đánh không lại còn không chạy nổi sao c ạ g h ệ mì thêm mạ gạ tạ mạ hắn liều mạ ngăn n g không được à. cho nên nụ dạ gì thì ổng chỉ có thể mượn dùng lan n i n h người này chất cho mà cái sáng tạo một cái tự cho là có thể đưa hắn bắn chết cơ hội cuối cùng bước vào bấy dập của hắn là tốt rồi giống như bây giờ thời gian sức mạnh to lớn tác dụng bao phủ nhật nguyện thần quang cùng nụ dạ dỉ hỉ ổng cơ thể một chút đem phân tích đồng hóa đây hết thể nói đến dài dàn giặc nhưng thực tế bất quá thoáng qua ở giữa mạ gạ tạ Cái nhiều à y t ầ n nụ ông khí thì đích là mục dạ gì c u ố cùng cũng là hắn n là h i năm lần lẹn vào tiếp o k hoàng cư, l ạ cố tình lộ tung tích, lực tình tung thần thủ tạ t hiển người động lượng đưa hắn đẩy lùi. Nhiều lần khí hộ khởi lùi. i lộ gạ rủ đưa đẩy mạ mạ xúc nhiều lần tích lũy hắn đối với mạ gạ tạ mạ lý giải đã đạt đến một cái cực kỳ phong phú cực sự cao thâm hoàn cảnh hiện tại chính là hậu tích bạc phát lúc cho nên căn bản không cần cần bao nhiêu thời gian đạo này nhật nguyện thần quang đã bị hắn tiêu biến cũng chính là tại tiêu biến cái này nhật nguyện thần quang trong n h y mắt chuyện này nù dạ gì thì ổng con ngơi ư co r ụ t lại kinh hiện ra vài phần vẻ hoảng sợ không đúng ẩm nù dạ gì thì ổng tiếng nói vừa dứt chỉ thấy nhật nguyện thần quang vỡ vụn ra hóa thành hư h u y ễ n quang ảnh nhao nhao tàn đi không chỉ là cái này nhật nguyện thần quang trong bầu trời tay kia cầm kim cung thần tiễn thần thánh trang nghiêm thân ảnh tại trong nháy mắt hư h u y ễ n ra đảo mắt tung bay tàn đi biểu hiện giả dối lấy giả loạn thật hay giả tượng các n ệ mi nù dạ dị thì ổng cuối cùng hiểu rõ cái gì rít gào một tiếng liền muốn hoạt động nhưng hắn không động được ở đó một tiếng kinh hãi gần chết tiếng gào thét qua đi thân thể hắn hắn thời gian hắn vận mệnh hắn hết thể đều bị đông lại một đạo ánh trăng một đạo ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua hát cá màn đêm nhẹ nhàng chiếu rơi xuống không có kinh thiên động địa uy thế một đạo ánh trăng chân bóng vật không tiếng động chiếu xuống định trụ nụ dạ gì hỉ ổng tất cả trong bầu trời màn đêm ở ngoài vòng con g con g bạc trên ánh trăng một cái thần linh trên đỉnh thần kính treo trên bầu trời trong tay kim cùng bắn dây đã bắn ra một đạo vô hình vô chất vô thanh vô t ư c không dấu vết vô tích thời gian tiễn hai đại thần khí không gian cùng thời gian phối hợp thật cùng giả mưu tính thưa cùng thật tuyệt sát kế trong kế mưu bên trong mưu nụ dạ gì thì ổng không hề nghĩ tới hắn tính toán người khác đồng thời tự thân rơi vào người khác tính toán kết quả cuối cùng là hắn cờ cái một cũng là cái này một quyết định chiến cuộc đi hướng mạ gạ tạ mạ biến thành thời gian thời gian định trụ nụ dạ gì thì ổng cơ thể định trụ nụ dạ gì thì ổng thời gian định trụ nụ dạ gì thì ổng tất cả hắn không cách nào nữa tu c h ỉ n h thời gian không cách nào nữa cảm giác thời gian thậm chí ngay cả suy nghĩ ý thức đều dừng lại chính là cái này thời điểm ẩm tắc địa ngục c h i hỏa ầm ầm b ố c lên đang bị thời không giam cầm đủ dạ gì hỉ ẩm phía sau một lần nữa l o n g lánh cấp tốc mở rộng địa ngục c h i hỏa tung h à n h hủy d i ệ t kiếm khí x sẽ kẽ như kết giới bình thường đem khu vực này không gian đều phong tỏa đứng lặng trên mặt đất chống đỡ lan ninh thân thể thánh ngục xuất hiện kinh người biến hóa ngân bạch thân kiếm trong nháy mắt hóa thành h ắ cám trên chuôi kiếm khô lâu kêu gen d i ế t gạo ám hồng sắc văn lộ hiện lên cấp tốc lan c h ẳ n ra tản mát ra một cổ tà ác cùng không rõ cực đoan ký t ư c thiên sứ gen dị ác ma dích gạo còn có kiếm khí xé rách không gian, băng hưởng quanh quận, kiếm khí âm âm đem xé rẽ rùa theo n cùng ngoại â chân n Chính tỉnh, chính cách. thức Phúc. thái. h là ma kiếm thức tỉnh, chân chính tư t chưa tắt chưa hề yên lặng địa ngục c h i hỏa lần thứ hai xông ra ngoài thân thể hào quăng màu đỏ sầm lòng lánh vỡ tan miệng vết thương khép lại ngay cả nát b ấ y bàn tay đều tại trong nháy mắt học sinh mới đi ra chưa hề tắt chưa hề yên lặng vừa mới tất cả bất quá chỉ là ngụy trang nụ dạ dị khi ổng đều không thể nhìn thấu ngụy trang ngụy trang mục đích chính là vì cơ hội này cái này chung kết hết thể cơ hội、Đúng. thức tỉnh ma kiếm trong nháy mắt h ó a thành một đạo ám hồng sắc viêm lưu nhảy vào lan ninh trong cánh tay phải chỗ ấy còn có một cái tay giáp một chỉ còn chưa bị đánh nát lòng nhà tay giáp ma kiếm vào cơ thể cực hạn để thăng lan ninh không trần c h ờ chút nào ẩm ẩm một q u y ề n đánh trên mặt đất ẩm trong quyền đánh rơi mặt đất chấn động ám hồng sắc địa ngục chi hỏa h ó a thành cùng bạo hủy diệt trợt đâm lao ra tại thời gian dừng hình ảnh nụ dạ dị hỉ ổng dưới thân nổ bề ra trực tiếp đem thân thể hắn đánh vào giữa không chúng nổ lên một đoàn hoa mỹ huyết quang địa ngục xét xử hủy diệt hủy diệt một kích uy lực tuyệt luân nhưng như trước không đủ để đem thứ năm hình thái các hạng năng lực đã gần đến hoàn mỹ nụ dạ d ì hỉ ông giết chết đối với lan ninh công kích thân thể hắn đã có tương đương trình độ k h á n g tính chỉ có chưa hề biểu lộ công kích chưa hề biểu lộ lực lượng năng lực mức độ lớn nhất tạo thành thương tổn may m à lan ninh còn lưu hữu cuối cùng một tay đó chính là ma kiếm sau khi thức tỉnh sát chiêu mạnh nhất ngục giết keng chỉ nghe một tiếng v a n g nhỏ kiếm b ự c trong thời gian cùng không gian sát na dừng hình ảnh vừa mới dung nhập lan ninh trong cơ thể thánh ngục lại la hiện ra bị hắn ngược nắm trong tay chầm thân tay thế hết sức căng thẳng cũng trong lúc đó trăm ngàn đạo kiếm ảnh ngưng hiện giải rác ở trong hư không lấy kiếm khí là sợi đàn vào kết mạng bao phủ ở giữa không trung thời không ngưng trệ thân thể vong kiếm hạ xuống thân ảnh bạo khởi lan i n h một cái chớp mắt tiêu chỉ còn lại một đạo rực rỡ đỏ sầm kiếm quang theo vong kiếm bao phủ quy tích điện quang thạch hỏa bình thường tiến hành tràn g kích dầm dầm, dầm, dầm, dầm dầm Một cái chốc mắt, kiếm chốc trong, đều La thế chương o nên không gian cũng n h vỡ vụ h bình h n t ư ờ che c kín kiếm. sai vị vết u ố i c ù n g nghe ẩm. m Chỉ ộ t tiếng â m vang việc, công kết kiếm thúc ba ự c ngục tán loạn, h ỏ tiêu hết, trong trời, thì cái bầu không còn gặp cái gì m à nhàng chỉ có một chút lam quang loại ra, chậm c nhẹ h một lam rớt loại quang ra, xuống. rãi ư ơ n g 435, kết thúc mục tiêu tử vong chiến đấu kết thúc lấy được kinh nghiệm 650000390000, n g o à i định mức tăng phúc 60%. thu được danh vọng 650000390000, n g o à i định mức tăng phúc 60%. chiến đấu cho điểm À. chiến đấu đánh giá đây là một tràng cực chật vật khiêu chiến may m à người dùng thực lực cùng trí tuệ phối hợp chiến hữu đoạt được thắng lợi cuối cùng hệ thống l ệ n h như băng gợi ý tiếng vang lên lan ninh thân ảnh cũng theo đó một lần nữa từ trong bầu trời lật rơi xuống đem một điểm lấp lóe không yên lam quang bắt vào trong tay kết thúc thực sự kết thúc một trận chiến này quá mức gian nan tương tự là địa vị cao yêu thần tương tự là hóa thân phủ xuống nụ dạ gì thì ổng thực lực không chỉ hơn xa s ụ tèn đô di thậm chí càng vượt qua thứ sáu thiên ma vương hóa thân yêu tăng nhị cô tuy rằng trong này nguyên nhân chủ yếu là nghiệp cổ c ù n g sủ t è n đô di trạng thái có gì, không thể như thường lý đối đãi nhưng nụ dạ gì khi ổng tự thân thực lực cũng không có thể bỏ qua hắn hướng lan ninh chứng minh rồi một việc đó chính là cao vị thần c h i cường đại thấp vị sinh mệnh quả thực không cách nào so sánh dù cho cơ sở đẳng cấp tương đương đều là địa vị cao c h u y ể n kỳ trình độ hắn khối này yêu thần hóa thân thực lực hơn xa tại nhân loại người tu hành đây chính là thần ưu thế địa vị cao sinh mạng tiên thiên ưu thế nhân loại cùng với các thấp vị sinh mệnh khó có thể với tới chỉ có thể n ư ỡ n vọng nếu như không có mãi kẹt không có cả gệ mỹ cùng mạ gạ tạ mạ hai kiện thần khí như vậy mặc kệ lan ninh cố gắng như thế nào đều khó mà nghịch chuyển cục diện cuối cùng nhiều nhất chỉ có thể bảo đảm tự mình thoát ly chiến trường không hơn sát thủ nụ dạ dỉ h ì ông người cùng với nói là lan ninh còn không bằng nói là mãi kệ là cạ gậy mỹ cùng mạ gạ tạ mạ hai kiện thần khí hai kiện thần khí tuyệt diệu phối hợp lan ninh tuy rằng bổ túc một kích tối hậu chung kết nụ dạ dỉ h ì ông khối này hóa thân sinh mệnh nhưng cái này một kích tối hậu cũng không then chốt then chốt còn là ức chế nụ dạ dỉ hỉ ông thời gian tu chỉnh một chi thời gian tiễn không có cái này một chi thời gian tiễn vậy cho dù lan linh khởi động sau cùng con bài chưa lật đem thứ năm hình thái nụ dạ dị khi ông c h é m giết hắn cũng có thể lần thứ hai tu trình lần thứ hai sống lại trở nên một cái cực đoan nhân vật khủng bố cho nên chi tiêu mạ gạ tạ mạ lực lượng ngưng tụ thành thời gian tiễn mới là quyết định trận chiến đấu này then chốt đương nhiên lan linh t ố n g hiến cũng không thể bỏ qua không có hắn tại chính diện chống đỡ chiến cuộc mà kiệt tìm không được cơ hội bắn ra then chốt thời gian tiễn nụ dạ dị khi ông giả dối không thể tầm thường so sánh trong ngày thường hắn một mực khổng lộ ẩn vào phía sau màn âm thầm tính toán thận trọng t hai i người phối hợp biểu diễn lệnh nụ dạ gì thì ông lấy là tính toán của mình thực hiện được kết quả không nghĩ đây đều là biểu hiện giả dối lan ninh trọng thương là thật nhưng chống đỡ hết nổi là giả khi đó hắn rõ ràng còn có dư lực nhưng cố tình thu liễm địa ngục trí hỏa giả bộ làm ra một bộ trọng thương không ngừng vô lực quỳ xuống đất diện mạo dù dỗ nụ dạ dị thì ông vào cuộc mãi cái xuất thủ cứu giúp cũng là giả sớm nàng liền từ mỹ dạ d ủ hỉm trong tay gọi c ả gậy mì lấy cái này không gian thần khí sáng tạo ra nụ dạ dị thì ông đều không cách nào phân biệt hư thực biểu hiện giả dối lừa dối dùng một câu tia đã có điểm nát vụn tục l ờ i mà nói cái này một đợt nụ dạ dị thì ông cho là mình tại tầng thứ hai nhưng không nghĩ mãi cái lại tầng thứ năm cờ cái một chính là thảm bại đương nhiên lan n i n h cùng mãi cái bên này bỏ ra cái giá không nhỏ mãi cái không cần nhiều lời là lừa dối không bị nụ dạ dị thì ông nhận ra nàng theo mỹ giả rủ hỉm trong tay gọi cả ghe mì có thể ý nạ dị đền thờ trận tuyến phòng ngự giảm mạnh mười hai thiên tướng cùng rất nhiều yêu ma tàn sát bừa bãi thủ vệ đền thờ người tu hành không biết tử thương nhiều ít tổn thất có thể nói cực kỳ thảm trọng lan ninh cũng giống như vậy chính diện khổ chiến nụ ù dạ dị hỷ ổng bốn lần sống lại ngũ trọng hình thái cường độ cao chiến đấu thời gian dài tiêu phí cơ bản đưa hắn lực lượng đã tiêu hao hết long nha tay giáp bị nụ ù dạ dị hỷ ổng đánh nát một chỉ chỉnh thể uy lực giảm nhiều đỏ thâm liệp ma giả lọt vào lan đến bị đánh nát nửa con ống tay á o tuy rằng lan ninh chiến lực đã không ít hơn truyên nhưng hoàng kim phẩm chất vũ khí phòng cụ vẫn là hắn chủ chiến trang bị hiện tại thoáng cái tổn thương hai kiện cái này bảo hắn làm sao có thể không đau lòng so sánh với cái này tổn thất của trang bị thân thể bị thương ngược ngược không coi vào đâu bị nụ dạ dỉ h ỉ ổng đánh nát bàn tay từ lâu phục hồi như cũ còn sót lại tiêu hao tổn thương tu dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục nguyên khí đương nhiên hồn lực cùng kinh nghiệm tổn thất cũng không thể bỏ qua bốn lần sống lại ngũ trọng hình thái la ninh n cùng nụ dạ dỉ h i ổng chiến đấu kịch liệt hồi lâu tiêu hao hồn lực sớm đã thành vượt qua hồn lực cái danh vốn có hạn mức cao nhất toàn dựa vào kinh nghiệm liên tục chuyển hóa mới tiếp tục chống đỡ những kinh nghiệm này đều là lan ninh trước tích lũy bao quát âu mãng ở tì ôn y đại kân âm dương không chết n g ệ n những thứ này chuyển kỳ đại yêu cống hiến còn có ven đường đánh chết một phiếu yêu ma hiện tại toàn bộ hao hết chỉ còn lại có mấy chục điểm hồn lực bảo tồn tại lan ninh hồn lực trong máng tổn thất có thể nói t h ẳ n g trọng may m à trận này đại chiến xuống tới cũng không có thiếu thu hoạch đầu tiên là kinh nghiệm cùng danh vọng là lan ninh thứ nhất chém giết địa vị cao truyền kỳ bản tôn lại là cao gia yêu thần nụ dạ dỉ hỉ ông trực tiếp cho lan ninh cống hiến 650 vạn điểm e ít tờ coi là cấp t á cho điểm thêm được lan ninh hiện hữu kinh nghiệm chính thức đột phá nghìn vạn đại quan đây là một bút trọng yếu tài nguyên chỉ cần lợi dụng thỏa đáng lan ninh thực lực tuyệt đối có thể tăng lên nữa một nấc thang chứ đi trụ cột kinh nghiệm cùng danh vọng lan ninh còn thu hồi một cái đặc thù chiến lợi phẩm nô dạ gì khi ông chết hài q u ố c không còn cái loại này giải phóng sau thánh n g ụ c sống nguội không sợ huyết nhục linh hồn tất cả đều nốt u cái gì đều không cho lan ninh lưu lại ngoại trừ khối này làm quang lóe lên bảo thạch và nhỏ、ừ. tạm thời coi như nó là bảo thạch m ạ n h nhỏ đi lan ninh cũng không biết nó trên bản chất là vật gì chỉ là cảm thụ được có một luồng cực kỳ nồng nặc sức mạnh thời gian ở trong đó như ẩn như hiện thần xuất phẩm nhất định thuộc tinh phẩm nô dạ gì thì ông là cao gia yêu thần dù cho chỉ là hóa thân để lại vật không giống bình thường nếu không thánh mục đã xâm ướt chỗ nào còn có thể lưu lại cho lan ninh thu cho nên đây tuyệt đối là một cái thứ tốt có nó làm chiến lợi phẩm bể nát một chi long nha tay giáp không phải là không thể được tiếp thu hiện tại lan ninh kiểm kê tổn thất cùng thu hoạch thời điểm trận này đại chiến từ từ hà màn nụ dạ di khi ô n g chết làm vì lần này bách quỷ dạ hành tổ chức người cùng phía sau màn độc thủ nụ dạ di khi ô n g tại yoma t r o n g có thể nói là định hải thần c h â m bình thường tồn tại hắn cái chết yoma lập tức rắn mất đầu tuy rằng còn có vài đầu đại yêu cùng với làm phản đến mười hai thiên tướng chờ chuyển hưởng kỳ chiến lược nhưng như trước không cách nào vãn hồi cục diện ngoại trừ nụ dạ di khi ô n g căn bản không có người làm m ặ t k ế t đối thủ hai đại thần khí nơi tay lại là sân nhà tác chiến c ả c g mỹ cùng mạ gạ tạ mạ uy năng hiện ra hết phối hợp kim cung thần tiễn có thể nói là người cản thì giết người phật ngăn cản giết phận yêu ma không phải người cũng không phải phật nhưng bọn hắn đồng dạng chịu không nổi không đợi m à kết động thủ giấu ở yêu ma trong b i ể n chuyển hận kỳ đại yêu liền âm thầm thoát đi làm công người liền muốn có đánh công nhân giác ngộ hiện tại ông chủ đều treo trả lại đi liều mạng đùa gì thế đi đi nhanh lên một nhóm chuyển kỳ đại yêu hốt hoảng thoát đi mất đi chỉ huy yêu ma triệt để lún vào hỗn loạn rất nhanh một phần bảo đảm có lý trí ý thức thanh tỉnh cao gia yêu ma bắt đầu rút lui chỉ còn lại có một bộ phận rét đỏ cả mắt rồi làm đầu góc cho váng đều bị bản năng thúc giục yêu ma còn đang trùng kích đền tờ nhưng đã không tạo thành uy hiếp bởi vì trùng kích đền thờ lực lượng chủ yếu làm phản mười hai thiên tướng cùng rất nhiều nhiệt thiên tướng tạ nụ dạ dị hỉ ổng sau khi chết lựa chọn rút lui khỏi đại lượng ám lưu bay tán loạn đi mười hai thiên tướng mỗi người chạy trốn tránh n é m i k e l s t r e e sát m i k e l s t r e e có cả gệ m ỉ cùng mạ gạ tạ mạ hai đại thần khí nhưng muốn đem cái này xà ma t ạ lực dị hóa mười hai thiên tướng đều lưu lại cũng không thực tế sự tình cuối cùng nàng kim cung thần tiễn chỉ bắn chết sáu người còn sót lại sáu người còn có những thứ kia nhiệt thiên tướng đều thành công thoát thân thoát đi chiến trường mười hai thiên tướng thoát đi sau đó yêu ma biển bắt đầu tán loạn cán cân thắng lợi từ từ hướng ỵ nạ dị đền thờ nhất phương c h ú t xuống yêu ma trong biển trước kia chiến trường lan ninh không có làm tiếp hành động liền như thế lẳng lặng đứng ở nơi đó cùng vô số tháo chạy yêu ma gặp thoáng qua hắn mệt mỏi thật sự tuy rằng còn chưa tới sau cùng thực hạng nhưng là dập tắt kế tục săn g i ế t ý nghĩ những thứ này không có cao vị thần lực yêu ma cũng không đáng là kế tục cố sức săn g i ế t lấy lan ninh thực lực bây giờ vào tới hắn mắt con mồi hoặc là truyền kỳ hoặc là thần trờ địa vị cao tồn tại hóa thân chỉ có bọn họ chuyển kỳ phép tắc cùng thần thân lực năng lực cho lan ninh mang đến có giá trị tiền lời chuyên kỳ dưới con n mồi cũng chỉ có thể cống hiến một chút kinh nghiệm còn có thể bởi vì thực lực sai biệt mà xuất hiện bộ phận cắt giảm chỉ có thể nói là gân gà ăn thì không ngon bỏ thì tiếc nếu như trạng thái sung mãn lại rảnh rỗi nhàn rỗi lan ninh tự nhiên không ngại phí thời gian gặm một gặm cái này gân gà nhưng hắn hiện tại thực sự quá mệt mỏi không cái đó khí lực cũng không có cái đó tâm tình cho nên từ chúng nó đi đi không để y đến chạy tứ tán yêu ma lanin h yên lặng tìm kiếm tự mình vừa mới mất trọng trang sói kỵ kết quả ẩm một súng đem một con yêu ma đầu lâu xuyên thủng nhìn nữa k h e trên mặt đất vết thương t r ồ n g chất thậm chí có chút vặn vẹo biến hình trọng trang sói kỵ lanin h cảm giác tự mình cơ thể trở nên càng là nặng nề khá tốt không vỡ may mà lanin h là một cái rất là con người rất nhanh thì xoa dịu ở tự mình đem vết thương t r ồ n g chất trọng trang sói kỵ thu nhập không gian chữ vật xoay người hướng ỉ nạ gì đền thờ đi đến yêu ma biển còn đang phá lưu nhưng những thứ này tán loạn đến hoảng hốt chạy bừa yêu ma nhưng không có một cái nào đánh ngã lan ninh trên người trái lại là tránh né lan ninh lẫn nhau đạp tử thương thẳng trọng không có cách nào hiện tại lan ninh trên người hòa lẫn rất nhiều truyền kỳ đại yêu tiêu vong sau lưu lại khí tức ô mãng ở tì ôn h i đại yên tạ mạ m ồ no mạ ẹ -e, còn có vừa mới nụ dạ dị hỷ ố n g những thứ này truyền kỳ đại yêu khí tức h ôn tạp cùng một chỗ đối với yêu ma lực uy hiếp có thể nghĩ bọn họ thà rằng đập đầu chết không muốn tiếp cận bây giờ lan ninh có một chút bị mạnh mẽ để ép đến lan ninh bên người thẳng xui xẻo đều không cần lan ninh động thủ liền sống sờ sờ hủ chết đi qua không có sai là hụ chết địa vị cao sinh mệnh đối thấp vị sinh mạng lược á c bách không có tự mình cảm thụ qua người căn bản không cách nào tưởng tượng đây vẫn chỉ là truyền kỳ nếu như là thần đừng nói đến gần chính là liếc mắt nhìn linh hồn đều có biến mất khả năng thậm chí chỉ là khí tức hình tượng tính danh khái niệm liền bổ sung thêm p h à m nhân không thể chạm đến thần uy p h à m nhân chỉ cần hơi có tiếp xúc cũng sẽ bị thi tăng kinh khủng c h ơ c h ú tự thân tiêu vong cũng không thể giải trừ đem theo huyết mạch mấy đời truyền xuống tiếp thần không thể nhìn thẳng trong này nhìn không chỉ có chỉ là nghe nhìn khái niệm đương nhiên như vậy nhân vật vĩ đại nếu như nguyện ý là có thể thu l i ệ m lực lượng cùng người p h à m chung sống hòa bình chỉ bất quá hắn nhóm rất ít làm như vậy thật giống như rất ít sẽ có nhân loại nguyện ý chui vào hang chuột trong cùng con chuột căn nhà nhỏ bé sinh hoạt giống nhau đối với thần mà nói nhân loại loại này thấp vị sinh mệnh khả năng liền con chuột cũng không tính đại thể chỉ là hơi nhỏ loài bọ sát bất quá thần trong cũng sẽ có một bộ phận đặc biệt lập độc hành tồn tại thích cùng nhân loại thấp như vậy vị sinh mệnh có trí tuệ ở chúng thậm chí là một phần cấp độ sâu giao lưu nói thí dụ như một cái khắp thế giới g i e sống n u ộ i không sợ Nam nữ không sợ thậm chí ngay cả loài đều không thèm để ý hy lạp chủ thần vương kéo xa trở lại chính đề lan ninh bước vào ý n a g i đền thờ thời điểm yêu ma tháo chạy cũng gần như kết thúc đền thờ vây giải trừ bách quỷ ra hành kết thúc đứng ở đền thờ tiền đình trên thêm đá lan ninh xoay người hồi nhìn một cái sau đó mới đi vào đền thờ cũng trong lúc đó đền thờ ở ngoài một căn tàn phá trong đại lâu suzuki mã saskatol ạn dù ra mã saki dây ca sĩ mổ l ạ i g a đang nhìn tháo chạy yêu ma nhóm kinh ngạc thất thần mấy người vận khí không tệ tìm được một chiếc o s a k a đội để lại chiến đấu tại cụ cuối cùng cũng tại hạn định thời điểm chạy tới ý nạ gì đền thờ phụ cận sau đó sẽ không có sau đó sức chiến đấu giống như là không bốn người chỉ có thể trốn ở cái này căn trong đại lâu nhìn lan ninh cùng đủ dạ gì h ỉ ông c h é m giết năm tháng một đợt bốn lòng của người ta tình rất là phức tạp nhất là mạ sàn cả tò nhìn lan ninh tại trong đền thờ từ từ biến mất bóng lưng hắn có một loại không nói ra được cảm thụ hắn không muốn loại này nằm ngang tới thắng lợi nhưng lại không có biện pháp gì so sánh với mạ sàn cả tò không cam lòng cùng bất đắc dĩ sớm bị lau sạch góc cạnh su z u kỳ rất là nhẹ nhõm lộ ra một cái vui vẻ như chút được gánh nặng vẻ mặt thì t h a o nói rằng rốt c u c kết thúc là a a n dù dạ mạ xạ kỳ cùng giật cả xị m ổ đại dạ cũng giống như vậy là nữ tính các nàng càng thêm yếu đuối càng thêm mềm mại liên tại bốn người tâm tư dị biệt thời điểm nụ dạ di khi ổng tử vong nhiệm vụ kết thúc sống sót người bắt đầu phản hồi không gian nhiệm vụ kết quả trong tính toán trong tay đồng hồ rung động hiện lộ ra một chuỗi ký tự bốn người không bằng mở miệng chỉ thấy từng đạo l a n quang lòng lánh từ từ đem lẫn nhau cơ thể nuốt tiêu sau một lát gian phòng t r ố n g r i n g trong nhiều hơn bốn bóng người chính là lệ thuộc tại đ ồ n g vào đội suzuki mạ saska tỏ dậy cạ xì m ồ lại dạ còn có cuối cùng cũng không hiện thân do chị rô nị xì bốn người toàn bộ sống sót ha <cười> ha <cười> nhiệm vụ lần này ngoài ý muốn nhẹ n h ó m đây Rồi chị rô nị xì cười lớn một tiếng không để ý đến mạ saska tỏ đám người đi thẳng tới hắc cầu trước nói rằng hắc cầu tính toán tính cho ta tích phân hắc cầu không có động tĩnh chỉ hiện lên một chuỗi văn tự nhiệm vụ kết quả trong tính toán hả Rồi trận o Lao. n lòng không rõ có chút bất an. Chương g chút Thù rõ r có bất t 436, thủ lao. Trận đại chiến này mặc dù lấy thần đạo giáo nhất phương thắng lợi chấm dứt nhưng trong đền thờ cũng không có quá nhiều thắng lợi vui sướng thậm chí còn tràn ngập mấy phần bi thương cùng đau đớn thương vong thảm trọng cấp độ truyền kỳ một ư ơ i hai thiên tướng có thể so với thần nhiệt g nghiệt thiên tướng còn có rộng lượng yêu ma bất kể chất lượng còn là số lượng yêu ma nhất phương đều chiếm ưu thế cự lớn ý nạ gì trong đền thờ người tu hành nhất định phải dựa trận thế sắc còn có cả gợi mì bảo vệ áp chế năng lực khó khăn làm chống yêu ma quân tiên phong nhưng tối hậu quan đầu mà k e t như n gọi g đi cạ ghê mì nhằm vào nụ dạ gì h ỉ ổng làm tuyệt s á t một k í c h mất đi thần khí bảo vệ mọi người đối mặt không bị không gian áp chế rộng lượng yêu ma kết quả có thể nghĩ không biết có bao nhiêu người tu hành tử thương trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu tươi không bằng thu gom thi thể c à n g là tùy ý có thể thấy được còn có rất nhiều hôn mê ngã xuống đất tứ chi không c h ọ n vẹn người bị thương t ử vong cùng đau xót hòa tan thắng lợi vui sướng những người may mắn còn sống sót không g i n h hoan hô đều đang bận rộn công tác hoặc là cứu viện người bị thương hoặc là vận chuyển thi thể còn phải phân ra một nhóm người tây thanh lý trong đền thờ bên ngoài còn có trong thành phố lưu lại yêu ma tây kèn dạ cũng là một thành viên trong đó nàng là may mắn không chỉ tại cuối cùng thảm thiết trong chiến đấu còn sống còn không có thụ tổn thương gì hiện tại có thể đi cứu viện người khác mà không phải nằm trên mặt đất chờ đợi người khác cứu viện bận rộn trong nàng lại gặp được một cái người một cái cùng nàng t í chưa quen thuộc nhưng lại khắc sâu ấn tượng người làm sao vậy dạ thấy nàng đ ố n g nhiên là người tại chỗ bên cạnh tây kèn nhà âm dương sư môn n h o nhao căng tới ánh mắt hỏi thăm h á n nhìn chậm rãi bước vào đền thờ lan ninh t ậ y k ẹ n d ú t r có chút thất thần tự lẩm bẩm là người nào h á n mọi người theo ánh mắt của nàng nhìn lại nhưng chẳng có cái gì cả thấy không khỏi cao mày cái gì h á n ngươi thấy người nào lời này để tầy k ẹ n d ú t r một cái giật mình giật mình tỉnh lại làm tiếp nhìn xung quanh đã không thấy lan ninh hình bóng quý mị tự nhiên không phải là chỉ là lửa gạt sư khí tức c ẩ n nấp mà thôi theo cấp ngày càng đề thăng cái này nguyên bản chỉ đối với người thường hữu hiệu khí tức cần nấp đối siêu phàm người người tu hành từ từ có tác dụng hiện tại trừ đi cao giai người tu hành cùng một ít linh giác cường đại thông linh người những người khác căn bản không phát hiện được mở ra che giấu khí tức sau lan ninh cây k é n dạ v ừ a là cao giai âm dương sư lại là trời sinh thông linh người cho nên cũng không ở nhóm này đương nhiên cây k é n dạ phát không phát hiện đối với lan ninh đều không cấu thành ảnh hưởng rất nhanh hai gã vu nữ liền đi tới trước mặt của hắn nói rằng lan ninh ngài điện hạ mời ngài đi qua lan ninh gật đầu theo hai cái vu nữ hướng ý nạ gì đền thờ b u ồ n điện đi đến một trận chiến này mãi cái tiêu hao tâm lực không chút nào thấp hơn liên tục đại chiến lan ninh đầu tiên là cố thủ đền thờ chống đỡ yêu ma lại một người thôi động cả ghệ m í mạ gạ ta mạ hai đại thần khí phối hợp lan n i n h chém giết nụ dạ gì hỷ ổng sau đó lại chạy về đền thờ chấn áp cục diện chu diệt mười hai thiên tướng ngựa không dừng phó một đường bôn ba liên tục vận dụng thần khí cái này tiêu hao có thể nghĩ cũng chính là nàng cao như vậy vị thần linh đ ổ i thành ra mạ tổ tạ c ơ dm mỹ dạ dù hiểm chi lưu chỉ sợ sớm đã không chịu nổi hiện tại tuy rằng chống đỡ xuống tới nhưng phen này tiêu hao còn là để cho nàng cảm thấy hể hoại phi thường yêu ma lui tán sau đó liền trở về bổn điện tu dưỡng ý nạ gì đền thờ b ồ n điện chính là đền thờ hạnh tâm có đồng nạp tín ngưỡng hương hoa cung phụng có thể giúp đỡ nàng giảm bớt thẻ bài khôi phục cơ thể ổn định cái này hóa thân tình hình bằng không tính là nàng cái này cao vị thần minh thần lực duy trì liên tục khi dạ q u ả thanh nhã cái này vu nữ cơ thể cũng sẽ không nhịn được thần nhân hợp nhất hóa thân trạng thái nhất định muốn giải trừ cũng không biết là chiếm được cái gì ra hiệu hai gã vu nữ cũng không đem lan linh lính nhập trong điện mà là tại trước điện ngược lại đồng nói xin mời lan linh nhìn hai người một cái không nói thêm gì trực tiếp cất bước tiến nhập đại điện trong đại điện vẫn là hương lợn thần thánh trăng n là lở, hoa h g i ê một Lấy hồ ly là hình tượng y nạ di thần tượng dưới, lúc y hồ hình thần hai hoặc hai thần. ngồi này tượng nạ tượng đang tên nữ tử, hoặc nói hai vị nữ tử, dưới, di vị m người trong đó không để ý chút nào tự mình thần linh hình tượng t ư thái lười biếng nằm trên mặt đất lên một tay chống đầu một tay quạt quạt giấy đeo hướng dương m ũ từ lâu cởi xuống tùy ý đặt ở một bên còn có mấy con tiểu hồ ly quay chung quanh tại bên người nàng vui đùa ầm ĩ chơi đùa so ra tên còn lại liền lộ ra nghiêm chỉnh rất nhiều một bộ ngồi nghiêm chỉnh diện mạo vẫn duy trì thần linh trang nghiêm chỉ là trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ không cần phải nói chính là mỹ i k e cùng m dạ Dù h i ể m gặp mỹ dạ rủ h như vậy phong túng nằm không để ý chút nào tự thân thần linh uy nghiêm mỹ dạ Dù h i ể m rất là bất đắc dĩ nhưng lại không dám nói thêm cái gì chỉ có thể quản tốt tự mình làm gương tốt nhắc nhở vị này ỵ nạ gì đại minh thần thế nhưng n à n g lần này cười khổ m i k e c h không chút nào để ý tới còn là nằm ở nơi nào nhắm mắt giữa thần thẳng đến lan ninh tiếng bước chân chuyển đến mới chậm rãi mở mắt ra ừ lan ninh đến lệnh mỹ dạ rủ hiềm càng phát cảm thấy không thích hợp vội vã khé ho hai tiếng nhắc nhở không để ý dáng vẻ mỹ nhưng mà nhưng nhìn ư n n g là h cũng không nhìn nàng một cái một tay chống đầu nghiêng nhìn lan ninh hỏi tới ừ m lan ninh nhìn một chút nàng lại nhìn một chút bị không nhiễm một hạt b ù i mắt đất không nói thêm gì chỉ gật đầu tính làm trả lời a mà cái lúc này mới vươn người một cái đem tốt đẹp chính là thân hình đường cong triển lộ ra lại từ dưới đất ngồi dậy ôm lấy một chỉ t r ồ n bạc nhẹ nhàng ă n ủi đồng thời hỏi cơ thể thế nào khá tốt lan ninh nhìn nàng một cái lại không lưu dấu vết đảo qua mỹ dạ dụ hiểm hỏi còn có chuyện gì a hả cái này nghe không được nửa phần kính sợ lời nói lệ h mị dạ rủ hiểm trong nháy mắt nhăn lại vùng xung quanh lông mày bản năng muốn quát lớn nhưng vừa nhìn trước mặt m i k e l s lại không thể không đẻ xuống lời nói kế tục bảo trì tư thái m i k e l s không có để ý nàng chỉ là hướng lan ninh cười cười hỏi chính là liền không thể tìm ngươi ta có chút mệt mỏi lan ninh lắc đầu nói rằng muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút ở chỗ này nghỉ ngơi đi m i k e l s cười khẽ như trước không thèm để ý chút nào nói rằng lại làm ra mà nói viện cơ ngâm vào nước trà ngay này lan ninh phản ứng gì tạm không nói đến một bên mỹ dạ dù hiềm là rất là khiếp sợ không thể tin nhìn mãi k e c h đại minh thần chuyện này thế nào mãi k e c h mắt phượng bệ nghễ mắt lạnh mắt lén à n g hỏi cảm thấy bị khuất ngươi như vậy nhãn thần lệnh mỹ dạ dù hiềm cơ thể tức thì r u lên vội vàng túi đầu xuống tựa như giống như chim c ú t nói viện cơ không dám h ừ mãi k e c h lạnh lên một tiếng tay áo đảo qua nói đã cảm thấy bị khuất ta cũng không cưỡng bách cho ngươi tức k h ắ c phản hồi thần bực đem nơi đây biên cố bẩm báo hạ mạ tệ g i á ổ ca mỹ đại ngự thần tự linh trách phạt đi, đi. Nghe này, mỹ dạ dù hiểm lại là biến sắc luôn miệng nói đại minh thần người không nghe rõ à. nhưng không nghĩ m i c h a trực tiếp cắt đứt lời nói của nàng lạnh lùng nói lời giống vậy ta không muốn nói lần thứ hai chuyện này là ngay này mỹ dạ dù hiểm cũng chỉ có thể bị khuất túi đầu xuống giải trừ mình cùng cổ thân thể này liên hệ trong nháy mắt thần quang lòng lánh biến mất đi sau đó không còn gặp một thân đẹp đẽ quý giá phục sức nữ thần mỹ dạ dù hiểm chỉ có một gã thần sắc m ờ mịt vũ nữ chính là mỹ dạ rủ hiểm hóa thân phủ xuống chịu tại lọ thần khí người thủ hộ một có thể、so、với chuyển phạm so siêu với n kỳ g lời này để vu nữ có chút thụ sùng nhược kinh liền vội vàng nói bọn ta có phụ thần ân không có bảo vệ cẩn thận thần khí cứ thế dù gì kiếm lưu lạc tay y ê ma tội không thể tha thứ sao dám lại muốn khen thưởng mày cái t h ầ n sắc bất biến nhặt tiếng nói việc này không phải bọn ngươi khuyết điểm không nên tự trách đa tạ đại minh thần k h o a n thứ đi đi phải ngay này cái này vu nữ cũng không dám nhiều lời nữa cung kính đứng dậy ly khai đại điện đợi cái này vu nữ sau khi rời khỏi mày cái mới đưa mắt chuyển lan ninh trên người xem hắn là đứng ở chỗ nào lúc này cười nói xin lỗi để cho ngươi chê cười lan ninh nhìn nàng một cái không nói thêm gì trực tiếp ngồi xếp bằng xuống mãi c e i buông ra trong tay quạt giấy lấy ra trà cụ một bên ngâm vào nước trà một bên hướng lan n i n h nói rằng lần này b i ế n cố quả thật có chút bất ngờ là ta khuyết điểm khổ cực ngươi lan n i n h không có gì biểu thị chỉ nói là nói công tác n h à không có gì khổ cực không khổ cực nhớ kỹ thủ lao là tốt rồi lời nói rất thẳng thắn không chút nào đàm luận tiền tổn thương cảm tình ý thức bởi vì hắn cùng mãi c e i căn bản không có tình cảm gì có thể nói hắn sẽ đứng ở chỗ này tiếp thu mãi cái suy thác là thần đạo giáo đánh nhau sống chết nguyên nhân chỉ có hai cái một là xì dạ quả thanh nhã hai là tiền tài giao dịch cái sau là thuần túy giao dịch chưa nói tới cảm tình người trước cùng m a i k é p không có bao nhiêu quan hệ hiện tại m a i k é p bình dị gần gũi thái độ còn có l o á n g thoáng mập mờ ý tứ hàng xúc không phải là bởi vì nàng đối lan linh bảo đảm có cái gì đặc thù cảm tình tối thiểu lan linh là cho là như vậy tự mình biết mình ngươi không muốn trông cậy vào một cái trải qua vô tận năm tháng xem khắp thương hải t ă n g đ i ể n thần linh có thể sẽ mắt bị mù coi trọng một phạm nhân loại chuyện này phần lớn là một ít người buồn chán phán đoán cho nên hiện tại m a i k é p đối với lan linh thái độ thuần túy chỉ là thưởng thức loang thoáng mập mờ, mờ thì là nàng nhàm chán ác thú vị Thật giống đối với lần này michael cũng chỉ là cười nói rằng lần này toàn bộ dựa vào ngươi năng lực chém g i ế t lũ dạ gì hỉ ổng ở nhân gian yêu thần hóa thân lại thêm ở t ỷ ô ni ô sao ô mãng đại tiên tạ mạ m ù no mạ ẹ n chờ đại yêu ta áp lực giảm bớt rất nhiều tế thiên nghi thức có sẽ không còn có cái gì gợn sóng dứt lời Mạch kết ngay r trong t a trà cụ, ố này g rỗng ngọc ra lấy một cái b i đ ẩ tới lan ninh trước mặt, ta t rằng, nói đây là hứng ầ cần, n ngọc, ngươi giữ ở bên người, nếu là có gì cần, ta có thể hóa thân tương trợ cho ngươi. ngay này, Lan Ninh giữ gì có có cho ở là hóa ta thể trợ h Ồ, thú cầm lấy ngọc bài vừa nhìn chỉ thấy trong ngọc bài tràn đầy hùng hậu thần lực khí tước cho thấy còn văn có khắp một g ã cầm trong tay kim cung thân treo thần tiễn mặt mang t r ồ n bạc mặt nạ nữ tử chính là mặc k á i lúc chiến đấu hình tượng mặc cái y nạ gì đại minh thần nhật bản thân hệ cao vị thần minh thực lực tự nhiên không yếu dù cho nàng bây giờ bản tôn còn ở tại thần giới không cách nào đối nhân gian tạo thành quá lớn ảnh hưởng nhưng khối này cùng x í dạ quả thanh nhã nhân thần hợp nhất hóa thân cũng có địa vị cao truyền kỳ chiến lược lại hợp với ý nạ dị đền thờ cung phụng thần khí kim cung thần tiễn còn có ba thần khí một mạ gạ tạ mạ sợ là phong hào truyền kỳ nàng đều có thể đụng với vừa đụng nếu như cái này mặt ngọc bài có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu triệu hoán mời nàng tới đây trợ chiến giá trị không cần nhiều lời tuyệt không thua truyền kỳ đạo cụ thậm chí có thể nói là thứ cấp thần khí dù sao thứ cấp thần khí tại bình thường siêu phàm người trong tay nhiều nhất cũng liền có thể phát huy ra cấp độ c h u y ể n kỳ uy lực có thậm chí ngay cả c h u y ể n kỳ đều không đạt được gần gà vô cùng chỗ nào so được với cái này trực tiếp triệu hoán ngọc bài nếu như mãi két dùng cái này làm vì lần này ủy thác thù lao vậy tuyệt đối phù hợp lan ninh bây giờ giá trị con người thậm chí còn có chút vượt qua tựa như thấy được lan ninh trong mắt kinh ngạc mãi két lắc đầu khẽ cười nói cái này thần ngọc thần lực hóa thân cũng không bây giờ chiến lực cũng không có chư thần khí quan nơi tay miễn cưỡng xem như là phương tây t h u y ề n h ữ kỳ chi lưu đi ta liền biết không chuyện tốt như vậy ngay này la ninh n cũng không có quá khuyết điểm lắm hoặc nói hắn đã sớm chuẩn bị kỹ cảng đem ngọc bài nhận lấy khẽ cười nói nhưng là không tệ michael cười ta là ý nạ gì thần vốn cũng không giỏi về đấu chiến thần lực này hóa thân lại thêm là như thế nếu là có khó chỉ có thể lấy thần thuật t ư ơ n g phụ hoặc cứu hoặc t r ợ chính ngươi làm dự tính hay lắm ừ m la ninh n gật đầu nói đã biết vậy là tốt rồi michael đem hai tay chuyển trà cụ trên đồng thời nói rằng trừ đi cái này thần ngọc đợi một chút ngươi còn có thể tiến về phía trước hoàng cư tại ạ s ụ tạ thần cùng trong b á o khố chọn ba cái cùng ngươi tâm ý vật hoặc ngươi ở đây này tu dưỡng ta để cho người ta đưa lên danh sách vừa ý cái gì để cho bọn họ đưa tới cũng có thể lan ninh nhìn nàng một cái nói rằng ngươi điều này làm cho ta cảm giác có chút thụ không d ậ y à. đây là ngươi nên được khen thưởng m i k h a e l lắc đầu than nhẹ nói rằng lúc này đây nếu là không có ngươi ta chưa chắc là nụ dạ gì hỉ ổng đối thủ một khi ta bại vào nụ dạ gì hỉ ổng không gánh nổi cả gệ mị cùng mạ gạ ta mạ ba thần khí đều rơi vào tay yêu ma Phục diện nhất đều ị n chuyển nột, chuyển biến xấu đến một cái khó có thể tưởng tượng tình cảnh.、Ba、thần h khó thể khí, sẽ cái có xấu tiếp đột một Ba rơi vào tay yêu ma laninh n h n g mày hồi tưởng trước mị dạ rủ hìm cùng mày cây đối thoại rồi hay nói nói nói như vậy đã có thần khí rơi vào yêu trong ma thủ không sai mày cây bắt đầu thở dài nói rằng đây cũng là ta không ngờ tới ừ m laninh n trầm ngâm một tiếng hỏi là cái gì thần khí dua gì kiếm mày cây ngầm đầu lên tinh xảo trên dung nhan hiện ra một nụ cười khổ nói rằng ta phụ thần biết được việc này nhất định phải nổi trận lôi đình dứt lời liền hướng lan n i n h giảng thuật lên trước gà sụ tạ thần cung bên trong phát sinh biên cố chương 437, t h ầ n khí bí mật chuyện này n g h e xong m ạ c h kệ t ự thật u lan n i n h cũng là không còn gì để nói su ten doji du di kiếm họ rô si sa ma họ rô si cái này đều cái gì cùng cái gì tuy rằng sớm biết rằng thế giới này không đơn giản lộn xộn cái gì vật đều có nhưng hiện tại này kiện sự tính phát triển còn là để lan n i n h cảm thấy có chút kinh ngạc chẳng lẽ thế giới này trừ đi đủ loại điện ảnh ở ngoài còn dung hợp bộ phận trò chơi nội dung vợ kịch nếu như là chuyện kia thì phiền thoái dựa theo trò chơi nội dung vợ kịch t h i ế t định họ r ồ xi、si、người này không đúng cái này yêu cũng không đúng cái này ma quên đi quản hắn là cái gì nói ngắn lại người này rất phiền phức rất phiền phức hắn vốn là phương đông thần giới đại tướng ứng long bởi vì ma chướng ăn mòn hóa thành xà ma phản bội thần giới trốn vào nhân gian sau đó là tìm kiếm có thể chung kết tự mình sinh mạng cứng giả hắn lại vặn vẹo thời không sáng tạo dị giới triệu tập tam quốc cùng chiến quốc võ tướng diễn ra một hồi vượt qua thời không đại loạt đấu chỉ từ trò chơi góc độ xuất phát cái này nội dung vợ kịch là có thể tiếp nhận dù sao trò chơi là hư cấu tạo vật chỉ cần tác giả có thể tự b ả o chữa vậy làm sao thiết định cũng không đáng kể nhưng hiện thực không được cái này nội dung vợ kịch bộ vào đến hiện thực chỉ có thể dùng hai chữ hình dung vô nghĩa tương đương vô nghĩa lan ninh không cho là như thế vô nghĩa sự tình hội hợp lý phát sinh nếu như như thế vô nghĩa như thế không hợp lý sự tình cuối cùng vẫn là xảy ra chỉ có một giải thích chính là cục diện mất đi trường khống tối thiểu nhật bản bên này cục diện là như thế này bằng không sẽ không để họ rồ xỉ làm ra lớn như vậy tin tức đương nhiên những thứ này chỉ là lan anh suy đoán hiện ở nơi này họ rồ xỉ không nhất định chính là đại x à vô song trong họ rồ xỉ có thể là trùng hợp cùng tên cho nên lan anh cũng không có quá mức quân quýt hướng m i c h e l nói rằng nghe giống như rất phiền phức quả thực rất phiền phức m i c h e l gật đầu nói rằng su tèn doji là họ rồ xỉ chỗ sinh huyết mạch cùng họ rồ xỉ cực kỳ tiếp cận hiện tại hắn mượn dù gì kiếm khôi phục sinh ra họ rồ xỉ hầu như cùng họ rồ xỉ bản tôn không có gì khác nhau lan anh trầm ngâm một tiếng lập tức nói rằng ta có một vấn đề mike nhìn hắn một cái hỏi cái gì các ngươi trước đây tại sao muốn đem cái này vài món thần khí lưu lại ở nhân gian lan ninh cũng là thẳng thắn trực tiếp đưa ra nghi vấn trong lòng mang về thần vực đi tự mình bảo đảm không quản lý tốt sao chỗ nào còn sẽ có cái này việc sự tỉnh ngay này mike hơi kinh ngạc nhìn lan ninh ngươi không biết lan ninh không giải thích được biết cái gì mike lắc đầu có chút im lặng nói rằng ngươi đều đã nắm giữ địa ngục lực thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng không biết thật sự là khiến ta kinh ngạc、ra. ngay này lanin n h càng là không hiểu hỏi trong này có liên quan gì a nói như thế nào đây mike g ó n trỏ dây dưa lọn tóc nói rằng việc này thuộc về cơ bản thưởng thức nắm giữ lực lượng pháp tắc người tu hành hẳn là đều rõ ràng mới là ngươi nhưng không biết thực tại không hợp tình lý hả lanin n h u ố n mày tới cùng có ý tứ mike nhìn hắn một cái không có trực tiếp cho ra đáp án mà là hỏi ngược lại ngươi cảm thấy thần khí bản chất là cái gì thần khí bản chất lanin n h tóc mày tự định giá chốc lát vừa mới thử thăm dò nói rằng phép tắc không sai mike bắt đầu khẽ cười nói thần khí bản chất chính là phép tắc thần khí lực lượng chính là phép tắc lực lượng có đủ cường đại phép tắc lực lượng tồn tại một vật mới có tư cách được gọi là thần khí ừ m laninh trầm ngâm một tiếng tựa hồ hiểu cái gì hỏi bởi vì phép tắc duyên cớ các ngươi không thể đem những thứ này thần khí mang rời khỏi nhân gian có thể nói như vậy mike gật đầu tiếp tục nói những thứ này thần khí trên bản chất chính là từng món một triệu tải cường đại pháp tắc lực lượng sự vật mà chút phép tắc lực lượng căn nguyên chính là cái này thế giới một khi thoát ly thế giới này cực kỳ qua một đoạn thời gian thần khí lực lượng sẽ biến mất cho đến hoàn toàn biến mất ồ、oh. ngay này lan ninh hứng thú hỏi chỗ có thần khí đều là như thế này cái này muốn xem đem ngơi ư cái gì vật định tính là thần khí mãi tất c ờ i nói rằng liền nói như vậy thế nhân nhận thức truyền thuyết trong thần thoại tồn tại có thể được gọi là thần khí sự v ậ n đều không thể thoát ly nhân g i a n chúng nó có bị một ít giáo phái bảo tồn có bị phong tồn ở nhân gian nơi nào đó có là ở vào ngủ đông sống lại trạng thái ngủ đông sống lại lan ninh có chút không giải thích được hỏi có ý tứ phép tác không tiêu thần khí bất diện đối mặt lan ninh liên tục không ngừng hỏi mike rất có kiên trì giải thích chỉ cần thế giới không có hủy diện phép tắc vẫn tồn tại như cũ thần khí cũng sẽ không tiêu vong dù cho có người đưa chúng nó mang rời khỏi nhân gian thế giới này lực lượng p h á p tắc cũng sẽ một lần nữa dựng dục ra một cái đối lập nhau tại thần khí dứt lời còn sợ lan ninh nghe không rõ lại giải thích liền cầm tzdu dị kiếm mà nói nếu như ta mang theo tzdu dị kiếm ly khai nhân gian sau một khoảng thời gian ta trong tay tzdu dị kiếm sẽ mất đi lực lượng phát tắc trở thành sắc vụn nhân gian trải qua qua một đoạn thời gian dựng dục Michael Gurdell、like、nói, nói rằng đây cũng là chư thần chiến nguyên nhân gây ra một thần khí ẩn chứa lực lượng phát tắc chính là đối chúng ta thần linh cũng có lớn lao trợ lực nhưng hết lần này tới lần khác thần khí lại không thể dẫn vào thần giới chỉ có thể bảo tồn nhân gian nếu là chư thần không kinh doanh hạ giới này thiên địa cắt đứt lúc vô cùng có khả năng bị người nhân cơ hội cướp đi đến lúc đó mất bộ mặt không nói còn có thể tổn thương thần căn cơ la ninh cười tiếp l ờ i ngữ kinh doanh hạ giới liền muốn bồi dưỡng giao phái bồi dưỡng giao phái liền muốn tiêu hao tài nguyên tiêu hao tài nguyên liền sẽ dẫn tới xung đột chư thần chiến trên thực tế chính là thần khí tín ngưỡng các loại tư nguyên tranh đoạt kinh doanh hạ giới bồi dưỡng giao phái là tranh đoạt tài nguyên thủ đoạn không sai đối với lần này m ạ i cây không phủ nhận thản nhiên cởi nói chư thần chiến cường giả càng mạnh người yếu càng yếu một bước trước là tương bước trước một bước trộm là tương bước trộm bởi vậy tuy là vô tâm tranh đấu Thân bất do chương ũ n g p bốn trăm ba mươi tám thành thần bí mật tuy nói đã có vài phần gió thổi mưa rông trước cơn bão mây đen áp thành thành dục vọng phá mùi vị nhưng cái này chư thần chiến tới cùng còn chưa mở ra bây giờ nói đến nhiều hơn nữa không có ý nghĩa gì so sánh với chẳng biết lúc nào mới có thể mở ra chư thần chiến lan ninh càng thêm quan tâm m ọ c kệ động tác kế tiếp dù gì kiếm thất lạc họ dồ si phục sinh đây cũng không phải là cái gì không quan hệ đau khổ vấn đề nhỏ họ dồ si chính là nhật bản yêu ma vua hắn phục sinh ý nghĩa không thể tầm thường so sánh có hắn là cơ sý mâu thuẫn nặng nề năm mẹ bảy mạng yêu ma rất có thể sẽ bị cường lực trình hợp trở thành một l u ồ n g có thể cùng nhật bản t h ầ n hệ địa vị ngang nhau hùng hậu lực lượng tuy rằng nhật bản t h ầ n hệ thực lực c ă n g mạnh ba quý tử đều là cấp bậc chủ thần cường giả sở s ạ nù no mỹ cổ tỏ trước kia càng là tự tay chém giết họ rô xi nhưng khi đó trận chiến ấy sở s ạ nù no mỹ cổ tỏ ngưu lợi nhân tố rất lớn luận thực lực chân chính hắn kém xa họ rô xi lần này xà ma sống lại nếu là sẽ cùng sở s ạ nù no mỹ cổ tỏ đối diện kết quả chưa chắc sẽ như trước đây bình thường chứ đi tự thân thực lực cường hãn hôm nay họ rô xi còn có hủy diệt thần khí dù dị kiếm nơi tay lại thêm nghị cổ cái này thứ sáu thiên ma vương hóa thân giúp đỡ cùng với thiên địa này cắt đứt ưu thế đủ loại nhân tố tổng hợp xuống tới hiện tại nhật bản thần hệ đối mặt họ rồ x i ưu thế cũng không lớn nếu là ba quý tử không thể mau chóng p h ụ xuống nhân gian tuy ý họ rồ x i cùng nghị cổ phát triển lớn mạnh tương lai cục diện thật đúng là khó mà nói m i k ế t rõ ràng điểm ấy cho nên sớm liền đổi u đi mỹ dạ d ù h i m để cho nàng phản hồi cao thiên thần vực đem chuyện này báo cho tân thiên chư thần nhất là lấy hạ mạ tệ giặt cầm đầu nhật bản ba quý tử ba vị này chủ thần không ít hơn giới nàng thật không có chút tự tin nào bắt họ rồ xỉ lanin n h nhìn ra được cho nên mới phải hỏi mà kế tiếp dự định họ dồ s -si, ì họ dồ s -si. ì đây là một cái rất có tính khiêu chiến mục tiêu nhưng lanin n h cũng không tính hoàn thành tối thiểu hiện tại không có quyết định này đây không phải là khiết đảm mà là tự mình hiểu lấy bây giờ lanin n h nếu là chiến lược toàn bộ khai hỏa cực hạn bạo phát hoàn toàn có thể sánh vai địa vị cao cấp độ chuyển hữu kỳ cứng giả thậm chí tại địa vị cao chuyển hữu kỳ trong hoành hành trừ đi nụ dạ gì thì ông loại này nắm giữ cao đẳng khái niệm phép tắc nhân vật hầu như không người có thể cùng hắn chống lại nhưng chỉ là địa vị cao chuyển kỳ vượt qua cái này giới hạn hắn sẽ không có mạnh mẽ như vậy thực lực họ rồ si vượt qua cái này giới hạn a không hề nghi ngờ liên gia mạ tổ tạ cợt mị dạ rủ kìm như vậy thần linh hóa thân hắn đều có thể một kích chém giết cái này thực lực nào chỉ là địa vị cao truyền kỳ phong hào truyền kỳ một cái cầm hủy diệt thần khí phong hào truyền kỳ tiền thân còn là yêu ma vua họ rồ si phần công tác này thực sự rất có tính khiêu chiến la ninh n không làm được tối thiểu hiện tại không làm được cho nên nếu như kế tiếp mike muốn hắn hỗ trợ truy sát họ rồ si lời hắn cũng chỉ có thể huyện nôn cự tuyệt mạc kết nhìn lan ninh một cái tựa như nhìn thấu tâm tư của hắn khẽ cười nói lần này họ r ồ xỉ phục sinh còn cùng thứ sáu thiên ma vương dây dưa đến cùng một chỗ n mưu đ ổ quá nhiều ba vị chủ thần hạ xuống chỉ trước ta không đánh tính là bất kỳ động tác gì vẫn là lấy bất biến ứng và biến vậy là tốt rồi lan ninh gật đầu nói rằng kế tiếp còn có chuyện gì a chỉ còn lại tế thiên nghi thức mạc kết cười nói rằng bất quá nụ dạ gì thì ổng đã bị ngươi chèm giết yêu ma nhất phương cũng chết thương thảm trọng dù gì kiếm mặc dù mất nhưng ta có cả gệ mị cùng mạ gạ ta mạ nơi tay hoàn thành tế thiên nghi thức có không phải là cái gì vấn đề không cần ngươi xem bảo vệ n g h e này l a n i n h không nói nhảm nói thẳng đã như vậy ta đây liền trở về chấm đã m à i c á t ngăn cản động tác của hắn khẽ cười nói t r à còn không có nấu xong đây gấp gáp như vậy làm cái gì l a n i n h nhìn nàng lại nhìn một chút trước mặt t r à cụ lần nữa ngồi xuống hỏi chỉ là uống trà mà thôi đương nhiên không chỉ là thưởng thức trà m à i c á t không che giấu cười nói còn có một việc ta nghĩ muốn cùng ngươi nói ồ l a n i n h chân mày c a o lại hỏi cái gì tương lai Mike s thì thào một tiếng ánh mắt xa xưa lại một thuấn ngưng hồi nhìn chăm chú l a n i n h nói rằng tuy rằng ta không biết ngươi như thế nào thu được phần này địa ngục lực nhưng liền biểu hiện bây giờ đến xem ngươi cũng không thần huyết truyền thừa tương lai nếu là còn muốn t ấ n trước có một số việc nhất định phải muốn suy tính ừ m l a n i n h nhãn thần ngưng tụ tương tự nhìn chăm chú Mike s nói rằng ngươi muốn ta làm ngươi thuộc thần ta vốn là có tính toán như vậy Mike s gật đầu không che giấu chút nào tự mình ý nghĩ nhưng hiện tại xem ra là không có hy vọng laning từ chối cho ý kiến chỉ nói vậy ngươi muốn nói gì ta phụ thuộc chỉ là tiểu thần lấy thực lực của ngươi nghĩ đến tuyệt sẽ không c a m l ò n g lại càng không sẽ thỏa mãn mike mỉm cười cuối cùng nói ra tự mình ý nghĩ nhưng ta có thể đồng ý ngươi một cái trung t h ầ n vị chỉ cần ngươi nguyện ý ta liền tự mình đi thỉnh cầu phụ thần mời hắn kéo ngươi nhập tạ cả mạ gà hạ ra mike lời để lan ninh rơi vào trầm mặc mike không che giấu chút nào tự mình thưởng thức cùng coi trọng thậm chí hướng hắn hứa hẹn một cái trung vị thần minh điều kiện vì sao nói thậm chí trung vị thần minh là cái gì vô cùng ghê gớm tồn tại sao vì sao tại mike trong miệng giống như lớn lao ban ân lớn lao vinh hạnh đặc biệt bình thường trên thực tế đây đúng là một loại ban ân một loại vinh hạnh đặc biệt đối với p h à m nhân thấp như vậy vị sinh mệnh mà nói đừng nói c h u n g vị thần minh rồi chính là hạ vị thần minh vậy cũng là nhất định phải ngưỡng vọng vĩ đại tồn tại tính là là trong p h à m nhân người nổi bật những thứ kia có thể bước vào truyền kỳ lĩnh vực tiên tri tiêu tử thậm chí đi tới truyền kỳ đình thu được phong hào bất thế kỳ tài tại thần linh trước như trước lộ ra nhỏ bé truyền kỳ thần hai cái ở giữa có bản chất khác biệt dù cho có một bộ phận phong hào truyền kỳ có thể dựa vào thực lực cường hãn lịch phạt thần hắn cũng chỉ là truyền kỳ mà không phải là thần trong đó khác biệt ở nơi nào tại bản chất thần bất d i ệ t cho dù là nhỏ yếu nhất thần cũng có thể ngăn chặn năm tháng cọ rửa hưởng thụ vĩnh cựu sinh mệnh thanh xuân cùng với lực lượng cái này là sinh mệnh bản chất chính lệnh chỉ có chân chính thần năng lực s ư n g là địa vị cao sinh mệnh thần dưới cho dù là được s ư n g bán thần truyền kỳ cũng đều vẫn còn ở thấp vị sinh mạng hàng tuy rằng truyền kỳ thọ mệnh cực kỳ dài lâu nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được năm tháng cọ rửa mấy vạn năm sau như trước chạy không khỏi tử vong đùm đây chính là truyền kỳ cùng thần lớn nhất khác biệt nói đến đây có lẽ có người sẽ hỏi đã truyền kỳ cùng thần t r ê n lệch lớn như vậy theo truyền kỳ tân chức thành thần chi không phải giải quyết tất cả khổ nào a trên lý thuyết có thể nhưng thực tế thao tác lại không được bởi vì người không thể thành thần chuẩn s á t mà nói là nhân loại thấp như vậy vị sinh mệnh không thể y theo dựa vào chính mình lực lượng trở thành một vị chân chính thần đây là một cái luật sát ngàn vạn năm chưa hề bị đánh phá qua luật sát chương bốn trăm ba mươi chín phụ thuộc thần siêu phàng đường càng là trèo càng là g i a nan trước ba cái đẳng cấp khá tốt chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng tài nguyên trên lý thuyết đều có thể đi đến nhưng sau cùng hai cái đẳng cấp thì không phải là thuần túy thời gian tích lũy tài nguyên xây có thể đ ạ tới t đó là hai đạo lạch trời hai đạo không thể vượt qua lạch trời một đạo truyền kỳ đối với phạm nhân một đạo thần đối với truyền kỳ phạm nhân nghĩ muốn thành tựu truyền kỳ nhất định phải có đầy đủ thiên phú nếu như thiên phú không đủ tư chất không đủ bất kể bao nhiêu thời gian tích lũy nhiều ít tài nguyên xây cuối cùng đều không thể cái ngày long môn cho nên truyền kỳ đối với phạm nhân hoặc nói phổ thông siêu phàm người mà nói là một đạo khó có thể vượt qua lạch trời không biết nhiều ít cao dai siêu phàm người cuối cùng cả đời đều không thể chạm đến truyền kỳ cửa chính không có truyền kỳ thiên phú lại muốn tấn chức truyền kỳ siêu phàm người đại thể chỉ có thể tìm kiếm địa vị cao tồn tại giúp đỡ nói thí dụ như là các đại giáo sẽ c ô n g hiến các đại giáo hội là chúng thần ở trong nhân thế đại biểu bọn họ có cao vị thần chi ban tặng có thể đột phá thiên phú giới hạn giúp đỡ không có thiên phú siêu phàm người bước vào truyền kỳ lãnh vực thần bí nhưng trong này có một vấn đề các đại giáo sẽ tại sao muốn bồi dưỡng cái khác có truyền kỳ thiên phú người bọn họ là siêu phàm thế giới cự đầu trong tay căn bản không thiếu khuyết nhân tài cho dù là có truyền kỳ thiên phú nhân tài bọn họ có đạo lý gì để hiểu rõ lại có thiên phú người một nhà không đi bồi dưỡng ngược lại đem quý báu tài nguyên lãng phí ở không có thiên phú lại tín nhiệm bất quá bên ngoài trên thân người hiển nhiên không có truyền kỳ danh lệch một mực mười điểm căng thẳng các đại giáo sẽ tự mình nội bộ tiêu hóa cũng không đủ làm sao có thể còn lưu cho ngoại nhân cho nên không có thiên phú siêu phàm người muốn tấn t r ư c truyền kỳ cơ bản không có hy vọng trừ phi đi đại vận nhặt được cái gì bí bảo thần khí hoặc được một vị thần chi coi trọng đó mới có vài phần cơ hội truyền kỳ liền gian nan như thế truyền kỳ trên thần lĩnh vực đây càng thêm gian nan không truyền kỳ đường còn có thể dùng gian nan để hình dung bởi vì nó bất kể nói thế nào đều còn có một tia trèo hy vọng một phần thành công khả năng thần đường đây chỉ có tuyệt vọng c h i ệ t để tuyệt vọng người thường tấn trước truyền kỳ tuy rằng khó như lên trời nhưng tới cùng còn có mấy phần hy vọng năm tháng khá dài trong cũng không thiếu đủ loại thiên chi tiêu tử bước vào cái này phạm nhân khó có thể sánh bằng truyền kỳ lĩnh vực thế nhưng theo truyền kỳ đột phá thành cựu thần có mấy cái không có một cái cũng không có tuy rằng mỗi một lần chư thần chiến cũng sẽ có không ít truyền kỳ thành công đốt thần hỏa trở thành mới thần nhưng những thứ này truyền kỳ tấn thăng thần cũng không phải thật sự là thần mà là từ các đại thần chi ban tặng quyền hành giúp đỡ tấn thăng phụ thuộc thần bọn họ phụ thuộc tại một cái thần hệ hoặc một vị thần có vị cách quyền hành phép tắc cùng lực lượng đều là hắn chủ thần tất cả vật sinh sắc đoạt tại cũng đều tại đối phương một ý niệm lấy market làm thí dụ nếu như lan n i n h tiếp thu m ạ c h a e l i s ban tặng vậy hắn sẽ gia nhập nhật bản t h ầ n hệ trở thành m ạ c h a e l i s thuộc thần m ạ c h a e l i s một ý niệm liền có thể quyết định sống chết của hắn đây chính là phụ thuộc thần nhất định phải dựa vào người khác ban tặng mới có thể thành tựu thần một khi trở thành dạng thuộc thần vĩnh viễn đều là đối phương phụ thuộc cùng phụ thuộc không có bất kỳ độc lập có thể nói có thể tấn c h ứ c truyền kỳ siêu phàm người cái nào không phải là kỳ tài ngốc trời tâm cao khí ngạo nhân vật muốn bọn họ vẫy đuôi cầu thương trở thành thần phụ thuộc cùng phụ thuộc chỉ sợ so giết bọn họ còn khó chịu hơn cho nên cho tới nay trước sau có người muốn ý theo dựa vào chính mình lực lượng đột phá truyền kỳ cùng thần ở giữa trọng thiên hố trở thành một tên không cần người khác ban tặng độc lập tấn thăng chân chính thần nhưng bọn hắn đều thất bại đều không ngoại lệ ngàn và năm rất nhiều truyền kỳ rất nhiều thiên tiêu che già mang mọc muốn ý theo dựa vào chính mình lực lượng bước vào thần trí cao lĩnh vực kết quả toàn bộ cuối cùng đều là thất bại người cùng thần ở giữa phảng phất có nhất trọng không cách nào vượt qua lệch trời tồn tại cho dù những thứ kia truyền kỳ siêu phàm người tất cả đều là thiền tư ngăn dọc chấn động thức cổ kim nhân vật cũng không cách nào đột phá giới hạn tấn chức thần. chức đây cũng là bộ phận truyền kỳ cuối cùng tiếp thu ban t ạ n g trở thành phụ thuộc thần nguyên nhân trừ đi các đại giáo sẽ tự mình bồi dưỡng truyền kỳ bình thường truyền kỳ siêu phà người ai sẽ nguyện ý bỏ đi tự mình bỏ đi tôn nghiêm thành vì người khác phụ thuộc phụ thuộc bọn họ thỏa hiệp bọn họ thoái nhượng là bởi vì hắn nhóm thực sự nhìn không thấy hy vọng tuyệt vọng bọn họ lại không muốn liền như thế chết đi hóa thành thế gian bụi bậm cho nên chỉ có thể thấp ngày xưa kiêu ngạo đầu lâu phủ quỷ gối vĩ đại thần dưới trở thành một tên phụ thuộc thần đây chính là nhiều lần chư thần chiến những thứ kia truyền kỳ thành thần chân tướng b ọ cho, cho đến h ngày nay thành t h â n đường người phạm không thể trèo đã biến thành một cái luật sát tuy rằng còn có thật nhiều truyền kỳ không muốn bung tha như cũ nỗ lực tìm kiếm con đường muốn đột phá thần cùng người giới hạn nhưng đối lập nhau tại chủ lưu mà nói Bộ cái này n thần vị cách vẫn không thể quá thấp kém nhất cũng phải là cao vị thần chi chung hạ vị thần không có tư cách tuyển nhận phụ thuộc thần cao vị thần chi phụ thuộc thần lấy được vị cách cũng sẽ không rất cao tối đa chính là hạ vị thần chi trực quan một chút hàng thuật đi ra chính là cao vị thần chi phụ thuộc hạ vị thần hệ chủ thần phụ thuộc trung vị chủ thần vua phụ thuộc địa vị cao lấy trước lên sân khấu giả m ạ tổ tạ cơ dư cùng mỹ dạ rủ hiềm làm thí dụ hai người bọn họ theo thứ tự là sở s ả n nú no mỹ cổ tỏ cùng ạ m ạ tệ giặt tôn phụ thuộc thần sở s ả n nú no mỹ cổ tỏ cùng ạ m ạ tệ giặt tôn là ba quý tử đều là nhật bản thần hệ chủ thần dựa theo đạo lý mà nói hai người bọn họ phụ thuộc thần hẳn là đều có trung vị thần minh vị cách nhưng thế nhưng thần cùng người giống nhau đều có xa gần thân sơ phân chia giả m ạ tổ tạ cơ dư là sở xã nù no mỹ cổ tỏ hậu duệ có đây chính là phụ thuộc sự chênh lệch hiện tại mà kestro lan linh đáy ngộ chính là trước đây sở xạ nù đ no mỹ cổ tỏ cho giả mã tổ tạ cờ giải ngộ gia nhập nhật bản thần hệ trở thành sở xạ nù no mỹ cổ tỏ phụ thuộc thần một vị tương đương với nhật bản vũ tôn trung vị thần minh cái này đáy ngộ đã không thấp thần chiêu nạp phụ thuộc thần cũng không phải là nghị chiêu liền chiêu hắn nhóm yêu cầu đem chính mình quyền hành cùng lực lượng phân liệt ban thưởng năng lực thành tiệu tương ứng phụ thuộc thần là thần hắn nhóm lại không thể đem mình lực lượng cùng quyền hành không hạ n độ phân liệt đi xuống cái này sẽ nghiêm trọng suy yếu hắn nhóm thực lực thậm chí tổn thương đến hắn nhóm căn cơ cho nên mỗi vị thần phụ thuộc thần số lượng đều cũng có hạn chế có thần thậm chí cũng không muốn tuyển nhận phụ thuộc đương nhiên phụ thuộc thần nhiều cũng không có thiếu chỗ tốt là có thể tăng cường thần hệ thực lực có thể ra ngoài trinh chiến thống trị nhất p ư ơ n g vô luận là chiến đấu còn là kinh doanh đều không nhỏ g ú t í c h điều này cũng làm cho chư thần chọn phụ thuộc yêu cầu càng ngày càng nghiêm khắc người bình thường căn bản không lọt nổi mắt xanh của bọn họ chính là vào mắt cũng rất ít sẽ ban cho cao nhất phụ thuộc vị đại thể đều là từ hạ vị phụ thuộc làm lên tích lũy nhất định công h â n sau đó năng lực tấn chức trung vị phụ thuộc cùng với địa vị cao phụ thuộc đương nhiên bồi dưỡng trung vị phụ thuộc địa vị cao phụ thuộc là chủ thần cùng chủ thần vương quyền hành như là market cao như vậy vị thần linh chỉ có thể nuôi dưỡng hạ vị phụ thuộc vừa lên tới chính là đình không có lại phát triển không gian nhưng có lui bức khả năng nói thí dụ như cấp đoạn mất phụ thuộc thần thân phận chủ thần cùng chủ thần vương ánh mắt không cần nhiều lời muốn có được hắn nhóm thưởng thức tấn chức trung vị phụ thuộc thậm chí địa vị cao phụ thuộc là một cái mười điểm chật vật sự t ì n h thậm chí còn yêu cầu một chút bối cảnh không có sai làm phụ thuộc thần cũng là xem bối cảnh liên cầm giả mạ tổ tạ c ơ mà nói giả mạ tổ tạ c ơ bằng cái gì trở thành nhật bản vũ tôn hắn năng lực là một nguyên nhân huyết mạch của hắn cũng là một nguyên nhân nếu như không có sở s ạ n núi no m ỉ cổ to huyết mạch vậy hắn nhiều nhất chính là cái hạ vị thần minh chỗ nào có ngày hôm nay nhật bản vũ tôn náo nhiệt nói tóm lại đó có thể thấy được mặc c á s cho lan ninh mở ra đ á y ngộ là cỡ nào nhiều làm đơn giản thô bạo tỷ dụ trở thành phụ thuộc thần chính là bước vào xã hội bước vào chức tràng người bình thường chỉ có thể theo phổ thông viên trước hạ vị phụ thuộc làm lên còn không có kế tục tăng lên không gian lan ninh đây hắn gặp ông chủ nữ nhi chỉ cần hắn nguyện ý ăn cái này miếng cơm tiếp thu mặc c á s tiểu thư điều kiện hắn liền có thể gia nhập nhật bản t h ầ n hệ công ty trở thành ngành chủ quản trung vị phụ thuộc tuy rằng nhật bản thân hệ công ty này thể lượng quá nhỏ lớn nhất ông chủ bất quá chủ thần không có cách nào bồi dưỡng c à n g cao hơn một cấp địa vị cao phụ thuộc trung vị phụ thuộc chính là lan ninh c ó thể đạt tới cực hạn nhưng phần đãi ngộ này như trước nhiều thậm chí có thể dùng một bước lên trời để hình dung không biết có bao nhiêu truyền kỳ liền một cái hạ vị phụ thuộc đều cầu không được m i cái nhưng đem trung vị phụ thuộc đãi ngộ đặt tới lan ninh trước mặt có thể thấy được nàng đối với lan ninh coi trọng người thiên kim đại tiểu thư đều làm đến nước này ngươi một cái nghèo làm công còn muốn cái gì xe đạp nữ năm thứ ba đại học nghìn ôm kim trên vội vàng từ đi thế nào gặp lan ninh thật lâu không có trả lời mà cái cuối cùng phá vỡ trầm mặc nhẹ giọng hỏi ngươi có bằng lòng hay không laninh n nhìn nàng lại là trầm mặc chốc lát cuối cùng vừa mới lắc đầu nói rằng đa tạ ngươi phần này ý tốt nhưng ta thật không có hứng thú thành vì người khác cấp dưới cho nên chỉ có thể nói xin lỗi ừ m g mike nhìn laninh n một cái đối với hắn lần này trả lời tựa hồ cũng không thèm để ý cười n h ạ t nói vậy là ngươi không đánh tính thành thần laninh n cười nói rằng có thể ta có thể thử một chút tự mình làm một mình ngươi không thể thành thần đây là luật s á t ngàn vạn năm tới không người có thể đánh vỡ luật sắt mike lắc đầu khẽ cười nói ta thừa nhận ngươi không giống với người bình thường nhưng này chút ngã ở trên đường người tu hành lại có người nào là người bình thường ngươi cảm giác mình một người tài tình có thể đủ thắng quá vô số người nỗ lực khai sáng ra một cái trước nay chưa có thành thần đường a laninh v a i khẽ cười nói nghe tới hy vọng không lớn nhưng ta còn là muốn thử xem cái này không biết là vui l ù a nhận thức thật lòng lời nói cuối cùng để mà két trầm mặt xuống hồi lâu nàng mới ngẩm đầu lên nhìn chăm chú lan ninh hỏi nếu như nếm thử thất bại đây ừ m lan ninh vất cảm chấm luân một tiếng lập tức cười nói ta đây nói không chừng ta sẽ hồi tới tìm ngươi hừ mike s lạnh dên một tiếng nói rằng ta thiên tân chư thần mặc dù không dám nói uy áp hoàng vũ nhưng cũng là chúa tể một phương ngươi xem lên sẽ tới trứng mắt liền đi làm ta là cái gì mike s nổi giận lan ninh nhưng không thèm để ý k h ẽ cười nói vậy không tới ngươi lời này để giả bộ nổi giận mike s có một loại trọng quyền đánh vào trên bông cảm giác khó chịu nói không ra lời một lúc lâu mới bình phục tâm tình lạnh giọng nói rằng ta biết ngươi có thật nhiều lựa chọn không chỉ ta nhật bản thân hệ nhưng ta có thể bảo chứng hắn nhóm cho ngươi tuyệt đối sẽ không cao hơn ta mà cái lời này cũng không phải là chống r ô n g tồn tại mà là có cây có theo tự tin nàng biết lan ninh có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem thực lực để thăng đến nước này phía sau khẳng định có lực lượng nào đó hỗ trợ kém cỏi nhất cũng có thể là cùng nàng bình thường cao vị thần minh thậm chí có thể là cao hơn nàng thần hệ chủ thần nhưng nàng như trước có tự tin tự mình cho lan ninh đãi ngộ sẽ không thấp hơn đối phương cho lan ninh đãi ngộ dù sao phụ thuộc thần là thành thần đường tắt duy nhất lan ninh một phạm nhân muốn thành thần vậy cũng chỉ có thể thành phụ thuộc thần k h á cho biệt c ỉ là địa vị a c phụ trung h u ộ c t vị phụ thuộc hạ v là một h cách cùng nhật bản thần hệ có thể cho lan linh cao nhất đái ngộ cái khác thần hệ có thể cho ra đái ngộ rất cao a có thể những thứ kia có chủ thần vương thần hệ có thể bồi dưỡng địa vị cao phụ thuộc thì như thánh đường thượng đế hy lạp rẽ ớt bắc âu odin bọn họ liền có thể cho lan linh địa vị cao phụ thuộc đái ngộ nhưng bọn hắn có thể sẽ cho a không có khả năng phụ thuộc thần cũng là thần địa vị cao phụ thuộc là cao vị thần minh đây đối với tiên thiên là thần thần linh mà nói đều là cực cao vị cách giống như mãi cais nàng tu hành bao nhiêu năm tháng bất quá cao vị thần minh mà thôi như vậy vị cách có thể nào đơn giản ban thưởng tất cả địa vị cao phụ thuộc đều cũng có cường đại bối cảnh lấy hy lạp thần hệ làm thí dụ ô liềm c ụ trên núi chỉ có một địa vị cao phụ thuộc thần đó chính là hờ c ụ led hờ cú led là ai là cổ hy lạp trong thần thoại anh hùng vĩ đại nhất ô liềm phụ lôi đỉnh thần rẽ ở thần tử cho nên hắn trở thành rẽ ở dưới trướng địa vị cao phụ thuộc thần cũng là ổ lìm thủ sơn duy nhất địa vị cao phụ thuộc thần lan ninh có thể cùng hắn so a không thể tối thiểu mặc k í t h cho rằng không thể bởi vì nàng tại lan ninh trên người không cảm giác được bất luận cái gì địa vị cao huyết mạch khí t ứ c đây cũng là vừa mới nàng chỗ lan ninh trong cơ thể không có thần huyết nguyên nhân cho nên lan ninh bị một cái chủ thần vương coi trọng thu làm địa vị cao phụ thuộc s á c suất hầu như là số không cái khác thần hệ có thể cho lan ninh cao nhất đãi ngộ chính là hiện tại m ặ kích cho hắn trung vị phụ thuộc tuy rằng nhật bản thần hệ thực lực yếu kém vậy do mượn tiên ngự t r u n g chủ thần che chở cũng có thể hùng bá nhất phương trở thành nhật bản thần hệ trung vị phụ thuộc địa vị khẳng định cao hơn cái khác thần hệ trung vị phụ thuộc lại thêm n à n g cái này ỷ nạ gì đại minh thần quan hệ mà không e s k cho là lan n i n h có thể tại cái khác thần hệ hưởng thụ được càng thêm đái ngộ đái ngộ đã là Lanning tốt nhất, La Ninh gia nhập cái khác thần nhập khác hệ, gia cái nhưng trong này nhất định phải có một cái tiền đề đó chính là lan linh quyết định trở thành một tên phụ thuộc người khác tồn tại sinh s á t đoạt tại đều tại đối phương một ý niệm phụ thuộc thần tuy nói phụ thuộc thần như vậy ngày kia thần cũng là thần thực lực cùng vị cách cũng không yếu tại cùng cấp bậc tiên thiên thần nhưng phụ thuộc rốt cuộc là phụ thuộc thân phận cùng địa vị không khỏi muốn thấp hơn một đầu trừ cái đó ra phụ thuộc thần còn không có độc lập tự chủ hoàn toàn là h ắ n chủ thần phụ thuộc phụ thuộc chứ thần chiến bạo phát sau nhất định sẽ trở thành các đại thần hệ cao cấp phá hôi đầu nhập chiến trường nếu như chỉ là phá hôi đây cũng là mà thôi dù sao chư thần chiến mở ra sau toàn bộ thế giới đều muốn bị chiến hỏa lan đến khi đó ai mà không phá hôi chỉ cần có thể đổi lấy lực lượng làm con cờ thì không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình nhưng nếu như cái này đổi lấy lực lượng sẽ tiêu thất đây phụ thuộc thần lực lượng cũng không thuộc về mình mà là thuộc về hắn chủ thần chủ thần chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể thu hồi phụ thuộc tất cả lực lượng vấn đề như vậy đã tới rồi giả như chư thần đại chiến thời điểm hai cái chủ thần đánh m ã i không xong yêu cầu thu hồi tự mình lực lượng phá tan cân đối quyết định chiến cuộc vậy bọn họ phụ thuộc sẽ tao nộ cái gì mỗi lần thần chiến đều có một chút xui xẻo phụ thuộc thần đang đại chiến thời điểm đột nhiên bị chủ thần thu hồi lực lượng cuối cùng không may chết trận xa t r ư ờ n g bị chết được kêu là một cái bị khuất được kêu là một cái phiền muộn lan n i n h không muốn làm phá hôi càng không muốn khi loại này lúc nào cũng có thể sẽ cho thủ trưởng bấy chết phá hôi chỉ là không làm con cờ thí như thế nào thành thần từ cổ trí kim không biết nhiều ít truyền kỳ vây tại thành thần chi lộ thượng hóa thành thế gian bụi bẩm lan anh một người tài tình một người nỗ lực có thể bị kịp được vô số tiền nhân tài tình vô số tiền nhân nỗ lực à? hiển nhiên không thể tự mình biết mình lan ninh rất rõ ràng mình không phải là cái gì thiền tài tuyệt thế tại siêu phạm c h i lộ thượng thiên phú nhiều nhất chính là trung đạt tiêu chuẩn thiên phú như vậy đối so với thường nhân có thể được cho ưu tú nhưng nếu là cùng những thứ kia y theo dựa vào chính mình nỗ lực thành tựu truyền kỳ thậm chí phong hào thiên tài so sánh với vậy thì có chút thua trị kém em cho nên lan ninh không cho là bằng thiên phú của mình có thể khai sáng ra một cái trước nay chưa có thành thần đường đây là khách quan tồn tại phải thừa nhận hiện thực cùng tự tin không tự tin không có vấn đề gì thiên phú huyết mạch t r ù n g tộc cấp độ sống hạn chế phát triển kết quả đã định như là không thể phá tan cái này tiên tiên hạn chế lan ninh chỉ có thể đàng hoàng đi lên phụ thuộc thần con đường nhưng nếu như hắn phá vỡ cái này hạn chế đây hệ thống lan ninh có thể đi cho tới hôm nay không thể rời bỏ chính hắn nỗ lực không thể rời bỏ hệ thống giúp đỡ cái sau trọng yếu vẫn còn ở người trước trên đó cũng không phải nói lan ninh nỗ lực không có ý nghĩa chỉ là hệ thống công cụ người có hắn không hắn đều giống nhau mà là hệ thống lực lượng càng trọng yếu hơn là phá tan khái niệm đột phá cực h ạ n cơ số nếu như cơ số là không vậy không quản ngươi cố gắng thế nào thế nào phân đấu kết quả sau cùng đều là không hệ thống tồn tại chính là đem cái này không biến thành một là hai là ba giao cho lan n i n h đột phá cực h ạ n cơ sở hệ thống giúp đỡ tự thân nỗ lực hai cái kết hợp mới có ngày hôm nay cấp một cấp hai cấp ba thậm chí còn chuyển kỳ năng lực nắm giữ phép tắc lực lượng tại hệ thống dưới sự trợ giúp lan n i n h đột phá rất nhiều hạn chế tương lai thành thần đường có hay không cũng có thể dựa vào hệ thống đột phá lan anh không biết nhưng hắn có thể thử một chút thành công tự nhiên rất tốt thất bại cũng có đường lui cái gì hệ thống thành thần thai hoàng ẩm tạm thời không ở lan ninh suy nghĩ trong phạm vi tuy rằng đến bây giờ hắn đều không biết rõ hệ thống nguồn gốc nhưng bất kể nói thế nào đều là hệ thống thành tựu hắn lan ninh đối hệ thống độ tín nhiệm tối thiểu muốn hất ra những thần kia hệ chủ thần tắm cái đại đường cái tính là hệ thống này thật sự có cái hố lan ninh nhận dù sao không có hệ thống hắn khả năng đã sớm lạnh đi đến hôm nay đã là kiếm lớn đặc biệt kiếm dù cho cuối cùng đầy bàn đều thua hắn không thua thiệt cái gì cho nên mặc kệ theo cái đó góc độ đến xem phụ thuộc thần hiện tại đều không phải là lan ninh mục tiêu đã không phải là mục tiêu đãi ngộ đó cái gì sẽ không có ý nghĩa đương nhiên nếu như dựa vào hệ thống tự mình thành thần con đường đi không thông trở về ô m g michael bắt đ u ổ i cũng là một cái lựa chọn tốt người thế nhưng nhật bản thần hệ trong không hơn không kém bạch phú đẹp lan ninh tâm tư michael không biết thấy hắn đối với mình cho ra đãi ngộ không nhúc nhích chút nào trong lòng cũng là có chút tức giận lạnh lùng nói ngươi đã không m u ố n ta không bắt buộc thế vậy lan ninh nhưng là cười nhân sinh minh ông thế nào muốn xem thử xem trên đường náo nhiệt nếu như không nỗ lực liền buông t h a ngày sau khó tránh khỏi sẽ có tiết lối cho nên còn xin ý nạ gì thần thứ lôi lời này mặc dù là một bộ đùa dẫn giọng điệu nhưng nghe tới cũng không tựa như giả bộ mải cái vẻ mặt sâu đậm nhìn lan ninh một cái vẻ mặt hòa h o a lại nói rằng ta chỉ là không hy vọng ngươi lãng phí thời gian thiên địa đem biến đại thế tương lai không nắm chặt cơ hội vậy thì không phải là tiết lối mà là hối hận trong giọng nói ẩn hàm báo cho báo cho cái gì tự nhiên là báo cho lan ninh nắm chặt cơ hội tuy rằng phụ thuộc thần có rất nhiều hạn chế nhưng tới cùng cũng là thần linh bất hủ bất diện chọn đời trường tồn thần linh không biết có bao nhiêu truyền kỳ hy vọng có thể thu được như vậy ban tặng phụ thuộc thánh vị vốn là có hạn chế lại thêm lịch đại thần chiến tích lũy căn bản là không thỏa mãn được những thứ này truyền kỳ nhu cầu cạnh tranh cục diện tương đương kịch liệt có lúc thậm chí ngay cả cơ hội cạnh tranh cũng không có một cái cây cải củ một cái hố cái hố đã đầy cây cải củ còn có thừa lại thế nào làm vậy cũng chỉ có thể đoạt mỗi một lần thần chiến mở ra là tranh đoạt có hạn phụ thuộc thánh vị rất nhiều truyền kỳ đầu nhập các đại thần hệ dưới trướng chiến đấu h a n g hai chém giết tích lũy công h â n đ ạ t vô số thi thể chỉ cầu cuối cùng phụ thuộc thần ân hiện tại thần chiến còn chưa mở ra truyền kỳ chính là nhân gian sức chiến đấu cao nhất giai đoạn dựa vào chém giết đ ụ dạ dỉ hỉ ẩn g cùng hộ vệ ba thần khí công h â n m ạ i kết có thể cho lan i n h một cái trung vị phụ thuộc khen thưởng đợi cho chư thần phụ xuống đại chiến mở ra liền phong hào truyền kỳ đều không thế nào đáng giá thời điểm lan anh còn muốn muốn bằng dĩ vãng công vân đòi hỏi phụ thuộc thánh vị sẽ không có đơn giản như vậy mỗi thời mỗi khác đã quyết định treo giá vậy phải làm tốt bỏ lỡ cơ hội tốt chuẩn bị đối với m i c h a e l báo cho cùng nhắc nhở lan n i n h chỉ là cười nói rằng đa tạ nhắc nhở nhưng ta còn là n g h ĩ phải thử một chút m i c h a e l nhìn hắn một cái không cần phải nhiều lời nữa l ệ n h lùng bỏ xuống hai chữ theo ngươi nàng tức giận tuy rằng nàng có thể làm được h ỉ nộ không hiện rõ nhưng nàng cũng không có mình cảm xúc có lẽ là cảm thấy như thế một p h à m nhân còn chưa có tư cách để cho nàng làm như vậy ngụy trang thấy vậy lan n i n h không có lên tiếng xoa dịu thoái nhuộm thỏa hiệp trái lại không chừng mực hỏi thăm thân là thần linh ngươi nên rõ ràng trung quốc tình huống bên kia đi có thể hay không nói cho ta một chút trung quốc mày kéo hai hàng lông mày nhân lại mắt lạnh nhìn chăm chú lan ninh hỏi ngươi muốn gia nhập trung quốc t h ầ n hệ lan ninh lắc đầu nói rằng tạm thời không có chính là hiếu kỳ a mày kéo lạnh g i ọ n g cười nói rằng nếu có ta khuyên ngươi rất tốt bỏ đi cái ý nghĩ này hả lan ninh nhúng mày hỏi vì sao bởi vì thứ thần chiến trung quốc sẽ không tham dự mày kéo cũng không có thừa nước đục thả câu nói thẳng tối thiểu trước trung kỳ sẽ không tham dự chương bốn mươi mốt tình huống sẽ không tham dự mỗi a Lan i lời, tiếp Ninh người. cái siêu giới, nhiều lời,、bây、giờ thế giới kết không không thế thế đến trực một thân thức là lực lượng lực là cả có cần cục, chính được phạm để Đây đưa ngây ngẩn ảnh hưởng hắn nhóm không nhận bây quả. m bố một quốc gia mỗi một chủng tộc mỗi một cái văn minh đều có mỗi người tín ngưỡng mỗi người t h ầ n hệ nước mỹ liên bang như vậy đế quốc anh như vậy trung quốc tự nhiên cũng không ngoại lệ trung quốc t h ầ n hệ to lớn không cần nhiều lời là phương đông cổ văn minh kết hợp trung quốc t h ầ n hệ thể lượng lớn xa hơn thánh đường bắc âu hy lạp chở phương tây thân hệ điểm này theo dân cư về số lượng liền nhìn ra được ở nơi này tín ngưỡng cùng linh hồn là tài nguyên g i ả n giáo thế giới dân cư số lượng chính là thần hệ thực lực trực tiếp biểu hiện dựa theo đạo lý mà nói hoa tây thần hệ thể lượng to lớn thực lực hùng hậu ở cái thế giới này hẳn là có lực ảnh hưởng cực lớn mới là nhưng lan ninh lại phát hiện bọn họ rất không có tồn tại đó cũng không phải làm thấp đi mà là hiện thực như vậy thiên khải tức sắp giáng lâm chư thần đều tại trước thời hạn bố cục là tự thân sáng tạo ưu thế lấy phương tây thế giới làm thí dụ thánh đường địa ngục thiên sứ ác ma còn có một phiếu bừa bộ người cái nào không ở gây sự tỉnh đừng nói phương tây nhật bản bên này cũng giống vậy bách quỷ dạ hành trung quốc đây chỉ có hai chữ bình tĩnh quá mức bình tĩnh thậm chí có chủng thoát ly thời đại thoát ly bối cảnh cảm giác giống như những thứ này vừa b u ộ n sự tình theo chân bọn họ không có bất cứ quan hệ gì giống nhau không chỉ nói bách quỷ dạ hành loại này trọng lượng cấp siêu phàm sự kiện chính là dị thường một chút hoàn cảnh hiện tượng cũng không có trung quốc người tu hành giống như không thế nào sinh động căn bản không thấy được siêu phàm lực lượng đưa tới đủ loại loại tượng thậm chí ngay cả siêu phàm lực lượng ảnh hưởng cùng vết tích đều rất ít điều này làm cho lan ninh cảm thấy mười điểm vô cùng kinh ngạc dựa theo Mike's lời giải thích chứ thần chiến không chỉ là tín ngưỡng cùng linh hồn tranh đoạt còn quan hệ đến rất nhiều thần khí quy tốt chính là các đại thần hệ căn n g cơ sở tại không cho sơ thất cho nên các đại thần hệ bất kể nguyện cùng không m u ố n nghĩ là không nghĩ đều phải muốn tham dự vào như vậy trung quốc thần hệ không để ý tới từ bài trừ tại ngoại a trung quốc nhiều như vậy dân cư nhiều linh hồn như vậy cùng tín ngưỡng còn có nhiều như vậy chỉ có thể lưu tồn ở nhân gian thần khí tại sao có thể bỏ đi không m u ố n cho nên Mike c cho ra đáp án để lan ninh cảm thấy rất là ngoài ý、muốn. trung quốc t h ầ n hệ vì sao không tham dự lần này thần chiến laning n kinh dị ánh mắt cuối cùng để mà cái h cảm giác tìm về vài phần bộ mặt khẽ cười nói thật bất ngờ quả thực thật bất ngờ laning n gật đầu nói rằng trung quốc t h ầ n hệ vì sao không tham dự lần này thần chiến ta không rõ ràng lắm mà cái h lắc đầu nói rằng nghĩ đến hẳn là là có chuyện gì trí hoãn chuyện gì trí hoãn laning n thần sắc vô cùng kinh ngạc hỏi còn có chuyện so cái này càng trọng yếu hơn tại sao không có mà cái h l i ế t hắn một cái nói rằng chứ thần chiến tuy rằng quan hệ nhân gian đủ loại tài nguyên cùng đủ loại thần khí thuộc sở hữu nhưng là không nhất định không cần hạ tràng tranh đoạt trung quốc thần hệ thể lượng to lớn thực lực hùng hậu mặc dù hắn nhóm không tranh có thể bảo đảm bản thổ không mất hả lan ninh nhúng mày nhưng không rõ có ý tứ ngươi có thể lý giải là một chủng quy t ắ c ngẩm mai t ế t cười nói rằng chư thần chiến mặc dù trọng yếu nhưng thần hệ căn cơ trọng yếu giống vậy các đại thần hệ thể lượng to lớn không có khả năng làm chân chính sinh tử tranh rất lâu dài đều là điểm đến là rừng lúc này đây nếu như trung quốc thần hệ không hạ tràng xét h ấ y hắn nhóm thực、lực. Các đại thần hệ cũng sẽ không đem chiến đại đem đến thần Trung hệ không hỏa ảnh hưởng sẽ q u ố c bản tắc h khác thần hệ không tranh thời như ổ Đồng gian cũng giống lý, cái t vậy. Quy ngầm la ninh thì thào một tiếng lại là hỏi tất cả mọi người sẽ tuân theo loại này quy tắc ngầm a đương nhiên không có khả năng m i kết l lắc đầu nói rằng đây là các đại thần hệ ở giữa quy tắc ngầm chỉ giới hạn ở các đại thần hệ cái khác một phần đ ồ ngột ngang t h như những thứ kia điên cuồng hỗn độn không thể tiếp xúc tà thần cũng sẽ không tuân thủ cái này quy tắc ngầm chúng nó chỉ sẽ chung quanh phá hoại ngay này la ninh càng là không hiểu hỏi vậy nếu như những thứ này t à thần nhân n h cơ hội tiến công vậy không hạ t r à n g thần hệ chẳng phải là muốn bị bọn họ chiếm đoạt bản thổ có khả năng này michael gật đầu nói rằng cho nên tính là thần chiến không tranh bản thổ cũng phải làm tốt phòng thủ trung quốc lúc này đây t ự hồ vận dụng một cái rất cường đại tiên khí bày một cái thiên địa đại trợn đem trung quốc bản thổ thiên địa linh khí phong đóng lại tất cả không thuộc về trung quốc thần hệ lực lượng cũng sẽ bị đại trận áp chế đến hầu như trừ khử tình cảnh thật giống như trước thiên địa trạng thái trầm tịch nguyên lai、like、là như vậy la ninh gật đầu nói rằng như vậy nói cách khác cái khác hệ thống siêu phà người tiến nhập bây giờ trung quốc đều sẽ biến thành người thường không kém bao nhiêu đâu có lẽ là cùng lan ninh ở trung lâu mà c Kết nói cũng là tùy ý đừng nói cái khác hệ thống người tu hành chính là trung quốc tự thân người tu hành sẽ phải chịu trận thế hạn chế nhiều nhất chỉ có thể có chung đê g a i thực lực cho nên lần này trung quốc người tu hành cũng sẽ không hướng ra phía ngoài mở rộng dứt lời mà c Kết lại chọn lan ninh một cái khẽ cười nói đây cũng chính là vì sao ta không đề nghị ngươi gia nhập trung quốc t h ầ n hệ nguyên nhân lúc này đây hắn nhóm căn bản không dự định thăm dự ngươi gia nhập trung quốc thân hệ chưa hẳn chờ đến đến tiếp theo thần chiến mặc dù chờ đợi cũng chưa chắc có thể nắm lấy cơ hội lan ninh nhìn nàng một cái hỏi người muốn nói cái gì thần nhân khác biệt m à i cất phất ống tay háo một cái hợp tại trên đầu gối n h ạ t vừa nói nói không phải là chỗ có thần minh đều giống như ta bình thường như thế dễ nói chuyện thần nhân khác biệt lời này không phải là vui đùa cũng không phải cố ý gây xích mích mà là sự thực vừa mới m à i cất tại sao phải nhường mỹ dạ rủ hiểm cho lan ninh dâng trả là để tỏ lòng đối lan ninh coi trọng a có lẽ có vài phần khả năng nhưng nàng mục đích thực sự còn là có một d phần trách nhiệm tại mọi người không có liều mình quên chết vứt mạng ngăn cản nguyên cớ mà cái tự lĩnh tội trách nhiệm nhưng thân phận nàng tột quý lúc này nhân gian không người có thể trách phạt với nàng cho nên tạm thời không suy nghĩ nhưng là nơi đây thần linh tạm đại ba quý tử tổng lĩnh chuyện nhân gian nghi ị nạ di đại minh thần đối với giả m ạ tổ tạ cơ g cùng mỹ dạ rủ hiểm hai cái này thứ nhất người có trách nhiệm chịu tội nàng không thể không làm truy cứu chỉ là truy cứu quy truy cứu gõ quy gõ m ạ i kết biết đúng mực tuyệt sẽ không qua tuyến cái gì đúng mực vừa mới nàng để mệnh mỹ dạ rủ hiểm cho lan linh dân trà đây là gõ cuối cùng nhưng không có để mỹ dạ rủ hiểm như thực hành động đây là đúng mực mỹ dạ rủ hiểm mặc dù chỉ là hạ vị thần minh nhưng hạ vị thần minh cũng là thần linh chớ đừng nói chi là nàng còn là a mã tệ g i á t ổ thần dạ mã tổ tạ cơ thế tử đại biểu cho a mã tệ g i á sơ sanu nob m cố tỏ còn có giả m ạ tổ tạ cớ bộ mặt mà cái há có thể làm cho nàng thực sự cho lan ninh cái này p h ạ m nhân dân trả không thể như thế nào cũng không thể người lại tôn cũng là người thần lại thấp cũng là thần nếu như mà cái cưỡng bức m ỹ dạ rủ hiểm cúi đầu vậy lại càng qua cái này trọng giới hạn về tình về lý đều không nói được m ỹ dạ rủ hiểm sẽ không tiếp nhận dẫu có chết cũng sẽ không cho nên cuối cùng mà cái chỉ là điểm đến là rừng gõ một phen quắt lớn một phen liền để m ỹ dạ rủ hiểm hồi thần giới đi đây chính là thần nhân chi biệt thân phận của song phương song phương địa vị căn bản là không n g a n g nhau nhật bản thần hệ như vậy trung quốc thần hệ cũng giống như vậy không rõ ràng lắm đạo lý này tùy tiện vượt qua cái này trọng giới hạn đó chính là tự chuốc lấy đau khổ đối với lần này laninh n cũng không phải không người thức thời lúc này nói rằng đa tạ nhắc nhở mãi tết cười n h ậ t vừa nói nói không cần hướng ta nói lời c ả m tạ đây là xem ở thanh nhã trên mặt cho ra báo cho nàng tương lai sẽ là ta thổ thần ngươi nếu vẫn một phạm nhân chi bằng rõ ràng thần nhân chi biệt tôn ti kém laninh nhìn nàng một cái không có ở trên mặt này quá mức dây dưa chỉ nói như đã nói qua trung quốc thần hệ bên kia tới cùng là bởi vì chuyện gì chỉ hoãn ta không phải đã nói rồi sao ta không rõ ràng lắm m i k ế t l i ế t hắn một cái nhặt vừa nói nói các đại thần hệ tuy rằng thực lực hùng hậu nhưng cũng không phải toàn bộ không đối thủ thánh đường cùng địa ngục đối địch hy lạp cùng titan đối địch b a c âu bên kia cũng có c ự thần tranh ta nhật bản chịu đủ yêu ma quấy nhiễu trung quốc thần hệ tự nhiên cũng có hắn nhóm phiền phức yêu cầu ứng đối dứt lời m i k ế t lại nghĩ tới điều gì tiếp tục nói lần trước thần chiến trung quốc thần hệ cũng không tham dự nhưng bản thổ phòng ngự lại xảy ra chuyện không may bất đắc dĩ chỉ có thể mời phật môn viện thủ thế cho nên phật hiệu đồng t r u y ề n chiếm đi một bộ phận lợi ích lan ninh gật đầu nói hiểu đa tạ rằng giải h ừ m à i kéo khẽ rên một tiếng mắt lẹ hắn hỏi vẫn là phải hồi trung quốc đi lan ninh cười nói rằng xem tình huống đi phụ thuộc thần không phải là lan ninh phương hướng tối thiểu không phải là bây giờ phương hướng cho nên trung quốc t h ầ n hệ cũng tốt nhật bản t h ầ n hệ cũng được lan ninh cũng sẽ không gia nhập hắn hỏi nhiều như vậy chỉ là muốn lý giải trung quốc tình huống dù sao kiếp trước kiếp này hắn đều là người hoa một mực mặc kệ không hỏi thế nào đều không nói được hiện tại xem ra trung quốc tình huống cũng không tệ lắm không có cuốn vào cuộc phong ba này cũng không cần lan ninh làm những gì trái lại có thể làm lan ninh đường l u i chống đỡ nếu như một ngày kia hắn ở bên ngoài quậy đến người người đoán trách thánh đường địa ngục t h i lạp bắc âu một nhóm người đều muốn giết chết hắn vậy hắn còn có một cái càng trành gió đương nhiên đây là xấu nhất tình huống nếu như có thể còn là không muốn cho quốc gia thêm phiền toái tương đối khá trung quốc sự tình tạm không nói đến lan ninh nhìn mặc k è một cái đem trong chén còn có chút nóng hổi nước t r à uống một hơi cạn sạch lại đứng dậy nói rằng ta còn có chút việc phải xử lý đi trước m i c h a hai hàng lông mày nhăn lại cũng không có ngăn cản chỉ nói là nói lan ninh đây là nàng lần đầu tiên gọi thẳng lan ninh tính danh giọng điệu nghe tới có vài phần nghiêm túc lan ninh dừng lại bước chân phục hồi tinh thần lại hỏi còn có chuyện gì ha m i c h a trầm mặc chốc lát cuối cùng nói rằng ta không nghĩ cái nào một ngày cùng ngươi xung đột vũ trang lan ninh cười nói rằng ta cũng không muốn m i c h a nhìn hắn sau một lát cũng là n h ẹ n miệng cười nói rằng Lan ninh không c ầ n p h ả i nhiều lời nữa, n xoay g ư ờ i s a n g chỗ khác, khoát tay áo, đi, có c khoát h áo, tay đi, u y ệ n gì gọi điện trăm h cho o ạ i ta, để a y cờ sức gì, hết t r u n g thành là mươi h 442, không gian cái này thật không có vấn đề a phong b trong phòng nhìn vẫn không n ú c ních liền như thế cắm ở kết quả tính toán mặt d a n h giới hắc cầu là người mới mạ s a s cả t o chỉ có thể đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía suzuki ba người ta không rõ ràng lắm suzuki cũng chỉ có thể báo lấy c ư ờ i khổ nói rằng trước đây mấy phút là có thể cho ra kết quả xưa nay chưa bao giờ gặp lại o tình huống này Nisi n g ư ơ i biết cái này là chuyện gì xảy ra à? nói liền đưa mắt nhìn sang trầm giọng không nói do chị jonisi tuy rằng do chị jonisi chỉ là một thiếu niên nhưng ở tokyo trong tiểu đội nhưng là không hơn không kém lao nhân bất kể suzuki còn là d ư c ả ạ si mô đại dạ hay hoặc là chết đi đội trưởng tẩy cụ rộng đồ gia nhập hắc cầu không gian thời gian cũng không có h ắ n trưởng đối với hắc cầu lý giải cũng không có h ắ n sâu hiện tại hắc cầu xuất hiện loại ý này bên ngoài tình hình có thể chỉ có hắn cái này chân chính lao nhân biết là chuyện gì xảy ra đi hừ đối mặt ba người ánh mắt Rồi chijoni si lạnh dên một tiếng nói rằng ta cũng không biết đây là một cái tính cách ác liệt tâm lý vặt mẹo khoái gở âm trầm thiếu niên nhưng lần này hắn cũng không có làm ác liệt vui đùa hoặc cố ý giấu g i ế m hắn là thật không biết cái này là chuyện gì xảy ra nhiệm vụ kết thúc phản hồi không gian đã tốt m ấ y giờ hắc cầu còn dừng lại tại kết quả tính toán m ắ t cắt bất kể bọn họ thế nào thao tác đều không có một chút phản ứng thật giống như chết máy giống nhau hắc cầu sẽ chết m á y a mấy người không rõ ràng lắm nhưng hắc cầu như thế kẹt bọn họ liền không có cách nào thu được mấy phần không có cách nào rời phòng trở về hiện thực cái này rất muốn chết bên trong gian phòng không có thức ăn không có nước uống bọn họ lại vừa mới trải qua một trận đại chiến tuy rằng tuyệt phần lớn thời gian đều đang chạy chối chết nhưng thể lực tiêu hao cũng không nhẹ nếu là lại không chiếm được bổ sung kết quả chỉ sợ không ổn hết lần này tới lần khác cái này hắc cầu mắc kẹt mấy giờ vẫn không nhúc ních bốn người một mực khốn ở trong phòng chỗ đều không đi được nếu như hắc cầu một mực kẹt bất động vậy bọn họ chẳng phải là muốn sống sờ sờ vây ở trong phòng nghĩ tới đây mà sạt gà tỏ ngồi không yên vòng qua do c h i d o n i s h i đưa tay hướng hắc cầu tìm kiếm t h ế vậy suzuki cũng không có ngăn cản hắc cầu là có thể l ụ c vào thậm chí có thể mở ra từ đó lấy ra đủ loại vũ khí trang bị điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ tích phân mà sàn cạ tỏ đem tay đệ tại hắc cầu lên từ quan sát kỹ lên sau đó nhẹ nhàng vỗ vào vài cái suzuki giấy cạ xì mô đ ạ i ra ha ha hai người không lời giỏi c h i d o n i s h i cũng là n g ẩ n ra lập tức cười to lên nói rằng ngươi cho là là đây là lao t v sao có chuyện vô vô vài cái là không sao thực sự là cưới chết ta rồi tính toán hoàn thành kết quả như sau r ồ i chị r o nỉ xì lời nói chưa xong hắc cầu mặt ngoài rừng hình ảnh tiên hồng ký tự liền bắt đầu nhảy lên suzuki giấy c ả s ì mô đ ạ i dạ. r ồ i chị r o nỉ xì nhìn khôi phục công năng hắc cầu ba người gương mặt kinh ngạc mà sàn gà tỏ cũng có chút khiếp sợ hắn chính là thử một chút nhìn một chút hắc cầu có không có phản ứng làm sao lại cho vỗ được rồi đây chẳng lẽ thứ này thật cùng tivi giống nhau có chuyện vỗ v u thì tốt rồi bốn người không giải thích được hắc cầu không cần quan tâm nhiều trực tiếp báo ra nhiệm vụ lần này kết quả m a s a s k a t o không điểm suzuki tốt một không điểm r d i k a à xi m o lại d a không điểm giỏi chị rô n i xì không điểm tuy rằng sớm có dự liệu biết lúc này đây nhóm người mình tích phân sẽ không có rất cao nhưng nhìn tiên hồng số không suzuki ba người vẫn còn có chút nho nhỏ thất vọng chỉ có do chị rô lì xì không để ý nhưng là một bộ ác liệt thiếu niên diện mạo cười quái dị nói hô hô toàn bộ thành viên d ễ dô đây tiếng nói vừa dứt laning bốn trăm năm mươi sáu điểm một cái chớp mắt kinh ngạc qua đi chính là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hoảng sợ chuyện gì xảy ra còn có một người bốn trăm sáu mươi lăm điểm chuyện này là linh ba người vẻ mặt kinh hãi chỉ có mạ sạc gà tỏ như có điều suy nghĩ đông nhiên ngần đầu là hắn hắn ba người quay đầu nhìn bừng tỉnh đại nộ g mạ sạc gà tỏ nghĩ tới điều gì cùng kêu lên kêu lên người kia không sai chính là hắn mạ sạc gà tỏ gật đầu luôn miệng nói chỉ có r ấ t nhiều như vậy quái vật hắn có thể bắt được như vậy điểm nhưng hắn cũng không phải chúng ta tiểu đội thành viên a ba người nhìn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt n g h i hoặc thì thảo nói rằng vì sao hắc cầu sẽ đem hắn thêm tiền đến còn tính toán hắn tích phân chẳng lẽ lời nói ba người tựa hồ kinh giác cái gì con n g ư ờ i co r ụ t lại cơ thể cứng đờ định ở đó t r o n g không dám hoạt động ta cũng có một phần a không tính là quen thuộc nhưng dị thường sâu sắc thanh âm đàm thoại ở bên văng lên ba người thân thể run lên khỏe mắt dư quan g thắm nhìn quả nhiên một gã thân hình cao to hồng y nam tử chính đứng ở hắn nhóm bên cạnh hắn là lúc nào、vào? không hẳn là hỏi hắn là vào bằng cách nào đối mặt ngoài ý muốn đến lan linh suzuki ba người trong mắt đều là hoảng sợ chỉ có mạ s ạ t cả tỏ không rõ tình thế nghiêm trọng vẻ mặt kinh hỷ tiến lên hỏi tiên sinh ngươi là chúng ta thành viên a lan linh cười không làm trả lời đưa tay theo trong gói giấy xuất ra một cái nóng hôi hổi bánh bao một bên cắn một bên hướng hắc cầu đi đến tiên sinh Cả tỏ sạt mạ gặp mạ s ạ t cả tỏ còn phải dây dưa suzuki vội vàng đưa hắn kéo đến một bên liên quan do chỉ dỗ nỉ xỉ g i c ả xì mô đái dạ cùng nhau bốn người lui trong góc cảnh giác và sợ hãi nhìn lan linh lan linh không để ý đến bọn họ đem cuối cùng một cái bánh bao nuốt xuống trở lại đến hắc mặt cầu trước nói rằng thuận tiện đi ra nói chuyện a lan ninh tại sao lại xuất hiện ở nơi đây rất đơn giản thợ săn đánh dấu hãng tại mạ sạt cả tỏ mấy người trên người để xuống thợ săn đánh dấu cũng căn cứ thợ săn đánh dấu chỉ dẫn tìm được phòng này sau đó một cái thuấn thiểm na di tiến đến chính là đơn giản như vậy đương nhiên cái này đơn giản chỉ giới hạn ở hắn đổi thành những người khác chính là nắm giữ thợ săn đánh dấu như vậy cuối cùng năng lực không có cách nào tìm được phòng này đây là lan ninh tại m ọ cái nơi đó hiểu được hắc cầu không gian tồn tại căn bản không phải bí mật gì bọn họ hành động kịch liệt như vậy đặc thù lại rõ ràng như vậy các thế lực lớn cũng không phải người mù làm sao có thể không nhìn sự tồn tại của bọn họ tương quan hồ sơ đã sớm thành lập được rồi đối với cái này thần bí hắc cầu không gian các thế lực lớn thái độ không giống nhau một phần thế lực đem hắc cầu không gian coi là thai họa ngầm cùng nguy hiếp lại mơ ước hắc cầu không gian kỹ thuật cho nên đối với hắc cầu không gian cùng hắc cầu tiểu đội bảo định ý, công kích -cầu tiểu đội thành r ì viên siêu tầm hắc cầu không gian phương vị một phần thế lực là muốn cùng hắc cầu không gian giao lưu thăm dò lai lịch của bọn họ tiến hành tương ứng kỹ thuật trao đổi còn có một chút thế lực thờ ơ lạnh nhạt tùy ý phát triển thần đạo giáo bên này là thuộc về bên thứ ba bọn họ biết hắc cầu không gian tồn tại nhưng cũng không đem hắc cầu không gian cho rằng định nhân chỉ là đưa bọn họ làm một cổ cùng yêu ma đối kháng lực lượng thần bí h i ê u kỳ nhưng không thâm cứu đương nhiên thần đạo giáo cũng từng truy tung qua hắc cầu tiểu đội thành viên tìm kiếm hắc cầu không gian phương vị đáng tiếc không có kết quả thần đạo giáo truy tung pháp thuật tuy rằng có thể đối hắc cầu tiểu đội thành viên lên công hiệu nhưng p ư ơ n g tiến nhập hắc cầu không gian sau đó những thứ này truy tung pháp thuật liền sẽ gặp phải lực lượng nào đó che đậy mất đi lần theo hiệu quả lực lượng cực kỳ mạnh mẽ thần đạo giáo phái ra một vị đại cấp người tu hành phối hợp vài món truy tung tỏa định thần khí cũng không có cách nào ngăn chặn lực lượng che đậy tìm được thần bí kia hắc cầu không gian lâu nay thần đạo giáo bỏ qua chỉ cần hắc cầu không gian không gây sự tình vậy tùy ý bọn họ phát triển bảo lưu trình độ nhất định giám thị là tốt rồi thần đạo giáo mất khí lực lớn như vậy cũng không tìm tới hắc cầu không gian chỗ tồn tại lan i n h thế nào dễ dàng liền tìm được chẳng lẽ cái này t h săn đánh dấu hiệu quả còn mạnh hơn qua thần đạo giáo đại cấp người tu hành cùng vài món thần khí phối hợp lan ninh có thể tìm được hắc cầu không gian là bởi vì hắn thợ săn đánh dấu không có bị hắc cầu không gian lực lượng che đậy cái này hắc cầu không gian cũng không chống cự lan ninh thợ săn đánh dấu hoặc nói cũng không chống cự ma lực của hắn cái này cũng có chút ý vị sâu xa các thế lực lớn cũng không tìm tới hắc cầu không gian chỗ tồn tại nói do hắc cầu không gian lực lượng đẳng cấp rất cao tuy là các thế lực lớn bí pháp vô số thần khí rất nhiều cũng không cách nào tập trung hắc cầu không gian phương vị lan ninh thợ săn đánh dấu chỉ là một phổ thông kỹ năng hiệu quả không có khả năng mạnh hơn các thế lực lớn bí thuật cùng thần khí, nhưng hết lần này tới lần khác không có bị hắc cầu không gian che đậy chống cự, để Ninh nhẹ nhõn hắc cầu không tới gian gian. quả cầu cầu năng lớn cùng nó lần này lần Lan có các lực có cự, được tìm bí bị đậy để vì sao đây là một cái yêu cầu suy nghĩ sâu xa vấn đề lan n i n h nguyên bản liền đối hắc cầu không gian hết sức tò mò hiện tại lại có cái này ngoài ý muốn phát hiện không lên cửa nhìn một chút thế nào đều không nói được đi Cho chuẩn chút cái này hắc cầu hắn không tình nên, đơn này gian nội tới, tìm một đi đao gặp, bị mới bắt đầu kết toán tokyo tiểu đội nhiệm vụ thành quả cuối cùng liền hắn t í c h phân tính toán đi ra cái này rất thú vị đối với hắn hắc cầu không gian không chỉ không chống cự trái lại một bộ hoan nghênh gia nhập diện mạo cái này là nguyên nhân gì lan ninh không biết cũng không muốn đoán cho nên hắn trực tiếp đi hướng hắc cầu chuẩn bị cùng nó tiến hành đối thoại đem sự tình nói rõ ràng đối mặt lan ninh hỏi hắc cầu t r ầ mặt m một hồi lập tức như ngươi mong muốn nhóm lời nói h i ệ n lên lập tức bắt đầu tách ra to lớn hắc cầu như máy móc vậy biến động chê lịa chỉ trong chốc lát một màn h t này liền chia lệnh à m một cái đó, cũng n g đợi tokyo tiểu đội bốn người, người trong nháy mắt mở to hai mắt không thể tin nhìn lan linh cùng hắc cầu hình trụ trung q u a n g ảnh、ừ. lan linh phản ứng nhưng thật ra rất bình thường nhìn này mặt vẻ mặt mơ hồ hình thể hư huyễn hình người quang ảnh khẽ c ư ờ i hỏi s ư n g hô như thế nào h ư nguyễn quang ảnh đứng ở hình trụ trong hướng lan ninh nói rằng ta không có họ tên nếu như ngươi thích có thể giống như những người khác gọi ta hắc cầu được rồi lan ninh cũng không có ở trên mặt này quá mức quấn q u y ế t nói thẳng nơi đây là địa phương nào quang ảnh giọng điệu bất biến đây là hắc cầu không gian lan ninh gãi đầu một cái nói rằng ta ý tứ cái chỗ này là làm gì ý đồ của các ngươi vậy là cái gì thanh lý h ư n u y ễ n quang ảnh dùng điện tử hợp thành bình thường thanh âm nói rằng bồi dưỡng chiến sĩ thanh lý thế giới đây chính là hắc cầu không gian tồn tại ý nghĩa thanh lý thế giới lan n i n h chân mày cau lại hỏi thế nào cái thanh lý pháp đối với lần này quang ảnh không che giấu nói thẳng tất cả phá hoại cân đối phá hoại quy tắc phá hoại thế giới sự vật đều hẳn là lao đi không gian bồi dưỡng chiến sĩ tiêu diệt những thứ này sự vật đây chính là thanh lý ừ m lan n i n h trầm ngâm một tiếng nói là người nào giao cho các ngươi như vậy sứ mệnh còn có năng lực như thế xin lỗi h ư n u y ễ n quang ảnh lắc đầu lần đầu cự tuyệt lan anh nghi vấn vấn đề này ta không thể cấp xuất đáp án được rồi ngay này lan n i n h cũng không có quá mức quân quýt chuyển mà nói rằng nói một chút vấn đề của chúng ta ngươi tìm ta có việc tình à. có thư nguyễn quang ảnh cũng là thẳng thắn nói thẳng trên người ngươi có cùng ta có cùng nguồn gốc lực lượng ta yêu cầu ngươi giúp đỡ có cùng nguồn gốc lực lượng lan n i n h nhấn m ẩ y hỏi cái gì có cùng nguồn gốc lực lượng thư nguyễn quang ảnh giọng điệu bất biến điều này cần chính ngươi đi tìm đáp án lan anh nhìn hắn một cái cũng không có lại truy vấn chỉ nói ngươi cần ta giúp thế nào giúp ngươi giống như bọn họ thư nguyễn quang ảnh xoay người lại đưa ánh mắt về phía mạ sạt cả tỏ đám người sau đó lại chuyển đến lan ninh trên người nói rằng trở thành không gian chiến sĩ hoàn thành không gian nhân vật xin lỗi lan ninh lắc đầu khẽ cười nói ta đối với các ngươi trò chơi không có hứng thú đây không phải là trò chơi là nhiệm vụ là sứ mệnh thế giới này yêu cầu thanh lý thư nguyễn quang ảnh lời nói như trước bình tĩnh nhưng có một luồng không rõ trầm trọng ý tứ hàm s ú c đây cũng là sứ mạng của ngươi ta không cảm thấy như vậy lan ninh cười nói rằng bất quá là một tên t h săn nếu như ngươi giao được nội thủ lao Ta đây không ngại ngươi giải vì q u y ế t một chút phiền thoái. Thù phiền lời a o Thư n quang thư thào một tiếng, lập tức nói rằng, hoàn thành nhiệm nói rằng, tức vụ, có thể thu đ ợ c tích h p â nguyễn tại t bên n r o không gian đổi l quang ảnh t ú i l ầ u xuống nhìn chăm chú lan ninh nói rằng đây chính là thù lao không sai lan ninh gật đầu khẽ cười nói như vậy chúng ta liền có thể thành lập không có một người cưỡng chế thuê quan hệ ta hoàn thành ủy thác ngươi trả tiền tiền thù lao có vấn đề hay không có thể h ư n u y ễ n quang ảnh gật đầu nói rằng thư ơ i nguyễn quang ảnh cũng không có cò kẹ mặc cả nói thẳng từ giờ trở đi ngươi chính là không gian mộ binh chiến sĩ đây là ngươi không gian thiết bị ngươi có thể thông qua này thiết bị cùng không gian liên hệ lời nói thư nguyễn quang ảnh giơ tay lên một đạo xanh thám quang huy long lánh ra thẳng hướng lan n i n h rơi đi chương 4 4 n t đổi mới lan quang trói mắt hạ xuống lan n i n h đưa tay vừa tiếp xúc với phát hiện đúng là một cái tràn ngập kim loại khuynh ê ư ớ n g cảm xúc máy móc đồng hồ xem ra cùng tokyo tiểu đội sử dụng trang bị cũng không phân biệt phiền phức số liệu lưu tại mặt ngoài lưu động hầu như muốn tràn đầy c h ả y xuống còn có đại lượng màu xanh thăm thảm điện quang loại ra đây là một kiện nhỏ không gian thiết bị không gian khởi xướng mộ binh lúc này thiết bị sẽ cho suất tương ứng gợi ý người tiếp thu mộ binh sau đó có thư ể t h nguyễn a n à thiết bị trực tiếp t bị r u y quang ảnh gật đầu giải thích nhưng hiện nay chỉ có hai loại phục vụ cung cấp một là gen sáng tạo hai là không gian truyền thống gen sáng tạo có thể căn cứ không gian chứa đựng gen tin tức sáng tạo sơ cấp sinh mạng thể cũng giao cho cơ sở năng lực cùng ký ức không gian truyền t ố n g có thể truyền t ố n g đến thế giới mỗi cái khu vực điều kiện tiên quyết là này khu vực không gian không có lọt vào phong tỏa hoặc đặc thù lực lượng ảnh hưởng gen sáng tạo lan ninh nhìn một cái trong góc bốn người lại nhìn về phía hư h u y ễ n quang ảnh hỏi chỉ là sáng tạo không phải là phục sinh ngươi có thể lý giải là một chủng thành thục cỡ lộn kỹ thuật hư h u y ễ n quang ảnh cũng không có cấm kỵ nói thẳng sáng tạo ra sinh mạng thể tuy rằng tại cấp độ gen lên cùng bản thể hoàn toàn tương đồng nhưng vẫn là hai cái độc lập sinh mệnh cũng không t r u y ề n t h ố nguyễn trên ý nghĩa phục sinh ý phục nhất không gian đựng tin chỉ có thể phục chế chứa Thư tức. có ức ký sao Làm sẽ? quang ảnh mấy lời nói này đối với tokyo tiểu đội mà nói không thua gì sấm sét giữa trời quang dậy c ả xì mô đài dạ trực tiếp tê liệt nga xuống giống như tranh thủ linh hồn con rối thất hồn lạc phách nói rằng g ầ n ổ. lời nói chưa xong liền bị một vệ sáng xanh cắt đ ứ t cắt đ ứ t mất dâu ria tokyo tiểu đội thư nguyễn quang ảnh tiếp tục hướng lan ninh rằng giải gen sáng tạo chỉ có thể sáng tạo cấp bậc thấp sinh mạng thể cao nhất không thể vượt quá đệ nhất đẳng cấp tiềm lực trưởng thành là không bị ảnh hưởng tự ừ gen nguyên rằng, nghe đáng không trang không gian giá tưởng gì? khen định, Lan Ninh cười, nói rằng, nghe tạm được, đáng tiếc ta không cần, còn là nhìn nhất quyết cầu thể tạm tiếc ta một chút trị t khí Hắc được, đi. bị là là cười, cái có vũ nhiên là phục sinh chỉ cần nhà chơi tích phân đủ liền có thể phục sinh chết đi đội hữu đây là hắc cầu không gian nghịch thiên nhất năng lực cũng là lan ninh cảm thấy hứng thú nhất năng lực tuy rằng ở cái thế giới này phục sinh người chết phương pháp rất nhiều nhưng đại thể đều là đường ngang ngõ tắt không chỉ xác suất thành công thấp đến đáng sợ chính là may mắn thành công cũng không biết sẽ phục sinh đi ra những thứ gì hoàn mỹ phục sinh phương pháp tuy rằng cũng có nhưng cơ bản đều là cao vị thần minh quyền hành còn cần người chết hoàn chỉnh linh hồn hoặc lớn một chút mảnh vụ n linh hồn linh hồn trôn vùi liền không cần nghĩ nếu như hắc cầu không gian phục sinh năng lực cùng cao vị thần minh phục sinh năng lực tương đương không gian này tích phân liền tương đương đáng giá tiền đáng tiếc cái này nếu như cũng không có trở thành hiện thực hắc cầu không gian phục sinh căn bản cũng không phải là chân chính phục sinh mà là cùng loại cờ lồn sáng tạo phục sinh đi ra ngoài chỉ là cờ lồn g ư ờ i phục chế thể điều này làm cho hắc cầu không gian tại lan linh trong lòng giá trị thẳng tắp giảm bớt hắn cũng không định dùng loại này lừa gạt mình phương pháp tới kéo dài sinh mệnh may m à trừ sinh mệnh sáng tạo cái này công năng bên ngoài hắc cầu không gian cũng không thiếu tác dụng là có thể làm một cái nhiệm vụ cơ khí cho lan ninh sáng tạo đủ loại tiền lời lại có thể đảm nhiệm vũ khí thương điếm cùng truyền thống sân thượng là lan ninh cung cấp vũ khí trang bị cùng truyền thống chuyển vận hỗ trợ thư h u y ễ n quang ảnh không lãng phí thời gian trực tiếp hướng lan ninh triển khai hắc cầu không gian đổi liệt biệu cùng hắn hiện hữu tích phân số lượng tích phân là hắc cầu không gian đồng tiền mạch tiền hiện tại lan ninh có bốn trăm năm mươi sáu điểm tích phân là hắn tại bách quỷ dạ hành trung chém giết rất nhiều yêu ma khen thưởng trong đó bốn trăm điểm là nụ dạ dị hi ổng ô mãng ở tioni đài t ê n cống hiến cấp độ truyền kỳ đại yêu đánh chết tích phân thống nhất là một mất điểm mạnh cũng không nhiều yếu không ít truyền kỳ dưới yêu ma liên vụn vặt rất nhiều nhiều như rừng cộng lại chỉ cho lan ninh cống hiến mấy chục điểm tích phân đổi liệt biểu chung vũ khí trang bị mỗi kiện đặt nền tảng đều là một trăm tích phân lan ninh nhìn một chút phát hiện những trang bị này đại thể có thể chia làm ba loại một là vũ khí loại lấy đủ loại súng ống cùng vũ khí lạnh làm chủ hai là phòng cụ loại bao quát các loại hình chiến đấu cường hóa quần áo ba là tại cụ có chiến đấu tại cụ cùng không phải chiến đấu tại cụ trước h ả kỳ dô ầu cả sử dụng to lớn người máy là thuộc về chiến đấu tại cụ còn có không phải chiến đấu tại cụ xe máy những trang bị này giá phần lớn là một trăm tích phân chỉ có một số ít cao cấp trang bị yêu cầu hai trăm tích phân hoặc ba trăm tích phân lan ninh suy tính một hồi cuối cùng chọn lựa hai kiện giá là hai trăm tích phân cao cấp chiến đấu cường hóa quần áo g ă n g z x t s cao cấp cường hóa đồng phục chiến đấu trang bị đẳng cấp hoàng kim trang bị bền năm trăm năm trăm trang h không ờ i nguồn năng lượng. t bị l o ạ thuộc n tính thể chất nano một mươi nhanh nhẹn một mươi tinh thần năm cố định thuộc tính thêm được thuộc tính trị số thấp hơn bốn mươi điểm bắt đầu công hiệu thuộc tính trị số cao hơn bốn mươi điểm không dạy bất kỳ hiệu quả nào trang bị đặc hiệu không gian phòng ngự cái này đồng phục chiến đấu dùng đặc thù không gian kỹ thuật có thể hữu hiệu, hiệu bảo hộ người sử dụng cơ thể bất kể công kích vị trí nào Hán trang h gánh phục chiến ư ơ nơi, n tổn cũng đến đồng g vắt từ các sẽ đều đều gánh đến đồng phục chiến đấu ì n đựng, đại độ tăng cường phòng ngự năng h thể chịu phúc tới t đại độ lực. r bị đặc hiệu nguồn năng lượng cường hóa cái này đồng phục chiến đấu trong chứa đựng có thời không nguồn năng lượng có thể thong thả cường hóa người sử dụng cơ thể để thăng người sử dụng tố chất thân thể lúc chiến đấu còn có thể là nguồn sinh lực sử dụng chữa trị người sử dụng cùng đồng phục chiến đấu bị thương tổn trang bị kỹ năng đặc biệt bạo phát trạng thái lấy tiêu hao dự trữ thời không nguồn năng lượng làm đại giá đem đồng phục chiến đấu chiến đấu tính năng mức độ lớn nhất buộc phát ra thu được gấp đôi thuộc tính thêm được cùng hiệu quả phòng ngự trang bị kỹ năng đặc biệt chữa bệnh phun sương ngủ đem dự c h ữ a thời không nguồn năng lượng chuyển hóa thành chữa bệnh phun sương ngủ cấp tốc chữa trị người sử dụng cơ thể thương thế trang bị giới thiệu cao đẳng không gian kỹ thuật chế thành cường hóa đồng phục chiến đấu cao cấp cường hóa đồng phục chiến đấu đan kiện giá hai trăm tích phân tại hắc cầu bên trong không gian thuộc về đẳng cấp cao trang bị tuy rằng ngoại hình cùng mạ sạt cả tỏ đám người cơ sở đồng phục chiến đấu cơ bản giống nhau nhưng tính năng nhưng vượt xa khỏi cơ sở đồng phục chiến đấu và không cũng sẽ không bị hệ thống định là hoàng kim phẩm chất trang bị hoàng kim phẩm chất trang bị hiện giai đoạn còn là yêu thích hàng lan ninh đều không có bao nhiêu trừ đi vừa mới hư hao long nha tay giáp chỉ còn lại thánh ngục đỏ thấm l i ệ p ma giả bộ đồ còn có bách quỷ giám hiện tại mới vào tay hai kiện là chuẩn bị thay đỏ thấm l i ệ p ma giả sáo tráng a dĩ nhiên không phải tuy rằng đều là hoàng kim phẩm chất phòng cụ nhưng như t r ư ớ c có phân chia cao thấp t ố t xấu kém cái này hắc cầu không gian sản xuất cao cấp cường hóa đồng phục chiến đấu rõ ràng không bằng lan ninh đỏ thấm l i ệ p ma giả bộ đồ đừng không phải là liền nói thuộc tính thêm được á i này cao cấp cường hóa đồng phục chiến đấu thuộc tính thêm được thoạt nhìn rất khoa trường m ư ơ i điểm thể chất m ư ơ i điểm nhanh、nhẹn. năm điểm tinh thần viễn siêu lan ninh đỏ thấm liệt ma giả nhưng thuộc tính này thêm được là cố định chỉ đối với bốn mươi điểm trở xuống thuộc tính lên công hiệu vượt qua bốn mươi điểm sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào không giống đỏ thấm liệt ma giả đẳng cấp suy yếu sau còn có thể cung cấp nhất định thêm được hiện tại lan ninh cơ thể thuộc tính tại không có bất luận cái gì thêm được dưới tình huống đã toàn bộ đột phá bốn mươi đại quan chiến đấu này quần áo cố định thuộc tính thêm được đối với hắn căn bản là không có tác dụng đã không có tác dụng không có hiệu quả vậy tại sao còn phải đổi chiến đấu này quần áo đương nhiên là cho sẽ l ạ nạ cùng cờ di tìm hai cái này trợ thủ là hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng lên hiện tại thật vất vả xuất sư có thể một mình đảm đương một phía ứng phó một phần trung thấp khó khăn ủy thác nếu như tao nộ g cái gì ngoài ý muốn vậy hắn vẫn không thể đau lòng chết vì mình ngày sau nằm cũng có thể có kinh nghiệm nhập t r ư ớ n g cuộc sống tốt đẹp lan ninh nhất định phải tăng mạnh hai cái này trợ thủ trang bị nhất là loại này có thể bảo mệnh phòng ngự trang bị hai kiện cao cấp đồng phục chiến đấu hao phí lan ninh bốn trăm tích phân còn lại mấy chục điểm tích phân đã không đủ để lại đổi những thứ khác vũ khí trang bị cũng may lan ninh không có gì mong muốn cái này hắc cầu không gian vũ khí trang bị sự giúp đỡ dành cho hắn thực sự không lớn phòng cụ không cần nhiều lời cao cấp đồng phục chiến đấu chính là hắc cầu không gian rất tốt phòng cụ căn bản so ra kém lan ninh đỏ thấm liệt ma giả vũ khí giống như vậy cái gì trọng lực súng năng lượng súng không gian bắt súng mặc dù coi như rất dọa người nhưng đã có hắc đàn một bạch tượng nhà phá thoái trích viêm phật mũ bao gồm nhiều súng ống ma cụ lan ninh mà nói vẫn là gần cả không có bao nhiêu tác dụng tại cụ phương diện mặc dù có tương tự với cao to, to lớn người máy nhưng đồ chơi này sức chiến đấu hà kỳ rồ cả trước đã biểu diễn qua cũng liền cùng ở t h ô nhì tương、đương. c、so、ò nếu k như g i tự sau đó kiếm lại tích phân đổi xuất mười món tám món cao đẳng đồng phục chiến đấu lan ninh thậm chí có thể suy nghĩ cấu thành một người trợ thủ đoàn làm cho các nàng đi ra ngoài càn quét các lộ yêu ma quỷ quái tự mình nằm ở sự vụ sở trong ngồi thu hoạch quả n g à y ấy khu khu trở lại chính đề đem hai kiện cao đẳng đồng phục chiến đấu thu nhập không gian chữ vật nhìn nữa tự mình còn thừa lại mấy chục điểm tích phân lan i n h hơi nhũ mày nhìn phía hư h u y ễ n quang ảnh hỏi các ngươi cái này đổi quy luật giống như có chút vấn đề à? hư h u y ễ n quang ảnh giọng điệu bất biến vấn đề gì tỷ lệ đào thải rất cao tỷ lệ lợi dụng quá thấp lan i n h hai tay một vũng nói rằng một trăm tích phân chính là một đầu truyền kỳ đại yêu cái này người bình thường ai có thể lấy ra tính là trải qua mấy trận nhiệm vụ có thể miễn cưỡng tích góp đi ra dạy như vậy cửa sổ chống kỳ lại muốn đấu loại mất bao nhiêu người thư nguyễn quang ảnh không hành động nhặt vừa nói nói không sống mống chết đây là tự nhiên lựa chọn có thời điểm học được biến báo cũng không phải chuyện xấu la ninh cười nói rằng các ngươi có kỹ thuật như vậy hoàn toàn có thể chế tạo một phần thứ cấp vũ khí trang bị bổ khuyết đoạn này cửa sổ chống kỳ giảm thiểu nhân viên tổn thương đề cao lợi dụng hiệu suất cái này có ý nghĩa a người cảm thấy thế nào thư nguyễn quang ảnh trầm mặc một hồi cuối cùng nói rằng không gian sẽ suy xét đề nghị này、Tốt. la ninh cười nói rằng vậy thì do ta bắt đầu đi cái này mấy chục điểm tích phân còn có thể đổi chút gì đây mới là ngươi mục đích thực sự đi thư nguyễn quang ảnh nhìn lan anh mơ hồ không rõ trên khuôn mặt tựa như có vài phần nhân tính hóa bất đắc dĩ thoáng qua ngươi không phải là trực thuộc ở không gian chiến sĩ nhưng xét thấy hiệp nghị của chúng ta ngươi có thể tiêu hao tích phân sử dụng không gian lực lượng chữa trị ngươi vũ khí trang bị vậy cũng là một loại phục vụ chữa trị trang bị lan anh sáng mắt lên theo không gian chữ vật chung lấy ra một khối vặn vẹo biến hình tàn phá thiết phiến hỏi cái này năng lượng tu a chính là long nha tay giáp mảnh v ụ trước c ù nhìn g nụ dạ lan g ninh n trong tay tay giáp mảnh t chỉ. Tuy vụn h n thư một n h nguyễn l o n quang ảnh trầm m ặ t một hồi lập tức nói rằng chỉ giới hạn ở tổn hại trang bị không bao gồm phế liệu lan ninh trầm mặc một hồi lập tức đem mảnh vụn thu hồi nói rằng sau đó loại chuyện này phiền phức sớm một chút nói thư nguyễn quang ảnh không có trả lời đưa mắt chuyển tới lan ninh cánh tay nhìn đỏ thâm liệt ma giả rách nát ống tay áo cái này trang bị vẫn chưa có hoàn toàn hủy hoại không gian có thể giúp ngươi tiến hành chữa trị sau một lát xanh thám quang mang tán đi lan ninh lại xuất hiện ở tại mạ sạc g tỏ đám người trước mặt thư nguyễn quang ảnh là không biết tung tích chỉ còn lại có một cái quen thuộc hắc cầu lẳng lặng nằm ở nơi đó tiên sinh nhìn thấy lan ninh mạ sạc g tỏ trước tiên liền vào tới thần xác kích động hỏi cái này là thật sao ta chúng ta đều là cái không gian này chế tạo ra phục chế thể hiển nhiên tại lan ninh cùng hư h u y ễ n quang ảnh đối thoại trong khoảng thời gian này hắn biết rõ rất nhiều chuyện bao quát hắc cầu không gian tuyển nhận thành viên chân tướng cái gì sau khi chết tiến nhập hắc cầu không gian cái gì giao cho lần thứ hai sinh mệnh tất cả đều là lời nói dối bọn họ chẳng qua là hắc cầu không gian theo trên thân người chết thu thập gen tin tức chế tạo ra phục chế thể mà thôi đây là một cái rất thực tế tàn khốc lan ninh nhìn t h ầ n sắc kích động đem g ụ c vọng tan vỡ lại muốn bắt được cuối cùng một phần hy vọng mạ sạt gà tỏ không có trả lời vấn đề của hắn mà là cười nói cái này có trọng yếu không? Có trọng yếu không? dứt lời lan anh mặc kệ mạ sạc gà tỏ phản ứng gì vỗ vô, vô bờ vai của hắn lập tức tiêu thất ở trước mặt của hắn hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm thực tại không có thời gian cho mấy người làm tâm lý phụ đạo đây cũng không phải là hắn am hiểu công tác tiên sinh. Lan ninh rời đi để mã s ạ c cả to bị mất cuối cùng một phần hy vọng hắn thất hồn lạc phép ngồi sập xuống đất trong mắt đều là mê man còn lại ba người cũng là như vậy nhưng lạnh lùng vô tình hắc cầu không gian không để ý chút nào cùng cảm thụ của bọn hắn lạnh như băng điện tử hợp thành âm lần thứ hai vang lên không gian sắp bắt đầu đổi mới m ờ i tại trong vòng mười phút ly khai m ờ i tại trong vòng mười phút ly khai giống nhau gợi ý t h a n h âm tại mỗi cái hắc cầu không gian bên trong thống nhất vang lên có thể một nhóm không gian thành viên khiếp sợ không thôi đổi mới cái gì đổi mới chương bốn trăm bốn mươi bốn nhiệm vụ khen thưởng lan ninh theo h ắ c cầu không gian ly khai trở lại thế giới hiện thực thời điểm đã là ngày hôm sau b u ổ i trưa cả đêm giết chóc cả đêm chiến đấu cái này ngồi tàn phá không chịu nổi thành thị rốt cục khôi phục một chút sinh cơ những người may mắn còn sống sót tại cơ quan nhà nước tổ chức động viên giới bắt đầu chiến hậu thanh lý cùng trùng kiến công tác yêu ma cùng gặp nạn người thi thể tuy rằng đã cơ bản xử lý sạch sẽ nhưng vẫn là có không ít vết máu lưu lại trong không khí tràn ngập lồn mùi máu tanh như trước nồng nặc làm người ta buồn nôn đối mặt cảnh hoàng tàn khắp nơi quê hương còn có yêu ma kia tàn sát b ử a bãi sau di lưu vết tích may mắn còn sống sót mọi người trên mặt đều là mê man cùng bất lực siêu p h à m lực lượng trùng kích hầu như đem người thường thế giới phá hủy hầu như không còn may mắn còn sống sót bọn họ căn bản không biết phải như thế nào đối mặt cái này quen thuộc lại thế giới xa lạ thời đại biến đổi lớn l i ê n là như thế tàn khốc mọi người chỉ thấy thời đại trào lưu trong từng cái một phong quang vô hạn nhân vật anh hùng chỗ nào biết được cái này trào lưu dưới t r ô n không bao nhiêu người thường hải cốt nếu có lựa chọn sợ rằng tuyệt đại bộ phân người cũng sẽ không lại hy vọng xa bởi thần bí kia lại mạnh mẽ siêu phàm lực lượng nhất là tại trải qua như vậy biến đổi lớn sau đó đáng tiếc cái này nếu như cũng không thành lập hiện thực chính là tàn khốc như vậy căn bản không cho phép n g ư ờ i lựa chọn chỉ có thể bị động đi tiếp thu tokyo như vậy n g à y vốn như thế những khu vực khác những quốc gia khác cũng không ngoại lệ trận n à y đại chiến ảnh hưởng đang ở từng bước lên men từng bước quyết tán siêu p h à m lực lượng đem từ từ trở về trước đài tiến nhập đại chúng phạm vi nhìn chuyển thành thế giới chủ lưu gia tốc chư thần chiến đến đây là thời đại đại thế t r u n g t r u n g điệp điệp thời đại đại thế không có người có thể ngăn trở chính là lan ninh cũng không ngoại lệ đương nhiên l a n i n h không có nghĩ qua ngăn trở hắn hiện tại chính ôm một cái đại bọc giấy bình thường ă n mới vừa vừa ra khỏi lồng bánh bao thịt một bên bộ hành tiến về phía trước tự mình mới kiến không lâu chi nhánh bánh bao là t ừ ý nạ di đền thờ cẩm mùi vị tương đối khá còn có thể hữu hiệu bổ sung thể lực cùng tinh lực laninh rất không khách khí gói mấy lồng thoải mái tự mình chống g ô n g thật lâu ngũ t ạ g miếu liên như thế vừa ăn vừa đi sau nửa giờ laninh trở lại tự mình ở vào tokyo shibu y a khu sự vụ sở đêm qua một trận đại chiến đại lượng yêu ma tàn sát bừa bãi trung kích đối thành thị tạo thành cực kỳ nghiêm trọng phá hoại rất nhiều tòa nhà đều hóa thành phế tích lan ninh mới xây ra này sự vụ sở cũng không có thể may mắn tránh khỏi may m à đến thăm lan ninh sự vụ sở đều là một phần tiểu yêu ma tạo thành phá hoại cũng không tính nghiêm trọng sự vụ sở chủ thể còn bảo tồn hoàn chỉnh chuyện tống trận không có vấn đề chính là cửa sổ yêu cầu tu sửa lan ninh trở lại sự vụ sở sau đó cũng không có lãng phí thời gian thanh lý trực tiếp thông qua chuyện tống trận trở lại xào huyệt của mình lan ninh tiên sinh lan ninh mới vừa đi ra chuyện tống trận kỳ nọ xì ta hơn s liền tiến lên đón luôn miệng hỏi thế nào phu nhân và tiểu thư đã giải quyết nhìn thân sắc m ệ t m ỏ i nhưng như trước không dám b u n g lòng kỳ nọ xỉ tạ h ồ n la ninh n đương nhiên sẽ không mất treo người nàng hứng thú trực tiếp nói bên kia hiện tại rất an toàn ngươi t h ủ y thời có thể đi trở về là a lời này để kỳ nọ xỉ tạ h ồ n mừng rỡ không thôi liền muốn hướng chuyện tống trận đi đến nhưng rất nhanh lại dừng bước lại chuyển hướng la ninh n nói rằng được rồi la ninh n tiên sinh sáng nay cờ dị t ì n tiểu thư nhận được một cú điện thoại nói là của ngài một người trợ thủ khác sẽ lại nạ gặp phải phiền thoái yêu cầu nàng đuổi đi qua tiếp viện phiền phức la ninh n h ú n mày hỏi có ngay ó i c ệ này gì lan ninh mày nhữ lại đến càng là lợi hại nhưng cũng không có cùng kỳ nọ xì ta hờn xách nói thêm cái gì chỉ nói ta biết rồi người đi về trước đi được rồi nhớ ký tìm người cho ta sự vụ sở sửa chữa một chút tối hôm qua bị không ít yêu ma phá hoại phải lan i n h đều không nắm nảy kỳ nọ xỉ tạ h ồ n s tự nhiên không dám nhiều lời không người ứng tiếng nói ta sau khi trở về lập tức phái người sửa chữa đi đi đưa đi kỳ nọ xỉ tạ h ồ n s sau đó lan i n h tự định giá một hồi lập tức cầm điện thoại lên lan i n h rất nhanh bên đầu điện thoại kia liền truyền đến phờ giả chỉ thanh âm ngươi không phải là tại tokyo sao thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta cái này không trọng yếu lan i n h không nói nhảm trực tiếp tiến nhập chính đề gần nhất có cái gì đại tin tức ta đại tin tức phờ giả chỉ hơi kinh ngạc nói rằng lớn nhất tin tức không phải là tối hôm qua tô ký ấu trận kia hôn chiến sao là đương sự ngươi nên so với ta rõ ràng à. ta là chỉ tòa thành thị này tin tức lan ninh cũng là bất đắc dĩ giải thích phụ cận có cái gì không dị thường dị thường phờ giả chỉ trầm ngâm một tiếng lập tức nói rằng liền tiêu chuẩn của ngươi mà nói hẳn không có được rồi lan ninh không hỏi tới nữa nói thẳng ta hai cái trợ thủ giống như gặp phiền phái gì ngươi giúp ta tra một chút các nàng vị trí hiện tại còn có cái này cái địa chỉ nhìn một chút có không hề có sự khác biệt nơi tầm thường không thành vấn đề mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng thờ giả chỉ còn là dân trí không có hỏi nhiều nói rằng đợi một chút cho người tin tức đa t ạ la ninh để điện thoại xuống nhìn cờ gì t ì n lưu lại địa chỉ bắt đầu chỉnh lý tin tức tương quan làm một tên có đặc dị thể chất ma cả rồng đã tấn chức cấp ba c l ệ nạ tại hiện giai đoạn thế nhưng không hơn không kém cao dài siêu phàm người có thể làm cho nàng lún vào k h ố n cảnh yêu cầu hướng cờ gì t ì n cầu viện p h i ề n p h ứ c tuyệt đối không giống tầm thường như vậy cái này không giống tầm thường thiên p h ư c là cái gì chứ la ninh cũng không biết hắn cũng không phải thần chỗ có thể cái gì đều rõ ràng nhưng trước cờ gì tìm đã từng nói xệ l ạ nạ ra ngoài là nhận được một phần có liên quan người sói ủy thác chẳng lẽ lại là người sói cùng ma c à rồng những thứ kia chuyện vụn vặt nhạt nhẽo mối hận cũ nhưng người sói bộ tộc tình cảnh đều đã như thế thế lương thế nào còn có gan lượng đi t r e o chọc xệ l ạ nạ cao như vậy cấp ma c à rồng đây nếu như không phải là người sói lại là vật gì lan ninh không có manh mối nhưng không có manh mối quy không có manh mối hắn cũng không bởi vậy rối loạn trợ c ư ớ c bởi vì đối với chuyện không có bất kỳ trợ giúp nào mặc kệ gặp phải cái gì đều muốn giữ được tinh táo bình tĩnh mới có thể giải quyết vấn đề mà không phải bị giải quyết vấn đề là một m tên thâm niên thợ săn lan ninh tự nhiên rõ ràng đạo lý này cho nên hắn cũng không nóng nảy cũng không có mù quáng hành động một bên chờ đợi phờ giả chỉ tin tức một bên kết toán lần này tokyo hành trình thu hoạch đầu tiên là nhiệm vụ khen thưởng lan ninh tiếp thu mạch kệch suy thác đồng thời hệ thống tạo ra một cái tokyo sun ma nhân nhiệm vụ nhiệm vụ khen thưởng từ đánh chết yêu ma số lượng quyết định lần này lan ninh chém giết nhiều ít yêu ma không cần nhiều lời riêng là nụ dạ gì thì ông chờ cấp độ truyền kỳ đại yêu liền đã định trước nhiệm vụ này khen thưởng sẽ không quá kém nhiệm vụ hoàn thành lấy được kinh nghiệm giá trị 200 vạn điểm thu được danh vọng giá trị 200 vạn điểm thu được đặc thù khen thưởng quần thể tòa nhà cường hóa trừ sự vụ s ở chủ thể bên ngoài tất cả tòa nhà thu được một cái mới tòa nhà đặc tính chiêu bài thu được tòa nhà đặc tính hấp dẫn tăng lên trên diện rộng chiêu bài thần mỹ độ tăng cường đối với siêu phàm sự vật lực hấp dẫn thậm chí rụ rỗ một phần siêu phàm sinh vật tự chui đầu vào lưới trưng bày tường đến tòa nhà đặc tính sao chép thông qua tiêu hao danh vọng giá trị trưng bày tường có thể sao chép trưng bày chiến lợi phẩm từ đó triệu hồi ra chiến lợi phẩm tiền thân siêu p h à m sinh vật này sinh vật triệu hồi đẳng cấp không thể cao hơn sự vụ sở cùng trưng bày tường đẳng cấp phân giải lô thu được tòa nhà đặc tính đường nét độc đáo phân giải chiến lợi phẩm lúc có thể tiêu hao nhất định danh vọng giá trị chỉ định phân giải ra sinh ra loại hình như vũ khí phòng cụ kỹ năng chờ trang bị tủ thu được đặc tính chữa trị tổn hại trang bị có thể đặt đến trang bị trong quầy đặt được trang bị tủ thông thả chữa trị nhưng chữa trị trang bị đẳng cấp không thể cao hơn trang bị tủ đẳng cấp ma lực bồn hoa thu được đặc tính quả lớn mỗi ngày sinh trưởng ma lực trái cây số lượng thêm hai chất lượng đề thăng một cái đẳng cấp nhưng không thể vượt quá ma lực buồn hoa đẳng cấp ma năng hồ thu được đặc tính ma năng tiêu tán ma năng hồ chứa đ ự n g ma năng mỗi ngày sẽ tiêu tán s u ấ t bộ phận tăng mạnh sự vụ sở ma năng nồng độ thông thả tăng cường sự vụ sở thành viên tố chất thân thể vũ khí s ư ở n g thu được đặc tính bậc thầy vũ khí s ư ở n g trung chế tạo giữ gìn sửa chữa vũ khí trang bị sát xuất thành công đề thăng 20%, chế tạo ra vũ khí trang bị phẩm chất đề thăng 10%, giữ gìn sửa chữa phân xưởng thu được đặc tính bậc thầy giữ gìn sửa chữa phân xưởng chung chế tạo giữ gìn sửa chữa các loại tải cụ sát xuất thành công để thăng hai mươi chế tạo ra tải cụ phẩm chất để thăng một mươi trạm canh gác r ơ i pháo thu được đặc tính ma năng tăng mạnh c h ạ m canh gác r ơ i pháo cùng ma năng hồ kết nối để thăng c h ạ m canh gác r ơ i pháo công kích hiệu quả bắn mau để thăng một trăm linh cường độ công kích để thăng một trăm linh tiên huyết cung điện thu được đặc tính trọng lực cơ sở tiên huyết cung điện tăng thêm trọng lực cơ sở có thể để điều chỉnh trị số trọng lực để thăng chiến đấu huấn luyện hiệu quả ma lực ôn tiền thu được đặc tính ngâm liệu càng tăng lên trên diện rộng ma lực ôn t u y ể n khôi phục cùng hiệu quả trị liệu ngâm ôn t u y ể n càng lâu liệu càng hiệu quả càng mạnh truyền t ố n g trận thu được đặc tính hai người truyền t ố n g từ một người truyền t ố n g chuyển thành hai người truyền t ố n g có thể hai người cùng nhau sử dụng truyền t ố n g trận q u â n thể tòa nhà đặc tính nhiệm vụ này khen thưởng cho lan ninh không nhỏ kinh hỷ sự vụ sở mỗi một cái tòa nhà đều có tự mình giá trị cùng ý nghĩa chúng nó tăng cường chính là đối lan ninh thực lực mặt bên đề thăng chớ đừng nói chi là lúc này đây q u â n thể cường hóa còn xuất hiện mấy cái mười điểm mắt sáng đặc tính tỉ tí như trưng bày tường sao chép triệu hoán phân giải bếp đường nét độc đáo t r ủ n g loại chỉ định trang bị tủ trang bị chữa trị còn có tiên huyết cung điện trọng lực những thứ này đều rất hợp lan ninh tâm ý đánh sắt khi còn nóng hảo sự thành s o n g phờ giả chỉ còn không có truyền đến tin tức lan ninh cũng không có đi thúc giục theo không gian chữ vật chung lấy ra bách quỷ giám chuẩn bị xử lý lần này thu hoạch chiến lợi phẩm lần này tokyo cuộc hành trình lan ninh trải qua chiến đấu tuy rằng không ít nhưng chiến lợi phẩm thu hoạch lại không nhiều tokyo đại học gặp phải âm dương không chết n ệ n cho giải phong sau thánh ngục ướt yêu ma trong biện làm chim đầu đàn chỉ ô mãng cuối cùng không có để lại thi thể cứ tính toán như thế lan i n h trên tay chiến lợi phẩm cũng chính là hoa nỉ ủ ổ e posi đại ân ở tỷ ô nỉ cùng một chút cao dai y ê u m a thi thể cao dai dưới y ê u m a thi thể hắn căn bản không có nhản dối thu đương nhiên còn có cuối cùng một nụ dạ gì khi ông c ô n g hiến viên bảo thạch kia miễn cưỡng cũng coi như phong phú lan i n h đem những chiến lợi phẩm này chia làm hai phần một phần là hoa nỉ ủ ổ e posi chờ chuyển kỳ dưới y ê u m a một phần là ở tỷ ô nỉ đại ân nụ dạ gì h i ông chờ cấp độ chuyển kỳ đại yêu chuyển kỳ dưới yoma thi thể toàn bộ dùng cho trưng bày đổi lấy kinh nghiệm tăng thêm trưng bày chiến lợi phẩm số lượng cùng tiên huyết cung điện quái vật số lượng cấp độ truyền kỳ đại yêu thi thể toàn bộ dùng cho phân giải đổi lấy vũ khí trang bị bù đắp trận đại chiến này tổn thất phân công xác định rõ lan ninh không lãng phí thời gian c ầ m bách quỷ giám liền hướng trưng bày tường đi đến những yêu ma này thi thể đều là quái vật lớn sự vụ sở không gian hữu hạn căn bản không bỏ xuống được nhưng không có vấn đề gì đề thăng tới cấp ba sau đó sự vụ sở các hạng công năng đều có rõ rệt tăng lên cùng cải thiện liền nhiệm vụ phát động quy luật đều trí năng rất nhiều rốt cuộc không cần lan i n h cùng người làm có chút quái dị miệng hiệp định cái này chiến lợi phẩm trưng bày cùng phân giải không có đạo lý không ưu hóa quả nhiên lan i n h cầm trong tay bách quỷ giám đi tới trưng bày t ư ờ n g trước liền nhận được tương quan gợi ý của hệ thống căn bản không yêu cầu đem bách quỷ giám chung chiến lợi phẩm hoàn toàn lấy ra đem những thứ này cao ra yêu ma thi thể để lên trưng bày sau t ư ờ n g lan i n h không chỉ thu được số lớn kinh nghiệm cùng danh vọng còn thu được một cái mới thành tựu xưng hảo thành tựu xưng hảo yêu ma sát thủ hiệu quả ngươi săn giết đại lượng nhật bản thần hệ yêu ma Chúng hồn nó vong ờ thì ôn g y đại kenn h nù g hiệu dạ dị thì ổng đều là cấp độ truyền kỳ đại yêu nù dạ dị thì ổng bản tôn càng là một vị rất cường đại địa vị cao yêu thần Cái nhưng bây giờ bất đồng phân giải bếp vừa mới lấy được tòa nhà đặc tính đường nét độc đáo có thể cho lan ninh tại phân giải chiến lợi phẩm thời điểm chỉ định nhất định phạm vi cuối cùng phân giải ra ngoài chiến lợi phẩm chính là cái này trong phạm vi vật phẩm nói thí dụ như lan ninh yêu cầu một khẩu súng máy móc vậy hắn liền có thể chỉ định phạm vi súng ống vũ khí chiến lợi phẩm phân giải ra ngoài nhất định chính là súng ống vũ khí nhưng chỉ giới hạn ở súng ống vũ khí cái này chủng loại cụ thể là súng gì máy móc sẽ không từ lan ninh quyết định dù vậy cái này tòa nhà đặc tính tương đương quý giá nó có thể cho lan ninh nhằm vào tăng cường tự mình thực lực vậy bây giờ vấn đề đã tới rồi lan ninh hẳn là chỉ định cái gì chủng loại tới phân giải ở tỷ ô nhì cùng bé kèn thi thể còn có đủ dạ gì thì ổng lưu lại khối kia bảo thạch là vũ khí là phong cụ còn là kỹ năng chương 445, t h i ê n hình có thể cung cấp lựa chọn chủng loại rất nhiều nhưng lan ninh cũng không có quân q u y ế t quá lâu lần này tokyo hành trình hắn tuy rằng thu hoạch khá phong phú nhưng cũng tổn thất không nhỏ liền long nha tay giáp đều đánh nát là lan ninh kiện thứ nhất hoàng kim vũ khí long nha tay giáp nương theo lan ninh một đường đi tới không biết đã đánh bại nhiều ít c ư ờ n g địch có thể nói là công hơn cao ngất tại thánh n g ụ c đúc lại tấn chức ma kiếm trước nó vẫn là lan ninh rất nhiều vũ khí trong cường lực nhất rất toàn diện tồn tại thánh mục đúc lại tấn chức ma kiếm sau đó không thể hoàn toàn thay thế được địa vị của nó lan ninh vẫn là phải dựa lực lượng của nó năng lực chiến thắng một phần thực lực cường hãn đối thủ là tay giáp nó không chỉ có thể cùng thánh n g ụ c cường cường liên hợp để thăng kiếm thánh phong cách uy lực còn có thể tự mình một mình đảm đương một phía là hoàng gia thủ vệ chủ chiến vũ khí lấy xong quyền nên chiến rất nhiều cường địch không có nó lan ninh sức chiến đấu tối thiểu muốn hạ thấp ba mươi cho nên long nha tay giáp tổn hại để lan ninh rất là đau lòng nhưng việc đã đến nước này đau lòng không có ý nghĩa hẳn là nghĩ biện pháp bù đắp như thế nào bù đắp long nha đập tan long hồn tiêu tán đã không có có thể sửa chữa ờ thì ốm ý cùng đại tiện đều là tu luyện lực lượng phép tắc truyền kỳ đại yêu căn cứ hệ thống cùng quy luật dùng thi thể của bọn họ làm tài liệu chỉ định phân giải sản xuất một bộ cùng long nha phẩm chất tương đối tay giáp quyền sáo hẳn không phải là việc khó gì nói không chừng còn có thể cho lan ninh mang tới một cái vui mừng n g o ạ i ý muốn cứ làm như vậy dài dòng không phải là lan ninh phong cách rất nhanh hắn thì có quyết định mở ra bách quỷ giám đem ở t ì ổ nhì n cùng đất b ê n thi thể đưa vào phân giải trong lò đồng thời hạ đạt chỉ định phân giải mệnh lệnh chỉ định phân giải tay giáp quyền sáo ẩm ở t ì ổ nhì n cùng đất b ê n thi thể hóa thành hai đạo lưu quang tự bách quỷ giám trung phi xuất bị giống như vòng xoáy phân giải lô một ngụm nút vào rực rỡ tinh quang chất động chuẩn bị đem cái này hai cỗ chuyển kỳ đại yêu thi thể phân giải chiết xuất trong đó tinh hoa lực lượng luyện hóa truyền h h ninh à n lan cần t a n g bị. t r kỳ đại yêu rốt cuộc là truyền kỳ đại yêu dù cho sinh mệnh đã tiêu vong thi thể cất giữ sức mạnh cực kỳ mạnh cùng với tiếp xúc tinh quang trong nháy mắt vặn vẹo tiêu tan đại t ê n g i t gạo cùng ở tỷ ô nhi họ gọi vang lên theo toàn bộ tinh vân vòng xoáy đều run r u dậy mơ hồ có băng tán xu hướng may m à xu hướng chỉ là xu hướng cũng không phát triển trở thành là hiện thực đề thăng tới cấp ba phân giải lô đã có thể phân giải truyền kỳ phẩm chất chiến lợi phẩm không nói cái này ở tỷ ô nhi cùng đại kèn chỉ là hạ vị truyền kỳ chính là tạ mạ mỗi no mạ như vậy trung vị truyền kỳ Thậm chỉ í nụ dạ gì hỷ thấy tinh vân vòng xoáy từ từ chuyển động hàng tỷ tinh quang dẫn dắt hội tụ như ngân hà chạy ngược bình thường che dưới đem ở t i o n nỉ cùng đất c n thi thể mạnh mẽ nốt u tiêu hóa thành từng cổ một thuần túy nguồn có thể sức mạnh cái này thuần túy nguồn có thể lại đang một chỉ bàn tay vô hình dưới sự khống chế tụ liễm ngưng thật tạo thành một bức tay giáp hình tượng sau đó lại bị trói mắt tinh quang che đậy hóa thành một viên to lớn tinh vân q u a n đoàn chỉ định p â n giải hoàn thành người thu được vật phẩm t h i ê nghe hình. n được hệ thống lạnh như băng gợi ý tiếng vang lên đã có chút không kịp chờ đợi lan ninh lúc này đưa tay hướng phân giải lô tìm kiếm nhưng không nghĩ tinh vân quang đoàn hoạt động nhanh hơn trực tiếp liền hướng hắn bay tới ẩm tinh quang đập tan hóa thành hư vô lan ninh đứng ở phân giải trước lò nhìn hai tay của mình trong mắt đều là vẻ kinh dị lúc này hai tay của hắn đã bị một bộ ngân hôi sắt tay r i á p bao trùm tính chất tựa như sắt thép vừa tựa như nham thạch hiện lên quái dị kim loại khuynh hướng cảm xúc như san sát nối tiếp nhau nham bích vậy tầm thứ phân minh tầm tầng, tầng kẽ hở ở giữa tinh quang lòng lánh một nguồn sức mạnh mênh mông đầy dây ở trong đó hầu như muốn tràn đầy chạy xuống cái này bộ giáp tay không giống với long nha nghịch lân thức tính trước trạng thái bình thường dưới long nha tuy rằng mười điểm bá đạo nhưng cũng không có cái loại này b ằ n g bạc cuộn trào mãnh liệt sụp sôi vô cùng sức mạnh như bẻ cánh khô mà bộ giáp tay mặc dù là tại trạng thái bình thường dưới cho người cảm giác cũng giống là một đầu cự thú, một đầu thô ú một t đầu h bạo vô cùng hung ác đến cực điểm cự thú không che giấu chút nào tự mình lợi trào cùng răng nanh còn có hầu như muốn xông ra cơ thể hạn chế lực lượng kinh khủng không không chỉ là tay giáp Lan Là lượng, Lan lòng hai đưa bao hai thay trang ninh túi đầu xuống, ánh mắt tuột xuống đến hai chân, nhìn chăm chú một bộ đưa hắn bản chân cùng bắp chân hoàn toàn bao chân giáp. Là bảo chứng phân ninh nhập chuyển vọng túi giáp. giải hơi đại yêu thi cái chăm chú chất thể, hy vọng có thể thu được một cái có thể thay thế mắt tuột một trùm một một đầu đầu được yêu bắp bộ cỗ có có bảo bị. vào kỳ sự thực chứng minh lan i n h xem thường truyền kỳ đại yêu giá trị đánh giá thấp phân giải lô tác dụng hai cụ thi thể đổi lấy trọn vẹn trang bị không chỉ có tay giáp còn có chân giáp bộ kia chân cùng tay giáp giống như vậy chủ thể thành ngân hôi sắc tính chất tựa như sắt thép vừa tựa như nham thạch chỉ là ngoại hình có chút khác biệt cũng không chọn dùng tay giáp lân phiến bao trùm gọn sóng đệ lên nhau tầng hình mà là lại thêm gần kề thân thể hình thái chân văn lộ phập phồng như cự thú chân giống như vậy còn có lợi trả móc g i ữ t ậ n hung tàn chính là chỗ này bộ chân giáp cho người cảm giác đầu tiên nếu như nói trên tay tay giáp là sống dao trầm trọng bá đạo biểu hiện lực lượng lời cặp chân hướng kia lên chân giáp chính là l ư ỡ i lao phong mang s ắ c bén sát khí lộ hung khí không hơn không kém cận chiến hung khí đây chính là lan ninh đối bộ này tay giáp chân giáp đánh giá thiên hình trang bị đẳng cấp truyền thuyết trang bị loại hình Giáp giáp. trang a y giáp giáp. chân t bị chất liệu, thiên t liệu, đặc hiệu sao, gân ma n giáp bộ này ma cụ từ thiên thạch ngôi sao cùng yêu gân ma s ư ơ n g chế tạo hôn hợp hai đầu c h u y ể n kỳ đại yêu lực lượng phép tắc m ả n h nhỏ bởi vậy vốn có vô cùng cường đại sức mạnh công kích mặc n ó ngươi thậm chí có thể lay động thần vi nghiêm trang bị đặc hiệu ma giáp bộ này ma cụ từ thiên thạch ngôi sao cùng yêu gân ma xương chế tạo Hôn hợp hai đầu chuyển phép lượng đầu đại yêu lực kỳ trang ắ c mạch có vô cùng cường đại phòng ngữ năng lực, cường độ thấp hơn cấp 5 công kích, không cách đại nhỏ, phòng thấp hơn không thành thương vốn ngữ năng nào nó tồn, lượng chủng kích cũng bởi đối với vậy vô độ lực tạo t bị đặc hiệu chân giải bộ này ma cụ tiền thân là hai đầu tu luyện lực lượng phép tắc chuyển kỳ đại yêu chúng nó đối với lực lượng phép tắc lãnh ngộ sáp nhập vào bộ này ma cụ bởi vậy trong chiến đấu hắn có thể thông qua công kích phòng ngự phân tích địch nhân lực lượng tăng cường tự thân tính năng tiến nhập võ đạo chân giải hình thái mức độ lớn nhất tăng lên lực lượng cũng để thăng ma cụ các hạng kỹ năng đặc biệt uy lực trang bị kỹ năng đặc b i ệ t t h i ê n g q u h ố n g bộ này ma cụ tay giáp trong để lại ở thiên cầu văn g hồn ngươi có thể chủ động đem tình lại phối hợp ngươi tự thân khí lực lực lượng đánh ra một đạo uy lực tuyệt luân thiên địa h ố n g khí sóng lấy khí lưu trùng kích sóng âm chấn động phương thức phá hủy n g ư ơ i địch nhân trang bị đặc hiệu bá hoàng quyền bộ này ma cụ tay giáp trong để lại thiên cầu văn g hồn ngươi có thể chủ động đem tình lại phối hợp ngươi tự thân khí lực lực lượng đánh ra một cái kinh thiên động địa bá hoàng quyền lấy lực lượng tuyệt đối đả kích người địch nhân khiến cho hóa thành trong chân không bụi bẩm trang bị kỹ năng đặc biệt nguyễn luân cước trang bị kỹ năng đặc biệt tinh vân thích bộ này ma cụ chân giáp trong lần c h ứ a có ở tì ô nhi lực lượng ngươi có thể chủ động đem kích phát phối hợp ngươi tự thân khí lực lực lượng một lần phát động phá nhanh chóng như tia chớp tinh vân thích như sao băng tập nơi bình thường đưa ngươi địch nhân đánh nát trang bị kỹ năng đặc biệt võ đạo chân giải thiên hình tiến nhập võ đạo chân giải trạng thái sau bộ này ma cụ lực lượng đem đến, đến cực hạn đối với lực lượng cùng võ đạo lý giải và khoảng thi triển trong vô cùng nhuẩn nhuyễn phát huy được đến lúc đó ngươi có thể mang tất cả công kích chiêu thức hòa làm một thể lấy cồn g bạo nhất kinh khủng nhất tư thái bạo phát làm ngươi địch nhân minh bạch bộ này mà cụ vì sao xưng là thiên hình trang bị nhu cầu thể chất bốn mươi điểm ở trên trang bị giới thiệu đây là một con h u n g thú một đầu đã thức tỉnh tuyệt thế manh thú thiên hình truyền thuyết cái này đúng là một bộ truyền thuyết vũ khí đối ứng truyền kỳ truyền thuyết vũ khí cấp độ truyền kỳ vũ khí thế nhưng so truyền kỳ siêu phàm người còn phải hy hữu tồn tại không nói khác liền nói lan ninh trên tay hắn có bao nhiêu kiện chuyển kỳ vũ khí chỉ có một kiện đó chính là thánh ngục còn là giải phong sau thánh ngục thánh ngục không thể một mực duy trì giải phong trạng thái cho nên trên thực tế lan ninh liền một cái chân chính chuyển kỳ vũ khí cũng không có thiên hình là lan ninh có kiện thứ nhất chân chính trên ý nghĩa chuyển kỳ vũ khí tựu như cùng trước đây long nha là hắn kiện thứ nhất hoàng kim phẩm chất vũ khí giống nhau cái này thiên hình so sánh với long nha như thế nào tự nhiên xa xa thắng được trước tiên là nói về thuộc tính thiên hình là bộ đồ ma cụ tuy rằng thuộc về vũ khí nhưng trên thực tế cũng có phòng cụ trang bị tính chất cho nên nó cùng đỏ thấp liệt ma giả giống nhau có thể cường hóa lan ninh thân thể khí lực cho hắn cung cấp thuộc tính thêm được thể chất nhanh nhẹn tinh thần toàn bộ tăng thêm năm điểm so sánh với long nha năm điểm thể chất chi nhánh lực lượng phán định không biết mạnh nhiều ít quan trọng nhất là nó là truyền kỳ ma cụ nó thuộc tính thêm được tại lan ninh thuộc tính trị số đột phá năm mươi điểm trước sẽ không có bất luận cái gì cắt giảm đây là hoàng kim trang bị vĩnh còn lâu mới có thể san bằng t r a n lệch không chỉ là thuộc tính thêm được t r a n lệch trang bị cường độ cùng kỹ năng đặc biệt đặc hiệu phương diện thiên hình cũng phải hất ra l ò n g nha một mạng lớn có thể lay động thần thần lực không phải cấp năm không thể phá ma giáp còn có tương tự với nghịch lân nhưng so nghịch lân cường hắn hơn lại có thể thời gian dài duy trì chân giải hình thái cùng với thiên địa hống bá hoàng quyền nguyệt luật cước tinh vẫn thích bốn cái đều có trọng điểm công kích kỹ năng đặc biệt cuối cùng còn có một cái tương tự với thánh n g ụ c n g ụ c giết cuối cùng sát chiêu võ đạo chân giải hình thái cực hạn bạo phát thiên hình như vậy thuộc tính thêm được như vậy đặc tính đặc hiệu chỉ có thể nói không hổ là cấp độ chuyển kỳ ma cụ a xem ra ta hôm nay vận khí rất tốt lan i n h cảm thán một tiếng đệ xuống nếm thử vũ khí mới xung động đem thiên hình thu nhập không gian chữ a vật cái này sự vụ s ở có thể nhịn không được hắn tàn phá chính là trải qua ở hắn cũng không có ý định tại nhà mình nếm thử cái này thiên hình n g lực thoáng bình phục lại tâm tình lan i n h theo không gian chữ a vật chung lấy ra cuối cùng một cái chiến lợi phẩm là một khối bảo thạch một khối long lánh trưng bày tia sáng bảo thạch nù ra gì thì ông di lưu cuối cùng quyết chiến chiến lợi phẩm ờ thì ổn ỉ cùng đại tên bất quá chỉ là hạ vị truyền kỳ liền cho lan ninh cống hiến thiên hình mạnh như vậy lực truyền thuyết m a c ụ địa vị cao truyền kỳ nụ dạ dị hỷ ổng lại sẽ mang đến thế nào kinh hỉ lan ninh xuất ra khối kia bạc thạch liền muốn đầu nhập phân giải trong lò, nhưng nghĩ lại lại ngừng hoạt động đi tới trưng bày tường trước hắn không có đem cái này chiến lợi phẩm trưng bày ý nghĩ chỉ là muốn lợi dụng trưng bày tường giám định món đồ này nhìn một chút có thể hay không thu t ậ p được tin tức gì kết quả kiểm tra đo lường đến chiến lợi phẩm p h á p tác thời gian hạch tâm mạnh nhỏ trưng bày này chiến lợi phẩm có thể thu được m ư ơ i triệu điểm kinh nghiệm cùng m ư ơ i triệu điểm danh vọng chiến lợi phẩm trưng bày sau không thể di động không thể gỡ xuống mời thận trọng quyết định có hay không trưng bày chú ý này chiến lợi phẩm là p h á p t ắ c thời gian hoạch tâm mạch nhỏ trừ đi trưng bày phân giải còn có thể trực tiếp hấp thu sau khi hấp thu tiêu hao nhất định kinh nghiệm là có thể mở ra tương quan phong cách chiến đấu p h á p t ắ c thời gian hoạch tâm mạch nhỏ có thể trực tiếp hấp thu mở ra tương quan phong cách chiến đấu hệ thống cho ra gợi ý để lan n i n h có chút n g o à i ý m u ố n n ắ m trong tay c h ạ m lam bảo thạch nhất thời không biết như thế nào cho phải viên này trạm lam bảo thạch là nụ dạ dị hỉ ổng duy nhất di vật liền giải phóng sau thánh n g ụ đều không thể đem phá hủy hoặc là hấp thu có thể thấy được đẳng cấp cao lực lượng mạnh mẽ cho nên đối với nó cái này phép tác hạch o tâm mảnh nhỏ thân phận lan i n h cũng không nghĩ là ý hắn bên ngoài chính là thứ này lại có thể giúp đỡ tự mình mở ra một cái chiến đấu mới phong cách cái gì phong cách chiến đấu hệ thống không có trực tiếp cho ra đáp án nhưng hẳn là cùng pháp tắc thời gian không thoát quan hệ vậy phần tại sao là phong cách chiến đấu không phải là hướng địa ngục hỏa trùng giống như vậy mở ra một cái khác trọng ma lực thức tỉnh trạng thái lan anh suy đoán đại khái cùng cái này phép tác hạch tâm hoàn trình độ có liên quan vợ gì ổ cho hắn viên kia địa ngục h ỏ a trùng có thể là một cái hoàn chỉnh phép tắc hạch tâm nụ dạ gì t h ì ổng rơi xuống viên này chạm lam bảo thạch chỉ là phép tắc hạch tâm mà nhỏ cho nên viên này chạm lam bảo thạch không có cách nào giúp đỡ lan ninh mở ra mới ma lực thức tỉnh hình thái chỉ có thể mở ra một cái tương quan phong cách chiến đấu đương nhiên có thể là bởi vì lan ninh đã có địa ngục chi hỏa không có cách nào lại kiêm dung một loại khác phép tắc lực lượng ma lực thức tỉnh cho nên chỉ có thể đổi thành phong cách chiến đấu chỉ bất quá cái này khả năng không lớn bởi vì ở cái thế giới này phép tắc kiêm tu là chuyện rất bình thường n h ấ thứ nhất trưng bày thu được một mươi triệu kinh nghiệm một mươi triệu danh vạo thứ hai phân giải tuy rằng không biết có thể phân giải ra cái gì nhưng rốt cuộc là phép tắc hạch tâm mạnh nhỏ còn là thời gian loại này cao đoàn khái niệm phép tắc phân giải ra vật chắc chắn sẽ không kém thứ ba hấp thu mở ra một cái cùng pháp tắc thời gian tương quan phong cách chiến đấu ba chọn một như thế nào chọn chương bốn trăm bốn mươi sáu thời gian hành giả thế nào chọn còn phải hỏi sao đương nhiên là lựa chọn hấp thu rồi mở ra một cái chiến đấu mới phong cách mặc kệ giá so còn là độ ưu tiên cái này cũng phải lớn hơn tại cái khác hai lựa chọn chương bảy tuy rằng mười triệu kinh nghiệm danh vọng khen thưởng mười điểm mê người nhưng lan ninh hiện tại cũng không thiếu kinh nghiệm đánh chết nụ dạ dị hỉ ổng tiền lời cộng thêm nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng Hắn cho nên trưng bày cái phương án này trực tiếp đã bị lan ninh bác bỏ trưng bày như vậy phân giải cũng giống như vậy bất kể phân giải ra chính là trang bị còn là kỹ năng giá so cùng độ ưu tiên cũng không thể cao hơn vĩnh c ử u lại gồm cả phát triển phong cách chiến đấu ưu khuyết một cái phân minh không cần phải nữa làm suy nghĩ lan n i n h nắm khối kia bảo thạch tâm niệm cùng hệ thống kết nối hấp thu hấp thu phép tác hạch o tâm m ạ c h nhỏ yêu cầu tiêu hao mười triệu điểm e ít t hấp thu quá trình không thể người chuyển tiêu hao kinh nghiệm không thể trả là hay không bắt đầu hấp thu lan n i n h trên đầu t o á t ra một nhóm lớn d ấ u chấm hỏi đã bị mấy cái chữ này chấn kinh đến nói không ra lời tuy rằng hệ thống chức đã, đã cho gợi ý biểu thị hấp thu cái này phép tác hạch tâm mạnh nhỏ yêu cầu tiêu hao nhất định kinh nghiệm nhưng lan ninh vẫn là không có nghĩ đến cái này nhất định dĩ nhiên là một ư ơ i triệu đùa gì thế mở ra một cái phong cách chiến đấu mà thôi lại muốn một ư ơ i triệu điểm e ít tờ trước súng thần kiếm thánh l ừ a gà sư hoàng gia thủ vệ bốn cái phong cách chiến đấu cộng lại cũng chưa tới một triệu điểm bằng cái gì cái này muốn một ư ơ i triệu lan ninh không hiểu hệ thống cũng không giải thích điều này làm cho vừa mới làm ra quyết định kỹ càng lan ninh lại là quấn quýt lên trưng bày m ộ ư ơ i triệu hắn có thể không kiếm nhưng hấp thu cũng phải cấp lại nhiều như vậy cũng làm người ta có chút khó có thể tiếp nhận rồi l i ê n tại lan ninh quấn quýt thời điểm hệ thống gợi ý thanh âm lại vang lên nay mảnh nhỏ đang ở tiêu tán xin mau sớm làm ra quyết định hả lan ninh nhíu đôi chân mày túi đầu nhìn lại chỉ thấy liên tiếp màu xanh thăm thảm quan g mang từ bảo trong đá tràn g ra tiêu tán ở hư vô ở giữa chính là phép tắc lực lượng tiêu tán dấu hiệu không không chỉ là tiêu tán trong hư không hư vô ở giữa hình như có một cái không rõ tồn tại xuyên qua thời gian cùng không gian tầng tầng cách trở triệu h á n khối này hạch tâm mảnh nhỏ trở về làm nó tại lan ninh trong tay dị thường bất an rung động nô dạ dị khi ổng hắn bản thể cái này địa vị cao yêu thần đang ở triệu hồi tự mình lực lượng tự mình quyền hành ngắm trong tay không ngừng run dày c h ạ m lam bảo thạch lan ninh tựa hồ hiểu mười triệu kinh nghiệm tiêu hao nguyên nhân không còn quân q u y ế t tức khắc quyết định h ấ p thu ẩm lan ninh tiếng nói vừa dứt trong tay bảo thạch liền nổ bể ra hóa thành một đạo sôi trào mãnh liệt xanh thám quang lưu nhảy vào thân thể hắn trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ sự vụ sở phóng khách đều bị xanh thám quang mang chỗ chiếu giỏi cũng là cũng trong lúc đó thế giới ở ngoài một chỗ không thể gọi tên thời gian trong không gian một đạo cả người làm quang lõi ra xúc tua quay lành lạnh cự ảnh phát ra vô cùng đau đớn vô cùng phẫn nộ kêu gào đó là lực lượng bị cắn ướt quyền hành bị toán loạn đau đớn cùng phẫn nộ chỉ tiếc nguyên tố hàng rào còn chưa hoàn toàn hòa tan thế giới còn đang bảo vệ trong hãn phẫn nộ g i í t gạo chỉ có thể vang vọng tại một vùng không thời gian không cách nào tác dụng tại nhân gian cải biến thực tế đi hướng như vậy không biết qua bao lâu p h á p tác thời gian hạch tâm mảnh nhỏ hấp thu hoàn thành ngươi mở ra chiến đấu mới phong cách thời gian hành giả ngươi thu mở ra thời gian hành giả kỹ năng liệt biểu hiện tại ngươi có thể sử dụng kinh nghiệm thời gian học tập hành giả chiến đấu kỹ năng thời gian hành giả điều khiển sức mạnh thời gian phong cách chiến đấu chuyển này phong cách chiến đấu lúc đem ngươi thu được trở xuống tăng phúc thể chất hai nhanh nhẹn hai tinh thần hai thời gian hành giả phong cách kỹ năng ba thời gian dạo chơi lở và một kỹ năng hiệu quả thời gian hành giả phong cách hạch tâm kỹ năng khởi động sức mạnh của thời gian thấm vào tự mình cơ thể lấy được đến thời gian dạo chơi năng lực sử dụng sau lấy được đến pháp tắc thời gian g i á t r ị tăng lên trên diện rộng đối lực lượng thời gian k h á n g tính lại thời gian kỹ năng ma lực tiêu hao giảm b ấ t năm mươi kỹ năng tiêu hao năm trăm điểm sinh mệnh giá trị duy trì liên tục sáu mươi giây làm l ệ n h một trăm hai mươi giây thời gian dạo chơi thủy ngân tri tinh kỹ năng giới thiệu thời gian dạo chơi diễn sinh kỹ năng hiệu quả hai hiệu quả bạo phát ngươi có thể chủ động bạo phát thủy ngân chi tinh lực lượng tới cường hóa tự mình bạo phát sau thể chất hai nhanh nhẹn hai tinh thần hai thời gian kháng tính tăng lên trên diện rộng hiệu quả ba tăng cường tại thủy ngân chi tinh bạo phát dưới trạng thái nếu ngươi dùng lại dùng yêu cầu tiêu hao thủy ngân chi tinh phát động kỹ năng cái này kỹ năng đem phải nhận được hai độ tăng cường thời gian hành giả sau súng thần kiếm thánh l ử a gạt sư hoàng gia thủ vệ sau đó lan i n h thứ năm phong cách chiến đấu bốn vị trí đầu cái phong cách chiến đấu đ ề u có trọng điểm súng thần chuyên trú tại viễn trình hòa lực kiếm thánh chuyên trú tại gần người dùng binh khí đánh nhau l ử a gạt sư chuyên trú tại na z i né tránh hoàng gia thủ vệ tại quyền cước công thủ cái này thứ năm phong cách chiến đấu thời gian hành giả lại có cái gì đáng giá xương điểm đặc biệt đây hiện nay mà nói cũng không có thời gian hành giả phong cách hạch tâm kỹ năng là một cái trạng thái kỹ năng tương tự với l ử a g ạ t sư mau lẹ linh động nhưng lại không giống mau lẹ linh động giống nhau có thể rõ rệt đề thăng lan ninh sức chiến đấu nó chỉ có thể để lan ninh lấy được đến pháp tắc thời gian gia trì đề thăng đối lực lượng thời gian k h á n g tính đồng thời giảm thiểu thời gian hành giả kỹ năng ma lực tiêu hao so sánh với cái khác phong cách chiến đấu hạch tâm kỹ năng thời gian này dạo chơi cho người cảm giác chỉ có thể dùng gân gà để hình dung giống như rất hữu dụng giống như lại không dùng ăn thì không ngon bỏ thì t i ế c sự thực thật là như thế a đúng nếu như không phối hợp cái khác kỹ năng thời gian dạo chơi năng lực này thực sự tương đương gần cả chỉ có phối hợp cái khác kỹ năng giá trị của nó năng lực nổi lên đi ra nói thí dụ như tiêu hao một triệu điểm e ít g thời gian học tập hành giả kỹ năng thời gian tập trung l và một thời gian tập trung kỹ năng hiệu quả tập trung một mục tiêu thời gian khiến cho tiến nhập hoàn toàn đứng im thời gian dừng trạng thái kỹ năng tiêu hao mỗi giây một nghìn năm trăm điểm ma lực giá trị thời gian hành giả phong cách kỹ năng thuộc về phép tắc tính chất kỹ năng bởi vậy không bị địa ngục xét xử phép tắc hiệu quả ảnh hưởng kỹ năng giới thiệu điều khiển thời gian ngươi là có thể điều khiển vận mệnh quyết định thắng bại cùng sinh tử thời gian tập trung đây là lan ninh tại thời gian hành giả phong cách kỹ năng trên cây đổi ra thứ nhất chiến đấu kỹ năng kỹ năng này hiệu quả như thế nào cường đại không thể nghi ngờ cường đại tập trung một mục tiêu thời gian khiến cho tiến nhập hoàn toàn đứng im thời gian dừng trạng thái điều này có ý vị gì ý nghĩa trong khoảng thời gian này đối thủ đem tùy ý lan ninh xâm lược đừng nói phản kháng né tránh phòng ngự ngay cả suy nghĩ ý chí đều không thể vận hành hoàn toàn bị thời gian trô đứng im chỉ có thể làm một cái sống sờ sờ bịm ngắm lấy lan ninh bây giờ sức chiến đấu Cho hắn một giây khuyên l ự cái p h t truyền ra, rằng cao chính cũng hỉ như nụ ổng là dạ gì ổng cao như vậy vị bị kỳ, sợ rằng cũng sẽ s n sinh đánh chết, càng chưa nói ở ổn ý mà muốn no trung truyền h chết, chưa hạ loại tỷ tạ mà ở mà vị kỹ ỳ Một cái k năng quyết định một vị truyền kỳ sinh tử cái này chính là thời gian phép tắc khủng bố cái này chính là thời gian hành giả cường hãn chỉ tiếc trên đời không có tuyệt đối hoàn mỹ sự vật như thế cường hãn kỹ năng cũng có tương ứng thiếu s u ấ t cùng không đủ đầu tiên là giá thời gian hành giả kỹ năng giá dĩ nhiên cùng địa ngục xét xử kỹ năng giá tương đương thấp nhất đều muốn một triệu kinh nghiệm lấy lan ninh bây giờ của cải căn bản đổi không được nhiều ít thứ nhì là tiêu hao không nói khác liền nói thời gian này tập trung tập trung một giây liền muốn tiêu hao một nghìn năm trăm điểm ma lực giá trị một nghìn năm trăm điểm ma lực giá trị a lan n i n h bây giờ ma lực tổng giá trị bất quá mới hơn một nghìn chín trăm điểm đây là vào tay thiên hình sau đó mới đạt tới số liệu nói cách khác dưới trạng thái bình thường lan n i n h chỉ có thể tập trung một giây cái này một giây tập trung sau đó hắn liền không sai biệt lắm không xanh tiêu hao như thế người nào chịu đổi tuy rằng lan n i n h còn có thể mở ra ma lực thất tỉnh tăng lên rất nhiều sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị giảm thiểu các hạng kỹ năng ma lực tiêu hao nhưng thời gian hành giả phong cách kỹ năng thuộc về phép tắc tính chất kỹ năng độ ưu tiên cùng địa ngục xét xử tương đương không bị địa ngục xét xử phép tắc hiệu quả ảnh hưởng cho nên địa ngục xét xử tiêu hao giảm b ấ t hiệu quả không cách nào sử dụng đến thời gian hành giả trên người hẳn là tiêu hao nhiều ít còn là tiêu hao nhiều ít chỉ có gia tăng ma lực giá trị hữu hiệu dựa theo cái này thích định lan ninh chính là mở ra ma lực thất tỉnh cũng chỉ có thể tập trung cái hai ba giây lúc này thời gian hành giả hạch tâm kỹ năng thời gian dạo chơi tác dụng liền nổi lên đi ra nó có thể giảm thiểu thời gian hành giả 50% m a lực tiêu hao tương đương với gấp đôi kéo dài thời gian tỏa định kỹ năng hiệu quả 1500 điểm ma lực tiêu hao giảm thiểu 50%, cũng chính là 750 điểm lấy lan ninh bây giờ ma lực giá trị đại khái có thể duy trì hai giây nhiều một chút đủ quyết định một trận chiến đấu thắng bại thực sự không được lan ninh còn có thể mở ra ma lực thất tỉnh đem lúc này kéo dài đến bốn tới năm giây bốn tới năm giây thời gian ngừng đây là một cái khái niệm gì không thể chống lại không thể né tránh không thể phòng ngự liền cơ bản nhất cơ thể cơ năng cùng lực lượng vận hành đều bị thời gian đứng im như vậy trạng thái đối mặt lan ninh không hạ n độ đ ạ kích đừng nói người thường chính là một số gần như thần phong hào truyền kỳ cũng giống vậy muốn h ả i cốt không còn đương nhiên cấp độ truyền kỳ cường giả nắm giữ phép tắc đối với sức mạnh thời gian có nhất định khẳng tính thời gian hành giả tập trung chưa hẳn có thể đi đến hiệu quả dự trù nhưng cái này như chức không cách nào xóa thời gian hành giả giá trị đây là một cái cực đoan cương đại cực đoan q u dị khiến người ta khó mà phòng bị phong cách chiến đấu khi tất yếu tuyệt đối có thể tạo được thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả hoàn toàn xứng đáng lan ninh rộng lượng kinh nghiệm đầu nhập cũng không tệ lắm lan ninh vỗ tay một cái đối với quyết định này của mình rất là thỏa mãn cướp giật đủ dạ dỉ hỉ ông lực lượng mở ra chiến đấu mới phong cách suy yếu địch nhân đồng thời còn có thể để thăng tự mình đây đối với lan ninh mà nói tự nhiên là tất cả đều vui vẻ chính là đầu nhập kinh nghiệm nhiều hơn một điểm mở ra phong cách m ư ờ triệu học tập kỹ năng một triệu phen này dày vo xuống tới lan ninh trên tay liền chỉ còn hơn một triệu kinh nghiệm còn phải giữ lại đổ đầy hồn lực cái rãnh ứng đôi bất cứ tình huống nào không có cách nào tăng lên nữa nhân vật đẳng cấp cùng kỹ năng cấp、ở. chiến lợi phẩm xử lý h o à n tất kinh nghiệm tiêu hao hơn phân nửa lần này nhiệm vụ chiến hậu tổng kết đến chỗ này xem như là kết thúc lan ninh thu được mới trang bị chiến đấu mới phong cách tuy rằng nhân vật đẳng cấp cùng kỹ năng đẳng cấp không có tăng nhưng sức chiến đấu như trước chiếm được cực đại trình độ tăng mạnh nói tóm lại coi như thỏa mãn ken linh trên mặt bàn điện thoại vừa đúng v ă n g lên lan ninh bẹ bẹ cổ dẹp loạn trong cơ thể thời gian tự mình lấy thêm lên mị tổ phổn thế nào một khu vực như vậy ta phái người điều tra không phát hiện vấn đề lớn lao gì chính là sáng sớm hôm nay xảy ra đồng thời hung s á t á n hung s á t á n lan ninh n g ớ mày hỏi cái gì hung s á t á n một cái thám tử tư chết ở một khu nhà trong thương trường nguyên nhân cái chết không rõ nhưng đợi hồ cùng một cái tên là hí đờ mạ sẩn nữ hải có liên quan thờ giả chỉ một bên lật xem hồ sơ một bên hướng lan ninh nói rằng cái này là hí đờ mạ sẩn nữ hải giống như không bình thường ta đang ở t r a tìm hồ sơ của nàng tin tức hí đờ mạ sẩn lan ninh c ó c mày ở trong trí nhớ tìm tòi một hồi kết quả không có bất kỳ ấn tượng chỉ có thể tạm thời ghi nhớ tên này kế tục hỏi ta đây hai cái trợ thủ tin tức đây ta chính muốn nói chuyện này p h ơ g i ả chi để xuống hồ sơ trầm giọng nói rằng các nàng mất tích mất tích lan ninh nhãn thần ngưng tụ hỏi lúc nào ta không rõ ràng lắm p h ơ g i ả chi lắc đầu nói rằng các nàng là n g ư ờ i người chúng ta bên này cũng không tiện làm giám thị chỉ có thể kiểm tra đường phố quản chế thu hình lại thông qua quản chế thu hình lại chúng ta phát hiện sáng sớm hôm nay tám giờ khoảng chừng sẽ lại nạ tại một khu vực như vậy xuất hiện qua một lần sau đó liền không thấy bóng dáng ngươi người thứ hai trợ thủ cái đó gọi cờ gì t ỉ n tiểu cô nương tại khoảng chừng mười giờ thời điểm cũng cảm nhận được một khu vực như vậy sau đó không thấy bóng dáng cuối cùng p h ờ giả chỉ tổng kết nói ta vừa mới thông qua mở tờ giờ giờ hệ thống tình báo tìm tòi toàn thành quản chế thiết bị cũng không có phát hiện hai n g ư ờ i trợ thủ hình bóng cũng không có các nàng ly khai tòa thành thị này vết tích đã biết ngay này lan ninh cũng biết tình hình nói rằng ta sẽ xử lý đa tạng chúc ngươi nhiều may mắn biết sự tình khẩn cấp p h ờ giả chỉ không lời vô ích nói thẳng có cái gì châu cần hỗ trợ cứ việc gọi điện thoại cho ta、ừ. Lan ư i n h g ậ lập t tức đầu, để x u ố n g m ị t r ổ p h ồ n chuyển cửa. c ngoài đi ra h ư ơ n g 447, sương Ngủ tối tăm bầu trời s á m xịt không thấy được một tia ánh sáng dưới bầu trời đô thị nhà cao tầng san sát hiện đại đô thị cũng là như chết t ĩ n h lặng ngày xưa người nọ thanh n m ê mồ nào náo động ngựa xe như nước cảnh tượng toàn bộ đều biến mất chỉ còn lại có một chút trống rông thành thị yên lặng tại đây nồng nặc trong sương mù sương mù bao phủ xuống thành thị tựa như bị một cổ không hiểu lực lượng ăn mòn tất cả sự vật đều bị một lớp đùi bạch đùi bậm bao trùm cấu thành sắt thép rừng rậm nhà cao tầng trở nên rách nát không chịu nổi thế nào g g mặt n o tính mịch trong xuất m n thành thị một chỗ tràn đầy không người đầu đường một cái bị gió mưa ăn mòn năm tháng pha tạp tựa hồ đã vứt đi thật lâu hồng sắt buồng điện thoại bên cạnh rồi đột nhiên vang lên tiếng người cờ gì tìm canh giữ ở buồng điện thoại bên ngoài một tay nhắc xỉ vợ hẹn、e、á lệ một đầu sách theo thối ma t h á n h diễm vẻ mặt để phòng nhìn quanh quanh mình Sẽ lẽ nạ đứng ở buồng điện thoại chung nắm gì xét loang lổ ống nói tiêm bạch ngón trỏ không được nhấn quay số điện thoại kiện nhưng trừ đi bàn phím ken k ế t động tinh thanh âm căn bản không gặp có cái gì trả lời cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình buồng điện thoại đều đã vứt đi thành như vậy làm sao có thể còn có thể phát thông điện thoại không có trả lời là bình thường ngược lại là gọi điện thoại người xem ra có chút không bình thường cuối cùng xế lẽ nạ cũng chỉ có thể để xuống mịt độ phồn đi ra buồng điện thoại còn là phát không、thông. cờ gì t ì n hơi n h ư mày hỏi không có biện pháp khác ca sẽ lẽ nạ lắc đầu không trả lời vấn đề này chỉ là đưa ánh mắt về phía cờ gì t ì n phía sau nhìn lo sợ bất a n hai người lạnh giọng nói rằng vấn đề hẳn là xuất ở trên người các ngươi chúng ta hai người một nam một nữ bất quá mười bảy mười tám tuổi nhân kỷ xem ra giống như đều vẫn là học sinh nữ hai một mái tóc và nóng cũng không trói mắt vẻ mặt trong tràn đầy luôn cuốn g cùng sợ hãi không biết ứng đối ra sao tình cảnh hiện tại cậu bé sắc mặt trắng bệnh nhãn thần tối tăm tuy rằng trên mặt cố giả bộ chấn định nhưng vẫn là không che giấu được nội tâm căng thẳng đối mặt sẽ l ẽ n h ạ xem khi ánh mắt cùng lời nói lạnh như băng nữ hải không tự chủ được đến gần rồi bên người cậu bé vẻ mặt sợ hay nói ta chúng ta cái gì cũng không biết là ngươi đem chúng ta mang vào thế giới này